Chương 44, Ban Thượng Bảo xong đồng tử, chuẩn bị tự tiêu cung, chương 44, Ban Thượng Bảo xong đồng tử, chuẩn bị tự tiêu cung. Thạch Cơ chậm chậm mà rơi, đứng ở Bích Vân đồng tử bên người, nhìn xem bên cạnh trận mắt hốc mồm Bích Vân đồng tử, nhẹ nhàng cười một tiếng. Bích Vân đồng tử nhìn thấy Thạch Cơ rơi ở bên người, cái đầu nhỏ nhất chuyện, vội vàng nói, "Bích Vân chúc mừng nương nương, mừng đến bảo vận." Thu vi lại lên một tầng nữa. Nghe Bích Vân đồng tử lanh lợi lời nói, Thạch Cơ khẽ mỉm cằm, "Bây giờ Khô Lâu Sơn sinh cơ đã phục, kế tiếp ta liền chuẩn bị khai lò luyện đan, trong khoảng thời gian này, ngươi ngàn vạn phải chú ý, đừng cho người quấy rầy." Minh Bạch, nương nương. Nghe được Thạch Cơ muốn luận đàn, Bích Vân đồng tử liên tục gật đầu, nước bọt đều nhanh muốn chảy xuống. Thạch Cơ thấy thế mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là dời ánh mắt, nhìn về phía bây giờ sinh cơ giật rạo khô lâu sơn. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa, một cái thất thải hồ điệp nhẹ nhàng bay tới. Thạch Cơ thấy thế, vươn tay ra, bay múa mà đến thất thải hồ điệp nhanh nhẹn rơi xuống, đứng ở Thạch Cơ đầu ngón tay. Thạch Cơ cùng thất thải hồ điệp mắt gặp nhìn nhau, nàng tựa như từ đó nhìn ra một tia lòng cầu đạo. Người cũng là có chút tuệ căn. Thạch Cơ nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, mắt nhìn bên người Bích Vân đồng tử. Bích Vân, ngươi ngày thường một người quản lý trên núi sự vụ, cũng là có chút tình mình. Nói xong, không chờ Bích Vân đồng tử mà miệng, Thạch Cơ giơ ra một cái tay khác, đơn độc lấy một cái dễ hành bạch ngọc chỉ dò ra pháp lực huyển chuyển trên đó. Điểm hóa chi thuật. Quang mang nở rộng, pháp lực đem Thất thải hồ điệp bao quanh bao lại, quang mang bên trong, mơ hồ có thể nhìn ra Thất thải hồ điệp thân ảnh. Chỉ thấy tại pháp lực thai nén bên trong, Thất thải hồ điệp theo Thạch Cơ đầu ngón tay nhẹ nhàng bay lên. Quang mang càng phát ra cường thịnh, thẳng đến một cái tiểu xảo bóng người theo quang mang bên trong đi ra khỏi, rơi vào mặt đất. Hiện ra một cái môi hồng răng trắng tiểu nha đầu. Tham kiến nương nương, cảm tạ nương nương điểm hóa tri ân." Tiểu nha đầu gim hai cái nhỏ viên thuốc, một thân thả ý điệp, vây lấy mắt to, ngưỡng mộ nhìn trước mặt Thạch Cơ. "Ngươi liền gọi là Á Nga Ngây à, về sau cùng Bích Vân cùng một chỗ thật tốt quản lý trên núi sự vụ, cố gắng tu luyện." Thạch Cơ nhìn xem bị chính mình điểm hóa thất thải hồ điệp, mở miệng nói ra. "Tạ nương nương ban tên, ngày sau Á Nga Ngây nhất định cố gắng thay nương nương phân ưu." Á Nga Ngây xinh xắn đáp. Thạch Cơ quét mắt bên cạnh Bích Vân đồng tử, hắn dường như không nghĩ tới, chính mình trong chớp mắt liền nhiều hơn một cái đồng bạn. "Bích Vân, trên núi chuyện ngươi quen thuộc một chút, nhớ kỹ nhiều hơn trông nom Á Nga Ngây." Nghe được Thạch Cơ lời nói, Bích Vân Đồng Tử vội vàng thu liễm lại kinh ngạc, đột nhiên gật đầu, "Không có vấn đề. Yên tâm giao cho ta a, nương nương." "Tốt." Thạch Cơ khẽ gật đầu, đối với Áo Mây cong ngón đũa ra, đã thấy một điểm quang mang theo đầu ngón tay bay ra, chui vào Áo Mây mi tâm. "Ta đã truyền cho ngươi phương pháp tu luyện, nhớ lấy không thể bưng lỏng." Thạch Cơ thản nhiên nói. Áo Mây cân cứ không thể so với Bích Vân Đồng Tử, sau khi biến hóa tu vi bất quá luyện khí hóa thần, mong muốn đột phá tới thiên tiên chi cảnh đều còn phải cần một khoảng thời gian. Kế tiếp chính mình luyện chế đang dự, như Áo Mây không có thiên tiên tu vi, chỉ sợ khó mà hữu dụng đa tạ nương nương truyền pháp, cảm nhận được trong thần thức thêm ra thứ nhất phương pháp tu luyện, Ánh Mây liên tục gật đầu, hướng phía Thạch Cơ quỳ xuống hành lễ. Ta xem ngươi có hướng đạo tri tâm, ngày sau ổn thỏa cẩn thận tu hành, không thể phí thời gian. Ánh Mây ghi nhớ nương nương dạy bảo. Ánh Mây vội vàng đáp, "Đã các ngươi hai người đều là bị ta điểm hóa, ngày sau chính là ta chi đệ tử a." Thạch Cơ lời ấy nói xong, Bích Vân đồng tử cùng Ánh Mây nhào nhào ánh mắt kích động nhìn Thạch Cơ. Xem như bị điểm hóa đồng tử, bọn hắn có thể theo Thạch Cơ nơi này đạt được phương pháp tu luyện cũng đã tương đối khá. Lại không có nghĩ đến, Thạch Cơ ngược lại liền đem bọn hắn hai người thu làm đệ tử. Đối mặt hai cái kích động đệ tử, Thạch Cơ nghi nghi, lại là lấy ra hai quyển pháp bảo. Một đôi phong hỏa song luân, một ngụm nhấp nháy sắc bén bảo kiếm. Hai quyển pháp bảo kia đều là trấn sát thái ất về sau đạt được pháp bảo. Trong đó phong hỏa song luân chính là ngày sau vị kia ba hũ biển sẽ đại thần pháp bảo thành danh một trong. Vật này chính là từ Thanh Loan Hỏa Phượng luyện chế mà thành, ẩn chứa một tia gió, hỏa pháp kỳ, chính là một cái hậu thiên thượng phẩm linh bảo. Thạch Cơ vắt tay đưa tới, liền thấy phong hỏa luân đã rơi vào Bích Vân đồng tử trong ngực. Bích Vân, vật này chính là ta lần này ra ngoài đoạt được, tên gọi phong hỏa luân, chính là một cái hậu thiên thượng phẩm linh bảo. Hiện tại liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi thật tốt lĩnh ngộ bảo vật này bên trong ảo diệu." Thạch Cơ nói rằng. Bích Vân đồng tử cũng đã đem miệng há thật to, hắn không nghĩ tới, chính mình lại còn có thể may mắn đạt được một cái hậu thiên thượng phẩm linh bảo. Vốn là đối Thạch Cơ 10 phần trung thành hắn, hiện tại càng là hận không thể là Thạch Cơ máu chảy đầu rơi. Đa tạ nương nương ban thưởng. Bích Vân nhất định sẽ không cô phụ nương nương trọng vọng. Một bên Ánh Mây hơi có chút hâm mộ nhìn xem Bích Vân đồng tử. Nhìn thấy Ánh Mây ánh mắt thanh tĩnh, ngoại trừ hâm mộ, cũng không cái khác dị sắc, Thạch Cơ có chút hài lòng gật đầu. Áng Mây, ngươi bây giờ tu vi còn thấp, phẩm cấp quá cao bạo vật lại chỉ có thể đối ngươi có hại vô ích. Nói xong, Thạch Cơ lại là con ngón đúng ra, đem chiếc kia nhấp nháy sắc bén bảo kiếm đưa đến Ánh Mây trước mặt. Kiếm này tên là Kim Quang Phân Thân kiếm, chính là hậu thiên hạ phẩm linh bảo bên trong người nổi bật, sử dụng kiếm này, có thể gọi ngàn vạn phân thân, cũng là cùng ngươi tương tính không tệ. Đa tạ nương nương ban thưởng. Ánh Mây nhất định cố gắng tu luyện, báo đáp nương nương ơn tình. Ánh Mây đón lấy bảo vật này, lòng tràn đầy vui vẻ, nàng bất quá một cái bình thường thất thải hồi điểm, qua trong giây lát có thể có như thế tạo hóa, đã để nàng cảm giác như ngậm ngọc đường. Các ngươi thật tốt tu luyện a." Thạch Cơ nói xong, liền tại hai vị đồng tử cung tiến bên trong, bay về phía Bạch Cốt Động. Hiện tại Huyền Hoàng sắc 3 tiêu phiến đã luyện hóa hoàn tất, Khô Lâu Sơn sinh cơ khôi phục, địa mạch thạch liền cũng thành công phục hồi như cũ. Linh khí một lần nữa dập dần tại Khô Lâu Sơn, để nó lần nữa khôi phục là linh khí phúc địa. Lúc này khai lọ lôi đan, có linh khí tương trợ, cho là không tệ. Thái Ức mặc dù nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng cũng coi là đan khí đều là có chút tinh thông, trấn sát Thái Ức sau, Thạch Cơ cũng theo Thái Ức di vật bên trong, đạt được một ngụm đan lô. Đúng lúc, Thạch Cơ cũng không cần hao tốn sức lực lại đơn độc luyện chế một cái đan lô. Linh dược cũng là không ít, lại thêm chính mình tại sông núi bên trong tìm được linh dược, đầy đủ chính mình nếm thử luyện đan. Thạch Cơ đầu tiên muốn nếm thử luyện chế, mà có thể cho biết Vân, Ám Nguy tăng tiến tu vi, tăng thêm tốc độ tu luyện đan dược. Mà đối với Thạch Cơ mà nói, nàng căn bản không cần đan dược đến tăng tiến tu vi, tán tiên công năng kết ra đạo quả, nhưng là muốn so cái gì đan dược đều muốn tới thực sự. Nàng hiện tại tu hành đan đạo, chỉ là bởi vì ngày sau hồng hoang thế giới tài nguyên sẽ càng ngày càng tiêu tổn, nhất là tại lần thứ 2 lượng kiếp Vô Ưu đại chiến qua đi, càng là như vậy. Đến lúc đó đan đạo liền sẽ lộ ra vô cùng trọng yếu. Hơn nữa, tu hành đan đạo cũng là một đầu đại đạo con đường, Thạch Cơ nói không chừng cũng có thể từ đó lĩnh ngộ ra một chút pháp tắc. Đương nhiên, tất cả chỉ là nếm thử, đang đạo đối với Thạch Cơ mà nói cũng không quá trọng yếu, hắn hiện tại chủ tu pháp tắc con đường vẫn là là thổ chi đại đạo cùng một kia linh hồn đại đạo. Lần này Bế Quan cần mau chóng tăng lên cảnh giới, cũng tốt là lần thứ 2 Tử Tiêu cung dạng đạo làm chuẩn bị. Chương 45, thứ 45 hình chiếu tới địa cầu, phản chiếu ở trên bầu trời, chương 45, thứ 45 hình chiếu tới địa cầu, phản chiếu ở trên bầu trời. Quá trình luyện đan cũng không thể nào nhẹ nhõm, bởi vì một cái không chú ý, khả năng liền sẽ bởi vì hỏa hầu vấn đề khiến cho một lọ đan dược hóa thành cho đủ. Nhưng đối với Thạch Cơ mà nói, cái này ngược lại là hầu như không vấn đề nghiêm trọng. Thuần vẻ xuyên việt người linh hồn, đồng thời lĩnh ngộ bộ phận linh hồn pháp tắc sau, Thạch Cơ thần hồn lớn mạnh tới làm cho người kinh ngạc trình độ, đồng thời tại cảm giác phương diện cũng càng là nhảy cảm. Cái này cũng khiến cho Thạch Cơ luyện đan xác suất thành công, đạt đến có thể sừng kinh khủng tình trạng. Mỗi một lô đan dược trên cơ bản đều chưa từng xuất hiện thời gian, hỏa hầu nắm chắc bên trên vấn đề. Tại Thạch Cơ tế ra Kim Tiên kỳ năng độ dụng dùng Tam Muội Chân Hỏa Thiêu đốt hạ, mỗi khi trong lò đan đan dược thành hình lúc, Thạch Cơ liền có thể kịp thời phát hiện Tại mỗi một lô đầy tràn mùi thơm ngát nâng cao tinh thần đan dược hương khí bên trong, Thạch Cơ không đến bao lâu, liền luyện chế được mấy chục mai thích hợp thiên tiên kỳ tu luyện đan dược. Hơn trăm năm sau, Thạch Cơ ngừng luyện đan, luyện chế tốt đan dược đều bị hắn dùng hộp ngọc từng cái cất kỹ. Gọi hai vị đồng tử, đem đan dược từng cái điểm cho bọn hắn, trong đó Thạch Cơ đặc biệt dặn dò Ám Nguy, nhường nàng tấn thăng đến thiên tiên kỳ sau, vừa rồi có thể ăn những đan dược này. Lập tức, Thạch Cơ liền lại tiếp tục bắt đầu bế quan. Lúc trước chính mình tại Tam thập Tam ngoại thiên bên ngoài nghe đạo lúc, cũng không biết vị kia đạo tổ là cố ý hoặc là vô ý, đối phương lời nói ba vạn năm sau tử tiêu cung lại mở lời nói cũng là bị nặng nhẹ xong đi. Mà bây giờ, khoảng cách vị kia đạo tổ lại mở từ Tiêu Cung, còn đưa lại hơn 2 và 5, nàng nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này ra tốc để cao tự thân tu vi, để đến lúc đó, có thể có tư cách càng thêm tới gần Tử Tiêu Cung nghe đạo. Mà bây giờ, Thạch Cơ đã là Kim Tiên hậu kỳ, có cùng là Kim Tiên hậu kỳ Thái ất, Thái ất chân tiên sơ kỳ cụ Newton chông ngưng kết đạo quả. Thạch Cơ tin tưởng, nàng có thể tại lần thứ 2 giảng đạo trước, thấp nhất đột phá tới Thái ất huyền tiên chi cảnh. Đến lúc đó, nàng cũng coi là sơ bộ có có thể đến Tử Tiêu Cung thực lực. Lần trước vẹn vẹn chỉ là tại Tam thập Tam ngoại thiên bên ngoài, lắng nghe Hồng Quân giảng đạo lúc tiêu tán đạo vận, liền có thể để cho mình thu hoạch được cực kỳ không ít cơ duyên, thậm chí một lần hành động lĩnh ngộ thổ chi pháp tắc, còn sáng chế ra để cho mình được kích lợi vô cùng tán tiên công. Nếu là tự mình tới tự tiêu công phu cận ngay đạo, có thể có được loại nào cơ duyên, Thạch Cơ cho là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tuyế nguyệt tung dung, nhật nguyệt luân hồi. Thạch Cơ đắm chìm ở trong tu luyện, đã sớm quên đi thời gian luân hồi bao nhiêu, mà liên tại Thạch Cơ đắm chìm ở trong tu luyện thời điểm, lại không có nhìn thấy, góc kia tại Bạch cốt động bên trong hồ lô đàng. Giờ phút này vậy mà lại tại Lặng Yên ở giữa toát ra đạo đạo khí dị thần quang, như mạch đập giống như chợt trùng. Chỉ là lần này, bởi vì Thạch Cơ sớm có dự phòng, cho nên cho dù nó nở rộ dị tượng, cũng không cách nào phát tán ra, sẽ không bị ngoại giới cho nhìn thấy. Toối nghĩa không sâu khí tức theo hồ lô đằng bên trên truyền đến. Cửu thiên tức ngưỡng tán phát tiên thiên tuất độ chi khí, đều bị hồ lô đằng hấp thu, thậm chí ngay cả bên cạnh đã khôi phục lục phẩm địa mạch Thạch Liên, thả ra địa mạch chi khí, cũng tất cả đều bị hồ lô đằng thu nạp vào đi. Lặng Yên ở giữa, hồ lô đằng đột nhiên lớn mạnh một phần. Sungắt hồ lô lá lung lay lắc lư, một tia linh hồn pháp tác hiện lên, sau đó một đạo hư không khe hở chậm rãi xuất hiện tại hồ lô đằng trước, tựa như một chiếc gương, đem hồ lô đằng cái bóng hút vào hư không trong cái khe. Mà tại đen nhánh vô biên hư không trong cái khe, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một quả màu xanh thẳm sao trời. Sao trời bên trên sự vật, nếu là Thạch Cơ nhìn thấy, tất nhiên sẽ cảm thấy quen thuộc mà xa lạ, quen thuộc là bởi vì từng tại xuyên việt người trong trí nhớ mắt thấy qua, lạ lẫm là bởi vì cùng hồng hoang hoàn toàn khác biệt. Thành thị phồn hoa, cao ngất cao ốc, trên đường phố lao vụn vụt ô tô, trên bầu trời lưu lại từng đà màu trắng lưu ngân máy bay. Mọi người qua lại buôn ba, vì cuộc sống mà rốc sức làm. Mà liên tại dạng này không hề bận tâm thời kỳ, đột nhiên, một đạo có chút cái bóng hư ảo giữa bất tri bất giác, xuất hiện tại vung ngần bên trên bầu trời. Kia là một gốc thương tủ xanh biết hồ lô đàng. Gốc dễ, không biết ở nơi nào. Đỉnh, cũng là không biết ở nơi nào. Duy nhất có thể biết đến là, chính là cái này hồ lô đàng hư ảnh, đã là lần thứ 2 xuất hiện tại địa cầu lên. Mau nhìn. Hải thị thật lâu. Cái này không phải mấy tháng trước xuất hiện cái kia hải thị thật lâu sao? Vì cái gì lại xuất hiện? Cái này hải thị thật lâu bên trong dây leo, rốt cuộc là thứ gì a? Thật kỳ quái à, có tư liệu nói, Hải thị tận lâu là quang đem xa xa đổ vật chất xạ tới cái khác địa điểm, nhưng là địa cầu bên trên, thật sự có cao như vậy dây leo sao? Thành thị bên trong, mọi người lần theo xuất hiện trên không trung dây leo dõi mắt trông về phía xa, cho dù ánh mắt tới cực hạn, thấy được toàn bộ Hải thị tận lâu hư ảnh, nhưng thủy chung không cách nào nhìn thấy dây leo cuối cùng. Mà lần này Hải thị tận lâu, không ít người đều cảm thấy nhìn quên mắt, bởi vì tại nửa năm trước, từng xuất hiện một lần, lúc ấy là ở một thành phố khác, bị mọi người quay chụp xuống tới truyền đến trên mạng, đưa tới một đoạn thời gian nhựng nghị. Mà bây giờ Cái này dây leo hại thị thật lâu tái hiện, mọi người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mau nhìn, Hải thị thật lâu có biến hóa. Lại tại lúc này, có một người đi đường kinh ngạc chỉ vào bầu trời, kinh ngạc tốt lên. Có người? Giống như thật vậy, có người. Càng nhiều người hưởng ứng hắn, bởi vì tại vừa rồi kia mấy giây ở giữa, kia dây leo hư ảnh bên cạnh, vậy mà đổi lên một bóng người. Nàng một thân xương tuyết tiên y liễu, lẳng lặng xếp bằng ở dây leo hạ, đôi mắt đẹp hơi đóng, như thanh liên giống như thánh khiết tuyệt mỹ trên gương mặt không vui không buồn. Chỉ là đang tiếp Cái này dung nhan bị sương mù cho che lấp, dù là có gió nhẹ thổi lên tóc xanh, đều thổi không tiêu tan được cái này lượn lờ sương trắng. Là một nữ nhân. Nàng đây là cái gì tư thế, la tại quanh chân ngồi tĩnh tọa sao? Có người chỉ ra nàng giờ phút này tư thế, nghi hoặc hỏi. Cái gì nữ nhân? Ta xem là nữ thần mới đúng. Dù là không nhìn thấy hình dạng, vẹn vẹn là khí chất này, đều làm người sợ hai thán phục. Nàng đến cùng là ai a? Tại sao lại xuất hiện ở Hải thị Thận lâu bên trong? Cho dù chỉ là một đạo ảo thị hư ảnh, nhưng lại đã đem mọi người tâm chỗ bắt được, bọn hắn đã sớm lấy ra điện thoại, máy ảnh Đem ống kính nhắm ngay kia xóa như cựu thiên thần nữ giống như thân ảnh. Nhưng chính đang bọn hắn chuẩn bị quay chụp hạ một màn này lúc, Hải thị Thận Lâu bên trong thần nữ dường như thân thể có chút bùng lúc nhích, tựa như đang thức tỉnh. Sau đó, liền giống như một giọt nước đã rơi vào bình tĩnh mặt nước, trên bầu trời Hải thị Thận Lâu nhộn nhạo lên tầng tầng lớp lớp ngợn sóng. Lặng Yên ở giữa, theo tầng này tầng ngợn sóng, Hải thị Thận Lâu càng lúc càng mờ nhạt, dần dần tan biến tại bên trên bầu trời. Mọi thứ đều không thấy. Mọi người thất vọng, nhao nhao cảm khái cái này Hải thị Thận Lâu thần kỳ lại không người biết được, tại địa cầu nào đó ngồi thường thường không có gì lạ trong núi, một hạt hồ lô đàng hạt giống ngay tại lặng yên mọc rễ nảy mầm, phá đất mà lên, muốn nhử kia dây leo che đậy địa cầu dị tượng trở thành hiện thực. Hồng hoàng đại địa, bạch cốt động. Thạch cơ theo trong tu luyện tỉnh lại, dù chưa biết trải qua bao nhiêu năm, nhưng trải qua thời gian dài khổ tu, chẳng những không có nhường thạch cơ cảm thấy buồn tẻ, ngược lại khiến cho hai mắt của nàng rạng rỡ phát sáng, tinh thần tỏa sáng. Lần bế quan này khổ tu, tại khô lâu sơn địa mạch hồi phục, lục phẩm địa mạch kết liên, cửu thiên tức ngưỡng, huyền hoàng sắc ba tiêu phiến chờ đông đảo thổ thổ tính tiên tiên bạo vật ra chi hạ khiến cho thạch cơ tu vi tăng lên, đạt đến cực kỳ nhanh chóng tình trạng. Như thế phối trí, phóng nhãn bây giờ toàn bộ hồng hoang thế giới, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm đại năng khả năng nam nữ. Lặng yên ở giữa, thạch cơ đã theo lúc trước một giới cân cấp thấp kém ngoan thạch thành tinh, không ngừng cải mệnh, đi tới hiện nay một bước này, cơ duyên phúc báo chính là cải mệnh chứng minh tốt nhất. Bất quá thạch cơ lần này tỉnh lại, lại là vì nuốt thái ất, Cố Lưu Tôn đã quả, từ đó trợ chính mình một lần hành động đột phá cảnh giới ở giữa bức chứng. Từ đó, thành công ngưng kết ra tinh khí thần tam hoa bên trong tinh khí chi hoa, đạt tới thái ất tiên tri thân. Bất quá Ngay tại Thạch Cơ vừa mới chuẩn bị gọi ra Táng Tiên Bức chết lúc, đột nhiên, nàng cảm giác được trong động phủ có chút dị thường. Lam Nang nhíu mày nhìn lại lúc, trong tầm mắt thấy chi cảnh, nhường nàng đột nhiên khẽ giật mình. Chương 46, Tu vi tăng lên, Tiến giai Thái Ức Tiên nhân, chương 46, Tu vi tăng lên, tiến giai Thái Ức Tiên nhân. Bạch cốt động bên trong, Hỗ Lô đẳng tản ra kỳ dị thần quang, quang mang luân chuyển ở giữa, đem bạch cốt động bên trong chiếu chính là vàng so lộng lẫy, dị sắc nhiều lần sinh. Mà tại đem bạch cốt động chiếu rọi ra ngũ quang thập sắc Hỗ Lô đẳng bên trên, Thạch Cơ thấy được quen thuộc một màn. Màu xanh thảm sao trời xoay chậm chậm, che khuất bầu trời dày leo như rủ giống như trong hư không đem nó bao trùm. Tại liên tiếp mấy lần lấp lóe sau, cái này dị tượng dần dần nhạt đi, mà bạch cốt động bên trong cũng lần nữa khôi phục ngày xưa quang cảnh. Thạch cơ lông mày lại là vận ở cùng nhau. Nang thủy tư, ánh mắt thâm thúy, trong đầu không tự giác xuất hiện viền ngọc tím màu xanh thảm tinh cầu hình tượng. Viên này màu xanh thảm sao trời liên tiếp xuất hiện tại thạch cơ tính tu bên trong, tự nhiên là không thể tránh khỏi đưa tới thạch cơ hiếu kỳ. Nhất là hồ lô đặng, xem như thạch cơ trước mắt coi trọng nhất bảo vật, lần nữa dẫn phát ra loại này dị tượng. Trong đó có lẽ liền tồn tại một loại nào đó nói không rõ, không nói rõ duyên phận, cũng không nhất định. Có lẽ tại chính mình hoàn toàn đem xuyên việt người linh hồn, hoàn toàn luyện hóa sau, liền có thể giải khai bí ẩn này đề. Chỉ có điều, xuyên việt người linh hồn càng là tới đằng sau, thạch cơ luyện hóa thôn vẻ tiến độ liền càng chậm. Thay vào đó là thạch cơ mỗi một lần thôn vẻ, đều có thể cho nàng tại linh hồn pháp tắc bên trên, mang đến thu hoạch không nhỏ. Thạch cơ có loại dự cảm, làm nàng hoàn toàn thôn vẻ xuyên việt người linh hồn lúc, có lẽ có thể lĩnh ngộ ra một đạo hoàn thiện linh hồn pháp tắc. Kiểm tra một phen sau, Xem nhận hồ lô đằng không có cái gì cái khác dị thường, Thạch Cơ liền không còn đem ánh mắt xoán suất tại hồ lô đằng bên trên. Vấn đề trước mắt, ngày sau sớm muộn có thể có được giải đáp, chỉ cần hồ lô đằng sẽ không xuất hiện chính mình trưởng khủng bên ngoài tình huống liền tốt. Sau đó, Thạch Cơ liền gọi ra Táng Tiên bút tranh. Thê lương tái nhật trong bức họa, kia hai tòa mới tinh phần mộ bên trên, giờ phút này đã kết xuất hai cái hội tụ kim tiên hậu kỳ, thái ất huyền tiên sơ kỳ tu sĩ suốt đời tu vi đạt quả. Thạch Cơ tú thủ nhẹ nhàng một chiêu, liền thấy hai cái kia đạo quả chốc ra phân mộ, theo trong bức họa bay ra, rơi xuống Thạch Cơ trong tay. Cảm tụ được hai vị này đạo quả bên trong ẩn chứa bàng bạc tu vi, Thạch Cơ mỉm cười. Có thể thành công hay không đối tại Tử Tiêu cung thứ 2 bắt đầu bài giảng trước, đột phá thái ớt huyền thiên, liền đều xem lần này. Hung nhọn như nước miệng thương có chút mở ra, đem một cái đạo quả đưa vào trong miệng, đạo quả bên trong tinh thuần tu vi, lập tức hóa thành dòng nước đồng dạng, tràn vào Thạch Cơ thể nội. Cảm nhận được thể nội tăng vọt một mảng lớn tu vi, Thạch Cơ sắc mặt nghiêm một chút, lại đem một cái khác mai đạo quả đưa vào trong miệng. Trong đáy mắt, cực lớn đến gần như có thể đem người no bạo tu vi tràn vào Thạch Cơ thể nội. Thạch Cơ vội vàng tay kết phát quyết, tiến vào trạng thái tu luyện. Thái ất ba tiên cảnh, một cảnh một hóa mở. Vào tới Thái ất chân tiên, liền có thể trên đỉnh tinh hoa. Phá Thái ất nguyên tiên, liền có thể trên đỉnh khí hoa. Vượt Thái ất kim tiên, liền có thể trên đỉnh tần hoa. Đến lúc đó tam hoa tu đỉnh, câu thông thiên, liền nhập đại la có hy vọng. Bàng bạc tu vi, tại thạch cơ luyện hóa hạ, tất cả đều biến thành năng như khổ tu vài vạn năm mà đến pháp lực. Mà cái kia đạo vốn là dường như gần ngay trước mắt cánh cửa, cũng hoàn toàn tại thạch cơ trước mặt mở ra. Lấy thạch cơ đối pháp tắc chi lực lĩnh ngộ, đã sớm đầy đủ trèo chống nàng đi đến đại la. La lấy làm tu vi xung tốc lúc, Thạch Cơ liền có thể một lần hành động đột phá. Chỉ cần không có đạt tới cân cực trên đó hạn thời điểm, liền không có tới Tự Thiên Phú bên trên gâm cùng xiển xích. Oanh ba, lương theo lấy trong đầu một tiếng dường như long trời lở đất giống như tiếng vang, kia phiến đối với rất nhiều hổng hoang sinh linh mà nói, có thể là cuối cùng cả đời đều khó mà với tới đại môn, liền bị Thạch Cơ tùy tiện đẩy ra. Trong môn quan cảnh, tại lúc này, cũng là bị Thạch Cơ nhìn một cái không sót gì. Đó là một loại có khác với Kim Tiên tương đại, trong lúc giơ tay nhấc chân, chính là khiến Sơn Hà vỡ vụn vĩ lực. Nếu như nói, đem giờ phút này chính mình Cùng ngày đó, Cụ Lưu Tôn một lần nữa giao thủ một phen lời nói. Thạch Cơ có lòng tin, có thể tại khai chiến trong nháy mắt, liền đem nguyên bản để cho mình cảm giác có chút khó giải quyết Cụ Lưu Tôn trấn áp. Đây chính là Thái Ức Chân Tiên Cương đại, Cố Lưu Tôn quả thực là bơi nhỏ Thái Ức Chân Tiên tiên tuổi. Thạch Cơ đột phá Thái Ức Chân Tiên quá trình, chính là như thế như vậy nước chảy thành sông, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa. Đương nhiên, Thạch Cơ cũng không thích kinh thiên động địa, vậy sẽ chỉ mang đến cho mình không cần thiết lộ ra ánh sáng. Duy trì có tại Thạch Cơ vai trái, một đóa tinh hoa ý tưởng chậm rãi tràn ra. Tuyên cáo Thạch Cơ đã thành công đi vào Thái Ức Chân Tiên. Mà tại Thạch Cơ trên thân, cũng tản mát ra một loại hoàn toàn khác biệt khí chất. Thạch Cơ cũng không có nghĩ đến, từng tại chính mình vừa biến hóa lúc, nhìn chỉ có thể nhìn mà thèm thái ớt tiên nhân chi cảnh, vậy mà như thế nhanh chóng liền thành công đã tới. Tâm tình thật tốt phía dưới, Thạch Cơ thanh lãnh trên gương mặt, cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần ý cười. Tại cái này về sau, Thạch Cơ lại ổn định lại tâm thần, tiếp tục bế quan một đoạn thời gian, đợi đến hoàn toàn đem thái ớt chân tiên tu vi vững chắc sau, vừa rồi xuất quan. Trước xuất quan dãi dầu một chút, sau đó lại bế quan khổ tu tới thái ớt huyền tiên cảnh giới. Vừa vận nàng chuẩn bị nhìn xem, chính mình tọa hạ hai cái đồng tử bây giờ tu luyện ra sao rồi. Khô Lâu Sơn, từ khi Thạch Cơ lấy Huyền Hoàng Sắc Ba tiêu phiên khôi phục Khô Lâu Sơn sinh cơ sau, tại địa mạch chi khí, Cửu Thiên tức lượng ôn dưỡng hạ, bây giờ Khô Lâu Sơn sớm đã là không thể so sánh nổi. Sanh uống tươi tốt, nan dặm sơn mạch không thấy nửa điểm đắc nghèo. Trong núi phiêu đã trắng ngần sương ngủ, núi rừng bên trong, chợt có linh thú xuất hiện, lĩnh nước nghe hoa. Một thân tuyết trắng tiên y gì Thạch Cơ đứng ở đỉnh núi, thanh lãnh xinh đẹp trên mặt nhìn thấy bây giờ Khô Lâu Sơn cảnh tượng, như vậy giống như giữa lông mày lộ ra vẻ hài lòng. Mấy phân gió mát phất phơ thổi, đem tóc xanh phủ loạn, Thạch Cơ dỗi ra thon dài ngọc thủ đem sốt xít sợi tóc buộc tới sau đầu, da thịt tuyết trắng dưới ánh mặt trời, trong lúc mơ hồ tựa như phản xạ xuất ra đạo đạo quan mang, đem Thạch Cơ nổi bật lên như thần quang tuyền hành. Đơn giản đánh giá một phen sau, Thạch Cơ thần hồn triển khai, rất nhanh liền trong núi, tìm được chính mình hai vị đệ tử. Bích Vân cùng Ám Mây đều đang chiếu cố chữ Tắc là đại địa luyện hồn trận trận cơ một trong tơ vàng tử tụy cây trà. Thạch Cơ thấy thế, truyền âm nói, "Bích Vân, Ám Mây, vi sư đã xuất quan, nhanh chóng tới, vi sư muốn kiểm tra trường học các ngươi một phen." Ngay tại chiếu cố tơ vàng tử tụy cây trà, Bích Vân Áng Ngây nghe được Thạch Cơ truyền âm, biểu lộ khẽ giật mình. Sau đó liền lộ ra vạn phần vẻ mặt kinh hỉ đến. Sư Tôn Suất Quan, Bích Vân, Ánh Ngây cũng không doái hoài tới trong tay sự tình, vội vàng vận chuyển pháp lực, bay về phía Thạch Cơ vị trí. Lam Mị Vân, Ánh Ngây nhìn thấy Bế Quan đã lâu Thạch Cơ lúc, hai vị đệ tử đều là hướng phía Thạch Cơ bái nói. "Đệ tử cung lên sư Tôn Suất Quan, chúc mừng sư Tôn lần này Bế Quan cố gắng tiến lên một bước." Tu vi chẳng ra sao cả, miệng nhỏ cũng là lênh lợi. Thạch Cơ làm bộ tức giận phó nhìn, đôi mắt đẹp chứa giận, hai tay thả lỏng phía sau, uy nghiêm mà phần. "Sư Tôn, ta cùng Ánh Ngây" Từ khi sư tôn bế quan sau, ngày đêm chăm học khổ luyện, chưa hề dám buông lòng mấy. Bích Vân coi là Thạch Cơ thật sự tức giận, vội vàng giải thích nói: "Thạch Cơ tự nhiên là biết đến, vẻn vẹn theo tu vi bên trên, Bích Vân bây giờ đã đi tới Thiên Tiên hậu kỳ. Mà Áo Mây tu vi cũng tiến vào Thiên Tiên sơ kỳ, nhìn cũng là vừa mới đột phá. Ân, vi sư tự nhiên là biết được." Thạch Cơ khẽ bước cẩm, sau đó hỏi: "Vị sư lại hỏi ngươi, từ khi sư bế quan đến nay, đã qua đi bao nhiêu năm tháng?" Chương 47: Vai sinh hai hoa, tu vi tăng vọt, tiến về tử tiêu cùng, chương 47: Vai sinh hai hoa, tu vi tăng vọt Tiến về Tử Tiêu Cung. Nghe nói Thạch Cơ lời nói, Bích Vân Đồng tử nhẹ nhàng thở ra, biết Thạch Cơ cũng không tức giận. Hồi bẩm Nương Nương, từ khi Nương Nương bế quan, tính thế tính tới hôm nay, ước chừng đã qua hơn 2000 năm. Bích Vân Đồng tử vội vàng nói. Hơn 2000 năm? Thạch Cơ khẽ hất hàm, chỉ là đã qua hơn 2000 năm, vậy mình còn có không sai biệt lắm 2 vạn năm có thể tu luyện. Thạch Cơ trong lòng đại khái là đã năm chắc, hai cái đạo quả mang đến tu vi, nhưng nàng đột phá tới Thái Ất chân tiên sau, còn vẫn có thừa dụ. Kế tiếp chỉ cần lại bế quan tu luyện hơn 2 vạn năm, nghĩ đến là hẳn là đầy đủ chính mình đột chạm đến Thái Ất huyền tiên cảnh giới. Ta đưa cho ngươi đang dược, còn còn lại?" Thạch Cơ hỏi. "Tự nhiên là còn thừa lại, nương nương phân phó, không thể nhiều ăn." Đệ tử chán khỏi. Bích Vân Đồng tử nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm trang nói. Thạch Cơ ngược lại nhìn về phía Ánh Mây, cái này thất thải hồ điệp cân cấp kém xa Bích Vân Đồng tử, là lấy về mặt tu luyện tốc độ có chút chậm chạp. 2000 năm mới từ luyện khí hóa thần đột phá hai quan, lộ sắc thành tiên. Nhưng nhường Thạch Cơ vui mừng là, Ánh Mây hướng đạo chi tâm kiên định, cũng không đấu kỵ chi tâm, tâm tính cứng cỏi. Tại trên người nàng, Thạch Cơ thấy được chính mình một tia thân ảnh. Sư tôn, Ánh Mây muốt, tu luyện tiến cảnh chậm, nhìn sư tôn tứ tội, Áng mây nhìn thấy Thạch Cơ ánh mắt chuyển dời đến trên người mình, vội vàng nói: "Tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên, cũng lộ ra một chút số hổ. Người tiên tiên không đủ, đây là tư chất phương diện vấn đề, so sánh với tu vi tiến cảnh tốc độ, càng cần chính là đệm căn cơ làm chắc, làm gì chắc đó, mới là chính đạo." Lâu cao vạn trượng đất bằng lên, nếu là căn cơ bất ổn, cho dù ngày sau tu vi lại cao hơn, cũng bất quá là hoa trong gương, trong trong nước, đâm một cái tức phá. Thạch Cơ đè điểm lấy Ánh Mây vài câu, không để cho nàng có thể nôn nóng, nếu không đối tu luyện, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Ánh Mây cũng thông minh, hiểu rõ Thạch Cơ lời nói đạo lý gật đầu đáp, đa tạ sư tôn dạy bảo, đệ tử minh bạch. Ân, con đường tu luyện vốn là mài nước tung phù, muốn tính đến quyết tâm đi đến. Thạch Cơ nhìn thấy hai vị đệ tử đều rất bất lo, trên mặt cũng không thấy lộ ra một vẻ ý cười. Dạy bảo xong hai vị đệ tử sau, Thạch Cơ liền lần nữa bắt đầu bế quan. Khoảng cách từ Tiêu Cung giảng đạo thời gian càng ngày càng gần, nàng nhất định phải nắm chặt thời gian đem tu vi nhanh chóng tăng lên tới thái ớt huyền tiên cảnh giới. Trở lại Bạch Cốt động bên trong về sau, Thạch Cơ ngồi tại lục phẩm địa mạch Thạch Liên bên trên, tiếp tục bắt đầu bế quan. Hơn một vạn năm sau, Bạch Cốt động bên trong, tiến tính trên vạn năm lâu, Hôm nay mới là xuất hiện một sợi động tĩnh, phá vỡ yên lặng. Lục phẩm địa mạch thạch liên chậm chậm tản ra từng sợi địa mạch chi khí. Thạch cơ ngồi ngay ngắn lục phẩm địa mạch thạch liên, mỗi khi địa mạch chi khí phát ra lúc, liền đem nó trong nháy mắt hút vào thể nội. Nhưng không chỉ có như thế. Vân dưỡng hồ lô đằng cửu thiên tức ngưỡng, đang phát tán ra từng tia từng tia tiên tiên tuất thổ chi khí hỗn dưỡng hồ lô đằng lúc, cái này tiên tiên tuất thổ chi khí còn chưa bị hồ lô đằng hấp thu. Liên nộn nhạo đi tới thạch cơ trước mặt, bị thạch cơ hấp thu. Đối mặt tình cảnh này, hồ lô đằng lá cây có chút lay động, tựa hồ là đang biểu đạt bất mãn của mình. Nhưng nhìn thấy càng nhiều tiên thiên tuất độ chi khí bị thạch cơ hấp thu, hồ lô đằng cũng hành quân lạc lẽ, đột chí thông xuống lá cây. Đây cũng không phải là là thạch cơ tận lực bố trí, mà là thạch cơ bây giờ đã đến đột phá khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp. Nếu như không có khủng lỗ linh khí năng lượng xem như trèo chống, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Bất luận là địa mạch thạch liền tán phát địa mạch chi khí, vẫn là cửu thiên tức ngưỡng tán phát tiên thiên tuất độ chi khí, đối với giờ phút này thạch cơ mà nói, đã là thuộc tính giống nhau chi vật, cũng cũng là vật đại bổ. Là lấy thạch cơ mới có thể bản năng tiến hành hấp thu. Theo tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, Thạch cơ đột phá cửa ải cũng sắp đạt tới giới hạn trị. Hắn tính bạch cốt động sau, đột nhiên thổi lên bị thạch cơ gần như cấp độ thức hấp thu mà đến linh khí phong bạo. Phong bạo hội tụ trung tâm chính là tại địa mạch thạch liên bên trên tính toán thạch cơ. Theo phong bạo càng lúc càng lớn, cơ hội tạo thành một cái vòng xoáy, mà vòng xoáy trung tâm chính là thạch cơ. Wen, làm vòng xoáy linh khí kéo dài không biết dài bao nhiêu thời gian, đột nhiên, một đạo cường hãn khí tức bộc phát, quét sạch cả tòa Khô Lâu Sơn. Nhưng này khí tức bất quá vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền lập tức biến mất. Thần trí chưa khai, vừa mới chuẩn bị đối đạo này khí tức chủ nhân tham viếng Khô Lâu Sơn các sinh linh, Tại cảm giác được cái này, khí tức kinh khủng qua trong giây lát lại biến mất về sau, đều là nghi ngờ dơ lên đầu, không rõ ràng lắm chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Duy trì có trong núi tiến hành tu luyện Bích Vân, áng mây hai người, biết được đây là nương nương lại có lớn đột phá. Cảm giác được sư tôn hai lần bế quan đều lấy được thành quả, bọn hắn từ đáy lòng là thạch cơ cảm thấy cao hứng. Lại hơn ngàn năm về sau, thành công vững chắc tu vi thạch cơ chậm rãi thức tỉnh, không nhiễm nửa điểm bụi bặm tuyết trắng trên da thịt, tản ra huyễn hấn thần quang. Phần mỹ vô hạ trên gương mặt ngậm lấy một tia ý cười nhợt nhạt. Tại nàng tả hữu hai vai, bây giờ riêng phần mình trấn phóng một đóa ẩn chứa đạo vận bách hoa. Sa hoa lộng lẫy đồng thời hiện lộ rõ ràng thạch cơ thực lực. Cái này hai đóa hoa theo thứ tự là tinh hoa, cùng thạch cơ đến nhập thái ất huyền tiên sau, chỗ tỏa ra khí hoa. Tu vi đã tới thái ất huyền tiên sau, bây giờ thạch cơ tại hồng hoàng cũng có thể được xưng tụng là một hào nhân vật. Lại xuống một cảnh giới chính là thái ất kim tiên, sau đó liền có thể chứng đạo đại la. Phải biết, bây giờ bất quá Vu Diêu vừa kiến thiết phát triển mới bắt đầu, Hồng Quân đều vừa thành đạo không lâu, cho nên cái này Hồng Hoang đại địa bên trên các sinh linh, cảnh giới cũng còn không tính cao thâm. Từ Tiêu cung lần thứ nhất giáng đạo trước đó, đại ra bất quá đại la cảnh giới gần nhất nghe đạo kết thúc, đỉnh tiêm đại năng mới khó khăn lắm đột phá tới chuẩn thánh mà thôi. Vì vậy, thái ất huyền tiên cảnh giới, tại thời kỳ này hồng hoàng đại địa đã xem như không tệ. Bởi vì, bây giờ hồng hoàng vừa mới bắt đầu đi vào nhanh chóng thời kỳ phát triển, muốn chờ 3 lần giảng đạo kết thúc sau, mới có thể bắt đầu đồng bộ phát triển, đại la khắp nơi trên đất đi. Về phần hiện tại, đại la còn vô cùng đi đòi, chuẩn thánh càng là khan hiếm, mà thái ất tiên nhân liền coi như là thượng du liệt kê. Ít ra, một mình tiến về tam thập tam ngoại thiên lực lực có. Lần này thành công sau khi đột phá, Thạch Cơ liền ngay đầu tiên gọi tới hai vị đệ tử Bởi vì kế tiếp nàng muốn đi trước Tử Tiêu Cung nghe đạo, ở trong đó chỗ tốn hao thời gian, ít ra cũng phải là mấy vạn năm đi lên, nhất định phải nhường hai nhỏ chỉ đem nhà nhìn kỹ. Cung nên ngương ngương xuất quan, tu vi nâng cao một bước, đại đạo khả kỳ. Đối mặt Bích Vân cùng Ánh Mây chúc mừng, Thạch Cơ chỉ là hời hợt khẽ gật đầu. Bích Vân, Ánh Mây, kế tiếp vị sư đem ra ngoài có lẽ có vài vạn năm, trong lúc đó Khô Lâu Sơn liền từ hai người chiếu khán, chớ có sai lầm. Ta lúc rời đi, sẽ mở ra đại địa luyện hồn trận, đồng thời có ta khí tức ở đây, đồng dạng đạo trích cho là không dám làm loạn. Ngươi hai người cũng không cần tự mình rời đi, có thể minh bạch Thạch Cơ nhìn về phía hai vị đệ tử, ngữ khí nghiêm túc. Lần này nàng rời đi thời gian đem rất biết rất dài, đến sắp xếp xong xuôi. Đệ tử Minh Bạch, nhìn thấy Thạch Cơ nghiêm túc như thế, hai vị đệ tử liên tục gật đầu, không dám thất lễ. "Rất tốt, nơi này là ta lần trước luyện đan lưu lại, này số định mức hẳn là đủ để cho các ngươi sử dụng mấy ngàn năm." Thạch Cơ xuất ra hai cái hộp ngọc, pháp lực có chút phun trào, liền đem hai cái hộp ngọc đưa đến Mịch Vân, áng mây trong tay. "Nhớ lấy, tu hành không thể bỏ dở giữa chừng, thiên đạo thủ cần, cố gắng tu luyện mới là chính đạo. Nếu vì sư du lịch trở về về sau, hai người các ngươi tu vi vẫn là kéo dài." Vì dự đến lúc đó nhưng là muốn trừng phạt ngươi trở. Đệ tử nhừ kỹ. Bích Vân, Ánh Ngây nghe vậy liền tụt gật đầu, biểu thị chính mình sẽ không ở trên việc tu luyện có chỗ bướng lòng. "Tốt, ta đi đây, chiếu khán tốt Khô Lâu Sơn." Thạch Cơ nhìn thật sâu mắt hai vị đệ tử, không cần phải nhiều lời nữa, vận chuyển pháp lực bay lên, rời đi Khô Lâu Sơn trước một khắc, mở ra Khô Lâu Sơn hộ sơn đại trận, đại điều luyện hồn trận, cùng tiến năng lượng. Nhìn thấy Sư Tôn vậy mà rời đi như thế quá quyết, Bích Vân cùng Ánh Ngây trong lòng bỗng nhiên cảm giác có chút vắng vẻ, nhìn qua Thạch Cơ bóng lưng suy nghĩ xuất thần, cầu nguyện lần này tự tiêu cũng nghe đạo, Sư Tôn có thể thu mệnh phong phú. Chương 48, hai nữ tướng gặp, làm cho người kinh ngạc thặc cơ, chương 48, hai nữ tướng gặp, làm cho người kinh ngạc thặc cơ. Thường Hi, Thái Âm tinh dựng dục sinh linh, người mang Thái Âm chi thể, không bàn mà hợp Thái Âm tinh chi đạo, là mệnh định Thái Âm tinh chi chủ. Theo lý mà nói, chỉ cần kiên trì bền bỉ tu luyện, tương lai Thường Hi, dù cho là không thể được chứng Hỗn Nguyên Thánh Nhân chính quả, cũng có thể bằng vào Thái Âm tinh tôn quý, trở thành một tôn hậu kỳ chuẩn thánh đại năng. Nhưng bây giờ Thường Hi, lại là đang vì một việc mà bồn rầu. Đế Tuấn, vị này từ Thái Dương tinh dựng dục sinh linh, thành lập Hồng Hoang yêu tộc Thiên đỉnh chúng chủ, thật vừa đúng lúc phân biệt coi trọng thái dương tinh thai nén mà ra hy hỏa, cùng thái âm tinh thai nén mà ra nàng, mong muốn cùng các nàng hai ký kết thiên hồn, hoàn thiện thiên đạo, bù đắp bản thân. Nhưng đối với trời sinh tính thánh nhã, chính xa người ngàn dặm thường hy mà nói, đế tuấn thật sự là quá mức chói mắt, xem như tam tốc kim mối hắn, bên trong lẫn chứa vô cùng vô tận thái dương chân hỏa. Thường hy xem như thái âm tinh xinh linh, đối thái dương chân hỏa bản thân cũng có chút kháng cự. Lại thêm đế tuấn bá đạo làm việc, càng làm cho nàng âm trầm không thích. Là lấy đối mặt không ngừng tại thái âm tinh bên ngoài cầu kiến thiên đỉnh sứ thần, thường hy vẫn luôn duy trì đóng cửa không thấy thái độ. Nhưng chung quy là bị những này đến nhà yêu tộc sứ thần trêu đến phiền, Thường Hi bất đắc dĩ theo thái âm tinh rời đi, đi vào Hồng Hoang Đại Địa bên trên, chuẩn bị kỹ càng tốt giải sầu một chút, thư hiệu yêu tộc tiên đỉnh cùng đế tuấn mang cho chính mình buổi dối. Bây giờ nàng đã giáng lâm Hồng Hoang Đại Địa hơn ngàn năm, tại trong lúc này, không có tới tự đế tuấn cầu hôn phiền nhiễu, tăng thêm Hồng Hoang Đại Địa bên trên, kia có khác với thái âm tinh hoang vu, tịch liêu phong cảnh, nhường nàng tâm, kia băng lãnh như sương tuyệt mỹ trên gương mặt mang theo mấy phần thư dãn ý cười. Ngay tại Thường Hi hưởng thụ lấy cái này độc thuộc với mình tĩnh mịch cùng mỹ hạo lúc, một đạo hùng hãn mãnh hoang khí tức phóng lên tận trời, phá hủy phần này tĩnh mịch Cảm giác được đạo này phi tức, thường hi sắc mặt u tụ. Một thân một mình du lịch Hồng Hoang hơn ngàn năm, đã để thường hi minh bạch Hồng Hoang đại địa kia có khác với thái âm tinh nguy hiểm. Rất nhanh, khí tức chính chủ hiện thân, kia là một đầu giống như núi nhỏ hạ trừ, một đôi răng nanh uốn lượn mã sắc bén, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Trên lưng lông tóc như chuẩn bị cương châm, đen nhánh tỏa sáng, tại dưới ánh mặt trời, như sinh trưởng tại trên lưng nó đao kiếm rừng rậm. Bút đầu tại Hồng Hoang đại địa bên trên, mỗi một bước tựa như đều tạo thành một trận cớ nhỏ địa chấn đồng dạng. Nhất làm cho người sợ hãi, là nó cặp mắt kia. Tràn đầy huyết hồng chi sắc, Hoàn toàn không có nửa điểm lý trí có thể nói, tận chứa vô cùng vô tận hủy diệt chi ý. Tại nơi nó đi qua, đều là một mảnh sinh linh đồ thảm chi cảnh. Từng tòa dãy núi bị nó lấy cứng giáng đầu lâu đục gãy, như roi đuôi dài quét qua, liền đem đại địa đánh ra một đạo, kéo dài mấy ngàn dặm sâu. Hùng hoàng sinh linh tại trước mặt của nó, tất cả đều biến thành nó lương thực, không một có thể theo nó huyết bồn đại khẩu hạ chạy trốn. Mà giờ khắc này, nó chính khí thế dạo dạng hướng phía Thường Hy và tới. Đông đông đông ba. Đại địa đang điên cuồng rung động. Thường Hy biểu lộ lạnh lùng, đầu này điên dại đồng dạng lặng dừng không chỉ có Động hư nàng thích nhất lĩnh vực cảnh sát, càng đem mục tiêu nhắm ngay nàng. Đây đối với Thường Hy vị này làm yêu thánh lãnh, không thích máu thanh thái âm tinh nữ thần mà nói, nhưng nàng sinh ra khó nói lên lời chán ghét cảm giác. Thường Hy giơ tay lên, một đạo thanh lãnh thần quang vụt ra, như treo cao cửu thiên chi nguyệt, rơi đập nhân gian, mang theo một loại phá thành mảnh nhỏ thế lãnh vẻ đẹp, làm cho lòng người nát. Thường Hy mặc dù không thích chiến đấu, ngày bình thường cũng chỉ là ở Thái âm tinh quảng hàn cung bên trong thanh tu. Nhưng Thường Hy dù sao cũng là Thái âm tinh chỗ thai nghén mà ra sinh linh. Xem như bản cổ di trạch mà sinh, trời sinh chính là cường đại thần linh. Một thân đại La Kim tiên sơ kỳ tu vi, tại Đường Kim chuẩn thánh khó kiếm hung mang, cũng là nhất đẳng hảo thủ. Lam nàng đạo này ẩn chứa thái âm chi lực thần quang rơi đập tại cái này lượn rừng trên người thời điểm. Tai nàng kia cường hãn bộ phát hạ, tất cả tất cả đều biến thành hư vô. Kia cuồng bạo lượn rừng, cho là không có nửa điểm còn sống ở thế tung tích. Phá hư sơn hà, trà đạm sinh linh quái vật mặc dù đã đi tội, nhưng Thường Hy nhìn thấy đã vượt buột một mảnh sơn hà, đã từng tiên diễm đóa hoa ở đẳng kia góc sắt phía dưới, đã sớm bị ép là bụi đất. Thường Hy hảo tâm tình lập tức liền bị hủy hơn phân nữa. Vật này quả nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Thường Hy hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không ngờ. Cùng lúc đó, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, chui vào Thượng Hy thể nội. Công đức kim quang. Thượng Hy Mi lệ trên gương mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, đợi đến nàng đem cỗ này từ trên trời giáng xuống công đức kim quang toàn bộ hấp thu xong chắc chắn sau, lúc này mới hiểu rõ tiền căn hậu quả. Thì ra mới vừa rồi bị nàng trấn sát quái vật, chính là khai thiên sau chọc khí, tiên thiên 3000 thần ma sau khi chết oán lệ chi khí biến thành quái vật, tên là hung thú. Vật này tự sinh ra sau, liền không có linh trí, không biết tu luyện, hủy diệt, phá hư thế gian tất cả, chính là bọn chúng sinh ra số mệnh. Cũng nguyên nhân chính là này, bọn chúng bẩm sinh liền nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh, chính là Thiên đạo dị số. Mà vừa rồi Thường Hy trấn sát cái này một đầu quái vật, chính là hung thú bên trong Phong Hy, là lấy tại trấn sát đầu hung thú này sau, Thiên đạo có cảm giác hạ xuống công đức kim quang, xem như Thường Hy trấn sát như thế Thiên đạo dị số thủ lao. Thường Hy hoàn toàn không nghĩ tới, lại còn có như thế tuyệt tốt, nguyên bản bởi vì sơn hà cảnh đẹp bị phá hư mà phẫn nộ cảm xúc cũng đã nhận được thứ hiểu. Đúng vào lúc này, Thường Hy lại cảm ứng được một cỗ cùng này xê xích không nhiều khí tức xuất hiện tại bên ngoài mấy và giặm. Nghĩ đến vừa rồi công đức kim quang, Thường Hy không do dự Vận chuyển pháp lực, thân hóa thanh lanh ánh chăng, đánh út về phía bên ngoài mấy vận dặm. Nhưng mà, Lam nàng đến nơi đây lúc, trước mắt xuất hiện một màn, không để cho nàng trò phép dừng bước. Chỉ thấy tại một cái to lớn bình nguyên bên trên, một đầu sa so với vừa rồi chính mình gặp được đầu kia phong hi, còn muốn tráng hơn mấy phần phong hi xuất hiện ở chỗ này. Vẹn vẹn chỉ là thô sơ giản lược quét qua, thường hi liền cảm giác đầu này phong hi lực lượng, ước chừng tương đương với một cái thái ớt kim tiên tại hữu tu sĩ. Mà giờ khắc này, cùng phong hi rằng cô, là một vị ngưỡng nàng cảm thấy ngoài ý muốn thanh lanh nữ tiên kia là từng cùng mình tại nữ hoa đạo trường Tê Phượng Phong từng có gặp mặt một lần thạch cơ, nhưng nhường thường Huy Khiếp sợ là hơn vạn năm trước mình cùng thạch cơ gặp mặt lúc, thạch cơ bất quá kim tiên hậu kỳ tu sĩ. Bây giờ gặp lại, thạch cơ không chỉ có khám phá thái ớt chi quan, càng là vấn đỉnh thái ớt huyền tiên chi cảnh. Như thế tiến cảnh tốc độ, quả nhiên là nhường nàng cảm thấy một tia số hổ. Nàng căn bản là không có cách lý giải, vì sao thạch cơ tốc độ tu luyện có thể nhanh chóng như vậy. Cũng bởi vì là cùng thạch cơ quen biết nguyên nhân, là lấy nhìn thấy thạch cơ đang cùng Phong Huy giằng co thời điểm, thường Huy do dự một chút, không xác định phải chăng muốn xuất thủ. Xuất thủ, có khả năng lại bởi vậy ác quan hệ của hai người. Nhưng không xuất thủ lời nói, Thường Hi không biết do Thạch Cơ phải chăng có thể chiến qua đầu này, lực lượng cùng Thái Ức Kim Tiên tương đối Phong Hi. Ma liên tại Thường Hi do dự trong nháy mắt đó. Trong lúc chẳng có cả hai động, Phong Hi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chấn động đến bên trong phương viên mấy vạn giặm hồng hoang sinh linh đều là sợ vỡ mật, run lẩy bẩy. Lát loạn thế ma vương giống như hung uy theo nó trên thân bộ phát ra, quét sạch bát hoang. Bốn vó múa, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía Thạch Cơ chạy tới. Mà cùng nó rằng có Thạch Cơ thì vẫn như cũ duy trì thanh lãnh não nghệ chi tư, không có chút nào bị nó hồng hoang hung thú khí thế ảnh hưởng. Đối mặt cuồng bạo hướng phía chính mình gọi tới Phong Hi, nàng không nhanh không chậm giơ lên chính mình thon dài ngọc thủ. Chương 49, thực lực hiện ra, chương 49, thực lực hiện ra. Thạch Cơ cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại trước khi đến Tam thập Tam ngoại thiên trên đường, gặp phải một cái hung thú. Liên quan tới hung thú tin tức, tại xuyên việt người trong trí nhớ, đi lại cũng không nhiều, chỉ là nói đơn giản đám hung thú này thực lực cực mạnh, rất chi năng có được tiên đạo quả tặng công đức. Công đức Xem như đã từng may mắn đạt được thiên đạo quà tặng công đức Hồng Hoàng Sinh Linh, Thạch Cơ tự nhiên là tin tưởng công đức quý năng. Cho nên, làm Thạch Cơ nhận ra cái này hình hình bá đạo cự thú chính là trong truyền thuyết hung thú sau, liền dự định trực tiếp đem kẻ này trấn áp nơi này. Dù sao, hung thú tồn tại, ngoại trừ bản thân liền là có bội tại thiên đạo bên ngoài, kỳ thật cũng là Thạch Cơ đối hung thú tồn tại không ưa. Lấy phá hương, hủy diệt mà thành sinh vật, chỉ có thể mang đến bi kịch. Nhất là tại có công đức xem như thủ lao điều kiện tiên quyết, Thạch Cơ tự nhiên là không kiêu kiệt là thiên đạo trừ này một hại. Đối mặt khí thế hung hăng phong hi, Thạch Cơ tay áo nhẹ nhàng Tóc xanh lướt qua gương mặt, lại mang không đi trên gương mặt băng lãnh. Chỉ thấy thạch cơ thân hình hơi biến hóa, không lùi mà tiến tới, phiêu nhiên ở giữa, đã đi tới phong hy trước mặt. Đối mặt trước mắt cư thú, nàng nhẹ nhàng ngưng lên chính mình nhìn như tinh tế bàn tay mềm mại. Giơ lên ở giữa, kia trắng nõn không tì vết bàn tay, tựa như cùng thế gian hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, lộ ra một cỗ tinh xảo mà dễ nắt giống như mỹ. Mà khi cái này mảnh khảnh bàn tay, cùng tiếp một tòa núi lớn giống như cường tráng phong hy đụng vào cùng một chỗ thời điểm. Oanh ba. Tần chứa trong đó pháp lực đột nhiên một phát, thiên địa lập tức vì đó rung động, một đạo vô hình gọn sóng hướng về bốn phía chấn động ra đến. Mà khi một đạo hàm ẩn tổ chi pháp tác hậu trọng chân ý tùy theo lúc bộc phát, hung manh tiến lên phong hi đột nhiên đã hã. Chính là nhìn như như thế suy nhược một chưởng, tại nhẹ nhàng khắc ở phong hi mi tâm lúc, vậy mà đem nó mạnh mẽ bức ngừng. Nga ba, Lục thể phong ngự có thể kháng kim chạng hỏa thiêu phong hi đang ăn hạ thạch cơ một chưởng này sao, lại là không nhịn được phát ra một tiếng bị đau kêu rên. Nhưng mà, còn chưa xong, nương theo lấy thạch cơ khinh tưởng hư nhẹ một tiếng, kia khắc ở phong hi mi tâm nhẹ tay nhẹ đép. Tổ chi pháp tác lần nữa bộc phát. Tại như thế nhìn như hở hợt một cái hạ, Phong hy như là một ngọn núi lớn thân thể khổng lồ đột nhiên nhô lên, ngay sau đó dường như tiếp nhận khó nói lên lời áp lực, quỳ rạp xuống đất, không cầm được đứng dậy. Mỗi khi mong muốn đứng dậy lúc, cái kia nhỏ gầy mảnh khảnh bàn tay, lạ như là nặng nghề thiên địa, để nó khó mà đứng dậy. Nghiến rúc, Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, đối mặt nương tựa theo nhục thân quắt tháo hung thú, Thạch Cơ đối pho tự nhiên là không khó khăn. Nhưng những loài da dày thịt béo đồ vật, mong muốn trấn sát, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhất là tại hung thú đều là không có thần hồn điều kiện tiên quyết, Thạch Cơ đại sát khí, đoạn phách, cũng là khó mà đưa đến tác dụng. Nhưng cũng may Có một vật đối hung thú mà nói, có thể so với chí mạng độc dược, công đức chi lực. Không sai, xem như tiên đạo hạ xuống công đức chi lực, đối hung thú mà nói, chính là chí mạng độc dược. Hung thú xem như khai thiên trọc khí, 3000 tiên tiên thần ma vẫn lạc sau so gán lệ chi khí biến thành, trời sinh liền cùng tiên đạo chất tự trái ngược, là để làm tiên đạo vận hành mấu chốt chi vận, công đức, đối bọn chúng mà nói, chính là nhất là khắc chế chi vận. Chỉ có điều Thạch Cơ bây giờ có công đức chi vận, chính là nàng lợi dụng bản thể một bộ phận luyện chế ra kim ngọc kiếm châm. Vấn đề duy nhất là kim ngọc kiếm châm công đức chi lực không nhiều. Mong muốn dùng cái này, một kích trấn sát Phong Hy lại nói, lại là có chút không đủ. Cùng may Thạch Cơ có biện pháp. Tại ngươi sinh long hoạt hộ thời điểm, Kim Ngọc kiếm châm có lẽ uy lực không đủ, nhưng nếu là đưa ngươi trấn áp hệ bại suy sụp đầu. Thạch Cơ tố thủ liền đập mấy trượng. Dầm dầm dầm a. Đạo đạo cường hãn pháp lực chấn động thiên địa. Như cựu tiêu thần lôi giống như oanh minh vang vọng và dặm. Thạch Cơ muội vô một trượng, chính là một đạo ẩn chứa thổ chi pháp tắc đạo vận rơi vào Phong Hy trên thân. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Chỉ thấy Phong Hy thân hình càng ngày càng thấp, cơ hồ là đã hoàn toàn nằm trên mặt đất, không có nhiều ít khí lực phản kháng. Khi lưu màu trắng không ngừng mà theo nó trong miệng mũi phun ra, hô hấp biến kịch liệt vô cùng, như là một cái phong cốc đang không ngừng tiếng vọng. Tại hậu trọng chân ý hạ, thân hình to lớn phong hi, ngược lại là lần đầu tiếp nhận sinh mệnh gánh nặng không thể chịu đựng được nổi. Tại dưới thân thể của nó, mặt đất đều đã tròn vẹn sụp đổ xuống mấy chục mét. Áp lực cực lớn áp bách lấy phong hi, để nó căn bản không có lực lượng phản kháng thực hiện với mình trên người pháp tắc chi lực. Lam Thạch Cơ nhìn thấy phong hi đã là không có dư lực sau, tay kết phát quyết. Chỉ thấy tóc xanh kim ngọc kiếm châm mặc dù ý niệm của nàng mã lên, hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện ở trước mặt của nàng. Tóc xanh đã mất đi chói buộc. Vì theo gió bay múa, thỉnh phảng đập tại thạch cơ kia mặt lạnh lùng trên má. Ngay sau đó, thạch cơ pháp quyết biến đổi, nhỏ bé kim ngọc kiếm châm bỗng nhiên, vậy mà mạnh mẽ tăng lên gấp mấy trăm lần, trở thành một thanh cự kiếm bộ dáng. Trạm, pháp quyết lần nữa biến động, thạch cơ khẽ quát một tiếng, ý thức khóa chặt trước mắt Phong Hy. Tăng đột gấp mấy trăm lần kim ngọc kiếm châm nhận được đến từ thạch cơ chỉ lệnh, lập tức phát ra trận trận vụ vụ, nạp trong đó công đức chi lực bộc phát, hiển hiện đạo đạo kim quang. Chợt, tại một tiếng đâm rách không gian rít lên bên trong, kim ngọc kiếm châm đột nhiên hướng phía Phong Hy đỉnh đầu đâm tới. Vành ba, ẩn chứa công đức chi lực kim ngọc kiếm châm Dễ như chờ bàn tay liền kích phá phong hi phòng ngự, như một vệt kim quang xuyên qua phong hi thân thể, đưa nó suy thủng. Ngay năm, chịu này một kích, nguyên bản nghệ ngoại phong hi lập tức thân thể điên cuồng bẹo, phát ra một tiếng thê lương đẫm máu và nước mắt gào khét. Ngay sau đó, cặp kia vết hồng hai mắt dần dần đã mất đi thần thái, bị thạch cơ một kích chém tới tính mệnh phong hi nặng nề té ngã trên đất. Vành 3. Làm lại điều tiếp nhận phong hi tử vong sau, rung động vô cùng. Vành 3. Cũng chính là tại thạch cơ trấn sát phong hi một phút này. Trên bầu trời, một đạo khủng lồ kim sắc cột sáng rơi xuống, thẳng tắc trúng đích thạch cơ. Cắm rửa tại công đức kim quang bên trong thạch cơ không nhịn được lộ ra một vệt mỉm cười. Đợi đến tiên đạo đem công đức kim quang toàn bộ hạ xuống sau, thạch cơ không có tham luyến những này công đức kim quang, gọi kim ngọc kiếm trâm, đem lần này tất cả công đức kim quang toàn bộ dốc vào trong đó. Lập tức, quang mang đại thịnh, làm kim quang tán đi sâu, lại xuất hiện kim ngọc kiếm trâm, tại nó trên môi dao, vậy mà xuất hiện một cái miêu tả sinh động như thật phong hi. Làm xong đây hết thảy sau, thạch cơ quay đầu, nhìn về phía đám mây. Sớm tại thường hi xuất hiện lúc, thạch cơ liền phát hiện đối phương, chẳng qua là khi là muốn đối mặt phong hi, không, có thời gian rút tay ra ngoài. Phát hiện thạch cơ vậy mà phát hiện chính mình sau, Thường Hy cũng không có kéo dài, rứt rứt khoát khoát hiện thân, phiêu nhiên rơi vào thạch cơ bên người, đối với có chút chắp tay. Thạch cơ Đạo Hữu, đã lâu không gặp, không nghĩ tới Đạo Hữu bây giờ tu vi đã đến tham gia tạo hóa, Thường Hy ở đây chúc mừng Đạo Hữu. Câu một chút phiếu đề cử, phiền toái đại ra rồi, chương 50, luận đạo cùng bàn luận tình, chương 50, luận đạo cùng bàn luận tình. Thường Hy trong nội tâm dâng lên một vệt cảm khái. Bây giờ thạch cơ, không chỉ có đột phá tới Thái Ất Huyền Tiên, càng là có thể lấy Thái Ất Huyền Tiên chi thần, đem chiến lực có thể so với Thái Ất Kim Tiên hung thú phong hi hoàn toàn trấn áp. Mặc dù cái này hung thú không biết pháp thuật, không có pháp bảo, nhưng một thân xương thú cũng không tầm thường, có thể thấy được thạch cơ chí lực. Bất quá ước hơn một vạn năm thời gian mà thôi, thạch cơ vậy mà liền có thể làm đến mức độ như thế, quả thực là ngưỡng tưởng hy tâm cảm giác kinh ngạc. Vị này thạch cơ lão hữu trên thân, quả nhiên có bất phàm chỗ, nữ hoa tỷ tỷ quả nhiên là không có gạt ta cùng nghi hoặc. Một bên, nghe nói thưởng hy lời khen ngợi, thạch cơ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Ta bất quá chợt có đoạt được mà thôi, thưởng hy đạo hữu quá khen rồi. Nói xong, thạch cơ mang theo nghi ngờ hỏi, không biết rõ thưởng hy đạo hữu tại sao lại ở chỗ này. Thường Hy nghe vậy, môi mỏng khẽ mím môi. Ta lâu dài ở Quảng Hà Cung, rất ít rời đi, là lấy dự định du lịch Hồng Hoang, phong phú tự thân lịch duyệt. Thường Hy cũng không đem chính mình rời đi Quảng Hà Cung, đi vào Hồng Hoang đại địa chân thực mục đích nói cho Thạch Cơ. Chủ yếu là nàng cho rằng chuyện này là chuyện riêng của mình, chính mình trước mắt cùng Thạch Cơ gặp nhau cũng không nhiều, loại chuyện này không cần thiết nói ra. Thì ra là thế. Thạch Cơ hiểu rõ gật đầu. Thạch Cơ đạo hữu là chuyên môn săn giết hung thú sao? Thường Hy tò mò hỏi. Thạch Cơ tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy, dưới cái nhìn của nàng, Có lẽ chính là cùng thạch cơ săn giết hung thú có quan hệ, dù sao giết chết hung thú sau sẽ đạt được đến từ thiên đạo công đức quà tặng. Mà công đức cũng là có thể dùng lấy tăng cao tu vi, cho nên thạch cơ có thể tăng lên nhanh như vậy, có lẽ chính là cùng hung thú có quan hệ. Nghe được Thường Hy lời nói, Thạch cơ biết Thường Hy đây là hiểu lầm, không gọi giải thích nói. Đây cũng không phải, cái này Phong Hy chính là ta trùng hợp gặp phải, ta chuyến này lại là vì đi kia Tam thập Tam ngoại thiên một lần. Tam thập Tam ngoại thiên. Thường Hy lập tức liền hiểu Thạch cơ ý tứ. Thạch cơ đạo hữu đây là dự định đi Tử Tiêu cùng lắng nghe thánh nhân giảng đạo. Không sai. Thạch Cơ khẽ bước cẩm, thánh nhân giảng đạo, kia cho là hùng hoàng nhất đẳng đại sự, tính toán thời gian, cũng là đích thật là muốn tới Tử Tiêu cung bắt đầu bài giảng thời gian. Thường Hy nghe được Thạch Cơ mục đích của chuyến này sau, trầm ngâm một phen sau, nhìn về phía Thạch Cơ. Nếu như thế, không bằng chúng ta cùng nhau tiến lên. Thạch Cơ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Thường Hy vậy mà lại chủ động mời chính mình cùng nhau tiến lên. Tại trầm ngâm một chút sau, Thạch Cơ mỉm cười gật đầu. Đương nhiên không gì không thể. Thường Hy nhìn thấy Thạch Cơ đồng ý, thanh lãnh trên gương mặt, cũng là lộ ra một vệt ý cười nhợt nhạt. Ta xem khoảng cách Tử Tiêu cung lần thứ 2 mở cung giảng đạo, còn có ước chừng 2000 năm. Thạch Cơ đạo hữu lúc này thì đến, lại là sớm chút, không bằng chúng ta chậm đã một chút, hồng hoàng đại địa, mây cuốn mây bay, hoa nở hoa tàn đều là một cảnh. Làm dụng tâm chú ý cảnh sắc xung quanh, khi nắm khi bùng, con đường tu luyện có thể thể hiện ra mặt khác một phen quan cảnh. Nghe nói Thường Hy lời nói, Thạch Cơ khẽ gật đầu. Đang có ý này, kia ta liền cùng Thường Hy đạo hữu, thật tốt lãnh hội một phen hồng hoàng quan cảnh. Đã Thường Hy như thế đề nghị, Thạch Cơ đương nhiên sẽ không phật mặt mũi của nàng, đã bây giờ còn có ước chừng 2000 năm thời gian, vậy liền chậm đã một chút. Ngược lại có Thường Hy cái này dẫn đường, đến lúc đó cũng không cần hao tốn sức lực đang đi đường bên trên. Kết quả là, Thạch Cơ cùng Thường Hy kết bạn mà đi, tại Hồng Hoang đại địa ngược lên đi ngàn năm thời gian. Trong lúc đó, Thạch Cơ hái được không ít linh dược, cũng đánh chết không ít linh trí chưa mộng hung thú, cũng là chuyến đi này không tệ. Mà tại cái này ngàn năm thời gian bên trong, Thạch Cơ cùng Thường Hy cũng thưởng tưởng đi đường luân đạo. Thường Hy xem như khai thiên sau Hồng Hoang nhóm đầu tiên đản sinh sinh linh, nắm giữ đại la tu vi nàng, tại luân đạo bên trong, tự nhiên là cho Thạch Cơ mang đến không ít cảm ngộ. Mà Thạch Cơ, dù cho là tu vi không bằng Thường Hy, nhưng kết hợp một chút thế giới khác nhân kiệt tinh linh, nhưng cũng thưởng tưởng có thể cho Thường Hy mang đến một chút cảm giác mới mẻ linh quang. Đồng hành ngàn năm, Hai người đều là đều từ đối phương trên thân linh mộ được một vài thứ, càng làm cho hai người vì thế cấp bậc đồng hành hết sức hài lòng. Lại tăng thêm hai người tính cách rất giống, đều tương đối thanh lãnh thanh nhã, cho nên ở chung vô cùng thoải mái dễ chịu. Đồng thời, cũng làm cho Thường Hy ở trong lòng âm thầm cảm khái, nữ hoa tỷ tỷ ánh mắt quả nhiên là không tệ, vị này Thạch Cơ Đạo Hữu, so với bình thường nữ tiên, quả nhiên là có cực kỳ chỗ xuất sắc. Theo quan hệ gần, một cái một mực hoang mang nàng trong nội tâm vấn đề, rốt cục bị nàng tốt ra. Thạch Cơ Đạo Hữu, ta có một vấn đề, mong muốn hướng đạo hữu hỏi, không biết có thể Vừa mới ngắt lời tiếp theo Đóa Linh Dược Thạch Cơ nghe vậy ngoáy nhìn bật cười lớn, "Ta cùng Thường Hy đạo hữu đồng hành cả năm, có gì vấn đề nói thẳng liền có thể." Nghe được Thạch Cơ lời nói, Thường Hy nhếch miệng, mới nói, "Không biết, Thạch Cơ đạo hữu, ngày sau cần phải tìm đạo lữ." Thường Hy vấn đề này, lại là vì giải khốn nhiều chính mình vấn đề. Đế Tuấn cầu hôn chuyện, mặc dù Thường Hy trong lòng không muốn, nhưng bây giờ Hy Hòa dần dần có đồng ý chi thế, xem như cùng Hy Hòa cùng tiến tới tỉ muội, Thường Hy cũng là tại Hy Hòa ảnh hưởng dưới dần dần lung lay. Nhưng trong lòng không tình nguyện, vẫn không có nhường nàng nhả ra. Nhưng cũng bởi vì là trong lòng lôi kéo Nhưng nàng càng phát cảm giác mê mang. Là lấy, nàng chuẩn bị hỏi một chút, Thạch Cơ đối với đạo lư một chuyện cách nhìn. Nàng cảm giác được, tại đồng hành trên đường, nhiều lần có thể cho nàng mang đến một chút ngạc nhiên Thạch Cơ, có thể trong vấn đề này, cho mình một chút trợ giúp. Thạch Cơ nghe được Thường Hy vấn đề, làm nàng nhìn thấy trên mặt nàng rõ ràng hiện lộ ra vẻ mở miệng sau, không khỏi nghĩ đến lúc trước chính mình tại Tê Vương Phong nhìn thấy Thường Hy cùng Hy Hoa lúc, hai người nhau nhau trốn ở nữ oa trong đạo trưởng Nguyên Nhân. Hiển nhiên, vị này quá âm mưu thẩn, là bởi vì đế tuấn cầu hôn mã xoán suất. Tại Thạch Cơ thu hoạch tất trong trí nhớ, nàng biết, vị này quá âm nữ thần, cuối cùng vẫn cùng vị kia mặt trời nữ thần cùng nhau gả cho Đế Tuấn, ký kết thiên hôn, hoàn thiện nhân quả. Chuyện này, đối thường hi mà nói, là tốt hay xấu, Thạch Cơ cũng không tin tưởng. Nhưng đã thường hi hỏi nàng, nàng tự nhiên là dựa theo bản tâm mà đến. Cùng thường hi thần sắc mê mang khác biệt, Thạch Cơ thần sắc lại là vô cùng kiên định, hoặc là nói là mây trôi nước chảy, đối với việc này cũng không xoắn xuýt, cũng không ý khác. "Sẽ không. Vì sao?" Nghe được Thạch Cơ như thế chém đinh chắn sắt nước khí, thường hi nhịn không được hỏi. "Ta nhất tâm hướng đạo, chưa bao giờ có ý tưởng như vậy." Cái gọi là đạo lữ sẽ chỉ là ràng buộc ta chướng ngại, chậm trễ ta hướng đạo tri tâm, có chướng ngại ta chi tu luyện. La Lấy, ta quả quyết không sẽ tìm đạo lữ, chính mình một người tiêu giao thế gian vui sướng nhất. Nhìn thấy Thạch Cơ biểu lộ quyết tuyệt quả quyết, Thường Hy chấn động trong lòng. Kia nếu như đối phương thế lực khổng lồ, nhất định phải đưa ngươi cưới thành đạo lữ đâu?" Thường Hy hỏi. "Đối phương thế lực khổng lồ, vậy chỉ có thể chứng minh ta tu vi không đủ, như ta tu vi đầy đủ, làm sao lấy có người dám can đảm áp bách?" Một trưởng giễu. "La là Lấy, làm nặng tâm tu luyện, tăng lên mình mới là, mà không phải nghĩ đến thỏa hiệp." Thạch Cơ nhìn thấy Thưởng Hi lộ ra vẻ suy tư, trầm ngâm một chút, nói tiếp: "Huống chi, Hồng Hoang đại địa bên trên, thực lực vi tôn, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình, chỉ có tự thân cường đại mới có thể thu hoạch được chân chính tôn tính. Nếu có thể thành thánh, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, không cần cân nhắc những này tình yêu sự tình. Không thú vị." Thạch Cơ ngữ điệu thanh lãnh, đối tình yêu sự tình cực kỳ đam mạc, lại đĩnh thai nhếch óc, đem Thưởng Hi trong lòng mê mang xua tán đi không ít. Cho dù trong lòng còn tại suy tư Thạch Cơ lời nói, nhưng giờ phút này nàng đã không có trước đó như vậy mê mang, bởi vì Thạch Cơ lời nói, tại đáy lòng của nàng gieo một quả giống. Chương 51, tam nữ gặp nhau, chương 51, tam nữ gặp nhau. Từ lúc này đó Thường Hy hướng Thạch Cơ hỏi tới có quan hệ đạo lữ cái nhìn sau, Thạch Cơ phát hiện, tại Thường Hy trên thân, thiếu một tia mê mang. Vị này ở lâu tại Thái Âm tinh nữ thần, nghi ngờ trong lòng đạt được giải đáp. Thậm chí Thạch Cơ có thể cảm thu được, Thường Hy khí tức trên thân đều sắc bén mấy phần. Vốn là tính cách thanh lãnh nàng, càng thêm lộ ra cao quý. Tiếp tiếp, hai người lại tại Hồng Hoang đại địa đi lên mấy trăm năm. Thời gian như bắn chỉ giống như, thấm phát mà qua. Tại mấy trăm năm này ở giữa, rốt bỏ trong lòng tạm niệm Thường Hy thường thường cùng Thạch Cơ luận đạo, hai người giao tình sâu hơn một lắc sau, chỗ đàm luận chi đạo, xa phải sâu tại ngàn năm trước nội dung. Tại tinh thần dạ không hạ, tại ngày qua ngày, đêm phục một đêm luận đạo bên trong, Thạch Cơ tu vi cũng tại tiến tiến. Hai người cũng là cùng nhau giao thiệp một đạo nuốt hết đại địa vực sâu, chém giết trong thâm viên một cái thái ớt kim tiên tu vi cư giả. Phân biệt tu được một gốc tiên tiên hạ phẩm linh căn, một cái tiên tiên hạ phẩm linh bảo. Trong đó linh căn bị thường hi chỗ cầm, linh bảo thì quy về Thạch Cơ tất cả. Đã từng phát hiện một chỗ lệ khí thuốc đẩy sinh trưởng hung thú chi địa, oán khí mọc thành bụi, trọc khí hô hế. Trận chiến kia cho rủ có thường hy ở bên, cũng là đánh hồn thiên hấp địa, cực kỳ nguy hiểm. Mấy chục cái hung thú bị thai nén mà sinh, trong đó thai ớt kim tiên không phải số ít, càng có một đầu đại la kim tiên cấp bậc hung thú, cùng kỳ. Này hung thú có thể phi thiên độ địa, sởn sinh hai cánh, một cái thì thiên động địa dao, có thể ngự sử thiên địa bên trong cạo xương gió lạnh lẽo, này gió chốc qua, vạn vật tan rủi, quả nhiên là uy không thể đỡ. Dù cho là thường hy lấy thai âm chi lực, hiện ra đại la kim tiên chi uy, nhưng cũng là bị cái này hung thú đánh liên tục bại lui. Cũng may cuối cùng thạch cơ cùng thường hy liều mình đánh cược một lần một công một phụ, vừa rồi đem cùng kỳ trấn áp, đồng thời đem tiên điệu bên trong cái này miệng một mực tạn ra toán lệ chi khí chọc giếng phá hủy. Phúc hề họa chốt theo, hỏa này phúc chỗ rửa. Phá hủy nơi đây sau, Thạch Cơ cùng Thường Hy đều thu được tiên đạo hạ xuống lượng lớn công đức. Làm Thạch Cơ đem cái này cần tới công đức, toàn bộ rót vào kim ngọc kiếm chấm sau, cái này Thạch Cơ bản mệnh pháp bảo phẩm giai cuối cùng là được tăng lên. Tại kim quang chói mắt ở giữa, cái này ngày mai trung phẩm công đức linh bảo, tấn thăng làm ngày mai thượng phẩm công đức linh bảo. Uy năng, bây giờ mơ hồ, nhưng cùng tiên tiên trung phẩm linh bảo sẽ bay. Mà theo Thạch Cơ đối linh hồn pháp tắc lĩnh ngộ làm sâu thêm kèm theo tại Kim Ngọc kiếm chưng bên trên linh hồn pháp tắc uy lực cũng là càng tăng lên. Đợi một thời gian, chỉ cần Thạch Cơ chuốt xuống càng nhiều tâm huyết, cho dù bảo vật này không cách nào lộ sắc thành Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàng Bảo Tháp như vậy cường hãn, nhưng cũng có thể trở thành hậu thiên công đức chí bảo bên trong người nổi bật. La Lấy, chuyến này tuy là phong hiểm cực lớn, nhưng đối Thạch Cơ mà nói, thu hoạch cũng giống nhau to lớn. Sau đó, rời đi lần nữa khôi phục thanh minh nơi đây, Thạch Cơ cùng tưởng hy lại tại một núi, nhìn thấy một cái đối nguyệt chiếu bái tỏ trắng, này tỏ trắng đoan không tí vết, lại vẹn vẹn cái cổ treo ngần nha, thường hi có cảm giác này tỏ cùng mình hữu duyên cuối cùng bị Thường Hy tu làm linh sủng. Cuối cùng, mấy trăm năm vội vàng mà qua. Thạch Cơ đạo hữu, bây giờ Tử Tiêu cung sắp mở cung giảng đạo, chúng ta làm nhanh đi mới là. Một ngày. Vây quanh nguyệt thọ Thường Hy đối với Thạch Cơ nói rằng. Nói xong, hai nữ đều là vận chuyển pháp lực, đột ngột từ mặt đất mọc lên, như một đạo quả mang, thẳng phá Vân Tiêu. Cùng Thường Hy này một ngàn nhiều năm đồng hành, nhường Thạch Cơ được ích lợi không nhỏ, nhất là trong đó tao ngộ trận kia hung thú bát chiến, càng làm cho Thạch Cơ trong chiến đấu, đối thủ chi pháp tắc vận dụng khác sâu hơn mấy phần, trên người tu vi cũng càng vững chắc rất nhiều. Theo thái ớt huyền tiên sơ kỳ, đang tắm hải lượng công đức kim quang hạ, không tự chủ hấp thu mấy phần, lại khiến nàng đi vào Thái Ức Huyền Tiên Trung Kỳ. Cái này khiến nàng đối với kế tiếp tự tiêu cung giảng đạo, càng trong khi hơn trở đợi. Bất quá, tại đi Tử Tiêu cung trước, Thường Hy còn có một chuyện muốn gọi, đó chính là đem ngọc thỏ đặt ở Thái Âm Tinh Quảng Hàn cung bên trong. Cũng may, chuyến này vừa vặn tiện đường. Bây giờ Thạch Cơ chính là Thái Ức Huyền Tiên, đã sớm không phải lúc trước còn chưa thành Kim Tiên chi thân nho nhỏ huyền tiên, lại thêm chuyển chi thuật tương trợ, đi đường tốc độ tự nhiên không phải lúc trước có thể so sánh. Hão tôn mới năm, Thạch Cơ liền cùng Thường Hy vị này Thái Âm Tinh chủ nhân, đi tới Thái Âm Tinh phủ cận. Lâm Trường Hy nhìn thấy thái âm tinh bên ngoài cũng vô thiên đỉnh chi yêu hậu, rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Thái âm tinh không nhiệt dung riêng cháy mạnh thái dương tinh, trình thể lộ ra một tia thế lương hương vị, tại cái này mùi vị lạnh lạnh sao trời bên trên, duy nhất một gốc thực vật, chính là thừa vận mà thành tiên tiên thượng phẩm linh căn, nguyệt quế. Mà Trường Hy quảng Hàn cùng, liền tại cái này nguyệt quế thụ bên cạnh. So với thạch cơ kia nguyên sinh thái đạo phụ, Trường Hy quảng Hàn cùng hiển nhiên là muốn chọc giận phải nhiều. Tinh ngọc lập trụ, nguyệt tầng làm cơ sở, sao trời làm ngói, ngân hà họa tường. Nhan nhạt mông lung ánh trăng, ba phủ tòa này tôn quý hoa mỹ cũng điệt dường như vì nó phủ thêm một tầng nhàn nhạt, nhạt lụa mỏng, chỉ là nhẹ nhàng quét qua, tòa này xa hoa lộng lẫy cung điện liền cho người ta tùy tâm rung động. Bất quá Thạch Cơ đối với mấy cái này cũng không cái gì cần, là lấy có thể bình tĩnh chỗ chi. Bây giờ tuy là thời gian đang gấp, nhưng cũng không kém một chén kia trà nóng thời gian. Đáp ứng lời mời mà đến Thạch Cơ ngồi tại trong cung điện. Bốn phía từ ánh trăng rọi thành lụa mỏng theo gió nhẹ nhàng múa, như trăng đêm dưới nguyên một đám tinh linh. Rất nhanh, sắp xếp cẩn thận Ngọc Thọ thường hi đi tới trong điện, tự mình cho Thạch Cơ pha một bình trà. Nhưng mà, hai người còn chưa đem một ly trà uống cả. Một đạo mang theo khí tức nóng bỏng liến xông vào Thái Âm Tinh. Cái này cùng Thái Âm Tinh hoàn toàn trái ngược khí tức, lập tức liền đưa tới chú ý của hai người. "La Hi Hỏa tỷ tỷ tới, nên gọi là ta cùng nhau đi tới Tử Tiêu Cung." Cảm giác được đạo này khí tức sau, Thường Hy lại là lộ ra một vẻ mỉm cười. "Kỳ Hỏa đạo hữu sao?" Thạch Cơ nghe vậy hiểu rõ, quả nhiên không giả Thường Hy sở liệu. Từng nóng khí tức dừng lại tại Quảng Hàn Cung bên ngoài, rất nhanh, một cái tiên diễm như lửa thân ảnh đi vào Quảng Hàn Cung bên trong. "Thường Hy muội muội, bây giờ Thánh nhân sắp mở cung giảng đạo, ngươi có thể chuẩn bị xong." Kỳ Hỏa lời còn chưa dứt, Lam Nang nhìn thấy trong điện cùng Thường Hy ngồi đối diện Thạch Cơ lúc, hiển nhiên là không có nghĩ tới, sững số một cái chớp mắt. Đây là Thạch Cơ Đạo Hữu. Khi Hòa nhìn thấy Thạch Cơ trong nháy mắt đó, trong đầu lập tức nổi lên rất nhiều nghi vấn. Đông Đảo nghi vấn đan vào một chỗ sau, Khi Hòa không để ý tới tinh tường nên hỏi trước cái nào, kết quả là liền đem ánh mắt nhìn về phía Thường Hy. "Khi Hòa Đạo Hữu, chúng ta lại gặp mặt." Thạch Cơ mỉm cười đối với Hi Hòa nói rằng, "Đúng vậy à, chỉ là để cho ta không nghi tới, lại có thể ở chỗ này nhìn thấy Thạch Cơ Đạo Hữu, cũng là một cái." Khi Hòa dừng lại một chút, cân nhắc một chút dùng từ, "Cũng là một cái chuyện may mắn." Thường Hy chú ý tới Hi Hòa ánh mắt ngoại trừ cùng Thạch Cơ lúc nói chuyện, vẫn đặt ở trên người mình, cung minh bạch Hi Hòa ý tứ. Hi Hòa tỉ tỉ ngồi xuống trước uống chén trà, lại nghe tiểu muội chậm rãi kể lại. Hi Hòa mang đầy ngập mị hoặc, đi tới Thường Hy ngồi xuống bên người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, vì cái gì vẹn vẹn chỉ là tại nữ hoa Tê Phượng Phong từng có gặp mặt một lần, chờ gặp lại lần nữa, ngược lại là Thường Hy cùng Thạch Cơ đi cùng nhau. Quái thai, chẳng lẽ nói, hai người này, bí mật đã xẻ ra chính mình không biết rõ chuyện. Còn có, vạn năm trước, nhìn thấy Thạch Cơ đạo hữu lúc tu vi của nàng bất quá Kim Tiên hậu kỳ, bây giờ lại đã là Thái ất huyền tiên trung kỳ. Quái thai 3. Chương 52, Tử Tiêu cung bên ngoài đại năng tụ tập, Thạch Cơ đến dẫn chú ý, chương 52, Tử Tiêu cung bên ngoài đại năng tụ tập, Thạch Cơ đến dẫn chú ý. Thường Hy tự nhiên là biết được Hi Hòa nghi hoặc chỗ, đối mặt Hi Hòa ánh mắt nghi hoặc. Nàng đem mình cùng Thạch Cơ tại Hồng Hoang đại địa bên trên lập mặt, cùng du lịch sự tình, đều là từng cái nói tới. Làm nghe xong Thường Hy cùng Thạch Cơ này 1000 nhiều năm kinh nghiệm sau, Hi Hòa trên mặt lộ ra một tia bán trách chi sắc. Muội muội coi là thật cũng là, đi du lịch Hồng Hoang, nhưng cũng không gọi tới tỉ tỉ, nhường tỉ tỉ thiếu tốn nhiều như vậy chuyện thú vị. Thường Hy nghe vậy hé miệng cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Thạch cơ đạo hữu, cũng làm thật sự là bất phàm, có thể tại ngắn ngủi hơn vạn năm ở giữa, làm tu vi đạt đến thái ớt huyền tiên chi cảnh. Khi hòa ngược lại có chút cảm thán nói, lúc trước nữ hoa nói thạch cơ bất phàm, nàng còn chưa chưa để ở trong lòng, nhưng lúc này gặp lại thạch cơ, lại được nghe thưởng hi lời nói hai người du lịch bên trong đủ loại, mới phát hiện thạch cơ cũng không có nhìn đơn giản như vậy. Ta bất quá là so người bên ngoài may mắn mấy phần mà thôi." Thạch cơ khiêm tốn cười nói. Ba người đơn giản hàn huyên một hồi, đem uống cạn nước trà sau, liền không còn lưu lại, cùng nhau bay về phía kia Tam thập Tam ngoại tiên. Cùng lúc đó, Tam thập Tam ngoại tiên Bây giờ Tử Tiêu cung mở cung sắp đến, lần trước nghe đạo có trò đến Hồng Hoang các sinh linh, nhao nhao sớm đi tới nơi đây. Không trẻ mang quen thuộc Hồng Hoang sinh linh, khi thấy lẫn nhau sau, đều là nhao nhao tán thưởng. Đạo huynh, không ngờ vào tới Đại La Chu Kỳ, quả nhiên là bất phàm. Ha ha ha, đạo huynh cũng không kém, ta xem tu vi của ngươi, chỉ sợ sắp vào tới Đại La hậu kỳ. Ai, bất tài bất tài, ta thiên tư ngu rốt, tiến cảnh có phần chậm, lắng nghe thánh nhân giảng đạo sau, chỉ là lĩnh ngộ một đạo pháp tắc chí lực, quả nhiên là ngu rốt. T. Lĩnh ngộ một đạo pháp tắc chí lực, đạo hữu đừng đi, chỉ sợ là vừa rộng mấy phần Quả nhiên là để cho người ta hâm mộ gốc. Ngay tại đủ loại thổi phồng, khiêm tốn ở giữa. Đạo đạo lưu quang không ngừng bay tới nơi đây, khí tức cũng càng lúc càng thịnh. Theo một đạo lưu quang rơi vào Tam thập Tam ngoại thiên bên ngoài, hiện ra thân hình sau, ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn tới. Người này một thân hoa phục, khuôn mặt tu quý, mơ hồ để lộ ra một cô hơn người một bậc khí thế. Đông Vương công, nhìn người nọ, đứng ở Tam thập Tam ngoại thiên trừ tiên, trong lòng không nhịn được gọi ra tên của người nọ. Đông Vương công, ở Đông Hải Phương Chư Sơn. Tại lần trước Tử Tiêu cung giảng đạo bên trong, liền đã là đại La Kim tiên hậu kỳ tu sĩ. Tại cung dõi chuẩn Thánh chi đạo trước, đã tính được là là hồng hoàng sinh linh bên trong nội trội nhất kia nhất đẳng. Càng quan trọng hơn là, tại lần thứ nhất giảng đạo kết thúc sau, Đông Vương công bị Thánh nhân Phong làm hồng hoàng nam tiên đứng đầu, có thể hiệu triệu hồng hoàng nam tiên. Mà cùng nó cùng tòa, chính là Tây Vương mẫu, được Phong làm lư tiên đứng đầu. Đặt được Thánh nhân dụ lệnh, Đông Vương công đang giảng đạo kết thúc sau, liền mời chào hồng hoàng nam tiên, nhập giới chứng. Như ném trừ vu yêu lộng tộc, Đông Vương công giờ cũng là hồng hoàng ở trong, không thể khinh thường một thế lực. Đương nhiên, gia nhập Đông Vương công giới chứng, phần lớn là một chút thái ớt cảnh giới tu sĩ. Lại số lượng cũng không nhiều. Phần lớn nam tiên không muốn tham dự. Về phần đứng hàng đại la người, càng là lắc đắc không có mấy. Dù sao, thân làm đại la, đều có sự tiêu uọng của mình, như thế nào bởi vì Đông Vương công một câu, liền nhập dưới trướng, nghe phân công. Mà bởi vì chính là thánh nhân tân phong, có lông gà lệnh tiễn, khiến cho làm việc đa số ưng nghạnh, làm cho lòng người bên trong âm thầm khu phục. Làm Đông Vương công hiện thân sau, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt mọi người ở đây, đem bên trong cự tuyệt gia nhập chính mình dưới trướng nam tiên, từng cái nhớ kỹ, chuẩn bị đợi đến giảng đạo kết thúc, mới hào hào hướng thánh nhân cáo bên trên một trạm. Hắn nhưng là thánh nhân tân phong nam tiên đứng đầu. Những này nam tiên không phục Tùng hắn quả giáo, cái này không phải liền là tại ngẫu nghịch thánh nhân sao? Rất nhanh, lại là một đạo lưu quang rơi xuống, một cái úng dung hoa quý nữ từ từ đó đi ra. Đông Vương công đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nữ tiên này thấy được Đông Vương công lúc, trước mắt lập tức vì đó sáng lên, vội vàng hướng trước cùng nó lên tiếng chào hỏi. Mà còn lại tụ tại Tam thập tam ngoại thiên hồng hoàng sinh linh nhìn thấy nữ tiên này lúc, đáy lòng không khỏi mỉm cười một cái. Tây Vương Mẫu, cùng Đông Vương công đồng dạng, đều là tại lần thứ nhất giảng đạo kết thúc sau, bị thánh nhân thân phong nữ tiên đứng đầu. Tây Vương Mẫu đạo hữu, hữu lễ. Nhìn thấy vị này nữ tiên, Đông Vương công cũng là hai mắt tỏa sáng. So với cái khác Hồng Hoang sinh linh, cùng là thánh nhân thân phong nam tiên nữ tiên đứng đầu, hai người bọn họ người ở giữa, có thể tính được là thiên nhiên đồng minh. Hai người tới gần một chút, bắt đầu tinh tế nói chuyện với nhau. Rất nhanh, lại là ba đạo lưu quang rơi xuống. Lão, bên trong, thanh niên ba người đi ra khỏi, lão giả khuôn mặt hiền lành, tuy là đấng mày râu hạo niên, lại sắc mặt hồng nhuận. Trung niên một thân ngạo khí, dưỡng mắt ở giữa, chính là cao người bên ngoài ba phần, mà thanh niên thì là nụ cười nhiều hơn mấy phần, rộng rãi không ít. Đang cùng Tây Vương Mẫu trò chuyện Đông Vương Công nhìn thấy ba người này, ánh mắt lập tức thâm thúy mấy phần. Tam Thanh, hắn còn nhớ rõ, hắn phái người tiến đến mời chào ba người này lúc, kết quả chính mình sứ giả thậm chí ngay cả sơn môn đều không thể đi vào. Quả nhiên là đem Đông Vương Công cho tức giận đến không nhẹ. Có lẽ là chú ý tới Đông Vương Công ánh mắt, Tam Thanh có chút rời tới ánh mắt, quét mắt nhìn hắn một cái sau liền thu hồi đi. Nhưng Đông Vương Công cũng đã khó thở. Thái Thanh lão tử, Thượng Thanh Thông Thiên tạm thời không nói, hết lần này tới lần khác kia Ngọc Thanh Nguyên Thủy, ánh mắt miệt thị mấy phần, lâm rời ánh mắt, nhưng cũng hừ nhẹ một tiếng. Đây rõ ràng là xem thường hắn a. Ngay sau đó, lại là hai đạo xích dương hành không vượt qua tinh hà mà đến, vi thế bức người. Lại là bây giờ Hồng Hoang tiến tăm lừng lẫy yêu tộc Thiên Đình hai vị yêu hoàng, bây giờ Hồng Hoang yêu tộc người đứng đầu người, Đế Tuấn, Thái Nhất. Đế Tuấn hai đầu lông mày hoàng giả khí phát hiện thị rõ, nhìn không chớp mắt. Thái Nhất vương giả khí thế bức người, ánh mắt bén nhế. Thất Bảo Chim, nhìn thấy Thái Nhất như thế ngạo nghễ, giống nhau ngạo khí ngọc thanh nguyên tụy ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Mà Đông Vương Công nhìn thấy hai cái này, ánh mắt cũng là có hơi hơi co lại. Lúc trước hắn phái người đi mời chào Đế Tuấn, Thái Nhất lúc, hai người bọn họ cũng còn không có thành lập Thiên Đình. Kết quả sứ giả vừa mới tới Thái Dương Tinh giải thích rõ ý đồ đến, liền trực tiếp bị Thái Nhất dùng Thái Dương Chân Hỏa Thiêu tận hư thể, thần hồn mà chết. Ma Thái Nhất hiển nhiên cũng chú ý tới Đông Vương Công. Cả hai ánh mắt tương giao ở giữa, Thái Nhất trong ánh mắt lập tức toát ra mấy phần sát khí. Lúc trước Đông Vương Công phải người đến mời chào hắn cùng Đế Tuấn, hắn thấy, Đông Vương Công chính là đang vũ nhục chính mình cùng Đế Tuấn. Chính mình cái gì căn cứ, đối phương lại là cái gì? Thế nào dám can đạm đến đây mời ta? Lẽ nào lại như vậy? Chú ý tới Thái Nhất toát ra tới sát khí, tại bên cạnh hắn Đế Tuấn vội vàng kéo Thái Nhất một chút. Hiện tại thánh nhân mở cung giảng đạo sắp đến không thể sinh thêm sự cố. Theo mấy vị trọng lượng cấp nhân vật đăng chạng, đi vào Tam thập Tam ngoại tiên tử tiêu cung Tam thiên khách cũng càng ngày càng nhiều. Ngư Hoa, Phục Hi, Côn Bằng, Minh Hà lão tổ, Chuẩn Đề, tiếp dẫn. Trấn Nguyên tử, Hồng Vân, chờ một chút rất nhiều, mà liên tại lúc này, lại có ba đạo lưu quang cũng hướng phía Tam thập Tam ngoại tiên bay tới. Trong đó một đạo nóng bỏng vô cùng, cùng Đế Tuấn, Thái nhất thái dương chân hỏa quả nhiên là hiệu quả như nhau. Một đạo thanh huy cao khiết, cùng Đế Tuấn, thái nhất thái dương chân hỏa nhưng lại là tương phản. Cảm nhận được cái này hai đạo khí tức, Đế Tuấn trên mặt không nhịn được lộ ra một vẻ ý cười. Hắn chờ này lâu vậy. Nhưng khi cảm giác cái này đạo thứ 3 chưa hề cảm giác qua khí tức lúc, Đế Tuấn thấy nhất lại là trong lòng nghi hoặc và phần. Cùng Hi Hỏa, Thường Hi tương giao hồng hoang đại năng bên trong, bọn hắn phần lớn nhận biết, đột nhiên lại có thể có một đạo chính mình không quen biết khí tức xuất hiện. Quả thực kỳ quái. Đạo này khí tức trong lúc mơ hồ, còn có một tia thần bí huyền ảo pháp tắc chí lực, làm cho người khó mà nắm lấy. Hơn nữa, bọn hắn còn cảm giác ra, đạo này khí tức trong lúc mơ hồ, tựa như bất quá thái ớt huyền tiên trùng kỳ mà thôi. Một bên khác, làm cảm giác được cái này ba đạo khí tức lúc, Nụ hoa trên mặt thì lộ ra rõ ràng ý cười. Chương 53, đây là Thạch Cơ. Đám người kinh ngạc, "Một, chương 53, đây là Thạch Cơ." Đám người kinh ngạc, "Một." Lưu Quang rơi vào Tam thập Tam ngoại thiên. Từ đó đi ra chính là ba vị dung mạo đủ để có một 02 hồng hoàng nữ tiên. Tóc đen nữ tiên băng lẫm mà chuẩn bị, tóc đỏ nữ tiên hừng hực mà sinh động, tóc bạc nữ tiên thanh lẫm mà cao khiết. Tam nữ tự nhiên chính là theo thái âm tinh quang hàn cung chạy tới Thạch Cơ, Kỳ Hỏa, Trường Hy ba người. Trong lúc các nàng ba người hiện thân lúc, lập tức trở thành Tam thập Tam ngoại thiên mỹ lệ nhất phong cảnh, tụ tập ở đây hồng hoàng các sinh linh không tự chủ được đem ánh mắt chuyển qua nơi đây. Trong đám người, Lam Đế Tuấn nhìn thấy Hi Hòa, Thường Hi lúc hiện ra nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua. Đế Tuấn người mang Hà Đồ Lạc Thư mà sinh, đối thiên cơ biến hóa, vận mệnh quy tắc đều có thể bắt giữ một tia. Mà tại hắn suy tính bên trong, cùng hắn đồng dạng là Thái Dương tinh dự dục Hi Hòa, từ Thái Âm tinh dự dục Thường Hi, hai vị này nữ thần tướng là có trợ giúp mình hoàn thiện thiên đạo quy tắc bản lữ. Mình nếu là cưới Thường Hi, có trợ giúp chính mình hoàn thiện âm dương, hòa hợp bản thân, để cho mình đại đạo có thể tiến thêm một bước. Thái Âm tinh càng là trong mơ hồ cùng yêu tộc tiên đỉnh vận thế có tương đối chi lớn liên lụy. Là lấy làm đế tuấn đo lường tính toán ra đạo này, thiên đại giống như cơ duyên sau, liền trực tiếp nhường yêu tộc tiên đỉnh đặc sứ hướng hai vị nữ thần cầu hôn. Nhưng cũng tiếc, cho tới hôm nay, hai vị nữ thần đều không có hạ ra bằng lòng ý tứ. Duy nhất nhường hắn vui mừng là, cùng là thái dương tinh thai ngén mà ra Hi Hỏa, bây giờ thái độ đối với hắn cũng là tốt mấy phần. Duy chỉ có kia thái âm tinh nữ thần Thường Hi, hắn phái đi sứ giả, ngoại trừ mấy lần trước có thể đi vào thái âm tinh bên ngoài, tại cái này về sau, liền thái âm tinh đều không có bước vào qua một bước. Là dùng cái này lúc có thể nhìn thấy Thường Hi Đối đế Tuấn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Ý ra, hắn có thể cùng Thường Hy nói rõ ràng nói nói rằng, chỉ là nhường hắn cảm giác có chút nghi ngờ là, thành cơ chưa bao giờ thấy qua, lại không biết vì sao, lại có thể cùng Hy Hòa, Thường Hy hai nữ đồng hành, nhìn giữa lẫn nhau quan hệ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Bất quá dưới mắt cái này cũng không trọng yếu. Đế Tuấn mang theo Thái Nhất tiến lên mà đến, đối với Hy Hòa, Thường Hy cười nói, "Khi Hòa đạo hữu, Thường Hy đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt." Đế Tuấn đạo hữu quả nhiên là nói đùa, Thái Dương Tinh bên trên, Ngươi tỏa kia Uy Hoàng cung điện, ta thật là mỗi ngày ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Hy Hòa tại Đế Tuấn điên cuồng thế công hạ, đã sớm có tâm hứa đế tuấn chi ý, đối mặt đế tuấn ân cần thăm hỏi, nhà bàng nói rằng, miễn cho kẻ ngắt. Mà Thường Hy đã sớm tại thạch cơm một phen luôn luận bên trong, minh ngộ mình tâm, đã sớm đoạn tuyệt liên quan tới đạo lữ ý nghĩ, là lấy đối mặt đế tuấn ân cần thăm hỏi, nàng nhìn không chớp mắt, hoàn toàn không thèm để ý. Ha ha ha, khi hòa đạo hữu chỉ cần bằng lòng, tòa cung điện này, chính là hi hòa đạo hữu. Đế tuấn nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Khi hòa cười duyên một tiếng, cũng không nhiều lời. Mà đế tuấn, tuy là tại cùng Hi Hòa nói chuyện, nhưng cũng trong bóng tối chú ý Thường Hy, phát hiện Thường Hy như cũng không có chút nào chấn động, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Xem ra chính mình mong muốn hỏa tan khối này băng cứng, lại là còn cần một đoạn thời gian. Thường Hy đạo hữu, chút thời gian trước ta tìm được một tiên tiên linh căn, không bản mà hợp thái âm chi đạo, lấy thuộc hạ đưa đi thái âm tinh quầng hàng cùng, lại không nghĩ thưởng Hy đạo hữu không trong cùng, hiện tại bắt gặp ngươi, cũng là trùng hợp. Đế Tuấn lời còn chưa dứt, liền thấy Thường Hy sắc mặt bình tĩnh lắc đầu nói, cũng là làm phiền Đế Tuấn đạo hữu phi tâm, chỉ có điều, vẫn là đem vật này lưu cho chính mình, ta không dám tụ lễ. Đế Tuấn nghe vậy, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng hít một tiếng. Lần thứ nhất nhìn thấy Thường Hy thời điểm, hắn còn có thể cảm nhận được một tia giữa hai bên nhân duyên ngao ngoai muôn độ. Nhưng là lần này nhìn thấy Thường Hy sau, lại phát hiện cái này tia nhân duyên, vậy mà mơ hồ có biến mất chi thế, cái này khiến Đế Tuấn có chút gấp. Hắn không biết rõ vì sao lại dạng này, rõ ràng theo lý mà nói, mình cùng Thường Hy nhân duyên thuộc về thiên đạo đã định trước mới đúng. Kết quả là, nhìn thấy Thường Hy đối với mình sắc mặt không chút thay đổi sau, Đế Tuấn cũng không sốt ruột, hắn biết, lấy Thường Hy tính tình, nóng vội lời nói, ngược lại là sẽ hoàn toàn ngược lại. Hắn cần thật tốt vớt một chút, đến cùng là bởi vì cái gì, khiến cho mình cùng Thường Hy ở giữa nhân duyên dần dần lạm giảm bớt. Cái này hợp lý sao? Cái này không hợp lý a. Chẳng lẽ nói cùng cái này nữ tiên có quan hệ. Đế Tuấn không nhịn được nghĩ đến Thạch Cơ, cái này hắn chưa từng thấy qua Hồng Hoang nữ tiên, không chỉ có cùng Thượng Hy Nhất biết, lại còn cùng Hy Hoa Quân biết. Ngay tại Đế Tuấn nghi ngờ thời điểm, Thái Nhất lại là đang nhìn Thạch Cơ, uy nghiêm bá đạo trên mặt, lộ ra một sợi vẻ nghi hoặc. Không biết rõ vì sao, nhìn thấy Thạch Cơ thời điểm, hắn luôn cảm giác có một đạo rất mịt mờ khí cơ xuất hiện, nhưng cái này tia khí cơ dường như có như không, tựa như tùy thời đều có thể cắt đứt quan hệ đồng dạng. Đây là vì sao? Thái Nhất mong muốn bắt lấy cái này sợi để cho mình cảm giác nghi ngờ khí cơ. Nhưng khi hắn muốn làm như vậy chuyện, cũng rốt cuộc không cách nào cảm giác được kia tia khí cơ, giống như là cũng không hề có có xuất hiện qua như thế. Cái này khiến Thái Nhất trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn nghĩ lại, đã khí cơ này đã biến mất, có lẽ giải thích rõ đây đối với chính mình mà nói, cũng không trọng yếu a. Nghĩ đến cái này, Thái Nhất dứt khoát liền không còn quan tâm, thu hồi ánh mắt. Mặc dù hắn rất muốn tự mình hỏi thăm Thạch Cơ, nhưng dù sao Thạch Cơ thoạt nhìn là tương lai mình hai vị tẩu tẩu hảo hữu. Tại huynh trưởng còn không có cưới hai vị tẩu tẩu trước, chính mình vẫn là không cần ép các nàng quan hệ. Nếu không, dù cho là huynh trưởng không nói, Thái Nhất cũng biết cảm giác hổ thẹn. Mà lúc này đây, Nữ Hoa, Phục Hi cũng là cùng nhau lên tới trước. Hai vị này bất chu sơn đại năng, theo rất sớm bắt đầu, liền đối với Thạch Cơ có không tệ cảm nhận, giờ phút này, có thể ở đây nhìn thấy Thạch Cơ, bọn hắn cũng là cảm giác rất ngạc nhiên mừng rỡ. Thạch Cơ đạo hữu, kỳ hòa muội muội, thường hi muội muội, chúng ta cũng coi là có đoạn thời gian không gặp. Nữ Hoa ánh mắt chuyển truyện, khóe miệng mỉm cười, cùng tâm nữa bắt chuyện qua sau, ánh mắt liền dừng lại tại Thạch Cơ trên thân. Khi thấy Thạch Cơ bây giờ tại tu vi bên trên biến hóa lúc, trong mắt nàng càng là dị sắc liên tục. Từ lần trước phân biệt bất quá hơn 1 và năm, nhưng bây giờ Thạch Cơ cũng đã theo Kim Tiên hậu kỳ, tấn thăng đến Thái Ức huyền tiên trung kỳ. Tốc độ này, quả nhiên là giỏi người. Thạch Cơ đạo hữu cho dù cân cứ có hơi kém một bậc, nhưng tại tình nhưng vừa xa Hừng Hoàng Đông Đảo tiên linh, đương nhiên là bất phàm. Nữ oa dưới đáy lòng nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Phục Hy tự nhiên cũng là phát hiện Thạch Cơ bây giờ tu vi, mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có cái gì cái khác cảm xúc. Thạch Cơ liên quan đến ngày sau muội muội nữ oa đã quả, hắn đã sớm cùng nữ oa quyết định giao hảo Thạch Cơ, nhìn thấy Thạch Cơ có thể có như thế tiến cảnh, tự nhiên cũng là vui vẻ. Nữ oa đạo hữu, Phục Hy đạo hữu. Thạch Cơ khẽ mỉm cằm, hướng hai người chào hỏi. Thạch Cơ đạo hữu, quả nhiên là phúc duyên thâm hậu, thiên tư thông minh." Phục Hy vừa cười vừa nói, liên quan tới nữ hoa tại Thạch Cơ cơ duyên dẫn rất hạ, đạt được mẫu làm quạt ba tiêu một chuyện, hắn đã biết được. Cái này khiến hắn càng phát ra cảm giác, lúc trước chính mình bói toán thật không có sai lầm. Vẹn vẹn chỉ là ở chung được một đoạn thời gian, nữ hoa liền có thể thu hoạch được một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo. "Phục Hy đạo hữu quá khen rồi, ta chỉ là so người bên ngoài may mắn một chút." Thạch Cơ thông rông trả lời. Phục Hy đối với Thạch Cơ khiêm tốn rất ưa thích, hắn thấy, đây là một loại ưu lương phẩm đức. Thạch Cơ, nữ hoa, thi hòa các nàng lẫn nhau đều đã coi là làm quen rất tự nhiên liền tụ cùng một chỗ Hàn Liên, mà cách đó không xa. Cam Thanh bên trong thượng Thanh Thông Tiên đang nhìn xem Thạch Cơ, suy tư. Chương 53, đây là Thạch Cơ. Đám người kinh ngạc, hai, chương 53, đây là Thạch Cơ. Đám người kinh ngạc, hai. Thạch Cơ, thì ra nàng gọi Thạch Cơ. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, nàng có vẻ như vẹn vẹn chẳng qua là Kim Tiên thôi. Như thế nữ tiên, có thể cùng nữ hoa, kỳ hỏa, Trường Hi làm bạn, cho là sớm liền dương danh tại Hồng Hoang mới đúng, trước đó, ta vậy mà chưa từng nghe qua danh hào của nàng. Lúc trước kia phần cùng nó cơ duyên, đến cùng ra sao? Thông Tiên Thế nào? Thái Thanh lão tử phát hiện tượng Thanh Thông Thiên dị trạng, không khỏi hỏi. "No, không có gì." Thượng Thanh Thông Thiên thu hồi ánh mắt, liên quan tới chính mình đã từng cùng Thạch Cơ từng có gặp mặt một lần chuyện, hắn không có ý định nói ra. Thái Thanh lão tử rướn dâu cười một tiếng, ngược lại nhìn về phía Ngọc Thanh Nguyên Thủy. "Nguyên Thủy, ngươi lại tại nhìn cái gì đấy?" Một tiếng này, quả nhiên là đem căn bản không có chú ý tới Nguyên Thủy động tác thông thiên cũng hấp dẫn đến đây. Đã thấy Nguyên Thủy đồng dạng là đang nhìn đang cùng nữ oa bọn người nói chuyện trời đất Thạch Cơ. Nhìn thấy Nguyên Thủy giống nhau cùng mình như thế, Vậy mà cũng đang chăm chú Thạch Cơ, Thông Thiên trong lòng không khỏi hiện ra một vệt ý tò mò. Đại huynh, quái thai, ta luôn có thể theo vị nữ Tiên nữ trên thần, cảm nhận được một tia một sợi cảm giác kỳ quái. Nguyên Thụy trên mặt, lộ ra một vẻ vẻ nghi hoặc, từ lúc Thạch Cơ xuất hiện ở chỗ này, hắn liền luôn cảm giác Thạch Cơ trên thân mơ hồ có cái gì kỳ quái cấu kết. Thật tình không biết, hắn sau này 12 kim tiên đệ tử, chọn vẹn bị Thạch Cơ giết hai cái. Đương nhiên sẽ kỳ quái. A. Vậy sao? Lão tử nhíu mày. Hắn đương nhiên cũng chú ý tới, ngay từ đầu Thông Thiên ngay tại quan sát đến Thạch Cơ vị đến hai cái huynh đệ đều là nhìn thấy thạch cơ mà lòng có cảm giác, lão tử vuốt râu động tác đều chậm mấy phần. Kỳ thật, trong lòng của hắn, đồng dạng là khi nhìn đến thạch cơ thời điểm, mơ hồ có một tia cảm giác kỳ quái. Nho nhỏ một cái thạch tinh, lại có thể dẫn động bọn hắn ba huynh đệ chú ý. Lão tử vẹn vẹn chỉ là tại giây lát ở giữa, cũng đã làm ra quyết định. Xem ra, cái này thạch tinh cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, có lẽ, chúng ta có thể biết một phen. Nghĩ đến cái này, lão tử tiến lên một bước, hướng phía nữ oa bọn người đi đến. Đại huynh, ngươi đây là? Môn Thủy cùng Thông Thiên nhìn thấy lão tử động tác, không khỏi hỏi. Ta lần trước cùng nữ oa đạo hữu có một vật tri ân tình, đi cùng nữ oa đạo hữu gọi đối mặt. Lão tử thản nhiên nói: "Nguyên thủy, thông thiên thấy thế, trong lòng có chút bàn bạc một phen, đi theo lão tử." Không nói trước tại nữ oa bọn người bên trong Thạch Cơ, bọn hắn tâm thanh, từ trước đến nay là bà huynh đệ đồng tâm. Đã lão tử đã quyết định, bọn hắn tự nhiên là đổi theo. Rất nhanh, Tâm Thanh liền tới tới nữ oa bên người mọi người. Nữ oa đạo hữu, đã lâu không gặp, không biết tiến đến vượt vẫn rất tốt. Lão tử hơi có vẻ thanh âm giản mua tại nữ oa đám người bên người vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, Chỉ thấy ba cái đầu đội hoa sen quan, thân mang bát quái bảo đạo nhân cùng nhau đi tới. "Lão tử đạo hữu, Nguyên thủy đạo hữu, Thông thiên đạo hữu, chúc mừng ba vị đã nhập chuẩn thánh chi cảnh." Nữ hoa từng cái hướng tam thanh nhân cần thăm hỏi nói. Nữ hoa lời này vừa nói ra, ở đây các tu sĩ nhao nhao nhìn về phía cái này ba huynh đệ. Bọn hắn vốn cho là Thiên đỉnh có hai tôn chuẩn thánh, đã đầy đủ kinh khủng. Không nghĩ tới, cái này ba huynh đệ, vậy mà cũng vào chuẩn thánh. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, dù sao cái này ba huynh đệ, tại lần thứ nhất tự tiêu cung dạng đạo lúc, thật là sớm liền chiếm 6 cái bộ đoàn bên trong trước ba. Chỉ là chuẩn thánh ngươi không đáng nhắc đến. Nguyên Thủy mặt mũi tràn đầy tự ngạo nói, hắn thấy, xem như bản cổ chính tông chính mình, muốn vấn đỉnh chính là kia chuẩn thánh phía trên thánh nhân chi cảnh. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới không ít hồng hoàng đại năng nhỏ ánh mắt. Phải biết, trong bọn họ không ít, cho dù lắng nghe thánh nhân giảng đạo, nhưng như cũ đối chuẩn thánh chi cảnh cảm thấy vô cùng mê mang. Nữ oa đạo hữu không phải cũng là vào chuẩn thánh chi cảnh sao? Lão đạo cũng muốn chúc mừng nữ oa đạo hữu mới lạ. Lão tử chậm rãi cười nói, ta bất quá may mắn tốt mấy phần, trùng hợp ngộ được một tia chuẩn thánh cơ duyên, vừa rồi gặp gỡ vào chuẩn thánh chi cảnh. So với Nguyên Thủy, Nữ oa hiển nhiên là muốn khiêm tốn nhiều, không biết có thể cùng lão đạo giới thiệu một chút mấy vị này đạo hữu." Lão tử cười hỏi. Nghe được lão tử lời này, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên không khỏi nhìn về phía Thạch Cơ. Trong mấy người này, bọn hắn đều đúng Thạch Cơ mang theo một tia hiếu kỳ. Thạch Cơ tự nhiên cũng là ý thức được Nguyên Thủy, Thông Thiên ánh mắt. Dù cho là chấn sát tương lai Nguyên Thủy hai vị thân truyền đệ tử, đối mặt Nguyên Thủy mang theo nghi hoặc, ánh mắt tò mò, Thạch Cơ biểu lộ vẫn như cũ không hề bất tâm. Về phần Thông Thiên, Thạch Cơ càng là sớm liền cùng cắt đứt kia một tia sư đồ duyên phận, nàng bây giờ, đối mặt Thông Thiên, cũng bất quá như là đối mặt người bình thường đồng dạng. Nữ Hoa nghe được lão tử tra hỏi, đột nhiên nhớ ra rồi lúc trước lão tử tìm được quạt bà tiêu đạo này cơ duyên, về sau tìm tới chính mình lúc lời nói. Nếu như thế, vậy liền từ nữ Hoa cho ba vị đạo hữu giới thiệu một phen a. Nữ Hoa mặt mỉm cười, bắt đầu đem bên người đám người nhất nhất giới thiệu cho Tam Thanh. Vị này là ta chi huấn trưởng, Phục Hy. Phục Hy đối với Tam Thanh bắt tay, Tam Thanh đều là vẻ lễ nghi. Vị này là Thái Dương tinh dựng dục nữ thần hí hòa. Nguyên Thủy nhìn xem cái này tóc đỏ nữ tử, mặt mày chau lên, thầm nghĩ trong lòng, lại là cùng kia tạp mao chim cùng một chỗ từ Thái Dương tinh dựng dục sinh linh. Bất quá cũng là không có kia tạp mao chim như vậy đáng hận, quả nhiên là khác biệt cũng. Bất quá, đối với Thái Dương tinh nữ thần, vẫn là Thái Âm tinh nữ thần, bọn hắn đều không có hứng thú. Trong lòng bọn họ yếu kỳ, tất cả đều là bởi vì thạch cơ ma sinh. La lấy, tự nhiên là đem càng nhiều chú ý điểm đặt ở thạch cơ trên thân. Nhưng hết lần này tới lần khác, nữ oa chính là muốn đem thạch cơ đặt ở cái cuối cùng giới thiệu. Xem như chuẩn thánh đại năng, một cái hội nguyên thời gian đối với bọn hắn mà nói cũng không tính là bên trên lâu, nhưng hết lần này tới lần khác, ngay tại lúc này thời gian ngắn như vậy, để bọn hắn cảm giác có chút vội vàng. Cũng may, giới thiệu xong hi họa trường Hy Sau, cuối cùng là đến phiên Thạch Cơ. Chỉ có điều, Nữ Hoa nhưng vẫn là tạm thời bán một cái cái nút, nàng nhìn lão tử, huyền chuyển cười nói: "Lão tử đạo hữu, còn nhớ rõ lúc trước ngươi tại Bất Chu Sơn, tìm được quạt ba tiêu cơ duyên sau, tìm tới ta chuyện." Lão tử ký ức tự nhiên là không kém, chắc là vẫn còn nhớ rõ, lúc trước chính mình tìm tới Nữ Hoa, sau, cùng Nữ Hoa trò chuyện nội dung. Hiện tại, Nữ Hoa không có khả năng vô duyên vô cớ nói lên chuyện này, nhưng Nữ Hoa tại sao phải nhắc lên chuyện này đâu? Lão tử vẹn vẹn chỉ là suy tư một cái chớp mắt, cũng đã có đáp án. Chẳng lẽ nói, lão tử nhìn xem Nữ Hoa Phát hiện nàng Lặng Yên sau khi giờ đầu, không khỏi đem ánh mắt rời về phía Thạch Cơ. Mà Thạch Cơ, tại nữ hoa nói đến Quật Ba Tiêu thời điểm, cũng mơ hồ biết cái gì, đối mặt lão tử quầng tới ánh mắt, nàng ung dung thản nhiên. Không sai, năm đó chính là vị này Thạch Cơ đạo hữu, dẫn đầu ta tại Bất Chu Sơn, tìm được Quật Ba Tiêu. Thì ra là thế. Lão tử trước mắt có hơi hơi sáng. Vị đạo hữu này, quả nhiên là tạo hóa không cạn, phúc duyên tâm hậu a. Lão tử trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, mặc dù Thạch Cơ cảnh giới không đủ đại la, hắn cũng không có ở trên cao nhìn xuống, nhưng cũng không có quá mức hạ thấp tư thái, chỉ là bình hòa cười nói. Lão đạo ở chỗ này cũng là muốn cùng đạo hữu nói tiếng cảm ơn. Thạch cơ cũng không vì lão tử đáp tạm mà vui mừng ngửa mày, biểu lộ thanh lãnh mà là nhã nhặn, ngữ khí nhẹ nhàng lại không mất tôn kính. "Cùng ta cũng không quan hệ, bảo vật người có duyên có được, ta đã đến trong đó một đạo cơ duyên, cái khắc cùng ta vô duyên quật bà tiêu, nếu là mạnh mẽ bắt lấy, ngược lại là lầm phần cơ duyên này. Đạo hữu đã có được, đó chính là đạo hữu duyên phận, cùng ta cũng không quá lớn liên quan." Nghe được Thạch cơ lời ấy, lão tử vướt râu mà cười. Dù cho là lần thứ nhất cùng Thạch cơ tiếp xúc, lại đối phương cảnh giới bất quá thái ớt tiên nhân, nhưng nghe đến nàng, lại là cảm giác có chút dễ nghe không khỏi nhìn chằm chằm Thạch Cơ một cái, cảm thấy nữ tiên này ngược rất có khác biệt. Chương 54, thật sự là nhân gian thanh tỉnh nữ tiên, một, chương 54, thật sự là nhân gian thanh tỉnh nữ tiên, một. Lão tử cảm thấy Thạch Cơ rất không tệ. Không tệ ở nơi nào đâu? Không tiêu ngạo không tự ti, nói chuyện lại êm tai. Nói chung, Thái ất huyền tiên đối mặt bọn hắn, có thể như thế ung dung nói chuyện cũng đã không dễ. Mà Thạch Cơ cùng mình trò chuyện lúc, hắn có thể cảm nhận được Thạch Cơ biểu hiện ra tôn trọng, nhưng cũng có thể cảm nhận được Thạch Cơ từ bên trong tự đứng ngoài một loại không giống khí chất, cũng là loại khí chất này, khiến cho Thạch Cơ đối mặt chính mình lúc có thể bình tĩnh trong dòng, đó cũng không phải ngạo khí, mà là nội liệm tại thân ngâm nên. Lại điều chi? Thạch Cơ nói chuyện rất lọt vào tai, đây cũng không phải là là loại tiên lĩnh nọt chi ngôn, là rất bình thường, hợp lý một loại phương thức nói chuyện. Nhưng chính là có thể làm cho ngươi cảm giác thật thoải mái. Đây cũng là lão tử đối Thạch Cơ ấn tượng đầu tiên. Mà Thạch Cơ đối mặt trọng bảo, lại có thể thủ trụ bạn tâm, cũng không mạnh mẽ bắt lấy cơ duyên, cũng là nhường hắn có chút thưởng thức. Đương nhiên, càng quan trọng hơn cũng là bởi vì Thạch Cơ giữ lại bảo, nhường hắn cũng không bỏ lỡ lần này cơ duyên hảo cảm bộ trí. Nghĩ đến cái này, hắn liền không khỏi có chút tối buồn bực. Lần thứ nhất cùng Nguyễn Thủy, thông thiên đi vào Bất Chu Sơn, vậy mà không có cái gì mò lấy. Hắn đến nay đều rất nghi hoặc, đến cùng là ai có thể đoạt tại nhóm người mình phía trước, nhanh chân đến trước đem cơ duyên lấy đi, quả nhiên là lợi hại. Thạch Cơ bỗng nhiên nhíu nh mày, nàng cảm giác giống như có người ở sau lưng nói mình nói dối. Trong lòng đột nhiên truyền đến một loại cảm giác kỳ quái, cảm giác lạnh siêu siêu. Cũng may, cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ có điều, Thạch Cơ vẫn là đối với cái này hơi hơi lưu tâm. Bây giờ nàng đã đến Thái Ứng Huyền Tiên. Trừ phi có cái gì liên lụy đến chính mình sự tình, nếu không quả quyết sẽ không khiến cho trong lòng xuất hiện loại này cảm giác. Nàng rất rõ ràng Hồng Hoang thế giới nguy hiểm, là lấy cỡ nào lưu lại một cái tâm nhãn. Một bên khác, Tây Vương Mẫu bên người, nhiều hơn mấy cái nữ tiên thân ảnh, coi khí tức đều là tại Đại La Kim Tiên cảnh giới. So với nam tiên đứng đầu Đông Vân Công, được khâm điểm là nữ tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu tại mời chào nữ tiên phương diện, cũng là muốn thuận lợi một chút. Hồng Hoang nữ tiên cùng nam tiên ở giữa tỷ lệ vốn cũng không chờ, mà nam tiên càng là chiếm cứ đại năng bên trong 89 phần 10, nữ tiên tại Hồng Hoang thế giới bên trong, trừ phi là được trời ưu ái, Trời sinh nắm giữ không tầm thường căn cốt, nếu không chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm, mới có thể tốt hơn tại Hồng Hoang thế giới sinh tồn. Là lấy, làm Tây Vương Mẫu bị Thánh Nhân Hồng Quân Khâm điểm là nữ tiên đứng đầu sau, vẻn vẹn chỉ là gia tử tiêu cùng, Tây Vương Mẫu cũng đã đạt được một vị đại La Sơ Kỳ cảnh giới nữ tiên hiệu trung. Sau đó tại cái này trong 3 vạn năm kinh doanh bên trong, Tây Vương Mẫu ở vào Tây Côn Lôn nữ tiên chi đỉnh, càng là chiêu thu ba vị đại La Sơ Kỳ cảnh giới nữ tiên, Thái Ức Tam cảnh nữ tiên, cũng đạt tới mấy trăm vị, xem như nữ tiên thế lực mà nói, đã coi là bây giờ Hồng Hoang số 1 tồn tại. Đương nhiên, những này Thái Ức cảnh giới trở lên nữ tiên đều là cố động phủ của mình, mặc dù gia nhập Tây Vương Mẫu nữ tiên chi đỉnh, nhưng trên cơ bản Tây Vương Mẫu cũng chỉ có thể độ chỉ huy được lúc trước cái thứ nhất chủ động hiệu trung chính mình Đại La Nữ Tiên. Cái khác Đại La Nữ Tiên, Tây Vương Mẫu mong muốn điều động tân nàng, cũng là muốn đánh đổi khá nhiều. Bất quá cái này không quan trọng, Tây Vương Mẫu cũng biết, tại chính mình không vào chuẩn thánh trước, cùng những này Đại La Nữ Tiên, càng giống là quan hệ hợp tác, là lấy không có cưỡng cầu. Mà bây giờ, làm Tây Vương Mẫu nhìn thấy Thạch Cơ lúc, vị này vẻn vẹn thái ớt huyền tiên cảnh giới nữ tiên, không chỉ có cùng hi hòa, thường hi hai vị này mặt trời, thái âm thần nữ còn biết lại còn nhận biết nhường nàng đều tự cảm giác không bằng nữ hoa, cùng phục hi hai vị này chuẩn thánh. Hiện tại thậm chí ngay cả Tam Thanh đều mơ hồ đang chú ý nàng, cái này khiến Tây Vương Mẫu trong nội tâm không khỏi xuất hiện một cái ý nghĩ, đem Thạch Cơ mời chào nhập chính mình nữ tiên chi đỉnh. Làm ý nghĩ này một khi sau khi xuất hiện, liền không thể ức chế tại Tây Vương Mẫu trong đầu điên cuồng xướng trưởng. Thạch Cơ mặc dù là thái ất nguyên tiên, nhưng nàng phía sau những ngày nhân mạch lại là nhường Tây Vương Mẫu nắm mắt. Phải biết, nàng lúc trước còn từng tự mình tới Bất Chu Sơn tề vượng phong mời nữ hoa, gia nhập nữ tiên chi đỉnh, đăng ký tạp sách nhưng trực tiếp liền bị nữ oa từ chối, thậm chí liền nước trà đều không thể uống đến bên trên một ngụm. Mã Hi Hỏa cùng Thường Hi hai vị nữ thần, Cang La liền mặt cũng không từng thấy tới. Một khi Thạch Cơ có thể gia nhập nàng nữ tiên chi đỉnh, cái này không phải liền là đại biểu cho sau lưng nàng những này nhân mạch quan hệ, chính mình cũng có thể kế thừa một hai đâu. Nghĩ đến cái này, Tây Vương Mẫu hô hấp đều lớn mấy phần. Tại Hưng Hoang thế giới, lên cảnh giới sau, Tây Vương Mẫu liền càng thêm minh bạch một cái đạo lý, Hưng Hoang, nó không phải chém chém giết giết, càng nhiều hơn chính là đạo lý đối nhân xử thế a. Nhất là tại Hưng Hoang Còn có nghiệp lực nói chuyện, vô cơ ở giữa chém chém giết giết, chỉ có thể mang đến vô biên nghiệp lực. Nếu là thân phụ nghiệp lực, ngày sau cho là có nhân quả báo ứng. Là lấy, tại Hồng Hoang thế giới, lấy Tây Vương Mẫu xem ra, ngày sau chỉ cần không phải lật bạn giống như lượng kia đến, chỉ sợ vẫn là muốn lấy Liễu Nhân mạch làm chủ a. Nghĩ đến cái này, dù là Thạch Cơ vẹn vẹn chỉ là một cái thái ớt huyền tiên cảnh giới nữ tiên, tại đã đại La Kim tiên hậu kỳ Tây Vương Mẫu trong mắt, cũng biến thành như là bánh trái thơm ngon đồng dạng. Nghĩ đến cái này, Tây Vương Mẫu đối với bên người vị này sáng sớm liền bắt đầu đi theo chính mình nữ tiên thấp giọng nói vài câu. Kỳ danh là Cửu Thiên Huyền Nữ, có đại la sơ kỳ tu vi, dung mạo đẹp đẽ, càng là tinh thông mấy môn pháp thuật. Tại nữ tiên bên trong, cũng chống bên trên là người nổi bật. Tại nhận được Tây Vương Mẫu giao phó cho mình nhiệm vụ sau, Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn về phía tại một đám đại la, chuẩn thánh bên trong, lộ ra không hợp nhau, mà lại giống như không hiểu hài hòa Thạch Cơ. Nói thật, Lam nàng nghe được Tây Vương Mẫu nhường nàng mời Trảo Thạch Cơ gia nhập nữ tiên chi đỉnh thời điểm, nàng kỳ thật trong lòng là có chút kháng cự. Thạch Cơ bây giờ chen chân tại chuẩn thánh, đại la bên trong, nàng bất quá chỉ là một cái đại la sơ kỳ nữ tiên, nào dám tùy ý đã qua quá dãy. Nhưng Tây Vương Mẫu một câu vẫn là cho nàng ăn một quả thuốc cẩn thận. Kết quả là, tại Tây Vương ngộ ánh mắt mong chờ bên trong, Cửu Thiên Huyền Nữ chậm rãi đi hướng Thạch Cơ bọn người. Làm Cửu Thiên Huyền Nữ tới thời điểm, đám người tự nhiên đều là phát hiện. Chú ý tới vị này là Lâm nữ tiên, ánh mắt mọi người không tự chủ được dời về phía nàng. Cảm nhận được năm vị chuẩn thánh nhìn chăm chú, Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng trong nháy mắt run rẩy. Đại La ở giữa muỗi một cảnh giới chiến lệnh, đều giống như trời vực, huống chi, Đại La cùng chuẩn thánh ở giữa chiến lệnh. Nàng chỉ là một cái Đại La Kim Tiên sơ kỳ nữ tiên, bây giờ lại muốn đối mặt năm vị chuẩn thánh nhìn chăm chú, trong lòng đã sớm khẩn trương bịch bịch chực ngày. Nhưng nghĩ tới Tây Vương Mẫu nhiệm vụ, nàng vẫn là ổn quyết tâm thần. Các vị đạo hữu mạnh khỏe, ta chính là Tây Côn Lôn Cựu Tiên huyền nữ. Lúc trước Tây Vương Mẫu chịu thánh nhân hữu ái, khâm điểm là nữ tiên đứng đầu, cho phép thành lập thống lĩnh Hồng Hoang nữ tiên nữ tiên chi đỉnh. Bây giờ nữ tiên chi đỉnh đã thành lập, chiêu mộ Hồng Hoang gần nửa vài nữ tiên, nhưng vị này Thạch Cơ lão hữu chưa gia nhập nữ tiên chi đỉnh, là lấy điều động ta tới, mời Thạch Cơ đạo hữu gia nhập vào nữ tiên chi đỉnh, đăng ký tạm xét. Cựu Tiên huyền nữ trên đường cũng đã suy nghĩ tốt mình vật, sử dụng lập lờ nước đôi lời nói, hiện lộ rõ ràng nữ tiên chi đỉnh cường đại, hấp dẫn Thạch Cơ gia nhập. Mai trong đó Mời chào gần nửa số Hồng Hoang nữ tiên câu nói này, chính là Cửu Thiên Huyền Nữ thoại thuật. Chương 54, thật sự là nhân gian thanh tỉnh nữ tiên, 2, chương 54, thật sự là nhân gian thanh tỉnh nữ tiên, 2. Hồng Hoang lớn biết bao cũng, Tây Vương Mẫu bất quá đại là Kim Tiên hậu kỳ, cho dù nàng là thánh nhân khâm điểm nữ tiên đứng đầu, nhưng mong muốn mời chào gần nửa Hồng Hoang nữ tiên, cuối cùng vẫn là người xí si nói ngọng. Nhưng dù cho là 2030 phần trăm vậy cũng xem như gần một nửa, dù sao Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không có nói là một nửa, chỉ là gần một nửa mà thôi. Lam Cửu Thiên Huyền Nữ lời nói xong lúc, Tất cả mọi người không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía bị hỏi thăm Thạch Cơ. Đã thấy Thạch Cơ từ đầu đến cuối, vẫn là bộ kia lạnh nhạt thanh lãnh bộ dáng. Tấm địa khiến chúng sinh khuynh đảo mỹ nhân bên trên, không thấy nửa điểm cái khác biểu lộ. Thạch Cơ kỳ thật cũng không có nghĩ đến, Tây Vương mẫu vậy mà lại phái người mời nàng gia nhập nữ tiên chi đỉnh, đăng ký tạo sách. Nhưng mặc dù không có nghĩ đến, Thạch Cơ từ đầu đến cuối mục tiêu lại như cũ kiên định không thay đổi. Vô luận như thế nào, nàng đều là sẽ không lựa chọn gia nhập bất kỳ một thế lực nào. Thế lực chỉ có thể trói buộc được nàng, nhất là tại tu vi của nàng yếu đối với tình huống, chỉ có thể trở thành bị định cấp các đại năng đánh cờ quân cờ một mình thành tu, không hỏi thế sự, chỉ kỳ đại đạo, mới là thạch cơ lựa chọn con đường. Nên biết được, liền tương lai thánh nhân đại giáo, nàng đều không có ý định lại vào, huống chi chỉ là một cái nữ tiên chi đỉnh. La Lấy, đối mặt Cửu Tiên Huyền nữ mỡi, thạch cơ mười phần quả quyết chọn ra lựa chọn của mình. Thật có lỗi, ta nhất tâm hướng đạo, không muốn chịu thế sự liên lụy. Thạch cơ nhẹ nhàng lắc đầu, tại Cửu Tiên Huyền nữ chờ mong lại thấp vọng trong ánh mắt, đưa ra chính mình trả lời chắc chắn. Nghe được thạch cơ lời nói, Cửu Tiên Huyền nữ đôi mắt đẹp có chút trợ to, đổi lại bình thường, nàng cho là phải nói thạch cơ không biết tốt xấu. Nhưng dưới mắt đối mặt mấy tôn chuẩn thánh, nàng thật đúng là không dám nói như vậy. Nhất là, nàng phát hiện nữ hoa ánh mắt đã nhàn nhạt đặt ở trên người mình lúc, trong lòng run lên, cái này nếu như bị một tôn chuẩn thánh chán ghét, ngày sau thời gian cũng không tốt qua. Nếu như thế, kẻ ta liền cáo tử. Cửu Tiên huyền nữ không nói nữa, quyết định trước đem tin tức này chuyển cho Tây Vương Mẫu từ nàng định đoạn. Đối mặt chuẩn thánh ánh mắt mang tới uy áp, áp lực thật sự là có vẻ lớn, không để cho nàng dám ở lâu. Lam Cửu Tiên huyền nữ sau khi rời đi, nữ hoa sắc mặt nghiêm túc mấy phần, nhìn về phía Thạch Cơ, Thạch Cơ đạo hữu, cái này Tây Vương Mẫu thành lập nữ tiên chi đỉnh. Đích thật là có thánh nhân cho phép, bây giờ cũng coi như được là hởng hoang bên trong một cái duy nhất nữ tiên thế lực. Vì sao Thạch Cơ đạo hữu lại trực tiếp từ chối đâu? Nữ Hoa nói đến đây lời nói thời điểm, trong giọng nói mang tới mấy phần hiếu kỳ. Đối đồng dạng thái ớt huyền tiên mà tôi, có thể gia nhập dạng này một cái thế lực đã rất tốt. Nữ Hoa vấn đề vừa ra, Trung quanh Hi Hỏa, Trường Hy, Bao Quát Phục Hy, Tam Thanh, cũng tất cả đều rất là tò mò nhìn xem Thạch Cơ, trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm chi ý. Bọn hắn cũng không phải chú ý một cái nữ tiên chi đỉnh, dù sao đối bọn hắn mà nói, chỉ là một cái nữ tiên đứng đầu vị trí, liền cùng trò cười không sai biệt lắm. Đừng nói nữ tiên đứng đầu, cho dù là nam tiên đứng đầu, cũng là để bọn hắn vì đó khinh thường. Sở Dĩ Hiếu Kỳ lắng nghe, thuần bởi vì đối Thạch Cơ nữ tiên này tương đối cảm thấy hứng thú mà thôi, nếu không, cũng sẽ không có người để ý cái này nữ tiên chi đỉnh tồn tại. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Thạch Cơ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng cái này Tây Vương Mẫu không có nhã lực nghịch, ngay trước nhiều người như vậy mà mời, làm chính mình nở vời. Hiện nay không trả lời hiển nhiên không thích hợp, nhưng nếu tận lực giấu giốt nhưng lại lộ ra không biết tự lượng sức mình, vì vậy suy tư một phen sau, Thạch Cơ trầm ngâm nói: "Cho dù vị này Tây Vương Mẫu nữ tiên chi đỉnh" là bị thánh nhân khâm điểm thành lập, cho dù nàng nữ tiên đứng đầu thân phận, cũng là bị thánh nhân khâm điểm. Nhưng Hồng Hoang thế giới sao mà chi lớn, mong muốn đem Hồng Hoang nữ tiên thống nhất, tại ta xem ra, tuyệt đối khó mà làm được. Nếu là Tây Vương Mẫu coi đây là mục tiêu, không thể trấn áp Hồng Hoang thực lực, dựa vào một cái tên tuổi liền muốn hiệu triệu thiên hạ nữ tiên, chỉ sợ sớm muộn sẽ lấy thất bại kết thúc. Còn nữa, kia Đông Vương công giới chướng, nam tiên đều không gia nhập. Cái này Tây Vương Mẫu giới chướng, chúng ta nữ tiên cần gì phải gia nhập? Lại xem đi. Bất quá là hoa trong gương, trong trong nước mà thôi. Nghe được Thạch Cơ trả lời, mọi người đều hơi hơi gật đầu. Ngụy không ra một cái thái ớt nữ tiên, vậy mà đối cái này Hùng Hoang đại thế nhìn như thế tính tưởng. Cần biết, ở trong đó liên quan đến thật là đại la, chuẩn thánh chi tranh, một cái thái ớt nữ tiên có thể giải thích như vậy thông suốt, ngược lại cũng có chút bất phàm. Trong đó, lấy cùng Thạch Cơ ở trung thời gian dài nhất thường hi là nhất. Nghe được Thạch Cơ cách nhìn, Tường Hi không khỏi lộ ra một sợi mỉm cười, thật muốn thống lĩnh Hùng Hoang nữ tiên, nàng thủ đẩy từ nữ hoa mà đến, về phần Tây Vưng Mẫu. Kia là ai, căn bản không biết. Tam Thanh bên trong, Nguyên Thụy càng là không tự chủ được nghĩ đến lúc trước tại Bất Chu sơ lúc, thái nhất đối bọn hắn mời chào. Nghĩ đến cái này Vốn là chướng mắt thái nhất nguyên thủy dưới đáy lòng khẽ hừ một tiếng. Chỉ là tạp mao chim, còn muốn mưu toan xuất linh yêu tộc, nhất thống hùng hoàng, quả nhiên là người si nói nhộng. Bất quá, Thạch Cơ còn chưa nói xong, nàng lại bổ sung một phen, cho thấy tâm ý lo lắng cùng tương lai liên lụy đến nhân quả, cho nên vì vậy sớm ở trước mặt chặn đứ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, ta cũng không gia nhập bất kỳ bên nào thế lực tâm tư, chỉ muốn dốc lòng tu đạo, bởi vì ta tiên thiên căn cơ không đủ, mong muốn nhìn thấy đạo quả, chỉ có tự hạn chế cố gắng mới có nhìn. Là lấy gia nhập thế lực, đối ta mà nói sẽ chỉ là gánh vác Kiến ta hướng đạo tri tâm nhiễm mùi bặm, đạo tâm bị long đong. Nghe nói Thạch Cơ lời nói, đám người không tự giác gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, không, có gì không ổn. Hiện nay bọn hắn còn không có ý thức được tương lai mình muốn lập giáo phái, cho nên giờ phút này nghe được Thạch Cơ lời nói, cũng chưa tỉnh đến không đúng chỗ nào. Nhưng cái này, nhưng cũng chôn xuống phục bút, làm bọn hắn về sau lập giáo phái, cũng sẽ không cùng Thạch Cơ có bất kỳ liên quan. Nữ oa không tự chủ lộ ra một sợi lụa cười. Thạch Cơ đạo hữu lời nói rất là, ta còn lo lắng, ngươi lúc đó sẽ bằng lòng mời, hiện tại xem ra, cho là ta suy nghĩ nhiều. Thạch Cơ lời nói chi lại thế? Nàng tự nhiên cũng nhìn ra, nếu không lúc trước cũng sẽ không trực giác cự tuyệt Tây Vương Mẫu, mà lựa chọn gia nhập yêu tộc Thiên Đình. Mặc dù nữ hoa đối gia nhập yêu tộc Thiên Đình một chuyện cũng không có cảm giác gì, nhưng chuyện này trải qua huynh trưởng phục hy bó toán, liên quan đến huynh trưởng phục hy ngày sau đại đạo. Các nàng huynh muội đồng tâm, tự nhiên là sẽ không nhìn xem phục hy vẹn vẹn một người gia nhập trong đó. Thạch Cơ đạo hữu, quả nhiên là hồng hoang ít có khó được thanh tỉnh nữ tiên a. Thông Thiên cũng là ở một bên cười ha ha lấy, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Thạch Cơ có thể lấy Thái Ứt Huyền Tiên cảnh giới, ngăn cản được một vị đại La Kim tiên ngự, hắn thấy, quả nhiên là khó được. Thạch Cơ mím môi một cái, mặc dù đương thời cùng Thông Thiên sư Độ Duyên Phận đã đắc, nhưng thấy bây giờ Thông Thiên cùng mình mặt đối mặt nói chuyện phiếm, lại so sánh tiếp trước cái kia đã sớm trở thành thánh nhân, cao cao tại thượng Thông Thiên diện mạo lúc, nàng cảm giác có chút không quá thỉnh đứng. Nhưng Thạch Cơ đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, lại bây giờ sư Độ Duyên đã đắc, nàng cũng không cần nhắc lại phòng, liền chậm rãi trả lời, đạo hữu quá khen lên rồi. Một bên khác, Cửu Tiên huyền nữ cũng là đem Thạch Cơ hồi phục mang cho Tây Vương Mẫu. Cái gì? Nàng vậy mà từ chối? Nàng như thế nào cư tuyệt? Ta thật là thánh nhân khâm điểm nữ tiên đứng đầu, những cái kia đại la kim tiên nữ tiên Không nghe ta cũng không sao, nàng chỉ là một cái thái ớt huyền tiên, vì sao dám cự tuyệt." Làm Tây Vương Mẫu nghe được Cửu Thiên Huyền Nữ mang về tin tức sau, không nhịn được thấp giọng nói rằng, "Vẻ mặt, không có gì ngoài mấy phần khó có thể tin bên ngoài, còn xen lẫn một chút tức giận." Nàng lại tức giận thạch cơ vậy mà như thế không biết thời thế. Một bên, nghe được Tây Vương Mẫu lời nói, Cửu Thiên Huyền Nữ nháy mắt, trong lòng không nhịn được nghĩ tới, người ta có thể cùng rất nhiều đại la chuẩn thánh làm bạn, tự nhiên là có lực lượng cùng tài tình, cự tuyệt có cái gì không được? Chương 55, độc thân vượt qua 33 bên ngoại tiên, 1, chương 55, độc thân vượt qua 33 bên ngoại tiên. Cửu Tiên huyền nữ cho dù trong lòng ngán thẩm, nhưng xem như cái thứ nhất chủ động hiếu trung Tây Vương Mẫu đại là Kim Tiên. Nàng trên bản chất, đối Tây Vương Mẫu vẫn là tương đối tôn kính. Nhìn thấy Tây Vương Mẫu đối Thạch Cơ không gia nhập nữ tiên chi đỉnh chuyện này trong lòng tức giận, nàng đội vàng mở miệng trấn an. "Nương nương, ta xem kia Thạch Cơ nói lời này lúc, ngôn ngữ khẩn thiết, biểu lộ chân thành, nên không phải lừa gạt nương nương, nghĩ đến nàng là thật vô tâm lẫn vào tới thế lực trong tranh đấu đến." Chỉ là, Cửu Tiên huyền nữ câu nói này nói chưa dứt lời, nói chuyện càng là bị Tây Vương Mẫu trong lòng tăng thêm mấy phần hòa khí. Dưới cái nhìn của nàng, Nào có cái gì chân thành có thể nói, bất quá là thạch cơ ỷ vào người đông thế mạnh, không nhìn chính mình xem như nữ tiên đứng đầu mợi mà thôi. Nhưng nghĩ đến người đông thế mạnh, Tây Vương Mẫu lửa giận trong lòng lập tức bịt khuất mấy phần. Cái này còn quả nhiên là không sai, nếu như nàng là thạch cơ, đều đã có thể cùng chuẩn thành kết giao, còn gia nhập nàng, cái này nữ tiên chi đỉnh làm gì? Chỉ có điều, càng là nghĩ như vậy, Tây Vương Mẫu thì càng là bị khuất. Nàng cảm giác, thánh nhân khâm điểm chính mình là nữ tiên đứng đầu, làm sao lại tựa như là một cái công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Bình thường nữ tiên chi đỉnh đại la kim tiên nghe điều không nghe tuyên coi như xong. Hiện tại bất quá một chỉ là thái ớt huyền tiên cảnh giới nữ tiên, vậy mà cũng có thể tại trước mặt mọi người, cự tuyệt chính mình mời. Nương nương. Một bên, nhìn thấy Tây Vương Mẫu ngậm miệng không nói, sắc mặt âm trầm không chừng, Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ lại mình nói sai? Nghe được Cửu Thiên Huyền Nữ kêu gọi, Tây Vương Mẫu hít một hơi thật sâu, đem đấy lòng biệt khuất chi khí tạm thời buông xuống. Nàng đại khái bên trên là nghĩ thông, nếu như Thạch Cơ thật như Cửu Thiên Huyền Nữ nói tới, là như vậy cự tuyệt chính mình. Như vậy có lẽ là thành ý của mình còn chưa đủ đủ. Không sao, chuyện này, chúng ta bàn bạc kỹ hơn a. Tây Vương Mẫu mắt nhìn Thạch Cơ, lập tức lại thu hồi ánh mắt. Nghe được Tây Vương Mẫu lời nói, Cửu Thiên Huyền Nữ nháy, nháy mắt, một cái nghi hoặc xuất hiện tại đáy lòng của nàng. Vì cái gì Tây Vương Mẫu nghĩ như vậy, nhường Thạch Cơ gia nhập nữ tiên chi đỉnh đâu? Nàng không biết là, Thạch Cơ gia nhập nữ tiên chi đỉnh, kỳ thật đối Tây Vương Mẫu mà nói không quan trọng. Trọng điểm là, Tây Vương Mẫu mong muốn thông qua Thạch Cơ, kết giao mấy vị kia đại năng. Như vậy, nữ tiên chi đỉnh cũng miễn cưỡng xem như có chút bảo hộ. Chờ đợi Tử Tiêu cung mở ra thời gian cũng không dài. Mấy trăm năm sau, phát giác được thời gian đã không sai biệt lắm, Sống trở tại Tam thập Tam ngoại tiên bên ngoài chúng các đại năng nhao nhao hóa thành đạo đạo lưu quang, lọt vào mảnh này hỗn độn chưa phân, thời không loạn lưu giao thoa nguy hiểm tầng khu. Nữ oa mấy người cũng dùng pháp bảo chống lên từng đạo phòng ngự bình chướng. Tam thập Tam ngoại tiên bên trong nguy hiểm, dù cho là đại la kim tiên, cũng là muốn nghiêm túc đối phó. Dù là nữ oa vào chuẩn thánh, nhất thời không quan sát lời nói, cũng dễ dàng làm đầy bối đất, cho là bất nhã. Lập tức, các nàng nhao nhao nhìn về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ đạo hữu, cùng ta cùng một chỗ đồng hành không? Nữ oa chủ động mời Thạch Cơ nói rằng. Một bên tường hy cũng giống nhau nhìn về phía Thạch Cơ. Nàng kỳ thật cũng nghĩ mời Thạch Cơ cùng nàng cùng nhau vượt qua Tam thập Tam ngoại tiên, đi Tử Tiêu cung bên trong. Đối mặt Nữ Hoa, Thường Hi hai vị này đã được xưng tụng là giao tình không tệ bằng Hữu Mời, Thạch Cơ lại là vượt quá các nàng dự liệu lắc đầu từ chối. Đi Tử Tiêu cung chuyện này, cũng không nhọc đến phiền đạo hữu, ta dự định lấy tự thân năng lực đi Tử Tiêu cung. Thạch Cơ tại Nữ Hoa bọn người ngạc nhiên trong ánh mắt, chăm chú trả lời, trên mặt lộ ra một vẻ mang theo éo éo nãy nụ cười. Nữ Hoa cùng Thường Hi ý tốt, nàng tâm lĩnh, chỉ là nàng lại không có ý định đi theo Nữ Hoa các nàng đi vào chung. Đây cũng không phải là lả cái mạnh, mà là Thạch Cơ có chính mình suy nghĩ. Nàng cũng không muốn để cho mình cùng Nữ Hoa thường hy quan hệ trong đó, nhìn như vậy hiệu quả và lợi ích. Hơn nữa, đối với Thạch Cơ mà nói, nếu như có thể tự mình vượt qua Tam Thập Tam Ngoại Thiên, tìm được tự tiêu cùng, vậy sẽ là một trận khó được thí luyện. Nhưng nếu là bị người khác dẫn đi, cái này tự tiêu cùng chính mình cũng vào không được, liền không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Vì thế ngược lại đậu vào một cái ân tình, cần gì chứ? Nghe được Thạch Cơ lời nói, Nữ Hoa cùng Thường Hy đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Phúc Hy, Kỳ Hỏa cùng trong khoảng thời gian này, đều tại cùng Nữ Hoa, Phúc Hy trò chuyện luận đạo tam thanh cũng đều là có chút kinh ngạc nhìn Thạch Cơ. Tam thập tam ngoại thiên, không có đại la kim tiên tu vi, ai cũng không dám đánh cược có thể an toàn ở trong đó tìm tới Tử Tiêu cung, thậm chí khả năng trở ra liền thân tử đạo tiêu, cực đoan nguy hiểm. Lấy Thạch Cơ tu vi, bị tam thập tam ngoại thiên bên trong thời không loạn lưu, chưa định địa thủy phong hỏa thôn vệ, vậy cũng là rất có thể chuyện. Rõ ràng trước mắt liền có nữ hoa, Thường Hy có thể mang nàng nhẹ nhõm tiến vào bên trong, đi hướng Tử Tiêu cung. Nhưng hết lần này tới lần khác Thạch Cơ vậy mà lựa chọn một đầu dị thường hiểm trở con đường, cái này khiến bọn hắn đều có chút khó có thể lý giải được. Hồng Hoang tu sĩ, mong muốn thành công sinh tồn được, trở thành đỉnh tiêm sinh linh. Tại bọn hắn cố hữu trong quan niệm, chính yếu nhất một chút, đó chính là xu lợi tránh hại. Thật là thạch Cơ, xu lợi tránh hại tuyển hạng bảy ở trước mắt, nàng vậy mà lựa chọn cự tuyệt. Như thế có chút thú vị. Thạch Cơ đạo hữu, cái này tam thập tam ngoại thiên, không phải so địa phương khác, nơi đây địa thủy phong hỏa chưa định, hỗn độn chưa phân, thời không loạn lưu cũng là chẳng biết lúc nào nơi nào lên. Một cái sơ sẩy, cuốn vào thời không loạn lưu việc nhỏ, thân tử đạo tiêu chuyện lớn. Lấy Thạch Cơ đạo hữu ngay trước mắt tu vi, ta cho rằng vẫn là đi theo ta cùng nhau, càng thêm bảo hiểm một chút. Nữ oa biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Thạch Cơ. Cùng Thạch Cơ ở chung ở giữa, Thạch Cơ hôm nay đã sớm trải qua không chỉ chỉ là cái kia quẻ tựa bên trong, có thể trợ nàng hoàn thành đạo quả nhân vật mấu chốt. Càng là nàng nữ oa bằng hữu, nàng làm sao có thể nhìn tận mắt bằng hữu của mình mạo hiểm đâu? Nữ oa đạo hữu, không cần lại quên ta, ta tâm ý đã định, cứ yên tâm đi, ta đã dám làm ra quyết định này, đương nhiên là có mấy phần chắc chắn. Thật sự không được, ta rời khỏi liền có thể. Thạch Cơ cũng đã nhận ra nữ oa biểu đạt ra ân cần, thanh lãnh trên gương mặt lộ ra một vệt nụ cười, mong muốn nhờ vào đó bỏ đi nữ oa lo lắng. Nếu là mượn nhờ các vị đạo hữu lực lượng đi tự tiêu cùng, kia đến lúc đó Thánh nhân sẽ như thế nào đối lại ta? Nếu là bởi vậy, còn khiến cho chư vị gặp thánh nhân rét bỏ, kia đến lúc đó, Thạch Cơ càng khó bổ trong lòng tiếc nuối cùng ngày nãy. Thạch Cơ đã ngừng lại cũng muốn mở miệng thường hi, tiếp tục nói: "Huống chi, ta đem việc này coi là ta thí luyện, như ta chưa thể thông qua, kia cho là ta trước mắt còn chưa đủ tư cách cùng chư vị ngồi chung một tịch, lắng nghe thánh nhân giảng đạo. Cho nên, nữ hoa đạo hữu, thường hi đạo hữu, các ngươi trước tạm đi thôi, ta tự tự sẽ đuổi theo." Thạch Cơ trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng nัย lóe huyền chuyển trong đôi mắt đẹp, lộ ra kiên định và phần. Bất luận là ai, đều không thể lung lay ý nghĩ của nàng. Thường Hy sắc mặt cổ quái mấy phần, nhưng nàng cũng không phải loại kia không tức thời tính cách, cũng không làm được ép buộc người khác sự tình. Chương 55, độc thân vượt qua 33 bên ngoại thiên, 2, chương 55, độc thân vượt qua 33 bên ngoại thiên, 2. Là lấy, Đang Minh sắc Thạch Cơ hoàn toàn chính xác không phải tại khách khí sau, Thường Hy chỉ là ở trong lòng thở dài, hơi có chút xính khí. Khi Hoa nghe được Thạch Cơ lời nói, trong mắt không khỏi lộ ra một vệt vẻ vẻ tán thán. Nàng nếu là Thạch Cơ tu vi như vậy, nhưng không có như thế dũng khí dám trực tiếp bước vào tam thập tam ngoại thiên bên trong. Bởi vì theo nàng biết, Thái Ức tiên nhân cảnh giới Dường như còn không từng có người có thể đi ngang qua Tam thập Tam ngoại thiên, cho dù là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, cũng không dám tùy tiện đặt chân trong đó. Mà Thạch Cơ bây giờ bất quá Thái Ức Huyền Tiên mà thôi, lại càng có lớn mật phách. Coi là thật. Nữ oa nhưng vẫn là mong muốn lại nếm thử một phen. Tự nhiên là thật, đi thôi, Chư vị, chúng ta hữu duyên tự nhiên sẽ tự tiêu cùng gặp lại. Thạch Cơ vẫn như cũ duy trì kia một tia nụ cười nhà nhạt, nhạt. Nếu như thế, kia chúng ta liền đi trước một bước. Tiểu muội, lại nhiều nói, ngược lại là không đẹp. Phục Hi đối với Nữ oa nói rằng, trận bốc mấy cái pháp quyết, nhưng thấy một đạo ẩn chứa cường hãn pháp lực lưu quang, rơi vào thạch cơ trên thân. Ta đây là một đạo phòng ngự pháp thuật, mặc dù không so được một chút pháp bảo cùng đại, nhưng đủ để nhường thạch cơ đạo hữu có thể tại thời khắc nguy cấp, biến nguy thành an, cái này liền không cần cùng ta khách khí." Phục Hi đem vừa rồi rơi vào thạch cơ trên người pháp thuật giải thích đi ra. Hắn vẫn là rất thưởng thức thạch cơ tính cách, thêm nữa thạch cơ lại cùng tiểu muội nữ hoa quan hệ mật thiết, tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy thạch cơ tại tam thập tam ngoại thiên bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Làm pháp lực lưu quang rơi vào trên người thời điểm, thạch cơ cũng đã minh bạch tác dụng của nó. Đối mặt Phục Hi nụ cười, nàng đành phải chắp tay đáp tạ, đa tạ Phục Hi đạo hữu. Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Tiểu muội, lần này yên tâm một chút a, chúng ta liền đi trước một bước a, tại Tử Tiêu cung chờ đợi Thạch Cơ đạo hữu liền có thể. Phục Hy nhìn về phía nữ oa. Nữ oa thấy thế, cũng chỉ đành lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Nếu như thế, kia ta liền tại Tử Tiêu cung chờ Thạch Cơ đạo hữu tới trước. Giáo tử, giáo tử, giáo tử. Từng cái bắt chuyện qua sau, đám người hóa thành lưu quang, bay vào thần bí khó lường Tam thập tam ngoại tiên bên trong. Thạch Cơ đạo hữu, hy vọng ngươi một ngày kia có thể đạt chuẩn thánh chi cảnh, đến lúc đó ta nhưng cùng ngươi luận đạo một phen. Tam thanh bên trong. Thông Thiên tại trước khi đi, lần đầu tiên dừng bước, đơn giản để lại một câu nói. Ngay sau đó, tại Thạch Cơ ngạc nhiên ánh mắt hạ, Thông Thiên có chút chắc tay, sau đó liền cùng hai vị huynh trưởng, cùng nhau bay vào Tam Thập Tam Ngoại Thiên. Độc Lưu lại biểu lộ hơi có vẻ mấy phần cổ quái Thạch Cơ, mà những người khác, cũng có chút nghe được Thạch Cơ lời nói, đối mặt cái này không biết tự lượng sức mình thái ớt huyền thiên, bọn hắn cho dù không có quang tới ánh mắt khác thường, nhưng đáy lòng lại là đang cười nhạo lấy Thạch Cơ hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Đợi đến người đều đi không sai biệt lắm, Thạch Cơ cũng chuẩn bị tiến vào Tam Thập Tam Ngoại Thiên. Vừa đúng lúc này, hai thân ảnh rơi vào nàng bên người, Trong đó một đạo, chính là trước đó mời nàng gia nhập nữ tiên chi đỉnh Cửu Thiên Huyền Nữ, mà đổi thành một đạo thì là một vị ung dung hoa quý, khí chất tôn quý nữ tiên. Thạch Cơ đạo hữu, trầm đã. Nhìn thấy Thạch Cơ muốn một người đồng hành, cố ý giữ lại đến lúc này, Tây Vương Mẫu vội vàng gọi lại Thạch Cơ. Thạch Cơ khi nhìn đến Cửu Thiên Huyền Nữ một phút này, cũng đã đoán được Tây Vương Mẫu thân phận. Không biết rõ hai vị đạo hữu còn có chuyện gì. Thạch Cơ đạo hữu, ta chính là Tây Vương Mẫu, may mắn được thánh nhân khâm điểm là Hồng Hoang nữ tiên đứng đầu, ta xem Thạch Cơ đạo hữu tài tình xuất chúng, tư chất siêu phàm, chính là Hồng Hoang nữ tiên bên trong người nổi bật, là lấy Mong muốn mời Thạch Cơ đạo hữu gia nhập Tàn nữ tiên chi đỉnh. Nghe được Tây Vương Mẫu ý đồ đến, Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫn như cũ đưa ra chính mình lúc trước cho Cửu Thiên Huyền Nữ trả lời chắc chắn. Thật có lỗi, ta nhất tâm hướng đạo, không muốn chịu thế sự liên lụy, mong rằng chớ trách. Huống chi, Tây Vương Mẫu đạo hữu nữ tiên chi đỉnh, nghĩ đến là nhân tài nhiều, cũng là không thiếu ta cái loại này một giới tán tu. Tây Vương Mẫu vốn cho là, từ Cửu Thiên Huyền Nữ mời Thạch Cơ gia nhập, là ra vẻ mình thành ý không đủ. Nếu là mình tự mình mời lời nói, Thạch Cơ sẽ cho chính mình mấy phần chút tình mọn. Nhưng là nàng không nghĩ tới, cho dù chính mình tự thân xuất mã, Thạch Cơ như trước vẫn là đưa ra giống nhau trả lời chắc chắn. Cái này khiến nàng trên mặt mũi có chút không nhịn được. Ngươi muốn nói tu vi vượt qua chính mình, tự tuyệt chính mình còn chưa tính, nàng chỉ có thể tạm thời kiềm nén. Nhưng Thạch Cơ tu vi, nếu không phải tâm hệ Thạch Cơ sau lưng chuẩn thánh đại năng, Thạch Cơ ở trong mắt nàng cũng là cùng sâu kiến không hay. Chính là như vậy dưới tình huống, mình đã cho đủ Thạch Cơ mặt mũi, lại không có nghĩ đến, Thạch Cơ không có cho mình nửa điểm mặt mũi. Phất giấc được Tây Vương mâu sắc mặt dần dần khó nhìn lên, Thạch Cơ vốn không ý đắc tội vị này bây giờ nữ tiên đứng đầu, không khỏi lại nói, không bằng lại lại chờ chút thời gian. Nhìn xem cái kia nam tiên đứng đầu làm như thế nào, ta suy nghĩ thêm một hai. Nhìn thấy giọng thành khẩn Thạch Cơ, Tây Vương Mẫu cho dù tâm tình khó chịu, nhưng cũng vẫn là nhịn được, không có vung sắt mặt trò Thạch Cơ nhìn. Lại nghĩ đến Thạch Cơ phía sau những cái kia lại năng, nàng cũng không muốn vô duyên vô cớ cùng Thạch Cơ trở mặt, dù sao còn quá sớm, cũng đúng như Thạch Cơ lời nói, trước tạm nhìn xem nam tiên phát triển. Nhưng cho dù như thế, đáy lòng đã đối Thạch Cơ tương đối khó chịu, oán khí sâu nặng. Đã Thạch Cơ đạo hữu cao thượng như vậy, kia ta liền không cái gì, chỉ là chuyện này, ta lại là cảm thấy, Thạch Cơ đạo hữu nên thật tốt suy nghĩ một phen mới lạ, ta chi mời đem đối Thạch Cơ đạo Hưu Vinh cũ hữu hiệu. Tây Vương Mẫu nói xong, hiển nhiên cũng là không có tâm tình tiếp tục lưu lại, kêu gọi Cửu Thiên Huyền Nữ, cùng nhau tiến vào Tam Thập Tam Ngoại Thiên bên trong. Thạch Cơ thấy thế, đành phải khẽ lắc đầu, không hiểu thấu ở giữa, vậy mà cùng vị này bây giờ nữ tiên đứng đầu dính dáng đến. Ý nghĩ trong lòng khẽ quét mà qua, Thạch Cơ liền không còn để ở trong lòng. Mặc dù Tây Vương Mẫu bị Hồng Quân khâm điểm là Hồng Hoang nữ tiên đứng đầu, nhìn phong quang và trượng, nhưng kỳ thực nguy hiểm trong đó, Thạch Cơ lại tương đối rõ ràng. Nếu là lấy đây là ngạo, mà khinh thị Hồng Hoang nữ tiên lừa nói, chỉ sợ là sẽ chịu sưng hô này mà hành ta bất chấp. Dù sao, Hồng Hoang nữ tiên bên trong, so Tây Vương Mẫu cường đại cũng là không tại số ít. Nhất là theo nàng biết, Nam tiên đứng đầu Đông Vương Công, cuối cùng kết cục thật là không tốt lắm, đến lúc đó chắc hẳn cái này Tây Vương Mẫu cũng liền tâm ý nguội lạnh. Trong đầu ý nghĩ hiện lên sau, Thạch Cơ tế ra Huyền Hoàng Sắc Ba tiêu phiến, chuẩn bị mượn Huyền Hoàng Sắc Ba tiêu phiến uy năng, trợ chính mình vượt qua Tam thập Tam ngoại tiên, tìm được tự tiêu cung. Nhưng mà, còn chưa chờ Thạch Cơ khởi hành, 12 đạo cực kỳ cường hãn, hung thần khí tức tự chân trời mà đến. Giây lát ở giữa, phong lôi gào thét. Đã thấy 12 đạo thân ảnh tự Hồng Hoang đại địa mà đến, mỗi một đạo khí tức đều là tại Đại La Kim Tiên Tả Hữu, càng là có truyền thánh ở trong đó. Đây là, làm Thạch Cơ phát giác được cái này, 12 đạo không có chút nào ngăn cản, tùy ý tán phát khí tức hung sắt lúc, trong đầu không tự chủ được nổi lên tên của bọn hắn, Thập Nhị Tổ Vũ. Suy nghĩ vừa qua khỏi, liền thấy 12 đạo thân ảnh xuất hiện tại Tam thập Tam ngoại thiên bên ngoài. Có khôi ngô khí phách, có dữ tợn hung ác, cũng có đoan trang mỹ lệ. Đây cũng là Thập Nhị Tổ Vũ, từ bản cổ 12 giọt tinh huyết biến thành tiên tiên đại năng, hồng hoang trước mắt bá chủ một trong, chương 56, hậu thổ đối Thạch Cơ cảm ứng, 1, chương 56, hậu thổ đối Thạch Cơ cảm ứng, 1. Cái này ngày sau tại Hồng Hoang Đại Địa bên trên, cùng yêu tộc cộng đồng sáng lập lần thứ 2 lượng tiếp một trong những nhân vật chính. Hôm nay, Thạch Cơ cuối cùng là có thể may mắn nhìn thấy diện mục thật của bọn hắn. Nếu như nói, Vu yêu lượng tộc có cái gì đặc điểm lợi nói, đó chính là người lãnh đạo của bọn họ có tương đối trình độ tự ngạo. Đồng thời, hai cái chủng tộc đều tương đối bài ngoại. Chỉ có điều, Thạch Cơ cùng cái này 12 vị tổ vu ở giữa cũng không gặp nhau. Làm tự giác đến chậm một bước, thập nhị tổ vu liền nheo nheo hành độ hư không, cũng không đối trung quanh lưu ý nhiều. Duy chỉ có trong đó có một vị tổ vu, nàng theo bản năng nhìn về phía Thạch Cơ. So với Tổ Vu bên trong phần lớn là khôn ngo, khí phách trắng hãn, hùng thần. Vị này Tổ Vu bề ngoài đoan trang mỹ lệ, một bộ màu vàng nhạt tiên váy. Nàng chính là Tổ Vu bên trong hậu thổ, cùng Tổ Vu phần lớn tính cách táo bạo, dễ giận, băng lãnh, không tán các huynh đệ tỷ muội khác biệt. Hậu thổ cơ hồ có thể được xưng là Tổ Vu bên trong dị loại, xem như Tổ Vu, nàng lại không giống cái khác Tổ Vu đồng dạng độc yêu vô tộc, mà là chịu mến thế gian vạn vật, có bổ tất lòng từ bi. Chỉ có điều, cái này cùng nàng chú ý tới Thái Cơ cũng không quá lớn quan hệ. Nàng sợ dĩ có thể chú ý tới Thái Cơ, tất cả đều là bởi vì hậu thổ cùng Thạch Cơ như thế giống nhau thân có tổ chi pháp tắc, chỉ có điều so với Thạch Cơ, hậu thổ chính là được trời ưu ái, từ bản cổ tinh huyết hóa thành bản thân, thai nghén mà ra một phút này, nàng liền trời sinh kèm theo hoàn thiện tổ chi pháp tắc. Có thể nói, bây giờ Hồng Hoang đại địa bên trên, tại tổ chi pháp tắc bên trên, không có bất kỳ cái gì một người có thể đi tại hậu thổ phía trước. Là lấy, làm hậu thổ cảm giác được Thạch Cơ vậy mà người mang tổ chi pháp tắc lúc, không tự chủ được hấp dẫn sự chú ý của nàng. Nhất là, nàng đã phát giác được Thạch Cơ lĩnh ngộ tổ chi pháp tắc bên trong, vậy mà ẩn chứa có một đạo rất ít có người có thể lĩnh ngộ mai tám chân ý. Đây mới là nhất làm cho hậu thổ kinh ngạc, nàng đã từng một thân một mình tại Hồng Hoang du lịch, cũng đã gặp không ít lĩnh ngộ thổ chi pháp tác tu sĩ, nhưng chưa bao giờ thấy qua có một người có thể lĩnh ngộ được thổ chi pháp tác bên trong mai táng trấn ý. Bất quá hậu thổ cũng chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt, liền không có tiếp tục lưu ý. Dù sao thạch cơ cảnh giới quá thấp, cũng không đáng giá nàng quá mức chú ý. Cùng thạch cơ liếc nhau sau, liền đi theo cái khác tổ vu, qua trong giây lát cũng đã biến mất. Làm thập nhị tổ vu tất cả đều sau khi rời đi, tam thập tam ngoại tiền, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Vừa rồi vị kia tổ vu, là hậu thổ sao? Thạch cơ trong đầu không nhịn được xuất hiện vừa rồi cùng hậu thổ đối mặt hiện tượng, dưới đáy lòng suy đoán nói, giống nhau, xem như thổ chi pháp tắc nắm giữ người, Thạch cơ cũng là có thể theo hậu thổ trên thân, cảm nhận được đến từ thổ chi pháp tắc cộng minh cảm giác. Bất quá, Thạch cơ vẹn vẹn chỉ là dưới đáy lòng cảm khái một phen thập nhị tổ Vu Cường hắn sau, liền không có nghĩ nhiều nữa. Theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tế ra huyền hoàng sắc ba tiêu phiến, ánh mắt kiên định, vận chuyển pháp lực, một đầu xông vào tam thập tam ngoại thiên bên trong. Lâm Thạch Cơ vừa mới đi vào mảnh này đối tuyệt đại đa số hồng hoàng sinh linh mà nói, đều thuộc về cấm địa vô tự không gian, lập tức liền cảm nhận được đến từ bốn phía bắt phương áp lực thật lớn. Tại bên trong không gian này, địa thủy phong hỏa chưa định, thật ở tại mảnh không gian này, đầu tiên phải đề phòng chính là cái này tùy thời đều có thể khiến cho không gian xung quanh tách ra, hóa thành địa thủy phong hỏa cuồng bạo chi cảnh. Chính là có thể đem người trấn áp vô biên địa ngục, nặng ngề sơn cùng đại địa, đủ để đem giám kiêu chiến nó sinh linh, hóa thành giới này chi chất dinh dưỡng chính là đem tất cả chết đối nhược thủy tha hương, cho dù có pháp lực, không cẩn thận cũng biết bị cái này nhược thủy chô thấm, chỉ có thể biến thành trong nước chết chìm chi hồn. Lửa, chính là có thể đem mọi thứ đều đốt sạch tích diện hỏa hoạn, này lửa dính chi nạn diệt, nếu là bị đốt bị thương thần hồn, chỉ nói là không đem thần hồn tiêu tổn, thế không bỏ qua. Gió, chính là chuyên môn phá vỡ hao tổn tinh thần hồn tiêu mất hai gió, này gió không màu ý mãng, lúc đến như suy nghĩ liền qua, người chúng thần hồn trong lúc lặng lẽ liền đã sụp đổ, đi lúc chỉ để lại một bộ sắc không, cho là bốn loại nguyên tố bên trong, nhất khó lòng phòng bị người. Đương nhiên, nguy hiểm hơn, còn có kia không có dấu hiệu nào vì thời đều có thể xuất hiện báo táp thời không, thời không loạn lưu. Nếu là bị cuốn vào trong đó, từ đây lâm vào thời không kẽ hở vi nhỏ, nếu là bị thời không cường bạo vô thượng, sẽ rách nhục thể cùng thần hồn, mới là kinh khủng nhất. Cái này khiến Thạch Cơ, tại tam thập tam ngoại thiên, đi mỗi một bước đều là phải cẩn thận. Tại mảnh này hỗn độn chưa phân không gian bên trong, nếu là không cẩn thận làm việc, chỉ sợ lúc nào cũng có thể thất bại. Dưới tình huống như vậy, Thạch Cơ còn muốn một bên tìm kiếm tự tiêu công vị trí, cho nên tại phương diện tốc độ, tự nhiên là chậm rất nhiều. Nhưng ở bên trong vùng không gian này, cũng là khó mà phát giác thời gian trôi qua. Thạch Cơ chỉ biết là Nàng tại mảnh này quỷ quyệt khó lường không gian bên trong, đi lại cực kỳ lâu. Trong thời gian này, nàng đã từng xa xa gặp qua địa nguyên tố điên cuồng tụ hợp, trong thời gian cực ngắn, sáng tạo ra một quả màu vàng nhạt sao trời. Nhưng qua trong giây lát, viên này tinh thần biến từ bên trong tự đứng ngoài nội tung, năng lượng cường đại quét sạch hết thể trung quanh, đưa tới không gian loạn lưu, cường đại không gian phong bạo, tứ ngược tất cả. Ma Thích Cơ cũng là theo trận này bạo tác bên trong, thu được một khối theo trung tâm vụ nổ khu vực bay ra, ẩn chứa thổ nguyên tố chi lực tạo hóa thần túy. Nàng cũng là bị bên người bỗng nhiên xuất hiện 300 vạn dặm tịch diệt chi hỏa, sóng đến thần hồn chấn váng. Cũng may nương tựa theo Huyền Hoàng sắc ba tiêu phiến chi huy, hiểm hiểm thoát đi, nếu không, chỉ sợ muốn tán thân nơi này trong biển lửa. Nàng đã từng lắng nghe theo trên bầu trời khuynh đảo mà xuống nhược thủy thanh âm, thấy cái kia có thể thôn vệ vạn vật, nhưng pháp lực thì khó mà tái khởi nhược thủy dáng vẻ. Càng là tự thể nghiệm vậy được tung khó lượng, quỷ quật vạn phần tiêu mất hai gió. Cũng may nàng bản thân tìm hiểu bộ phận linh hồn pháp tắc, tại cố thủ thần hồn phía dưới, cùng kia tiêu mất hai gió đánh một trận chật vật đánh rằng co, cuối cùng vẫn nàng càng hơn một bậc. Tại vô biên tiêu mất hai trong gió, thần hồn sừng sững bất động, thành công vượt qua được hung hiểm nhất một lần, kỳ thật còn muốn làm thuộc thạch cơ lúc ấy gặp kém chút đưa nàng nuốt hết không gian phong bạo. Kẻ vô biên bắt ngát không gian phong bạo, có thể so với thạch cơ đã thấy kinh khủng nhất tai nạn. Dù cho là lúc trước cùng tường hy cùng nhau đối mặt đại la kim tiên cấp bậc công kỳ, cũng là không có như thế hung hiểm. Cũng may thạch cơ động tác rất nhanh, tại không gian phong bạo mới xuất hiện một cái mắt, cũng đã trốn xa mấy vạn dặm, không có bị cuốn vào trong đó. Mà liên tại thạch cơ còn tại đau khổ tìm kiếm lấy Tử Tiêu cùng lúc. Tử Tiêu cùng bên trong, bây giờ đã là đại năng tụ tập Lần trước đi vào Tử Tiêu cung nghe đạo Tam Thiên khách, bây giờ cũng đã thiếu đi bộ phận gương mặt, nhưng cũng có khuôn mặt mới xuất hiện, ngồi xuống trong đó, chờ đợi thánh nhân xuất hiện. Nguyên một đám bình thường tại Hồng Hoang thế giới tung hoành thiên hạ, hô phong hoán vũ đại năng, tại lúc này như là tốt nhất học lại kính sợ sư trưởng học sinh đồng dạng, yên lặng. Dù cho là lẫn nhau không hợp nhau tổ vu, đế tuấn, thái nhất chờ yêu tộc, cũng là bình an vô sự. Tại thánh nhân đạo trưởng, bọn hắn rất rõ ràng, nếu là dám sinh sự đoan lời nói, chỉ sợ là sẽ bị thánh nhân vô tình đuổi ra ngoài. Chương 56, hậu thổ đối thạch cơ cảm ứng, 2, chương 56, hậu thổ đối thạch cơ cảm ứng Hai, đã thánh nhân của y giáo hóa, dẫn dắt bọn hắn tìm tới ngày sau tu luyện phương hướng, bọn hắn tự nhiên là không thể không nhìn thánh nhân chi ân, cũng không thể không nhìn thánh nhân chi uy. Tử Tiêu cùng cửa cung hai bên, đồng tử Hạo Thiên, đồng nữ Dao Chỉ đứng tại cạnh cửa, đợi đến giảng đạo bắt đầu, bọn hắn liền sẽ đem Tử Tiêu cùng cửa cung đóng lại. Rất nhanh, tại Lặng Yên không một tiếng động bên trong, một thân ảnh xuất hiện tại Tử Tiêu cung xe kéo ngọc phía trên. Người một thân đả bảo, khuôn mặt không vui không buồn, trên thân cũng không uy áp, giống như một bình thường lão giả giống như. Lam Tử Tiêu cung bên trong chúng đại năng nhìn thấy đạo này thân ảnh quân thuộc, đều la thần sắc nghiêm một chút, đứng dậy bái yết, đệ tử, bài tiến thánh nhân. Cho dù bọn hắn cùng Hồng Quân ở giữa, cũng không đệ tử chi danh. Nhưng đã lắng nghe Hồng Quân truyền đạo, bọn hắn lấy đệ tử chi tư tự cho mình là, cũng tình không có gì đáng ngại. Hồng Quân nhàn nhạt quét Tử Tiêu cung bên trong tam thiên khách một cái, hai đầu lông mày bình tĩnh như nước. Lập tức, trong tay phất trần dương lên. Hạo Thiên, Giao Chỉ, ba vạn năm đã tới, lần thứ 2 giảng đạo sắp bắt đầu, đem cửa cùng quan bế. Là, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ xa xa tất cả, hai đạo nhìn như thân ảnh tiểu tiểu. Đem to lớn nặng nề cửa cung chậm rãi đóng kín. Trong đám người, Nữ Hoa cùng Thường Hy nghe vậy lại là trong lòng khẽ thở dài một cái. Cho tới bây giờ, Thạch Cơ đều chưa từng xuất hiện. Nghĩ đến cũng bình thường, dù sao bất quá thái ớt tiên nhân cảnh giới, lại như thế nào có thể xuyên việt tam thập tam thiên, tìm tới Tử Tiêu cung đâu? Nữ Hoa trong hai con người lóe lên một tia lo lắng. Sớm biết như thế, ta lúc ấy liền nên cưỡng ép đem Thạch Cơ đạo hữu cùng nhau mang đến mới là. Tại Nữ Hoa phía sau hàng thứ nhất, cùng Thường Hy ngồi cùng một chỗ hi hỏa, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Thường Hy. Mặc dù Thường Hy cũng không đem chính mình tâm tình khẩn trương biểu hiện ra ngoài, Nhưng Hi Hòa còn có thể cảm nhận được muội muội thường hi ý nghĩ, y mắng An uồi thường hi. Nhưng dù sao thánh nhân trước mắt, các nàng cũng không tốt đem trong lòng mình lo lắng biểu hiện cảm xúc đi ra. Chỉ có thể mong đợi, Thạch Cơ nửa đường cảm giác có lòng không đủ lực, tự động thối lui cũng có nói. Ma Liên tại nữ hoa, Thường Hi đều đang lo lắng Thạch Cơ tình huống lúc, lại duy trì có có một người khác biệt. Tây Vương Mẫu lúc này khẽ miệng lại là không nhịn được lộ ra một vẻ ý cười. Bị Thạch Cơ cư tuyệt, nàng mặc dù không có đem tâm tình của mình biểu hiện quá rõ ràng, nhưng trong lòng tự nhiên là đối Thạch Cơ có oán giận chi tâm. Giờ phút này nhìn thấy Thạch Cơ chậm chạp chưa từng xuất hiện tại Tử Tiêu Cung, trong nội tâm nàng không nhịn được phát ra khoái ý tiếng cười. Ha ha ha ha ha, chỉ là một cái thái ớt nguyên tiên, cũng dám qué khoang, mong muốn vượt qua Tam thập Tam ngoại tiên, quả nhiên là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Nghĩ đến Thạch Cơ cái này hoàn toàn không nể mặt chính mình nữ tiên, đã rất có thể táng thân tại Tam thập Tam ngoại tiên, Tây Vương Mẫu tâm tình đều tốt lên mấy phần. Nhưng ngay sau đó, nàng lại có chút hẩn trương. Nếu như Thạch Cơ thật chết tại Tam thập Tam ngoại thiên hỗn độn bên trong, vậy mình nên như thế nào mới có thể cùng Thạch Cơ phía sau đám người kết giao đâu? Dù sao Thạch cơ bản thân có thể làm một cái coi như không tệ khai thông cầu nối. Nhưng bây giờ, cái này cầu nối lại khả năng đã gay mất. Chính mình vị mời chào Thạch Cơ, đều đã lấy lệ hạ giao, nếu như bây giờ Thạch Cơ chết, vậy mình nỗ lực không phải uổng phí sao? Nghĩ đến cái này, Tây Vương Mẫu nguyên bản khoái ý cảm xúc, lập tức phiền muộn mấy phần. Đột nhiên, nàng lại không thế nào cao hứng. Tử Tiêu cung bên trong đủ loại cảm xúc, dù chưa bày ở bên ngoài, lại là đã quần quật sóng ngầm. Không nói nữ hoa, thưởng hỉ, Tây Vương Mẫu bọn người, vẹn vẹn là đế tuấn, thái nhất, liền nhiều lần cùng Tổ Vu ở giữa, tới một trận ánh mắt, thần niệm bên trên đại chiến. Bây giờ bị yêu tộc Tiên Đình mời chào, xưng là yêu sư con bằng, càng là nhiều lần lấy mang theo vài phần ánh mắt toán độc nhìn xem cùng trấn nguyên tử điểm ngồi một tịch hồng vân. Xe kéo ngọc bên trên, Hồng Quân thánh nhân đem tất cả thu hết vào mắt. Đối với những này vụn trộm phân tranh, chỉ cần là không ảnh hưởng Hồng Hoang đại thế, cùng hắn mà nói không có chút nào quan hệ. Hắn sở dĩ mở cung giảng đạo, cũng bất quá là vì thuận theo số trời, lấy thân hợp đạo. Là lấy. Hồng Quân chậm rãi mở miệng. Thời cơ đã tới, lần thứ 2 giảng đã bắt đầu, các ngươi lại tinh tâm. Hồng Quân lời nói như là pháp chỉ, nghe được lời này, Tử Tiêu cung bên trong các đại năng Nhao nhau thu hồi tạp niệm trong lòng, hết sức chăm chú chuẩn bị tiếp nhận đến từ thánh nhân dạy bảo. Nữ oa cùng thường hi thấy này, cũng chỉ đành đem lấy lòng tạp niệm dứt bỏ, ổn định lại tâm thần. Hồng Quân thấy thế, có chút hài lòng. Theo hắn mở miệng lần nữa, cũng tuyên bố lần thứ 2 giảng đạo. Bắt đầu. Tại lần thứ nhất giảng đạo bên trong, Hồng Quân đầu tiên là thụ lấy hắn tự tạo hóa Ngọc Điệp bên trong lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo lý giải, sau đó lại là chạy tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, đã có đường phía trước khó kiếm một đám các đại năng truyền thụ chuẩn thánh chi đạo. Bây giờ, Hồng Quân vẫn như cũ tiếp tục giảng giải Tam Thiên Đại Đạo. Tam Thiên Đại Đạo Mỗi một đầu đều có thể trực chỉ thành nhân chi đạo, nếu như có thể hoàn toàn lĩnh hội, như cơ duyên tạo hóa là đủ, liền có thể lên đỉnh thánh nhân quả vị. Cho dù cơ duyên không đủ, chỉ cần thiên phú cân cấp đầy đủ, cũng là có thể nhờ vào đó thành tựu chuẩn thánh hậu kỳ. Cho dù không bằng thánh nhân quả vị, nhưng ở thánh nhân không gia tình huống hạ, cũng đã là hùng hoàng bên trong cao cấp nhất đại năng. Thánh nhân quả vị cũng không phải là mỗi một cái hồng hoàng sinh linh cũng có thể trở thành liền, là lấy truyền thụ Tam Thiên Đại Đạo mới là hồng quân dạng đạo cơ sở. Tu vi tại không có đạt tới thánh nhân trước đó, Tam Thiên Đại Đạo đối mỗi một cái hồng hoàng sinh linh mà nói, đều là có tác dụng rất lớn. Từ Tiêu cung bên trong, rất nhanh liền truyền ra hùng quân giảng đạo thanh âm. Xem như thánh nhân, hắn xuất ra mỗi một nói đều là nương theo lấy đạo đạo nồng đậm đạo vận chi lực. Trong lúc nhất thời, bay đầy trời hoa, tuôn ra kim liên, tam thập tam ngoại thiên. Thạch cơ lại một lần tránh thoát hỗn độn chưa phân điệu thủy phong hỏa, nhìn xem Mên Mông bắt ngát tam thập tam ngoại thiên, thanh lãnh trên gương mặt, không khỏi lộ ra một vẻ vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng không biết mình tại tam thập tam ngoại thiên tìm Từ Tiêu cung thời gian dài bao lâu, nhưng nàng chỉ biết là mình đã tìm cực kỳ lâu, nhưng từ đầu đến cuối lại đều không có phát hiện Từ Tiêu cung chỗ chẳng lẽ nói, nàng cùng Tử Tiêu cung vô duyên sao? Vẫn là nói, vị kia đạo tổ cũng không muốn chính mình tìm tới Tử Tiêu cung đâu. Tại dài dàng giặc tìm kiếm bên trong, không thu hoạch được gì, nhường Thạch Cơ trong lòng bắt đầu nổi lên ý nghĩ như vậy đến. Nhưng vẹn vẹn chỉ là trong mấy mắt, Thạch Cơ liền đem này tạp niệm ném ra ngoài nào bên ngoài. Thạch Cơ lòng cầu đạo kiên định thanh tịnh, như thế nào vì vậy mà sinh lòng dị niệm? Thu thập lại tâm tình của mình sau, Thạch Cơ lựa chọn tiếp tục hướng phía trước. Bất luận như thế nào, nàng chung quy là muốn tìm được Tử Tiêu cung. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cậu, thánh nhân bất nhân lấy bách tính là chó rơm ại không nguy hại Hồng Hoang điều kiện tiên quyết, thiên đạo cùng thánh nhân, như thế nào lại khó xử nàng một cái tại Hồng Hoang bên trong không đáng chú ý tu sĩ đâu. Lại, lần này không ngại cực khổ đến đây tự tiêu cung, thậm chí không tiếp trực diện các lộ đại năng, Thạch Cơ tự nhiên là biết được cái này cũng không sáng suốt, nhưng vì cầu đạo con đường, nàng nhưng cũng là kiên định quyết tâm. Đã đi tới nơi này, cái này tự tiêu cung nàng không đi không được. Chương 57, tự tiêu cung bên trong kinh thấy Thạch Cơ hiện thân, 1, chương 57, tự tiêu cung bên trong kinh thấy Thạch Cơ hiện thân, 1. Người hữu tâm, thiên cơ phụ. Làm Thạch Cơ không biết tại Tam thập tam ngoại thiên trung du đã bao nhiêu năm tháng sau, rốt cuộc, nàng bắt được một sợi tâm ảo huyền diệu đạo vận. Đây là Thạch Cơ tại Tam Thập Tam Ngoại Thiên bên trong, lần thứ nhất cảm giác được khí tức. Thạch Cơ mường rỡ, tại Tam Thập Tam Ngoại Thiên bên trong, lại có thể lưu chuyển một sợi đạo vận, ngoại trừ Hồng Quân đang giảng đạo, Thạch Cơ cũng không nghĩ ra nguyên nhân khác. Thạch Cơ không do dự, cẩn thận cảm giác một phen đạo vận truyền lại tới phương hướng sau, ra tốc bay đi. Có đạo vận chi lực xem như lộ dẫn, Thạch Cơ hiện tại tìm kiếm Tử Tiêu cung cũng coi là có manh mối. Nhưng Thạch Cơ dù sao không phải Đại La Kim Tiên, chuẩn thành cấp bậc đại năng, không thể không chút kiêng kỵ vượt qua Tam Thập Tam Ngoại Thiên. Tại mảnh này hỗn độn chưa phân trong thai nạn, Thạch Cơ tốc độ bị thấp xuống thật nhiều. Mà đạo này đạo vận chi lực cũng làm cho Thạch Cơ trong lòng có hơi hơi nặng. Đã cảm giác được đạo vận chi lực tồn tại, đây chẳng phải là nói rõ Hồng Quân đã bắt đầu lần thứ 2 giáng đạo. Ý thức được vấn đề này, Thạch Cơ trong lòng có hơi hơi gấp. Đạo thánh nhân đã bắt đầu giáng đạo, vậy mình tới kịp sao? Thạch Cơ suy nghĩ đều trầm xuống mấy phần. Bất quá tình này tự cũng không quá nhiều ảnh hưởng đến Thạch Cơ, nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền bậy ngay ngắn tâm tình của mình. Nàng lần này đi từ Tiêu Cung là vì cầu đạo. Bất luận Tử Tiêu Cung rộng mở hay không, đối nàng viên kia thành tính hướng đạo chi tâm mà nói, cũng không cái gì ảnh hưởng quá lớn. Trung Điệp hiểm trở phía dưới. Làm Thạch Cơ thấy được Tam Thập Tam Ngoại Thiên mảnh ngải vô ngần không gian bên trong, như một chiếc lá lục bình cổ pháp cung điện lúc, Thạch Cơ căng cứng trên gương mặt, lộ ra một tia nhanh không sai ý cười. Toàn này cổ pháp cung điện lấy Long Lạp sổ lưng, lấy Phượng Lạc Thai, Kỳ Lân tại trên sả nhà phun ra nuốt vào lấy quan hoa. Mà tại cung điện tấm biển bên trên, thượng thư ba chữ to. Thứ Tiêu cung. Làm Thạch Cơ nhìn thấy ba chữ này lúc, lập tức cảm thấy theo cái này giải giác ba chữ bên trong, để lộ ra tới đại đạo vật lý. Ba cái này chữ lớn, không chỉ chỉ là tấm biển đơn giản như vậy, càng là đối với người đến khảo nghiệm Nếu là pháp tắc lĩnh ngộ không đủ hạ người, cũng đã bị ba cái này chữ lớn ngăn ở phía ngoài cung điện, lâm vào ba chữ này bên trong ẩn chứa đại đạo vận lý khó mà tự kiềm chế, từ đó không được tiến thêm. Nhưng cũng may, Thạch Cơ đối với thổ chi pháp tắc lĩnh ngộ tương đối khác sâu. Là lấy, khi nhìn đến ba cái này chữ lớn thời điểm, Thạch Cơ vẹn vẹn chỉ là ngừng chân một chút, ngắn ngủi thất thần sau, cũng đã từ đó ẩn chứa đại đạo vận lý lấy lại tinh thần. Thế nhân, quả nhiên là bất phàm. Thạch Cơ ở trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng. Bất quá, dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn. Nhìn xem Tử Tiêu cung đóng thật chặt đại môn, Thạch Cơ biết, chính mình trùng quy là tới chậm. Cái này khiến Thạch Cơ khó tránh khỏi có chút đảm dạ, bất quá cũng may cái này cũng không có thể ảnh hưởng Thạch Cơ tâm thái. Mặc dù không cách nào càng tiếp cận thế nhân, lắng nghe truyền lại Tam Tiên đại đạo, nhưng đối Thạch Cơ mà nói, có thể tại tự tiêu cung ống hai ngoài, cũng là đầy đủ. Bất quá càng quan trọng hơn, lại là còn là bởi vì tự tiêu cung bên ngoài, có một tầng nhàn nhạt, nhạt kết giới, từ trước đến nay là vì cam đoan tự tiêu cung không nhận Tam thập Tam ngoại thiên bên trong, hỗn độn chưa phân, địa thủy phong hòa chưa định, bao táp thời không thường xuyên ảnh hưởng. Thạch Cơ không rõ ràng, dưới tình huống như vậy, chính mình phải chăng có thể đột phá kết giới này? Nhưng ngay tại nàng tự nghiệm tiếp xúc đạo này nhìn như không đáng chú ý kết giới lúc, Thử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân giảng đạo ngữ điệu giảm bớt mấy phần, cặp mắt kia nhìn về phía hư không. Nơi đó, chính là giờ phút này Thạch Cơ tại Tử Tiêu cung bên ngoài vị trí. Đây là, lúc trước cái kia nhỏ tiểu thạch tinh. Hồng Quân phát hiện Thạch Cơ lúc, cũng có chút kinh ngạc, hắn vừa rồi, một lòng giảng đạo, căn bản không có lưu ý ngoại giới chuyện xảy ra. Nếu không phải Thạch Cơ chủ động chạm đến hắn bày ra kết giới, hắn thật đúng là không có lưu ý tới Thạch Cơ. Cảm nhận được Thạch Cơ trên thân tụ vi biến hóa lúc, Hồng Quân bình tĩnh như nước tâm cảnh, cũng không khỏi đến nổi lên vài tia nhàn nhạt gợn sóng. Lúc trước nhìn thấy Thạch Cơ thời điểm, nàng mới chỉ là một nho nhỏ huyền tiên mà thôi, bây giờ vậy mà đã vượt qua dòng giá hai cái đại cảnh giới, đi tới Thái Ức huyền tiên chi cảnh. Phần này tốc độ tiến bộ, Dương Hồng Quân cũng không khỏi đến tán thưởng mấy phần, nếu là đổi lại người bên ngoài, như Tang Thanh, Ngư Hoa bọn người, hắn cho là sẽ không kinh ngạc. Nhưng Thạch Cơ là ai? Căn cứ bất quá chỉ là một tiên tiên môn thạch, tốc độ tu luyện lại có thể nhanh như vậy, thật sự là hiếm thấy. Chủ yếu hơn chính là, Thạch Cơ cũng dám lấy Thái Ức huyền tiên tu vi, vượt qua tam thập tam ngoại tiên, tìm được tự tiêu cung. Phần này hướng đạo chi tâm, nhường hắn cảm thấy vui mừng. Hồng Hoang thế giới thái ất huyền tiên có nhiều lắm, có thể lại có mấy người dám cùng Thạch Cơ như thế, chỉ vì nghe đạo, lợi dụng sinh mệnh xem như thẻ đánh bạc, bước vào Tam thập tam ngoại thiên bên trong đâu. Dù sao, sinh mệnh chi đáng ngưỡng mộ, chỉ có một lần. Nếu là mệnh cũng bị mất, cái kia còn như thế nào tu đạo đâu? Mà Thạch Cơ có thể nhập Tam thập tam ngoại thiên, đây cũng là lòng cầu đạo, đã thắng qua tất cả. Mà Thạch Cơ có thể lấy thái ất huyền tiên tu vi, thành công xuất hiện ở chỗ này, cũng nói là Thạch Cơ là có đại trí tuệ, đại dũng khí, đại nghị lực người. Nhìn thấy đã từng quan sát được một cái Hồng Hoang hậu bối sinh linh, lại có biểu hiện như thế Hắn tự nhiên là trong lòng có chút vui mừng. Bất quá, cũng mèn mèn chỉ là như thế. Hồng Quân cũng là cũng sẽ không bận vì chính mình thượng Thạch Cơ, mà đặc biệt đi làm thứ gì, nhàn nhạt, nhạt quét qua một cái về sau, hắn liền một lần nữa chuyên chú tinh thần, tiếp tục giảng đạo. Bên ngoài cái giới, Thạch Cơ làm nếm thử tính đưa tay đụng vào hướng đạo này kết giới lúc, kết giới cũng không có truyền đến bất kỳ bài phản ứng của nàng. Hiển nhiên, kết giới này chỉ là tính nhắm vào đem thai họa ngăn cách bên ngoài, cũng sẽ không bại xích Hồng Hoang sinh linh. Thạch Cơ thấy thế, trong lòng vui mừng, vội vàng xuyên qua cái giới. Thử tiêu cũng rất lớn. Bởi vì ngoại trừ cung điện bản thể bên ngoài, còn có một cái 10 phần rộng lớn cung điện quảng trường, chỉnh thể bên trên, Tử Tiêu cung tựa như cùng một mảnh ngăn cách tại 33 bên ngoài lục điện. Quảng trường chỉnh thể lấy thanh ngọc gạch đá phù kiến, mà tại trong sân rộng vị trí, càng là lấy không biết tên vật liệu, lắp thành âm dương thái cực cá đồ án. Một tòa to lớn đỉnh, rơi vào quảng trường trước điện, trong đỉnh giấy lên từng sợi tốt lá. Thạch Cơ khéo léo đẹp đẽ mũi chân điểm nhẹ, ngắm nhìn một phía, chậm chậm rơi vào quảng trường này bên trên. Nàng cuối cùng là đã tới tòa này đối Hồng Hoang tu sĩ mà nói cực lạc tình thổ. Mà liên tại Thạch Cơ đến cùng một thời khắc. Tử Tiêu cung bên trong tu sĩ cũng là có cảm giác. Lâm Nữ Hoa cảm giác được cái kia đạo khí tức quen thuộc, rơi vào Tử Tiêu cung trước khoảng chừng lúc, trong lòng rung mạnh. Nàng không nghĩ tới, Thạch Cơ vậy mà thật thành công, lấy Thái Ất huyền tiên tu vi, vượt qua tam thập tam ngoại thiên, tại vô cùng phức tạp tam thập tam ngoại thiên bên trong, tìm được Tử Tiêu cung. Cái này khiến nữ hoa cảm thấy phá lệ ngạc nhiên, dưới cái nhìn của nàng, đó căn bản không phải một cái Thái Ất huyền tiên có thể làm được chuyện, quả thực là không hợp tói thường tới cực hạn. Chấn kinh sau khi, xem như bằng hữu, nữ hoa trong lòng tầng đá, cũng coi như là để xuống. Khóe miệng của nàng, cũng không khỏi tự chủ lộ ra một vệt hiểu ý nụ cười chỉ cần Thạch Cơ không có việc gì liên tốt, mà Thường Hi cũng giống nhau cảm giác được Thạch Cơ khí tức, xem như không có gì ngoài hi hòa, nữ oa bên ngoài, chính mình trọng yếu nhất một vị bằng hữu, nàng cũng tương tự rất quan tâm Thạch Cơ an nguy. Một bên lo lắng đến Thạch Cơ an nguy, một bên cũng tại chờ mong Thạch Cơ có thể thành công đến Tử Tiêu Cung. Mà liên tại Thường Hi đã ngầm thừa nhận Thạch Cơ khả năng bởi vì khó trở ra, lại không có nghĩ đến, Thạch Cơ vậy mà thật thành công hoàn thành cái này nhìn như chuyện không thể nào. Thạch Cơ thành công, nhường Thường Hi trong lòng phán đoán liên tục. Quả nhiên, Thạch Cơ đạo hữu nhìn như thường thường vô thượng cân cơ bình thường, nhưng kỳ thực trong lồng ngực có khe rãnh, trong bụng dấu cầm tú. Đắc được Thạch Cơ không có xẻ ra chuyện tin tức sau, nàng nội vọng vàng chỉnh lý tốt tâm tình. Cùng Thạch Cơ giống nhau có tiếp xúc Hi Hỏa, phát hiện Thạch Cơ vậy mà thật sự có thể bình yên vô sự đến chỗ này sau, trong lòng có chút kinh ngạc. Tại chưa giảng đạo trước đó, nàng cũng vẫn luôn đang an ủi Thường Hi. Nhưng khi nàng thật phát hiện, Thạch Cơ vậy mà thật đúng hẹn xuất hiện tại Tử Tiêu cung thời điểm, trong nội tâm nàng đồng dạng cũng là xuất hiện khó mà tán đi chấn kinh, rõ ràng bất quá một cái thái ớt huyền thiên, vậy mà thật làm được tình trạng như thế. So với Thạch Cơ, Hi Hỏa bỗng nhiên cảm giác Cái này Hồng Hoang Đại Địa bên trên, chỉ sợ 99% thái ớt huyền tiên cũng không xứng cùng Thạch Cơ đặt chung một chỗ đánh đồng. Mà còn lại Hồng Hoang Đại năng bên trong, phát giác được Thạch Cơ đến người, cũng là không thiếu số ít. Chương 57, Tử Tiêu cung bên trong kinh thấy Thạch Cơ hiện thân, 2, chương 57, Tử Tiêu cung bên trong kinh thấy Thạch Cơ hiện thân, 2. Tam Thanh bên trong, lão tử bởi vì quạt ba tiêu một chuyện, bản thân liền đối Thạch Cơ có hảo cảm. Này đối với Thạch Cơ có thể an toàn đến, trong lòng cũng là cảm thấy thoải mái cùng trấn kinh. Trấn kinh Thạch Cơ vậy mà thật làm được, có thể chỉ bằng vào chính mình lực lượng một người thành công tại Mên Mông Hỗn Độn Tam Thập Tam Ngoại Thiên bên trong, tìm được Tử Tiêu Cung. Thông Thiên, mặc dù lúc trước cùng Thạch Cơ không hiểu thấu cắt ra duyên phận, nhưng trời sinh tính rộng rãi hắn cũng không thèm để ý, trong tính cách mười phần thượng trực Thạch Cơ, là lấy tại cảm giác được Thạch Cơ đến sau, cũng là giống nhau là Thạch Cơ cảm thấy vui vẻ. Về phần kinh ngạc, cũng là cũng có, nhưng không biết rõ vì sao, có lẽ là bởi vì lần thứ nhất gặp mặt lúc, Thạch Cơ để lại cho hắn ấn tượng rất sâu, là lấy, tại Thạch Cơ nói ra muốn một thân một mình đến đây Tử Tiêu Cung thời điểm, hắn đối Thạch Cơ lời nói, vậy mà không có sinh ra chất vấn. Ma Nguyên Thủy, thì không có quá nhiều cảm xúc. Thạch cơ có tới hay không, với hắn mà nói, cũng không hề khác gì nhau. Đế Tuấn thì là cảm khái, không hổ là hi hòa, thường hi kết giao đạo hữu, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Lại nghĩ tới yêu tộc Thiên Đình bên trong những cái kia thái ất huyền tiên nhỏ, Đế Tuấn cảm giác quả nhiên là hạng so hàng đến ném. Mà tổ vu bên trong, Lam hậu thổ cũng là phát giác được Thạch cơ đến lúc, dù là vẻn vẹn chỉ là có duyên gặp mặt một lần, ngay cả lời cũng không từng nói bên trên. Vị này lòng mang từ bi, lòng dạ vĩ đại tổ vu, cũng là trong lòng có chút có kinh ngạc. Mà còn lại hồng hoàng đại năng nhỏ, như là chuẩn đề, tiếp dẫn, trấn nguyên tử, hồng vân, côn bằng Chờ một chút. Tại phát hiện Thạch Cơ thật xuất hiện tại Tử Tiêu cung bên ngoài thời điểm, cũng là trong lòng kinh ngạc và phẫn, bởi vì bọn hắn ngay từ đầu đối với nó là cực kỳ khinh thường, lại nghĩ không ra cái này tiểu nữ tiên thật đúng là làm được. Mà duy trì có một người, tâm tình vào giờ khắc này rất phức tạp. Đó chính là Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu tử vừa mới bắt đầu hận không thể Thạch Cơ chết tại Tam thập Tam ngoại thiên, lại đến lo lắng Thạch Cơ chết tại Tam thập Tam ngoại thiên. Tại hai loại cảm xúc bên trong, qua lại không ngừng lôi kéo. Nhưng mà, ngay tại nàng coi là Thạch Cơ là thật chết tại Tam thập Tam ngoại thiên lúc, trong lòng có chút cảm giác có chút đáng tiếc thời điểm. Thạch Cơ lại vừa đúng xuất hiện. Lập tức, Tây Vương Mẫu cảm giác chính mình liền như là bị cho ăn một ngụm phân khó chịu giống nhau. Bất quá, ngay sau đó, nàng cũng coi là nhẹ nhàng trở ra. Đã Thạch Cơ chưa chết, vậy thì còn có cùng nó tạo mối quan hệ cần thiết. Tây Vương Mẫu bắt đầu ở trong lòng âm thầm nhưu đồ lên, lại quen không biết, xe kéo ngọc bên trên, Hồng Quân Thánh Bơ nhẹ nhàng lượm nàng một cái. Trên quảng trường, Thạch Cơ không biết mình đã bị Tử Tiêu cung bên trong chúng đại năng phát hiện, nàng chỉ biết là Hồng Quân Thánh Nhân đã giảng đạo không biết bao lâu. Đứng tại trên quảng trường, nàng mười phần cung kính hướng phía Tử Tiêu cung trầm chậm con người. Thánh nhân truyền đạo, chính mình còn đến chậm hồi lâu, cho là hẳn là hướng thánh nhân ngồi tội. Lập tức nàng không có tiếp tục trì hoãn thời gian, trực tiếp liền ngồi xếp bằng tại trên quảng trường, bắt đầu nghe đạo. So với lần đầu tiên nghe nói lúc, bất quá huyền tiên tu vi thạch cơ, vẹn vẹn là lĩnh hội một kia tiêu tán đi ra đạo vận chi lực, cũng đã nhường lúc trước thạch cơ được kích lợi không nhỏ. Bây giờ thạch cơ đã là thái ớt huyền tiên tu vi, tại lần thứ 2 nghe đạo thời điểm, căn cứ vào tu vi cùng nhãn giới khai thác, đã không có lúc trước như vậy ngu ngơ, đối thánh nhân truyền lại chi đạo, có thể có càng sâu càng nhiều lĩnh ngộ. Mà bởi vì thạch cơ lần này khoảng cách từ tiêu cũng rất gần, cũng khiến cho thạch cơ có thể rõ ràng hơn nghe được thánh nhân truyền lại chi đạo, tự tử tiêu cung bên trong tràn ra đạo vận chí lực, không, có gì ngoài bộ phận bên ngoài, đa số cũng đều bị thạch cơ hấp thu, tiêu tán mà đi đã là tương đối thưa thớt, dưới tình huống như vậy, thạch cơ tính tâm ngồi xuống, cẩn thận thể ngộ lấy trong đó đại đạo chí lý. Hồng Quân giảng đạo là 3 và 5, trước một vạn năm dạng Tam Tiên đại đạo, ở giữa một vạn năm dạng tuật pháp tính mệnh tu vi chi đạo, cuối cùng một vạn năm thì là dạng chuẩn thánh trung kỳ chi đạo. Mà thạch cơ thì là giẫm lên trước một vạn năm cái đôi, đi tới tự tiêu cung, vừa vặn còn có thể lắng nghe Hồng Quân truyền lại bộ phận Tam Tiên đại đạo nói rằng Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc, Thạch Cơ bây giờ không có gì ngoài thổ chi pháp tắc bên ngoài, còn có nửa với linh hồn pháp tắc. Đối Thạch Cơ mà nói, Hồng Quân giảng Tam Thiên Đại Đạo đều là đại bổ chi vật, có thể có trợ giúp hắn đối với mình lĩnh ngộ đến pháp tắc, có khác sâu hơn, kỳ lượng hơn linh độ. Nhưng dù sao cũng là thánh nhân giảng đạo, nhắm vào lại là đại La Kim Tiên trở lên tu sĩ. Những nội dung này đối với Thạch Cơ mà nói, kỳ thật vẫn là có chút thâm ảo. Nhất là Thạch Cơ cũng không tại Tử Tiêu Cung bên trong, giờ phút này chỗ cảm thụ đến đạo vận chí lực, cũng không như Tử Tiêu Cung bên trong như vậy hoàn toàn, bất quá đôi câu vài lời mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy cũng được ích lợi không nhỏ. Chỗ tốt duy nhất chính là, nàng bây giờ có thể thoải mái hơn lý giải, lĩnh ngộ trong đó đạo vận không đến mức như lúc trước như thế, một tia đạo vận đều tròn vẹn tiêu tốn chính mình trên vạn năm thời gian. Lộ đạo không nhớ năm, khoan hai ngàn năm qua. Thạch Cốt Như Si như say lĩnh ngộ lấy thánh nhân truyền lại đại đạo, đem hết toàn lực hấp thu trong đó ẩn chứa mỗi một đạo pháp tắc vật lực. Tự thân lĩnh ngộ pháp tắc cũng ở đây loại tình huống hạ, liên tục tăng lên. Mà Thạch Cốt tự thân tu vi cũng tại lĩnh ngộ pháp tắc đồng thời, chậm rãi lên cao lấy. Tình huống như vậy, một mực duy trì liên tục tới Hồng Quân thánh nhân dừng lại giảng đạo. Từ Tiêu cung bên trong, Hồng Quân Thánh Nhân dừng lại giảng đạo. Đôi mắt có chút nâng lên, nhìn về phía tọa hạ Tử Tiêu cung tam tiên khách. Mỗi người đều tại cẩn thận thể ngộ lấy lần này bảo được. Cũng có người bởi vì nghe đạo có cảm giác tu vi phóng đại, cũng có người bởi vì nghe đạo có cảm giác linh ngộ mới phát tác. Đủ loại dị tượng tại Tử Tiêu cung bên trong lúc nào cũng truyền ra. Hồng Quân không khỏi đem ánh mắt phóng xa một chút, nhìn về phía thân ở Tử Tiêu cung bên ngoài thạch cơ. Khi hắn cảm nhận được thạch cơ trên thân vận sức chờ phát động khí tức lúc, khẽ hước cảm. Nghe hắn truyền lại chi đạo, có thể có chỗ đến, chính là đối với hắn chuyến này đây là tốt nhất trả lời. Rất nhanh, tử tiêu cung bên trong chúng đại năng từng cái thức tỉnh, yên lặng ngồi tại vị trí trước, chờ đợi thánh nhân mở miệng. Thang đến người cuối cùng khi tỉnh lại, Hồng Quân lúc này mới dương lên pháp trận. Chỉ thấy tử tiêu cung đại môn từ từ mở ra. Đồng tử hạ tiên, đồng nữ giao chỉ cũng đều đứng hàng tại hai bên. Chúng Hồng Hoang đại năng biết, lần này giảng đạo đã kết thúc, bọn hắn cũng tới lúc rời đi, nhao nhao đứng lên, cùng kính vô cùng hướng phía Hồng Quân ngứ túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Đệ tử đang tạ thánh nhân truyền đạo giải thích nghi hoặc. Thanh âm lập tức vang vọng tử tiêu cung bên trong. Hồng Quân vẫn như cũng không vui không buồn nhìn trước mắt chúng Hồng Hoang Đại Đăng, thản nhiên nói: "Lần này giảng đạo kết thúc, hy vọng chư vị đều có, thể có chỗ đến, lĩnh ngộ một hai. Ba vạn năm sau, ta sẽ tiến hành một lần cuối cùng giảng đạo, là các ngươi thụ lấy chuẩn thánh hậu kỳ chi đạo, thành thánh phương pháp." Hồng Quân nói vừa xong, từ tiêu cung bên trong, bất luận là ai, tất cả đều rung động, ngạc nhiên nhìn xem Hồng Quân. "Thánh nhân chi đạo?" Bọn hắn không nghĩ tới, Hồng Quân vậy mà bỏ được đem thánh nhân chi đạo truyền thụ, dù sao, thánh nhân tại Hồng Hoang Đại Địa địa vị, nhưng cùng tiên độ, nhưng cùng bình địa. Hồng Hoang tự Hồng Ngông phá vỡ, theo hỗn độn bên trong sinh ra đến nay, trải qua không biết nhiều ít hộ nguyên, vừa rồi đản sinh ra hồng quân một tôn thánh nhân. Ở trong đó chi gian nan, có thể nghĩ, bọn hắn tại hồng quân là chưa truyền đạo trước đó, liền chuẩn thánh đều khó mà với tới, càng không nói đến ngày hôm đó sau càng thêm xa vời vô tích thánh nhân chi đạo. Nhưng bây giờ, hồng quân vậy mà bằng lòng đem thánh nhân chi đạo truyền thụ cho bọn hắn, cái này làm sao không để bọn hắn cảm thấy chấn kinh, cảm thấy vui mừng. Hồng quân đối với cái này nhưng cũng không có quá cảm thấy cảm giác. Thân phụ tạo hóa ngọc điệp, thanh thịu khai thiên sau tôn thứ nhất thánh nhân, bị thiên đạo chọn làm hợp đạo ứng cử viên, hắn biết rõ, tại thiên đạo phía dưới ngầm đồng ý tồn tại nhiều ít thế nhân, dù cho là có thành thành phương pháp, nhưng cũng bất quá là sớm có định số. Tại các vị đại năng chứng kinh, ngạc nhiên cảm xúc bên trong, Hồng Quân lần nữa lặng yên không tiếng động rời đi. Đợi đến chúng đại năng kịp phản ứng tại điểm, xe kéo ngọc bên trên đã sớm không có Hồng Quân thân ảnh. Bọn hắn đành phải cao giọng nói, đệ tử ở đây, cảm tạ thánh nhân từ bi. Mà liên tại bọn hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống trong mấy mắt, thử tiêu cung bên ngoài trên quảng trường, một đạo khí tức phóng lên tận trời. Lại có người đột phá. Tất cả đại năng đều kịp phản ứng, theo bản năng nhìn về phía quảng trường chỗ. Chỉ thấy trên quảng trường một vệt bóng hình xinh đẹp lẳng lặng lượi xuống, một bộ xương tuyết tiên y liễu, không gió mà bay. Tả Hữu hai vai bên trên đạo quả chi hoa, nghiêm nghị nọ rộ. Mà ở trên đỉnh đầu, có một đóa đạo quả chi hoa, như ẩn như hiện. Chương 58, đột phá thái ất kim tiên, yêu đế giết đông vùng công, 1, chương 58, đột phá thái ất kim tiên, yêu đế giết đông vùng công, 1. Tam hoa tụ đỉnh. Là vì thái ất kim tiên. Ở đây đại năng, tất cả đều là đại la kim tiên trở lên tu vi, tự nhiên là biết trước mắt tạo thành như thế động tính thạch cơ là tại đột phá thái ất kim tiên. Nghĩ đến trước đó tại nghe nói lúc Bọn hắn liền phát giác được Thạch Cơ đã tới từ tiêu cùng, lúc ấy bọn hắn còn đang vì này mà cảm khái kinh ngạc, lại không có nghĩ đến, Thạch Cơ cho bọn họ mang tới kinh ngạc xa không chỉ nơi này. Hồng Hoang tu vi, một cảnh một thế giới. Bình thường mong muốn đột phá một cảnh là bực nào khó khăn. Nhìn thấy Thạch Cơ sau tới, không chỉ có không có bị thánh nhân trách cứ, ngược lại ở ngoài điện nghe được có chỗ linh mộ, vậy mà liền đột phá. Như thế phúc duyên tạo hóa, để bọn hắn có chút cảm khái. Mà nữ hoa, thường hi bọn người sau khi thấy, đang kinh ngạc Thạch Cơ có thể có như thế tu hoạch sau khi, đánh trong đáy lòng cũng vì Thạch Cơ cảm thấy cao hứng. Nhìn xem Thạch Cơ khí tức trên thân cảng phát ra cường thịnh, vậy xem Thạch Cơ đột phá chúng đại năng cũng không có lên tiếng quấy rầy. Bọn hắn không có hứng thú đi quấy rầy một cái thái ớt tiên nhân đột phá, truyền đi đều mất mặt. Huống chi, trong bọn họ đại đa số người cũng đều tin tưởng, tại Thạch Cơ phía sau vẫn là đứng đấy mấy tôn đại năng. Bọn hắn cùng Thạch Cơ không oán không kỷ, không cần thiết ngay tại lúc này đi quấy rầy Thạch Cơ. Theo đột phá tiến độ dần dần tăng tốc, Thạch Cơ trên đỉnh đầu kia đóa, tinh khí thần bên trong, đại biểu cho thần hoa đạo quả chi hoa, dần dần ngưng thực. Khi nó hoàn toàn ngưng thực một phút này, Thạch Cơ liền có thể thành tựu Tam hoa tu đỉnh vào tới Thái Ức Kim Tiên chi cảnh. Văn 3. Làm Thạch Cơ khí tức trên thân đạt tới cường thịnh thời điểm, trên quảng trường đột nhiên thổi lên một trận báo táp. Nếu không phải Tử Tiêu cung là thánh nhân đạo trưởng, có thánh nhân bày ra kết giới, chỉ sợ đạo này phong bạo sẽ tứ ngược thật lâu. Mà Thạch Cơ trên đỉnh đầu thần hoa đang lấy tốc độ cực nhanh, theo trong hư ảo, dần dần chuyển biến làm ngưng thực trạng thái. Khi triệt để ngưng thực một phút này, ba đóa tượng trưng cho tinh khí thần đạo quả chi hoa, cạnh cùng nhau nở rộ. Thạch Cơ trên thân, truyền đến một cỗ sa so với trước đó càng phải cường hãn cái trước đẳng cấp khí tức. Thái Ức Kim Tiên. Thành. Phong bạo tiêu tán. Thạch Cơ thân ảnh lại xuất hiện tại chúng đại năng trong tầm mắt. Giờ phút này Thạch Cơ đã lặng yên đứng lên, cảm thụ được tự thân tu vi nâng cao một bước, vui vô cùng. Bất quá, làm nàng nhìn thấy, rất nhiều đại năng đều đang chăm chú chính mình thời điểm, khẽ bước cẩm, cho là cùng trừ vị đại năng chào hỏi. Bộ phận cùng Thạch Cơ không tính quen thuộc đại năng, mắt nhìn Thạch Cơ, cuối cùng đứng dậy bay đi. "Chúc mừng, Thạch Cơ đã hữu tu vi nâng cao một bước." Nữ oa xa xa rơi vào Thạch Cơ bên người, nhìn xem Thạch Cơ ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Thạch Cơ có thể dùng thời gian vẫn năm, theo kim tiên đột phá tới thái ớt huyền tiên, cái này tốc độ tu luyện đã để nàng cảm giác là hồng hoang thế giới khó gặp, chỉ sợ cũng không thể so với một chút tiên tiên cân tức không kém đại năng kém đến đi đâu. Nhưng không nghĩ tới, Thạch Cơ lại còn cho nàng một cái tiểu kinh hỉ. Không chỉ có thể tại nguy hiểm tung hoành tam thập tam ngoại thiên, lại lôi một mình tìm được Tử Tiêu cung, càng la giữa đường nghe đạo sau, còn có thể từ đó có điều nộ ra, tại nghe nói kết thúc sau, lại tại chỗ đột phá. Cái này từng cọp từng cọp, từng kiện, nhưng phẩm là đổi lại bình thường hồng hoang tu sĩ, đều đủ để kinh hãi đám người. Nhưng không biết rõ vì sao, đã ở Thạch Cơ trên người thời điểm, nữ oa cảm giác mình có thể miễn cưỡng tiếp nhận một chút. Chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình tại Thạch Cơ đạo hữu trên thân, cảm thụ qua càng nhiều không thể tưởng tượng nổi, cho nên nếu như là Thạch Cơ đạo hữu lời nói, chính mình tiếp nhận trình độ cao hơn một chút. Nữ oa khẽ miệng mỉm cười, nhìn xem đáp lại đám người chúc mừng Thạch Cơ, trong lòng âm thầm gật đầu. Chỉ có thể nói không hổ là Thạch Cơ đạo hữu, từ khi cùng nó quen biết đến nay, nhiều lần có thể làm ra để cho mình đổi mới chuyện. Thạch Cơ đạo hữu, chúc mừng. Thường Hi rơi vào Thạch Cơ bên người, như ánh trăng giống như thanh tịnh sáng tỏ trong hai trong mắt, tràn đầy kinh ngạc, nhưng cũng từ đáy lòng là Thạch Cơ cảm thấy cao hứng. Thạch Cơ khiêm tốn nói, thánh nhân giảng đạo, đích thật là không giống bình thường. Dù là chỉ nghe đôi câu vài lời, nhưng đã được kích lợi không nhỏ, cảm ngộ rất nhiều. Thự nhiên, Thường Hi khẽ bước cảm, mười phần đồng ý Thạch Cơ lời nói. Nàng nguyên bản, bất quá đại la kim tiên sơ kỳ tu vi, liền nghe hai lần giảng đạo sau, cuối cùng là có chỗ lĩnh ngộ, cũng mơ hồ cảm thấy cảnh giới một tia bừng lòng. Nghĩ đến là không bao lâu nữa, liền có thể đột phá tới đại la chu kỳ. Sở dĩ chậm như vậy, là bởi vì đại la kim tiên đột phá, cũng không có dễ dàng như vậy. Đại la kim tiên, cùng chia tự phẩm. Nhất phẩm một thế giới. Một là hạ đẳng nhất chi đại la kim tiên, chín là nhất thượng phẩm chi đại la kim tiên. Mà Đại La Kim Tiên phong cấp, cùng Tam Hoa cùng một nhịp thở. Tam Hoa tu đỉnh, có thể thành liền Đại La, cũng chính bởi vì Tam Hoa tu đỉnh sau, có thể ngưng kết Đại La Kim Tiên đạo quả. Đạo quả kết thành, liền có thể vào tới Đại La Kim Tiên chi cảnh. Là lấy tinh khí thần Tam Hoa, cùng vào tới Đại La Kim Tiên sau phong cấp, cùng một nhịp thở. Mà Tam Hoa phẩm chất, thì cần muốn lấy tự thân tu vi, thiên tài điều bảo, pháp tắc chi lực chờ một chút đồ vật để cao. Tối cao phẩm chất Tam Hoa, là cực phẩm. Như Tam Hoa đều là cực phẩm, vào tới Đại La về sau, giữ gốc chính là là lục phẩm Đại La Kim Tiên. Nếu là tự thân cân cấp thượng giai, lại có thể lại thêm nhất phẩm. Nhưng nếu là mong muốn đạt tới cựu phẩm đại la kim tiên, vậy liền cần kinh nghiệm trùng điệp khó khăn, nhiều đi thiên đạo cho phép sự tỉnh, góp nhặt công đức. Lấy công đức đúc thành đại la kim thân, liền có thể vào tới kia cựu phẩm đại la kim tiên. Chỉ là ở trong đó độ khó, tại Hồng Hoang thế giới, cũng không có thể có mấy người có thể làm được. Ma phẩm cấp càng cao, mong muốn đột phá cũng liền càng là gian nan. Ngay tại Thường Hy mong muốn đối với cái này tiến hành để điểm thời điểm. Đột nhiên, trong đám người truyền đến la hét ầm ĩ, nhường bao quát thạch cơ ở bên trong Thường Hy, nữ hoa bọn người, không nhịn được rời đi ánh mắt. Đông Vương Công, chàng gái danh ngươi, an dám như thế nhục ta. Trong đám người, Tôn Quý khí phách thái nhất mày kiếm đứng đấy, con ngươi màu vàng nóng bên trong, lộ ra vô tận lửa giận. Đạo đạo kinh khủng sát khí theo trên người hắn phát ra. Tại trung quanh hắn các đại năng, cảm nhận được cái này tấu xương sát khí, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nhao nhao lui lại, sợ mình bị vị này thiên đỉnh chi chủ coi là tiểu địch. Trong ngay mắt, tại thái nhất trung quanh, chỉ còn lại cùng nó cùng nhau đứng thẳng đế tuấn, cùng đứng tại cách đó không xa Đông Vương Công. Ta dùng cái gì ức hiếp ngươi? Đông Vương Công nhìn thấy thái nhất đột nhiên một phát, phản chế dế chư ngươi vô cớ đánh giết ta chi sứ giả sự tình, ta còn không cùng ngươi tính sổ sách, lần này vậy mà nói ta nhục ngươi, là đạo lý gì? Ỷ vào thánh nhân cho ngươi nam tiên đứng đầu tê tuổi, chẳng lẽ lại ngươi liền thật cho rằng mình có thể trưởng khống hết thảy sao? Bí mật, chúng ta dưới trướng thập đại yêu sói biểu hiện mời chào chi ý, chẳng lẽ lại ước giết ta? Chương 58, đột phá thái ớt kim tiền, yêu đế giết đông vương công, 2, chương 58, đột phá thái ớt kim tiền, yêu đế giết đông vương công, 2. Hôm nay, ta cũng là muốn nhịn, ngươi có thể hay không thật đón lấy nam tiên đứng đầu này danh đấu? Thái Nhất nói xong, khí thế trên người đột nhiên bay vụt tới đỉnh phong. Thái Nhất, không thể tại thánh nhân đạo trường sinh ra sự cố. Bên cạnh, Đế Tuấn nhẹ nhàng lời nói: "Huynh trưởng, ta tự nhiên là biết được, nếu không, kẻ này đã sớm bị ta trấn sát ở đây." Thái Nhất hồi phục xong Đế Tuấn, dường như thiêu đốt lên thái dương chân hỏa hai mắt gắt gao nhìn xem Đông Vương công. "Đông Vương công, có dám cùng ta đi tới một lần?" Đông Vương công là ai? Chính là bị thánh nhân khâm điểm nam tiên đứng đầu, nếu là không có mấy phần bản sự, làm sao có thể bị thánh nhân nhìn trúng, là lấy trong lòng tự nhiên là có được thuộc về mình ngạo khí. Lúc trước Thái Nhất trực tiếp đem chính mình phái ra sứ giả, lấy Thái Dương chân hỏa đốt cháy mà chết, liền đã nhường giữa hai bên kết cự án. Mà bây giờ, Thái Nhất lại làm chúng nổi lên, quả nhiên là nhường hắn xem như nam tiên đứng đầu mặt núi, rung động đùng đùng. Nếu là hắn không có trả lời lời nói, chỉ sợ người bên ngoài chỉ cho là hắn Đông Vương công sợ cái này Thái Nhất, mặt mũi mất hết. Cái này về sau, hắn còn thế nào đi lấy nam tiên đứng đầu danh hiệu? Chỉ sợ bị Hồng Hoang đại năng nhóm để cập lúc, đều sẽ khẹt gắt một nguồn. Tại tu vi bên trên, Thái Nhất là chuẩn thánh, hắn Đông Vương công đồng dạng cũng là chuẩn thánh, chưa hề giao thủ trước, hắn vẫn thật là không tin. Chứng mình liền yếu đi cái này thái nhất mấy phần. "Là lấy, đối mặt thái nhất cái này hàm ẩn sát cơ ngư liệu, Đông Vương công thản nhiên lời nói, có gì không, dám?" Tất Thái nhất hừ lạnh một tiếng, "Hôm nay, hắn cho là muốn để cái này Đông Vương công chôn xương Tam thập Tam ngoại tiên, miễn cho người này ngày sau lại lấy Nam tiên đứng đầu, đến buồn nôn chính mình." Đông Vương công đạo hữu. Nhìn thấy Đông Vương công đáp ứng Thái nhất đấu phán mời, xem như ẩn hình đồng minh Tây Vương mẫu trong lòng giận mình. Nàng đột nhiên có loại dự cảm không tốt, nếu là Đông Vương công bị Thái nhất chiến bại, thậm chí là giết. Tây Vương mẫu nghĩ nghĩ hồi quả, không nhịn được đứng dậy. Đến lúc đó Đừng nói Đông Vương Công nam tiên chi đỉnh, chỉ sợ chính mình nữ tiên chi đỉnh cũng muốn chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng lúc này, đã nội khí cấp trên Đông Vương Công, theo thánh nhất, cùng nhau bước ra thánh nhân đạo trưởng kết giới, bay về phía hư không vô ngẩn tam thập tam ngoại tiên bên trong. Thứ tiêu cùng trong đạo trưởng. Chúng hồng hoàng đại năng thấy thế, trong lòng đều là khế động. Nếu là không sai, cái này đem là bọn hắn đã biết trận đầu chuẩn thánh ở giữa chiến đấu. Ở trong đó đại biểu ý nghĩa, tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Nhất là cả hai đều thuộc về hồng hoàng trọng lượng cấp nhân vật. Một là thánh nhân khâm điểm nam tiên đứng đầu. Một là bây giờ như mặt trời ban trưa yêu tộc Thiên Đình hai vị yêu hoàng một trong, chỉ là ngẫm lại, hai cái này đấu pháp đều vô cùng có đáng xem. Thế là, tại Thái Nhất, Đông Vương Công đều cùng nhau bay vào Tam Thập Tam Ngoại Thiên sau, cũng có người hiểu chuyện, đi theo bay ra ngoài. Chuẩn thánh đấu pháp cũng coi là một việc trọng đại, khó gặp. Đầu tiên, tự nhiên là quan tâm nhất lần này đấu pháp một vị khác yêu hoàng, Đế Tuấn. Sau đó theo sau, chính là lần này đến đây nghe đạo mấy vị đại la kim tiên cấp bậc yêu soái. Còn lại, như là yêu sư quân bằng, Minh Hà lão tổ chờ một chút, cũng đều không có rơi xuống. Đương nhiên càng quan trọng hơn, vẫn là xem như yêu tộc tốc địch vô tộc. 12 vị tổ vu không nói một lời, thẳng vào tam thập tam ngoại thiên, đi theo. Đây là bọn hắn quan sát đối thủ cơ hội tốt, không thể bỏ lỡ. Như thế thị thực, hai vị huynh trưởng, cần phải đi một lần. Tam Thanh bên trong, Thông Thiên nhìn về phía mình hai vị huynh trưởng, lạnh nhạt hỏi: "Thiện?" Lão tử vướt râu mà cười, nhẹ nhàng gật đầu. "Đi." Nguyên Thủy thì càng lạ dứt khoát. Hắn đã sớm nhìn thấy Thái nhất không vừa mắt, hiện tại có người cho Thái nhất tìm chán, hắn tự nhiên là vui vẻ. Thạch Cơ đạo hữu, chuẩn thành đấu pháp, rất là khó được, có thể cùng ta cùng nhau tiến đến. Nữ oa nhìn về phía Thạch Cơ, nhẹ giọng dò hỏi: "Bây giờ nàng cùng huynh trưởng Phục Hy, cùng là yêu tộc Thiên Đình yêu thánh, hiện tại xem như yêu hoàng thánh nhất, cùng Đông Vương công đấu pháp. Nàng về tình vậy lý, tự nhiên đều là muốn đi quan sát một phen." Ma nàng kêu lên Thạch Cơ, tự nhiên cũng là bởi vì quan sát hai vị chuẩn thánh đấu pháp, đối Thạch Cơ cũng có thể có đề điểm tác dụng. Cố mong muốn cũng, không dám mời thay. Thạch Cơ khẽ gật đầu. Nữ oa nghe vậy, mỉm cười: "Chúng ta cũng cùng một chỗ tiến đến a." Thường Hy cùng Hi Hòa cũng ở một bên nói rằng. Mấy người nói xong, cùng nhau bay vào Tam thập Tam ngoại thiên bên trong. Có nữ oa Phục Hy hai vị chuẩn thánh ở bên bảo vệ, cũng là không cần lo lắng bị đấu pháp tác động đến. Hung Chi, Nữ Hoa, Phục Hy, bây giờ đều là yêu tộc tiên đình người. Mã Hi Hỏa, Thường Hi cũng đều là bị yêu hoàng đế Tuấn nhìn chúng quan hệ thông ra. Tự nhiên càng là không thể lại bị thay nhất, Đông Vương công ở giữa đấu pháp liên lụy tới. Rất nhanh. Thứ Tiêu công đạo trưởng liền vụn vật lẻ tẻ chỉ còn lại mấy người. Cái khác tự biết không có năng lực quan sát trận này đấu pháp đại la kim tiên, cũng tức thời lựa chọn rời đi. Nương nương, chúng ta nên làm cái gì? Trên quảng trường, Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xem sắc mặt âm tình bất định Tây Vương Mẫu, thấp giọng hỏi: Nam tiên chi đỉnh cùng nữ tiên chi đỉnh vốn nên giúp đỡ lẫn nhau, nhưng bây giờ nam tiên chi đỉnh thủ lĩnh, Đông Vương công cùng yêu tộc Thiên đỉnh yêu hoàng thái nhất triển khai đầu pháp, cấp nàng cũng nên đi lên giúp đỡ chẳng tử mới đúng. Nhưng nghĩ tới đây là chuẩn thánh chiến đấu, Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng cũng lạ buồn bã. Nàng bất quá là đại la kim tiên sơ kỳ mà thôi, làm sao có thể lẫn vào tới loại này đẳng cấp chiến đấu bên trong đi. Nói câu bất kính lời nói, nếu là Đông Vương công chiến bại bọn mình, đến lúc đó, xem như nữ tiên chi đỉnh cấp nàng, có thể hay không cũng bị có lòng người để mắt tới đâu. Ngay tại Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, rất là dễ rủ thời điểm. Tây Vương Mẫu đã làm ra quyết định, chúng ta tự nhiên là muốn tiến đến quan sát một phen. Tây Vương Mẫu thanh âm nặng nề mấy phần, cái này, đến lúc đó mong rằng Nương Nương có thể chăm sóc ta mấy phần. Nghe được Tây Vương Mẫu lời nói, Cửu Thiên Huyền Nữ ở trong lòng ai thán một tiếng, đồng thời cũng dâng lên một vẻ hiếu kỳ. Mặc dù sợ hãi, nhưng nàng hoàn toàn chính xác cũng đúng chuẩn thánh ở giữa chiến đấu cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Tam thập tam ngoại thiên bên trong, Vô Sinh Linh không núi non xung ngòi, một mảnh hỗn độn. Tự nhiên là đấu pháp nơi tốt, không cần lo lắng bởi vì đấu pháp nhân nhân tác động đến vô tội sinh linh, từ đó khiến cho nhân quả nghiệp lực thân trên. Hai đạo quang hoa tại cách xa Tử Tiêu cung sau, liền ngừng lại. Thái nhất theo Thái Dương chân hỏa bên trong hiện thân. Đông Vương công thì theo một đoàn bão mộc chi khí bên trong hiện thân. Cả hai cách vạn dặm xa, cùng nhìn nhau. Đông Vương công, chớ cho rằng thánh nhân khâm điểm, ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng, hôm nay ta Thái nhất, nhất định phải để ngươi nam tiên đứng đầu thế tuổi, vĩnh viễn không phục sinh. Thái nhất chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt lạnh đến cực hạ, băng lãnh sát ý thấu xương tung hoành tứ ngược. Hừ, ngoan thoại ai không biết nói, chúng ta so tài xem hư thực. Đông Vương công chẳng thèm ngó tới nói. Chương 59, Lão niên gặp chuẩn thánh tàn hồn. 1.59, ngẫu nhiên gặp chuẩn thánh tán hồn. 1. Khi mọi người chạy đến lúc, Đông Vương Công cùng Thái Nhất ở giữa chiến đấu còn không có bất phát. Thái Nhất bản tay tiên tiên chí bảo Đông Hoàng Trung, tự nhiên là có ý lại không sợ gì. Hắn cũng không có hành động, là vì hiện lộ rõ ràng yêu tộc Thiên Đình chi uy, cố ý đợi đến tất cả quan chiến người trình diện sau, muốn tại tất cả mọi người trước mặt, tại chỗ trấn sát Đông Vương Công. Như thế vừa rồi lộ ra yêu tộc Thiên Đình chi uy, không thể xâm phạm, nếu không dù cho là chuẩn thánh, từ thánh nhân khâm điểm làm tiên đứng đầu, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Mà Đông Vương Công, cũng là đối trận này đấu pháp 10 phần thận trọng. Thái nhất tiên tuổi thật là tương đối văn dội, là lấy tại thái nhất trước khi đồng thủ, hắn cũng không dám tự tiện xuất kích. Hắn lo lắng thái nhất sợ dĩ không có động tác, chính là vì tê liệt chính mình, chờ mình chủ quan ra tay lúc, liền sẽ hâm chính mình một tay. La lấy, trong lúc nhất thời, giữa hai bên đều ăn ý duy trì bình an vô sự trạng thái. Thẳng đến có người từng cái đến đây, lại đợi sau một lúc, thái nhất cảm giác không người lại đến lúc, lúc này mới hừ nhấc mày, ánh mắt bén nhế. Là lúc này rồi, Đông Vương công, chuẩn bị dùng của ngươi sinh mệnh, đến hiển lộ rõ ràng ta yêu tộc thiên đỉnh chi vi a. Thái nhất nhìn xem Đông Vương công, tay phải hơi nâng, Chỉ thấy một ngụm tản ra hỗn độn cổ pháp khí tức cổ trùng, xuất hiện ở trong tay của hắn, tại cổ trùng bên trên, toàn khắp Lôi khó có thể lý giải được minh văn, thời không pháp tắc lưu chuyện trên đó. Vật này chính là Thái Nhất Sen Lẫn Linh Bảo, đứng hàng tiên tiên chí bảo đồng hoàng trùng. Vật này vốn là hỗn độn trùng, nhưng bởi vì Thái Nhất tên Đông Hoàng, là lấy bị mệnh danh là Đông Hoàng trùng. Ý là đây là mạng hắn định tất cả chi vật. Mà khi Thái Nhất tế ra chúng này lúc, cứ việc cũng không thi triển pháp bảo uy năng, nhưng cũng là khiến cho chúng quanh mấy trăm vạn dặm trong không gian đều là bình tĩnh mấy phần. Địa thủy phong hỏa không còn tứ ngược. Bao Táp thời không cũng không còn xuất hiện. Đây cũng là tiên thiên chí bảo chi uy, chỉ vừa xuất hiện liền có thể định địa hỏa phong thủy, trấn áp thời không. Lam Đông Vương công nhìn thấy cái này Đông Hoàng chút lúc, ánh mắt có hơi hơi co lại. Thái nhất duy nhất nhường hắn kiêng kỵ, chính là bảo vật này. Nhưng lời đã thả ra, nếu là giờ phút này rụt rè chạy trốn, Đông Vương công thân làm chuẩn thánh, Nam Tiên đứng đầu uy nghiêm cũng là sẽ không còn sót lại chút gì, chỉ sợ ngày sau Hồng Hoang đều sẽ lưu truyền Nam Tiên đứng đầu chính là ga đất chó sành, bị thái nhất giật mình, liền đoạt mệnh phi nước đại. Là lấy, Đông Vương công là tuyệt kế sẽ không chạy trốn. Huống chi, hắn Đông Vương công, có thể bị thánh nhân khâm điểm là Nam Tiên đứng đầu. Như thế nào lại không có mấy phần nội tình. Vương đối vương, tướng đối với tướng. Hàn Đông Vương công thì sợ cái gì? Đối mặt Đông Hoàng Trung, Đông Vương công cũng tế ra pháp bảo của mình. Theo một đạo quang hoa lóe ra, chỉ thấy Đông Vương công trong tay riêng phần mình nhiều hơn một bảo. Tay phải nắm một chi có long đầu tạo hình quả trượng. Vật này chính là tiên tiên cực phẩm linh bảo, quả trượng đầu rồng. Chính là cực phẩm công kích pháp bảo, uy lực vô song, trên đỉnh long đầu có thể thả ra một đầu tiên tiên long hồn, sẽ rách hư không. Nếu là đem bảo vật này phát ra, càng la vạn vật không chịu nổi, bên trong chi tức vong. Tại جاي nắm một khí tức sừng sững chi trùng, nhìn như cùng Đông Hoàng Trung lẫn nhau chiếu rọi. Bảo vật này tên là Cảnh Dương Trung, chính là tiên tiên cực phẩm linh bảo. Phong ngự vô song, thế ra có thể phòng địa thủy phong hỏa, vạn vật khó phá, nếu là kích trì, càng có thể phát ra nhiếp hồn thanh âm, khiến người thần hồn chấn nát. Người mang hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, đây cũng là đồng vùng công lực lượng chỗ. La Lấy, dù là thái nhất người mang chí bảo, hắn cũng dám cùng nó va vào. Hắn cũng là muốn nhìn, đến cùng là yêu tộc Thiên Đình là thiên mệnh sở quy, hay là hắn xem như nam tiên đứng đầu sáng lập nam tiên chi đỉnh, là thiên mệnh sở quy? Làm cả hai đều đem bảo vật tế ra sau, tất cả mọi người minh bạch, trận này khoáng thế đại chiến sắp bắt đầu. Kết quả là, tất cả đều nín hơi ngưng thần, chờ đợi chiến đấu bắt đầu. A Thái Nhất đối với mình tương đối tự tin, là lấy khi thấy Đông Vương công tế ra pháp bảo sau, hắn 10 phần khinh miệt mắt nhìn trong tay hắn cảnh dương trùng, hiển nhiên là đem cảnh dương trùng nhìn thành trong tay hắn đông hoàng trung vụn về mô phỏng thành phẩm. Đông Vương công xem như nam tiên đứng đầu, trong lòng tự nhiên không có khả năng không có ngạo khí. Đối mặt Thái Nhất lộ ra khinh miệt ánh mắt, trong lòng của hắn tức thì nóng giận. Thái Nhất, hôm nay cho là ngươi cái chết kỳ mới đúng." Theo một tiếng phẫn nộ gầm thét vang lên, Đông Vương Công không còn kéo dài, trực tiếp lựa chọn tế ra quái trượng đầu rồng bên trong uy lực vô song Tiên Tiên Long Hồn. Nga ba, nương theo lấy một tiếng rung động cựu thiên long ngầm, chỉ thấy tổng long đầu quái trượng bên trong bay ra một đầu dài tới mấy vạn dặm Tiên Tiên Long Hồn, miệng rồng bên trong phun ra long viêm, thiêu tận phàm vật, long trảo vung dậy, xé rách hư không. Tại Đông Vương Công chỉ uy hạ, đầu này hùng mãnh vô cùng Tiên Tiên Long Hồn phẫn nộ gào thét một tiếng, liền hướng phía Thái Nhất tập sát mà đi. Những nơi đi qua, hư không khắp nơi vỡ tàn, như địa long xoay người, hủy diệt tất cả, dường như lớn như vậy tam thập tam ngoại tiên, đều khó mà dung nạp xuống đầu này Tiên Tiên Long Hồn. Ngụy thị định đã nhường không ít quan chiến đại la kiếm tiền, biến sắc, ngay cả một chút chuẩn thánh cũng là không khỏi coi trọng Đông Vương công một cái. Cũng là không hổ là bị thánh nhân khâm điểm nam tiên đứng đầu, đích thật là có chỗ độc đáo của nó. Quan chiến bên trong thạch cơ sắc mặt cũng là có hơi hơi tức. Đông Vương công chỗ thúc đẩy đầu này tiên tiên long hồn, nếu là nàng độ phải, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hóa thành tro bụi. Đây cũng là chuẩn thánh lực lượng sao? Thạch cơ ở trong lòng không nhịn được cảm khái nói, nhưng mà, đối mặt đánh tới tiên tiên long hồn, thái nhất lại là bất động như núi, sắc mặt cũng không từng cải biến mày mày. Dường như trong mắt hắn Đầu này có thể hủy thiên diệt địa điệu tiên thiên long hồn, bất quá là một đầu sói đất con run, căn bản không đáng hắn để ý. Làm ba. Đột nhiên, giữa thiên địa dường như vang lên một đường tới tự hồng mông chưa phân lúc tiếng trung. Thanh âm rất nặng mà xa xăm, tựa như tam thập tam ngoại thiên tùy ý một chỗ, đều có thể nghe được tiếng trung này. Càng như thiên ngoại điện âm, không giống với nải thanh âm. Tùy theo mà đến, cũng có uy thế lớn lao quét sạch thiên địa, thời không tại tiếng trung này thanh âm, dường như đều dừng lại đồng dạng. Đứng núi chịu sào, chính là đầu kia hung diễm ngập trời tiên thiên long hồn. Tại tiếng trung vang lên sau, nó liền đứng im vào hư không được cho thêm định thân thuật đồng dạng. Ngay sau đó, chỉ thấy đầu nải tiên tiên long hồn tự long đầu bắt đầu, một chút xíu hóa thành cho tản, như vô hình chi diễm, bắt đầu thiêu tận con rồng này thân thể. Vẹn vẹn bất quá mấy giây, đầu nải mấy vạn giặm tiên tiên long hồn cũng đã hoàn toàn hóa thành hư vô, tiêu tán ở tam thập tam ngoại thiên. Làm. Ngay sau đó, tiếng thứ hai tiếng chung vang lên. Đông Vương công còn chưa kịp kinh ngạc quải trượng đầu rồng tiên tiên long hồn vậy mà không chịu nổi một kích, liền ngay cả bận bịu tế gia cảnh dương chung đứng ở trên đỉnh. Đạo đạo hào quang chiếu xuống, cho Đông Vương công mang đến một chút cảm giác an toàn. Dù sao cái kia uy lực khó lường tiếng chung cho hắn áp lực rất lớn. Nhưng mà, đối mặt cái này bỗng nhiên vang lên tiếng trùng, chỉ trong chốc lát, liền thấy cảnh Dương chúng phát ra một tiếng phảng phất là thống khổ nghẹn ngào, mặt ngoài thậm chí là xuất hiện một tia vết rạn. Ba phủ Đông Vương công hảo quang cũng tận đều tán đi, khiến cho Đông Vương công bại lộ trong đó. Làm. Tiếng thứ ba tiếng trùng vang lên. Đông Vương công cho tới giờ khắc này, lúc này mới minh bạch, cái này Tiên Tiên chí bảo uy lực đến tận cùng kinh khủng đến cỡ nào, dù cho là Tiên Tiên cực phẩm linh bảo, đối mặt Tiên Tiên chí bảo, vậy mà cũng khó có thể chống cự. Giờ phút này phòng ngự của hắn pháp bảo cảnh dương trung đã vô dụng, đối mặt cái này bỗng nhiên vang lên tiếng trùng, cho dù hắn mong muốn trốn, nhưng Đông Hoàng trùng trấn áp thời không uy năng tại lúc này đã biểu hiện ra uy năng của nó. Chương 59, Ngẫu nhiên gặp chuẩn thánh tàn hồn. 2, Chương 59, Ngẫu nhiên gặp chuẩn thánh tàn hồn. 2. Đông Vương công chỉ cảm thấy xung quanh thời không biến như giống như tường đồng vách sắt kiên cố, cho dù là mong muốn di động thân thể, nhưng cũng như là bị vây ở chịu trạch bên trong gặp rủi do người, khó mà dễ rửa. Đông Hoàng trùng công kích, cuối cùng rơi vào hắn trên thân. Vành ba. Tiên Tiên chí bảo cường đại vĩ lực, như như bẻ cảnh khô đồng dạng rơi vào hắn chiến thân. Trong đáy mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đã mất đi chi giác, thần hồn vỡ vụn. Chợt, liên ngửa mặt lên trời thổ huyết, nguyên bản cường thịnh chuẩn thánh khí tức, tại lúc này biến như trong gió đến tàn. Hắn cuối cùng ngẩng đầu lên mắt nhìn thấy nhất, y bóng nhắm nhắm lại hai mắt. Vị này nam tiên đứng đầu Đông Dương Cung, cuối cùng sụp ở Tam thập Tam ngoại thiên bên trong. Quan chiến Tây Vương mẫu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng giun lên, bị các nàng ký thác kỳ vọng Đông Dương Cung, vậy mà bại nhanh như vậy, bạn như thế gọn gàng mà linh hoạt. Nghĩ đến Đông Dương Cung là bởi vì tuyển nhận nam tiên, đắc tội yêu hoàng thái nhất, bị trần sát Tây Vương Mẫu đáy lòng đội vàng bắt đầu rối ức, chính mình có hay không vị vậy mà đắc tội qua không chọc nổi nữa tiên, nếu là có, chỉ sợ muốn sớm cho kiệm chữa trị quan hệ. Miễn cho chính mình rơi vào như Đông Vương công kết quả giống nhau. Đồng thời, Tây Vương Mẫu cũng rơi đáy lòng, đối tiêu ôm Thạch Cơ chuyện này, không còn sạch ở trong lòng. Nàng hiện tại biết, cái này nam tiên đứng đầu, nữ tiên đứng đầu tên tuổi rồi, cho dù dễ nghe đi nữa, nếu là không có người nảy tỉnh, vậy cũng bất quá là một chuyện buồn cười mà thôi. Nhất là tu vi của nàng, bây giờ bất quá đại La Kim tiên hậu kỳ, nghĩ đến cho dù là tại Chuẩn Thánh bên trong, đều có thể được xưng tụng là siêu quần bạt tụ đông vương công, bất quá hai ba hợp liền bị thái nhất trấn sát. Mình nếu là làm việc vẫn như cũ không thêm tư liễm, chỉ sợ kết quả sẽ thảm hại hơn. Tại như thế áp lực dưới, Tây Vương Mẫu lập tức định cho mình một cái ngày sau làm việc chuẩn tắc. Nữ tiên chi đỉnh, ngày sau như cũ tồn tại, nhưng ngợi chào nữ tiên chuyện này, tùy duyên liền có thể, chính mình cũng muốn điệu thấp làm việc. Chỉ sợ cái này Thạch Cơ đã sớm xem thấu điểm này a, cho nên mới có chỗ dựa, không lo ngại gì cử tuyệt. Tây Vương Mẫu âm thầm cảm khái một tiếng, đối Thạch Cơ càng thêm hiếu kỳ, nữ tiên này thế nào như vậy là thủ. Hừ. Mà lúc này Tại Đông Vương Công sau khi chết, chỉ thấy ba đạo quang mang theo trên người hắn phát ra, lại là Đông Vương Công người mang bạt kiện pháp bảo, trong đó liền có quải trượng đầu rồng, cảnh dương trung, còn có một cái không biết tên pháp bảo. Thái Nhất vừa định ngăn lại, lại phát giác được cái này ba đạo quang mang, tựa như bay tại tử tiêu cùng, do dự một chút, cũng không ngăn cản. Hừ lạnh một tiếng sau, Thái Nhất thu hồi Đông Hoàng Trung. Chợt, hắn xoay người, vừa mới bắt gặp đến đây quan chiến thập nhị tổ vu. Đối mặt yêu tộc thiên đình tốc địch, Thái Nhất cố ý giương kiêu ngạo nói, "Chư vị, cùng ta yêu tộc thiên đình đối nghịch, chính là lần này kết quả." Lời vừa nói ra, không khí hiện trường lập tức hấn trương. Thái Nhất cùng Đông Vương công chiến đấu, kết thúc thật sự là quá nhanh, để bọn hắn khắp sâu minh bạch vị này Thiên Đình yêu hoàng cường hãn. Nhưng dù sao có thể đến đây, đều là hồng hoàng bên trong nhân vật có mặt mũi, đối mặt Thái Nhất uy hiếp chẳng trợn, trên mặt bọn họ biểu lộ cũng có chút không dễ nhìn. Trong đó đặc biệt Nguyên Thủy, thập nhị tổ Vu là nhất. Nếu không phải lão tử biết rõ Nguyên Thủy tỉnh tỉnh, cho hắn một ánh mắt, thêm nữa Nguyên Thủy cũng biết chỉ giự vào chính mình một người, trước mắt đích thật là không cách nào cùng Thái Nhất chống đỡ, bằng không mà nói, hắn đã sớm mở miệng cùng Thái Nhất mắng nhau. Dù sao, tại Nguyên Thủy xem ra, Thái Nhất đã là tại lại nhiều lần khiêu chiến chính mình. Đấy lòng của hắn hoan hỉ rất lớn. Mà thập nhị tổ vu thì là khinh thường cười nhạo một tiếng. Cho dù thái nhất thủ đoạn hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng đối tổ vu mà nói cũng không phải vô địch. Bọn hắn thập nhị tổ vu, từng cái đều là tiên thiên chuẩn thánh, thật muốn đấu một trận lời nói, bọn hắn thật đúng là không sợ cái này thái nhất. Huống chi, bọn hắn vốn là mỗi cái đều là trành dũng hiếu chiến hạng người, là lấy thống lĩnh hồng hoang làm mục tiêu. Làm sao lại bị thái nhất cái này đã định trước tốc địch mà hú đến? Các ngươi cũng muốn cùng ta tranh đấu một trận. Nghe được tổ vu phát ra cười nhạo, thái nhất mặt mày biến từ lạnh, hắn giống nhau đã sớm không quen nhìn bọn này tổ vu. Không nói đến yêu tộc có bao nhiêu tu sĩ bị vu tộc đánh dưới sau, xem như đồ ăn. Vẹn vẹn là yêu tộc tiên đỉnh vừa mới sáng lập thời điểm, vu tộc Phật bọn hắn mặt mũi. Mà vu yêu lượng tộc cũng đều lấy tranh bá hồng hoang làm mục đích. Vu yêu lượng tộc sớm tối tất có một trận chiến, thái nhất cũng không ngại hiện tại liền để vu tộc hao tổn mấy cái tổ vụ. Đây cũng là tiên tiên chí bảo cho hắn lực lượng. Có gì không dám? Tổ vu bên trong, tính tình bạo liệt hỏa chi tổ vu chúc Dung cái thứ nhất đứng dậy. Người khác sợ ngươi, ta vu tộc cũng không sợ ngươi. Tiếp theo phía sau, là ngày bình thường cùng chúc Dung bình ưa thích cây kim so với quặm dâu thủy chi tổ vu cộng công. Rất tốt." Thái Nhất lộ ra nụ cười gần cho, chuẩn bị chính là ở đây, vì yêu tộc Thiên đỉnh gạt bỏ mấy cái cường địch. "Chúc Dung, Cộng Công." Nhưng mà, Vu tộc, yêu tộc chân chính người nói chuyện, hiển nhiên không muốn hiện tại liền khai chiến. Lúc Chi Tổ Vu Đế Giang đứng dậy, hét lại hai vị huynh đệ, mà đổi thành một bên, Đế Tuấn cũng giống nhau cản lại Thái Nhất. "Thái Nhất, thời cơ chưa đến." Đế Tuấn đối với Thái Nhất nói rằng, cho dù Thái Nhất có thể chiến thắng mấy vị tổ vu, nếu là tổ vu hợp nhau tấn công lời nói, chỉ sợ Thái Nhất cũng là song quyền nan địch tứ thủ, sẽ vẫn lạc nơi này ở giữa. Cuối cùng, tại hai tộc người nói chuyện ngăn lại hạ, Trận này có thể sẽ đem chúng quanh tất cả mọi người liên lụy vào chiến đấu, vẫn là không có buộc phát. Kết quả chính là Đế Tuấn mang theo thái nhất rời đi, hôm nay bọn hắn đã rất tốt triển lộ yêu tộc thiên đỉnh thực lực. Ma thập nhị tổ vu cũng theo Đế Giang cùng nhau rời đi. Tam thập tam ngoại thiên mảnh này hỗn độn chưa phân chi địa, lần nữa khôi phục thuộc về nó quấn cảnh. Thạch Cơ cùng nữ hoa, thương hi bọn người cũng đang quan chiến sau, rời đi tam thập tam ngoại thiên. Dọc theo con đường này, có mấy vị đại năng bảo hộ, Thạch Cơ muốn so tới thời điểm nhẹ nhõm nhiều. Mà đoạn đường này, mấy người cũng nhau nhau cảm khái Thạch Cơ lúc trước phân tích đại thế ứng nghiệm. Cái gọi là nam tiên đứng đầu. Nữ tiên đứng đầu, đồ có kỳ danh mà thôi. Sau đó không lâu, đám người liền tại Tam thập Tam ngoại thiên tách rời. Thạch Cơ cùng nữ hoa cấp các nàng tách rời sau, liền hướng phía Khô Lâu Sơn vị trí bay đi, vừa mới đột phá Thái Ức Kim Tiên, nàng lúc này cần đem tu vi củng cố một phen, miễn cho căn cơ không tổn sức, đến lúc đó không tiến ngược lại thụ lui. Hùng hoàng cảnh sát theo dõi mắt từng cái lướt qua, nhưng Thạch Cơ lại không có tâm tình đi qua quan tâm ký cảng. Thái nhất cùng Đông Vương công chiến đấu, cho nàng rung động thật lớn. Rõ ràng đều là chuẩn thánh, nhưng giữa hai bên chênh lệch, nhưng thật giống như căn bản không phải một cái cấp độ. Cái này cũng cho Thạch Cơ một lời nhắc nhở. Tại hồng hoang thế giới, nhất định phải thời điểm cẩn thận làm việc. Mọi thứ cho thêm chính mình giữ lại một đầu đường lui. Miễn cho Như Đông Vương công đồng dạng, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Đột nhiên, ngay tại Thạch Cơ nghĩ như vậy thời điểm, một đạo khí tức đặt vào Thạch Cơ cảm giác bên trong, lại là một đạo mật mờ hồn phách khí tức, động đến Thạch Cơ lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc. Đạo này nhường Thạch Cơ cảm giác được hồn phách khí tức, khiến cho nàng theo bản năng dừng bước. Huyền chuyển như nước trong hai con lơi, lộ ra một sợi kinh ngạc. Đây là? Thạch Cơ trong lòng hiện lên vẻ kinh ngạc, cảm thụ được cái này sợi hồn phách khí tức, nàng đôi mắt bên trong hiện lên một sợi vẻ suy tư. Nhưng rất nhanh, nàng cũng đã làm ra quyết định. Chỉ thấy Thạch Cơ quay người, hướng phía một phương hướng khác bay đi. Cái phương hướng này chính là Thạch Cơ cảm giác đến thần hồn khí tức phương hướng. Mà nàng cảm giác đến cái này sợi hồn phách khí tức, lại không phải người khác, mà là tại Tam Thập Tam Ngoại Thiên bên trong, bị Thái Nhất hung hăng trấn sát Đông Vương Công hồn phách khí tức. Thạch Cơ rất khẳng định, mình tuyệt đối không có cảm giác sai lầm. Nhưng Đông Vương Công hồn phách là thế nào tại Thái Nhất tầm mắt trong tới? Hơn nữa hồn phách của hắn lúc ấy rõ ràng bị Thái Nhất cho làm vỡ nát. Cho nên, lại là thế nào lấy tàn hồn yếu ớt chi thân, thoát đi Tam Thập Tam Ngoại Thiên? Chương 60, Thạch Cơ hung hăng ra tay nhằm vào đại năng. 1.60, thạch cơ hung hăng ra tay, nhằm vào đại năng. 1. Cho dù cái này sợi thần hồn khí tức rất là yếu ớt, nhưng đối với thạch cơ mà nói, lại như trong đêm tối đom đóm sáng tỏ. Lần theo cái này sợi khí tức tung tích, thạch cơ một đường theo tới. Có lẽ là phát giác được có người sau lưng truy đuổi, có lẽ là lo lắng thái nhất phát hiện, đuổi theo chém tận giết tuyệt. Đông Vương công đạo này thần hồn chạy rất nhanh, cũng may thạch cơ người mang một đạo không hoàn toàn thần hồn pháp tắc, có thể cảm giác bén nhạy tới Đông Vương công thần hồn lưu lại tại thiên địa bên trong ký tức. Cứ như vậy, thạch cơ chọn vẹn lần theo khí tức truy đuổi hơn trăm năm sau, Tại Tân Hải một ngọn núi trong động, đuổi kịp Đông Vương công đạo này thần hồn. Trong sơn động, Đường Đi ưu giải, Thạch Cơ nhặt bước mà tiến, trong lòng kéo cao cảnh giác, thời điểm đề phòng hoàn cảnh xung quanh. Theo nàng xâm nhập, cuối cùng, tại cuối sơn động, phát hiện một đạo tàn gia nhàn nhạt linh quang hư ảo cái bóng. Cảm thụ được đạo này cái bóng trên thân truyền đến khí tức chấn động, Thạch Cơ biết, đây cũng là chính mình truy tầm hơn trăm năm Đông Vương công thần hồn. Giờ phút này, Đông Vương công thần hồn hiện ra hắn đại khái hình dáng, nhưng khí tức đã cực độ suy yếu, vẻ vải dựa vào tại sơn động trên vách tường. Hiển nhiên là theo thái nhất dưới tay chạy trốn, lại muốn vượt qua nguy hiểm tam thập tam ngoại tiên. Đối Đông Vương công kia nhận Đông Hoàng trùng trọng thương thần hồn mà nói, là gánh nặng cực lớn. Thạch Cơ thông qua thần hồn pháp tắc, có thể cảm giác được đạo này thần hồn trên thân kia mình đầy thương tích vết rách, tựa như chỉ cần lại vừa dùng lực, đạo này thần hồn liền sẽ như tờ giấy, đâm một cái đánh tan, phá thành mảnh nhỏ. Trong mơ hồ, căn dường như hơn bị xé nứt bộ phận. Hơn nữa, cũng không biết có phải hay không bởi vì quá mệt mỏi, lại hoặc là nói gặp cái gì biến cố. Dù là Thạch Cơ đã đi vào trong động, cùng nó cách xa nhau bất quá khoảng cách mấy chục mét, Đông Vương công thần hồn cũng giống như không có phát hiện Thạch Cơ giống như, vẫn như cũ duy trì rựợ và ở trên vách tường tư thế. Thạch Cơ thấy thế, Trong lòng hơi có kinh hãi, chẳng lẽ nói, Đông Vương công biết mình theo tới, đây là tại tham dò chính mình. Nhưng nhìn xem Đông Vương công thần hồn tại trong hư ảo không ngừng chuyển đổi, tổng cho người ta một loại đề không nổi một mạch cảm giác, nhường Thạch Cơ cảm thấy, Đông Vương công thần hồn, nên là không có tham dò tính toán của mình. Có lẽ đích thật là bởi vì nhận Đông Hoàng trung trọng thương, lại thêm xuyên việt tam thập tam ngoại thiên tiểu hào, đã để Đông Vương công thần hồn tiếp cận dâu hết đên tắc. Nghĩ đến cái này, Thạch Cơ lần nữa đi lên phía trước, trong tay phải đã cầm một mặt tiểu xảo quạt ba tiêu. Có huyền hoàng sắc ba tiêu phiến nơi tay, lấy bây giờ Đông Vương công thần hồn trạng thái, Thạch Cơ có tự tin có thể ứng phó khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nhưng mà, làm Thạch Cơ đi đến Đông Vương công thần hồn trước mặt thời điểm, đạo này hư ảo thần hồn, vẫn như vũ không phát rác tựa ở trên tường, hai mắt không có chút nào thần thái. Dù cho là Thạch Cơ cố ý làm ra một chút động tĩnh, cũng không có nhường Đông Vương công thần hồn có phản ứng. Chẳng lẽ nói, đây cũng không phải là là Đông Vương công toàn bộ thần hồn? Thạch Cơ trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Rất nhanh, nàng không khỏi nghĩ đến vừa rồi dùng thần hồn pháp tắc, trong thời gian cực ngắn, dò xét tới Đông Vương công thần hồn bên trên vấn đề. Nhìn xem tở ở Đông Vương công thần hồn, Thạch Cơ do dự một chút, lấy thần hồn đối Đông Vương công thần hồn triển khai dò xét. Đồng thời, âm thầm vận chuyển lên thần hồn pháp tắc là thần hồn hộ thể, dạng này dù cho Đông Vương công thần hồn tạm thời nổi lên, chính mình cũng có thể có phản ứng. Nhưng mà, làm Thạch Cơ từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài dò xét Đông Vương công thần hồn mấy lần về sau, Đông Vương công thần hồn vẫn như cũ duy trì bộ kia xuất thần dáng vẻ. Thượng như đối Thạch Cơ dò xét, căn bản không để trong lòng. Nhưng trải qua lần này dò xét sau, Thạch Cơ lại phát hiện một cái nhường trong nội tâm nàng ngạc nhiên chuyện. Đông Vương công đạo này thần hồn Đích thật là thần hồn của hắn không nghi ngờ gì, nhưng đạo này thần hồn lại là một đạo tàn hồn. Cùng Thái Nhất đấu pháp lúc, Đông Vương công cuối cùng vẫn kịp phản ứng, bị Đông Hoàng Trung đánh trúng sau, trước tiên liền bỏ nhục thân, để cho mình ba hồn xuất thể, tại Thái Nhất thu tay lại trong nháy mắt, trốn xa mấy ngàn vạn dặm. Nhưng Đông Hoàng Trung uy lực thực bá đạo, dù cho Đông Vương công như thế làm việc, theo thể nội xuất khiếu ba hồn, vẫn như cũng là gặp khác biệt trình độ tổn thương. Hơn nữa, vì thành công tại các vị đại năng dưới mí mắt chạy trốn, Đông Vương công càng đem trí nhớ của mình, hoàn toàn phong ấn trong đó, chỉ cần không phải tao ngộ hồn phi phách tán phong hiểm, xem như Đông Vương công ký ức cũng sẽ không xuất hiện, đồng thời ba hồn ở giữa, ý thức đều là độc lập, giữa lẫn nhau không có bất kỳ cái gì cảm ứng, chỉ làm cho ba hồn bẳng vào bản năng chạy trốn. Mà hậu quả như vậy, chính là trước mắt đạo này, đồng vương công ba hồn bên trong mệnh hồn, tại vượt qua tam thập tam ngoại thiên thời điểm, tao ngộ quỷ quet khó lường báo táp thời không. Cho dù nương tựa theo sinh tiền xem như chuẩn thánh còn sót lại bộ phận lực lượng, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi, nhưng cũng khiến cho đạo này mệnh hồn càng là giả hư yếu, đồng thời, báo táp thời không cũng cho đạo này mệnh hồn mang đến khó mà ma ma diệt tổn thương, khiến cho mệnh hồn bây giờ lại là cũng không phải là hoàn toàn thể, mà là một đạo không chọn vẹn mệnh hồn. Đây cũng là vì sao Thạch Cơ thẳng đến đi tại Đông Vương Công mệnh hồn trước thời điểm, hắn đều không có phản ứng nguyên nhân. Nhìn trước mắt đạo này chuẩn thánh còn sốt lại tàn hồn. Thạch Cơ trong ánh mắt lộ ra một sợi do dự, nhưng cuối cùng lại chuyển hóa thành kiên quyết. Nàng bây giờ đã là La Thái Ức Kim Tiên, Tam Hoa tụ đỉnh, kế tiếp liền có thể bắt đầu quy hoạch tấn cấp Đại La Kim Tiên chuyện. Bởi vì cái gọi là Đại La Kim Tiên, nhất phẩm một thế giới. Tam Hoa phẩm chất, ngoại trừ liên quan đến tấn cấp Đại La Kim Tiên sau phẩm cấp bên ngoài, cũng là có thể ảnh hưởng đến xem như Thái Ức Kim Tiên chiến lực. Mà Thạch Cơ Tam Hoa phong cấp, lại cũng không tính cao. Dù là có cường hãn tu vi xem như trèo trống, Thạch cơ tam hoa phần cấp, cũng bất quá là trung phẩm mà thôi. Đây là bởi vì cần cước nguyên nhân. Mong muốn đạt tới cực phẩm, ngoại trừ phục dụng tiên tài điệu bảo bên ngoài, cũng là cần tự thân căn cước. Trung hợp, Thạch cơ Táng tiên công, tại mai táng tu vi cao thâm, căn cước thâm hậu tu sĩ sau, kết suất đạo quả, cũng là có tăng lên căn cước tác dụng. Nếu là mình đem Đông Vương công cái này sợi tàn hồn, dùng Táng tiên công thôn phệ, kết suất tới đạo quả, có thể làm cho chính mình căn cước đạt được đột phá sao? Thạch cơ không xác định, nhưng đang dám nếm thử, cho dù là cụ Lưu Tôn, Thái ất kết đạo quả, cũng đã làm cho nàng căn cước dần dần lung lay. Nếu là ăn vào Đông Vương công tàn hồn kết suất đạo quả, chỉ sợ chính mình căn cốt có thể chân chính đạt được tăng lên. Huống chi, Đông Vương công tàn hồn ngưng kết đi ra đạo quả, chỉ sợ cũng biết mang đến cho mình trước nay chưa từng có tu vi tăng lên thể nghiệm. Nhưng mà, tệ nạn cũng rất rõ ràng, một khi nuốt lấy Đông Vương công một sợi tàn hồn, nhất định dính dáng tới đại nhân quả, dù sao Đông Vương công ở đời sau là sẽ chuyển thế, nhưng so với lập tức, nghĩ đến trong đó đủ loại, Thạch Cơ ánh mắt biến kiên định rất nhiều. Cơ duyên hiếm có, phải có lấy hay bỏ. Theo Thạch Cơ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tang tiên bức tranh tại phía sau của nàng, chậm chậm chuyển hai. Trong bức họa Từng tòa phân mộ như cô tịch tiên điệu bên trong một hạt cát sông, phản phất tại nói bức tranh thế giới thê lương cùng bi ai. Nhưng mà, làm Thạch Cơ tế ra tán tiên bức tranh, chuẩn bị đem Đông Vương Công đạo này tàn hồn hút vào trong đó thời điểm, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy nguyên bản rượi vào vách tường Đông Vương Công tàn hồn, cặp kia không động hư không trong mắt, vậy mà xuất hiện mấy phần hào quang. Ngươi muốn làm gì? Đột nhiên, Đông Vương Công thinh lặng vang lên, trong giọng nói mang theo mấy phần hoảng sợ cùng phẫn nộ. Thạch Cơ lại xem xét đi, chỉ thấy nguyên bản không có ý thức tàn hồn, giờ phút này đã bị Lặng Yên xuất hiện Đông Vương Công ý thức chiếm cứ. Quả nhiên, không có đơn giản như vậy. Chương 60, Thạch Cơ hung hăng ra tay, nhằm vào Đại Năng. 2, Chương 60, Thạch Cơ hung hăng ra tay, nhằm vào Đại Năng. 2. Thạch Cơ nhìn xem bị Đông Vương Công lưu lại ý thức, một lần nữa trưởng khống tàn hồn, trong đôi mắt đẹp lại toát ra sát ý. Hồng Hoang thế giới, mạnh được yếu thua ngươi, nào có cái gì đúng sai đúng sai. Đối phương như là đã bị Thái Nhất đánh giết chỉ còn tàn hồn, chính mình nếu có nắm chắc, liền có thể thừa cơ ra tay cầm xuống cơ duyên. Mà Đông Vương Công cũng ngậy cảm đã nhận ra Thạch Cơ chỗ hiển lộ ra sát ý. Ngươi dám? Ta thật là Đông Vương Công. Thánh nhân khâm điểm nam tiên đứng đầu ngươi bất quá một nho nhỏ thái ớt kim tiền, an dám đối ta mưu đồ làm loạn. Đông Vương công nỗ lực tất cả, vừa rồi khiến cho ba hồn đào thoát, nhưng bây giờ nhìn thấy sát cơ đại thịnh thạch cơ, trong lòng của hắn vô cùng kinh hoàng. Xem như chuẩn thánh, hắn có thể mượn ba hồn chủ tu, chuyển thế trọng sinh. Nhưng nếu là thiếu một hồn, chỉ sợ tương lai khó mà lại thành tựu bây giờ cảnh giới, huống chi, bị nuốt một hồn, chính mình chuyển thế hy vọng liền giảm mất một phần, Đông Vương công tự nhiên là cảm xúc cực độ khẩn trương. Đối mặt vị này chuẩn thánh cuồng loạn đồng dạng điên cuồng, Thạch Cơ giữ im lặng. Đã quyết định, kia nàng đương nhiên sẽ không ở thời điểm này dừng lại. Trong chằm mặc, thạch cơ khí tức trên thân lại bắt đầu dần dần kéo lên, thổ chi pháp tác sức mạnh mạnh mẽ, dần dần hiện hiện. Hỗ chứng. Bất quá là chỉ là một giới thái ớt kim tiên, quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đông Vương công chú ý tới thạch cơ quyết định muốn trấn áp chính mình mệnh hồn, trên mặt biểu lộ biến vô cùng khó coi. Ta đạo này mệnh hồn, cho dù chết, cũng phải đem ngươi kéo lên. Đông Vương công ý thức rất rõ ràng trước mắt chính mình cố này mệnh hồn tình trạng, không chọn vẹn trình độ, chỉ cần bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, mệnh hồn liền sẽ nhận khó mà vãn hồi tổn thương. Đến lúc đó đừng nói là chờ mong tương lai có thể chuyển thế, chỉ sợ đạo này mệnh hồn rất nhanh liền sẽ tan biến tại giữa thiên địa. Nhưng nghĩ tới chính mình giờ phút này, lại bị một cái thái ớt kim tiên không để vào mắt, hắn liều chết, cũng muốn giữ hình ở chính mình xem như chuẩn thánh, xem như nam tiên đứng đầu tôn nghiêm. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là trốn không thoát. Vừa dứt tiếng, Thạch Cơ trên mặt lạnh lùng biểu lộ, lộ ra mấy phần động dung, lại là tại Đông Vương công thể phải cá chết lưới rách phía dưới, đạo này mệnh hồn tàn hồn, bắt đầu bộc phát ra lực lượng cuối cùng. Trong ngay mắt, cường hành khí tức đem trọn ngọn núi đều làm vỡ nát, trung quanh địa mạch đều đang run rẩy lên. Sơn động không còn tồn tại, Thạch Cơ cùng Đông Vương Công Tàn Hồn đều bại lộ ở thiên địa bên trong. Cảm nhận được sao? Đây cũng là thân ta là chuẩn thánh lực lượng, cho dù ta đã vất lạc, nhưng cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên có thể coi nhẹ tồn tại. Tàn Hồn trên mặt, lộ ra một vẻ vẻ dữ tợn, bộc phát ra tàn hồn còn lại toàn bộ năng lượng, có thể làm cho hắn phát huy ra đại la kim tiên sơ kỳ một kích mạnh nhất. Hắn tin tưởng, một kích này đủ để cho giáng can đạm khiêu chiến chính mình Thạch Cơ ở thiên địa bên trong mẫn liệt. Cho dù hậu quả chính là hắn đạo này mệnh hồn, hoàn toàn biến mất. Thở cơ môi đỏ khẽ mím môi, nhìn xem khí tức tăng vọt tàn hồn, trên người thổ chi pháp tắc khí tức càng thêm sừng sững mấy phần. "Cho ta chết đi." Đông Vương công tàn hồn nổi giận gầm lên một tiếng, làm khí tức nhảy lên tới cực hạn sau, chỉ thấy hai tay của hắn một trường, một đoàn tiên thiên mao mục chi khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay sau đó, cái này đoàn tiên thiên mao mục chi khí liền hóa ra đạo đạo xanh biết phò mang, một mạch ba vạn dặm, xé rách thiên hạ. Trên bầu trời đám mây đã bị tiên thiên mao mục chi khí hết thảy xoắn nát, tựa như trời sập. Đại địa bên trên đã sớm biến tụng trăm ngàn lỗ. Trong phạm vi trăm và dặm, hình dạng mặt đất sớm đã cải biến, không còn lúc trước. Mà liên tại cái này sừng sững tiên tiên mạo mục chi khí thế công hạ, thạch cơ như mưa gió bên trong cô thảo, yên lặng im ắng đứng lặng lấy, mặc cho gió táp mưa sa, nhưng cũng bất động mấy mai. Làm. làm, làm, làm. Tại tiên tiên mạo mục chi khí bạo phát đi ra một cái mắt, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng thạch cơ, liền tế ra huyền hoàng sắc ba tiêu phiến. Tại tiên tiên thượng phẩm linh bảo bảo vệ hạ, đối mặt Đông Vương công tàn hồn liều mình một tích, thạch cơ dù cho là gian nan ngăn cản, nhưng cũng chung quy là cả lại. Chỉ là cái này tiên tiên mạo mục chi khí kế tục mục thuộc tính liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng mà tính. Thạch cơ trong thời gian ngắn, mặc dù có thể sánh pháp bảo chi uy ngăn cản xuống tới, nhưng lúc này nàng đã nhanh muốn không chịu nổi, tại Tiên Tiên Mạo mục chi khí thế công hạ, bị thạch cơ ngăn khuất trước người Huyền Hoàng sắc 3 tiêu phiến đã tại dần dần run rẩy. Như mưa rơi đánh tới Tiên Tiên Mạo mục chi khí, nhuộm Huyền Hoàng sắc 3 tiêu phiến một cây chẳng chống được nhà. Đương nhiên, càng quan trọng hơn, vẫn là thạch cơ lấy vừa mới đột phá thái ớt kim tiên tu vi, một khiêu chiến có thể so với đại La kim tiên sơ kỳ một kích mạnh nhất, vẫn còn có chút khó sử nàng. Thể cơ có thể cảm thụ được, trong cơ thể mình pháp lực liền như là mở cống vỡ đê đập lớn, tiêu hao tốc độ cực nhanh. Nếu là mình lại không động tác lời nói, chỉ sợ là sẽ bị Đông Vương công tàn hồn tươi sống mà chết. Nhưng Tiên Tiên Mạo mục chi khí thế công giả rịch không, thể cơ chỉ là dựa vào huyền hoàng sắt chuối tây ngăn cản, đều khó mà là kế, nơi nào còn có dư lực ra tay đâu. Nếu muốn ra tay, có chút sai lầm, chỉ sợ sẽ đem chính mình lâm vào một cái chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng dưới mắt trước mắt, nếu không phải ra tay, cũng bất quá là tại Tiên Tiên Mạo mục chi khí giả rịch không dứt thế công hạ nuốt hận tại chỗ. Hán Đông Vương công tàn hồn dám không thèm đếm xỉa, nàng Thạch Cơ làm sao lấy không dám. Như không có phách lực này, Thạch Cơ hôm nay cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Mà tư dự định đối với cái này, tàn hồn ra tay thời điểm bắt đầu, Thạch Cơ liền làm xong dự tính xấu nhất, cơ duyên chi tranh, lại há có thể thuận buồm xuôi gió. Đi. Trong lòng đã có quyết đoán Thạch Cơ căn bản không có do dự, tay kết pháp quyết, chỉ thấy nguyên bản đứng ở trước người viện hoàng sắc chuối tây đã rơi vào trên đỉnh. Đạo đạo huyền hoàng sắc tuất thổ chi khí rơi xuống, đem Thạch Cơ bao phủ trong đó, là Thạch Cơ cấu trúc một đạo phòng ngự bình thường. Đông Vương công, lại nhìn ta. Sau đó Thạch Cơ từng tiếng lạnh tanh âm, trong suốt trong đôi mắt đẹp, lập tức hiện lên một sợi yêu giá hảo quang màu đỏ. Trận quang mang đại thịnh, toàn lực phóng tích đột phách. Thạch Cơ nhìn về phía thúc dục Tiên Tiên Mão mục chi khí Đông Vương Công Tàn Hồn. Cả hai ánh mắt, tại lúc này giao hội. Đông Vương Công Tàn Hồn còn chưa tới kịp có phản ứng, liền chỉ cảm thấy Tàn Hồn thân thể một hồi nhói nhói. Tàn Hồn chính là thần hồn, mà đột phách bản thân chính là nhằm vào thần hồn pháp thuật. Dù là nó có thể phát huy ra đại la sơ kỳ một kích, nhưng Tàn Hồn chung quy là Tàn Hồn, như trong gió lến tàn động dạng, chỉ cần có thể công kích tới Đối cái này tàn hồn mà nói Thạch Cơ cũng tương tự có thể coi là một kích mạnh nhất. Đây là lẫn nhau. Quả nhiên, làm Thạch Cơ liều mạng một phen, lấy đoạt phách kích thời điểm, tại Đông Vương Công tàn hồn không có chút nào phòng bị tình huống hạ, một kích kiến công. A ba, ngươi, ngươi đây là pháp thuật gì ba? A ba. Không trung, chỉ nghe nghe Đông Vương Công tàn hồn truyền đến trận trận kêu rên thanh âm thống khổ. Mà Thạch Cơ, giờ phút này nhưng cũng không dễ chịu, yêu giá giữa hoàng quang, hai hàng huyết lệ theo khóe mắt cốt cốt chảy xuống. Thạch Cơ lấy thái ớt kim tiên tu vi, làm loạt pháp kích một vị chuẩn thánh tán hồn, cho dù chuẩn thánh đã vất lạc, nhưng cũng không phải Thạch Cơ có thể tùy tiện dùng chuyện, tại đoạn pháp có hiệu lực trong nháy mắt đó, Thạch Cơ cũng nhận phản vệ. Nhưng cái này không trọng yếu, bởi vì, ngay tại Thạch Cơ cùng Đông Vương công tán hồn ánh mắt giao hội một cái chớp mắt, vốn là gần như tiêu tán tán hồn, chịu này kích thích, lại là ngắn ngủi bỏ dở tiếp tục bộc phát ra tiên tiên mão một chi khí thế công. Mà Thạch Cơ, nàng chờ, chính là giờ phút này. Cứ việc giờ phút này hai mắt của nàng đã tạm thời không cách nào thấy vật, nhưng mảnh khảnh ngón tay lại không có dám bứt mày may, pháp quyết liên tục kích động. Trên đỉnh đầu Tha ba búi tóc đen kim ngọc kiếm châm, đột nhiên bay ra, chương 61, tang tiên đạo quả, theo hầu tăng lên. 1. Chương 61, tang tiên đạo quả, theo hầu tăng lên. 1. Tóc xanh tán loạn như đầy trời tinh vũ, da thịt trắng hơn tuyết, mỹ nhân như ngọc, tuy là đôi mắt đóng chặt, chu làm hai hàng, nhưng cũng sum cề phát quang. Tại Lặng Yên ở giữa, kim quang chóng vắt, hóa thành một đạo huy hoàng nguy quang, bay thẳng trời cao. Mục tiêu, trực chỉ chịu đoạt phách một kích, hồn thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đông vương công tàn hồn. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, khắp dấu lấy hung thú phong hi kim ngọc kiếm châm tỉnh táo phát khởi công kích. Ba, chỉ nghe một đạo như mặt nước bọt khí bị đâm thủng thanh âm vang lên. A a a a ba. Bị Đoạt Phách gây thương tích Đông Vương Công Tàn Hồn, đột nhiên lần nữa phát ra trận trận thống khổ kêu thảm. Lại là Kim Ngọc kiếm châm tại Đông Vương Công Tàn Hồn còn bởi vì Đoạt Phách ma bị đau tình huống hạ, như bạch hồng có nhật, nối liền trời đất, chỉ một kích, liền đem Đông Vương Công Tàn Hồn đâm xuyên tim. Kim Ngọc kiếm châm bên trên ẩn chứa linh hồn pháp tắc, càng là cực độ khắt chế Đông Vương Công Tàn Hồn. Tựa như kia một chỗ tuyết đầu mùa, đột nhiên muốn trực diện uy hoàng lực nhật. Ở đây một cái hạ, tiên tiên mao mục chi khí hoàn toàn tiêu tán. Đông Vương Công Tàn Hồn dần dần vận vèo biến hình. Bá đạo quỷ dị linh hồn pháp tắc, tàn phá lấy hắn còn sót lại một sợi ý thức. Hồn thể bên trên, vết rách càng thêm rõ ràng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Một kích kiến công sau, kim ngọc kiếm châm về tới Thạch Cơ bên người, bị nàng thu trong tay, lấy ăn, vô danh hai chỉ gõ đặt ở trên món nón giữa. Đồng thời, lần nữa liên tục bẩm pháp quyết. Tóc xanh vắt qua tấm kia bây giờ có vẻ hơi thêm mỹ gương mặt, hai hàng huyết lệ im lặng chảy xuống. Cho dù ánh mắt cùng thần hồn đều truyền đến trận trận nhoi nhói, nhưng cũng không có khiến cho Thạch Cơ sắc mặt cải biến mấy mai. Tại cực độ tỉnh táo bên trong, Thạch Cơ tay trái nắm chặt hư không. Giây lát ở giữa, Một chương tử pháp lực ngưng kết đại cung xuất hiện tại trong tay nàng. Theo hơi truyền động ý nghĩ một chút, gõ đặt ở trên ngón giữa kim ngọc kiếm châm dài ra theo gió, ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền đã thành dài là một mũi tên. Làm Thạch Cơ đem nó khoác lên tử pháp lực mình cấu trúc đại cung bên trên sau, lập tức đem linh hồn pháp tất chi lực, điên cuồng rót vào trong đó. Kim ngọc kiếm châm lập tức tựa như tồn tính tứ hải giống như, điên cuồng hấp thu Thạch Cơ rót vào linh hồn pháp tất chi lực. Lập tức, kim ngọc kiếm châm lần nữa bạo phát ra trận trận kỳ dị thần quang. Đây là Thạch Cơ chuốt xuống toàn bộ linh hồn pháp tất một kích. Một cái này, đủ để xuyên qua sao trời. Dù cho là chuẩn thánh một sợi tàn hồn cũng sẽ như chân trời cô nhạn lẻ loi rơi xuống. Vành ba. Tại Thạch Cơ bung ra dây cung một cái trước mắt, chỉ nghe trong không khí phát ra bạo liệt thanh âm. Một đạo hiện lộ rõ ràng linh hồn pháp tắc mở mịt thần quang, mang theo thẳng tiến không lùi tình thế, hướng phía hai độ bị thường, không đáng kể Đông Vương công tàn hồn kích xạ mà đi. Ở đây một cái hạ, không gian bốn phía đều dường như ngưng trệ mấy phần. Mà Đông Vương công chi hồn bốn là không chọn vẹn, lại là tàn hồn 1/3, cũng không phải là thời kỳ toàn thị bản nguyên thần hồn, hoàn toàn không có chuẩn thành chi uy, cho nên lại chỗ nào có thể ngăn cản được Thạch Cơ cái này đã bao hàm linh hồn pháp tắc đòn đánh mạnh nhất. Vành ba. Hóa thành mũi tiên kim ngọc kiếm châm lại lần nữa xuyên qua Đông Vương Công Tàn Hồn Hồn Thể. Tại Linh Hồn Pháp Tắc Cắc Cường Hạn Thế Công Hạ, Đông Vương Công Tàn Hồn vốn là như trong gió lến Tàn Hồn Thể, không còn có biện pháp đón lấy thạch cơ một kích này. Thậm chí, ngay cả một câu loan thoại cũng không kịp thả ra, liền bị thạch cơ đầy cơ hồ chỉ ở trong nháy mắt liên tiếp đánh ra thế công, hoàn toàn mẫn diệt. Đã sớm mở ra Táng Tiên Mức Tranh, giờ phút này nghiêm nghị lay động, dường như cũng tại hưng phấn có thể thu nạp một vị chuẩn thánh tàn hồn mà cao hứng. Chỉ thấy Đông Vương Công Tàn Hồn Hồn Thể còn chưa tới kịp tiêu tán, liền bị Táng Tiên Mức Tranh thu nhập trong đó. Một tòa to lớn phần mộ tự Táng Tiên trong bức họa xuất hiện. Trên miếu mộ vẫn có long phượng đồ đằng. Mấy cái đao tức dịu độc chữ lớn từng cái xuất hiện tại mộ bia phía trên. Chuẩn Thánh Đông Vương Công Tàn Hồn chi mộ. Giữa thiên địa, hắc văng trận trận mica, hạ xuống đóa đóa tái nhật chi hoa, là vị này chuẩn thánh mệnh hồn vất lạc, vẽ lên một cái chấm hết. Thành công trấn sát Đông Vương Công Tàn Hồn sau, Thạch Cơ cũng không liền giữ lại nơi đây, vừa rồi cùng Đông Vương Công Tàn Hồn chiến đấu, phóng ra liều mình một kích, động tĩnh quá lớn, chính mình giờ phút này trạng thái cũng không tốt. Cho là nhanh chóng rời đi, miễn cho đêm dài lắm động. Làm Thạch Cơ trở lại khô lâu sơn cốc, Đã qua mấy trăm năm lâu, liền trực tiếp xông vào Bạch Cốt Động bên trong. Hai vị đệ tử còn chưa tới kịp là sư Tôn trở về cảm thấy cao hứng, bên hai liền chuyển đến Thạch Cơ chuyên âm. Xem trọng đạo phụ, nếu không có ta mệnh lệnh, tuyệt kế không thể bước vào Bạch Cốt Động. Bích Vân đồng tử cùng Ánh Mây đồng nữ nhau nhau liếc nhau một cái. Sư Tôn trở về vậy mà như thế lo lắng, chẳng lẽ nói, sư Tôn lần này ra ngoài, thủ thương sao? Nghĩ đến cái này, Bích Vân cùng Ánh Mây trong lòng lập tức hận trướng. Thạch Cơ không chỉ có đối bọn hắn có chút hóa tri ân, càng là thu bọn hắn về đệ tử, thủ lấy linh bảo. Đối bọn hắn có thể nói là ơn trọng như núi, bây giờ thấy Thạch Cơ khả năng thụ thương, bọn hắn tự nhiên là vô cùng lo lắng. Nhưng trở ngại Thạch Cơ mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám tự tiện tiến vào Bạch Cốt động bên trong. Đành phải thời điểm đề phòng, phòng ngừa ngay tại lúc này có ngoại địch xâm lấn. Bạch Cốt động bên trong, Thạch Cơ xếp bằng ở lục phẩm địa mạch Thạch Liên bên trên, điều tức lấy chính mình hơi có vẻ tạp nhạp khí tức. Tình huống của nàng đúng là không tốt lắm, vừa mới đột phá thái ất kim tiền, chưa kịp củng cố tu vi, liền cùng Đông Vương công tàn hồn bộ phát ra như thế chiến đấu, đối nàng mà nói, gánh vác tương đối lớn. Huống chi, Thạch Cơ sử dụng đoạn pháp sau Nhận được phản phệ tình huống hạ, lại lấy linh hồn pháp tắc hoàn toàn trấn sát Đông Vương công tàn hồn. Đối Thạch Cơ mà nói, đã là tương đối cưỡng ép, nhưng nàng bị thường không nhẹ. Cái này cũng dẫn đến nàng vừa mới tấn thăng Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, lộ ra lão đạo muốn ná. Là lấy Thạch Cơ trở lại khô lâu sân sau, mới có thể như thế vội vàng, nếu không nhanh chóng ổn định lại Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, sợ rơi xuống cảnh giới việc nhỏ, ngày sau căn cơ xảy ra vấn đề chuyện lớn. Cũng may, Thạch Cơ xem như tiên tiên ngoan Thạch biến hóa mà thành, địa mạch chi khí đối nàng mà nói, chính là loại thuốc tốt nhất. Ngồi tại địa mạch Thạch Liên phía trên, tản ra đạo đạo địa mạch chi khí, nhuyễn thạch cơ thương thế đạt được cực nhanh hồi phục. Xuân tới thu đi, Lãng Yên ở giữa, Khâu Lâu Sơn đã hoa khai hoa tàn ngần năm. Bích Vân lại một lần nữa đem tơ vàng từ tụy cây trà bên trên mới phát non trà hái xuống, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại mang theo tàn không ra lo lắng. Sư Tôn từ lần trước vội vã sau khi trở về, đã bế quan ngần năm, bây giờ hắn lại không biết sư Tôn tình huống, tất nhiên là nhường hắn lo lắng không thôi. Một bên áng mây cũng là không ngừng lắm, thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Cốt động vị trí. Ngay tại hai vị đệ tử trơ mắt nhìn Bạch Cốt động, để giải trong lòng lo lắng lúc. Bạch Cốt động bên trong, hào quang lưu chuyển, sẽ bằng ở địa mạch thạch liên bên trên thạch cơ, khí tức trầm ổn mà kéo dài. Trải qua địa mạch chi khí ngàn năm tầm bổ, thạch cơ thương thế đã sớm hồi phục hoàn toàn. Thái Ức Kim Tiên cảnh giới cũng đã củng cố hoàn toàn. Lần này trấn sát Đông Vương công tàn hồn tiến hành, cho dù có kinh, lại vô tính mệnh chi hiểm. Bất quá, lại có một chút, nhường thạch cơ rất là để ý. Một mặt thủy kính bên trong, phản chiếu lấy thạch cơ khuôn mặt. Tấm kia khiến vạn vật xấu hổ thần nữ tiên dung thanh lãnh như sương. Nhưng mà, chương 61, Táng Tiên Đạo Quả, theo hǒu tăng lên. 2, chương 61, Táng Tiên Đạo Quả, theo hǒu tăng lên. 2 Nguyên bản Thạch Cơ kia đối đen nhánh như tinh thần con người, bây giờ lại tại biên giới, mang tới một vòng yêu dã màu đỏ. Đây là Thạch Cơ lúc trước sử dụng đoạn pháp gặp phản phệ sau, lưu lại di chứng. Dù là Thạch Cơ thương thế đã hoàn toàn khôi phục, nhưng ánh mắt xung quanh cái này màu đỏ hình dáng cũng rốt cuộc không cách nào biến mất. Đối với ánh mắt biến hóa, Thạch Cơ cũng là không lo lắng, nàng chỉ sợ ngày sau tái sử dụng đoạn pháp thời điểm sẽ đối với có ảnh hưởng. Nhưng cũng may, trải qua nàng cẩn thận kiểm tra sau, cũng là cũng không có phát hiện có gì biến cố. Bất quá, tu vi phương diện, dù cho Thạch Cơ kịp thời củng cố tu vi, nhưng cũng xuất hiện một chút vấn đề. Thạch cơ kết tinh khí thần tam hoa bên trong thần hoa, lại theo chu phẩm, rơi xuống tới hạ phẩm. Hiển nhiên, đây cũng là thạch cơ vừa đột phá, còn chưa tới kịp củng cố tu vi, liền cùng người chiến đấu sinh ra hậu quả. Dù là thạch cơ bằng nhanh nhất tốc độ về tới Khô Lâu Sơn, mượn nhờ điệu mạch chi khí củng cố tự thân tu vi, nhưng cũng xuất hiện vấn đề. Bất quá cũng may, tam hoa phẩm chất, ngày mai có thể thông qua thiên tài địa bảo bồi dưỡng đến đề thăng, cũng không phải không có cách nào. Huống chi, thạch cơ còn có Tử Đông Vương công tàn hồn ngưng kết đạo quả, nghĩ đến nếu là ăn vào lời nói, không chỉ có thể nhường tự thân tu vi đạt được tiến bộ, càng là có thể tăng lên chính mình căn cơ. Nghĩ đến cái này, Thạch Cơ gọi ra Táng Tiên Bức Tranh. Tại này tấm thê lương trong bức tranh, có một tôn sa hoa phần mộ, cùng cái khác phần mộ hoàn toàn khác biệt, tựa như tại thể hiện lấy địa vị của nó đồng dạng. Nhưng cũng tiếc, cho dù lại làm sao không đồng dạng, rơi vào Táng Tiên bức tranh sau, cuối cùng cũng bất quá là hóa thành một chỗ mô đất. Mà tại cái phần mộ này phía trên, giờ phút này đã kết xuất một cái kim quang chói mắt đạo quả. Cái này mai đạo quả mặt ngoài mơ hồ lưu chuyển lên thơm màu tu vi chi lực. Phần chất, cũng là Thạch Cơ sáng chế Táng Tiên công đến này, sở thuộc thứ nhất Thạch Cơ vẫy tay, cái nải mai kim quang chói mắt đạo quả liền từ phân mộ phía trên dao rơi, nhẹ nhàng trôi dạt đến trong tay nàng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem, Thạch Cơ đều có thể cảm thụ được trong đó ẩn chứa rồi dào năng lượng. Trong lúc mơ hồ, càng là lưu chuyển lên mấy sợi tôn quý chi khí. Đông Vương công chính là bản cổ trước khi chết, cuối cùng một sợi dương khí kết hợp tiên tiên mao mục chi khí sở sinh, xuất thân vốn là cao quý, căn cơ phi phàm, là nên mới sẽ bị Hồng Quân Khâm Điểm là nam tiên đứng đầu. Thạch Cơ đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, chính mình ăn cái nải mai đạo quả sau, sẽ đạt được như thế nào biến hóa. Kết quả là Thạch cơ cũng không thưởng thức đạo quả quá lâu, môi đỏ khẽ mở, đem đạo quả đưa vào trong miệng. Trong ngay mắt, đạo quả bên trong ẩn chứa tu vi kinh người đột nhiên bộc phát, cũng may Thạch cơ hấp thu đạo quả vô số, đã sớm có kinh nghiệm, vội vàng bẩm pháp quyết, dẫn dắt đến đạo quả hóa thành tu vi hùng lưu, từng cái đem nó hấp thu. Mà liên tại Thạch cơ hấp thu đồng thời, nàng cũng cảm giác được thân thể của mình, ngay tại phát sinh một loại nào đó tuyệt không thể tả biến hóa. Mọi người đều biết, hồng hoàng sinh linh cân cước, trên cơ bản là không cách nào tăng lên. Mà cân cước thứ này, hạn chế hồng hoàng sinh linh cuối cùng có thể đến hạn mức cao nhất. Kỳ thật lấy Thạch Cơ nguyên bản cân cước mà nói, đạt tới Thái Ức kim tiên, cũng đã thuộc về là Thạch Cơ mức cực hạ. Nhưng mà, tại Táng Tiên công uy năng hạ, nuốt đạo quả đồng thời, Thạch Cơ tự thân cân cước cũng tại một chút xíu tiến bộ. Chỉ có điều bởi vì lúc trước thôn vệ đạo quả phẩm chất đều chẳng ra sao cả, là lấy tăng lên trình độ là khó mà cảm nhận được. Duy trì có tại Thạch Cơ trấn sát Thái Ức, Cố Lưu Tôn, nuốt trưởng hai người bọn họ đạo quả sau, Thạch Cơ vừa rồi cảm nhận được chính mình cân cước đã xảy ra có chút biến hóa, nhưng kỳ thật cũng không quá mức ảnh hưởng, có chút ít còn hơn không. Mà bây giờ, tại nuốt trưởng Đông Vương công mệnh hồn đạo quả lúc, Thạch Cơ đã có thể đầy đủ cảm nhận được biến hóa của mình. Nàng có thể cảm giác được, thân thể của mình, toàn thân trên dưới đều đang chậm rãi đạt được thủy biến. Liên như là kén bên trong sâu gióng, đang cố gắng phá vỡ tầng này thật dày kén, đợi chờ mình hóa kén thành bướm ngày đó. Đông Vương công mệnh hồn trỗ ngưng kết cái này mai đạo quả cực kỳ lợi hại. Làm Thạch Cơ hoàn toàn đem đạo quả hoàn toàn luyện hóa, trọn vẹn bỏ ra gần trăm năm thời gian. Nhưng ở trong đó chỗ tốn hao thời gian, lại không phải là hoàn toàn dùng để luyện hóa tu vi, mà là dùng để tăng lên thạch cơ căn cơ. Tại Táng Tiên công đạo quả tầm bổ hạ, Thạch cơ cân cước, như trước kia chỉ có thể được sừng tụng là chúng phẩm lợi nói, tại nuốt đạo quả sau, Thạch cơ cân cước cũng đã theo chúng phẩm một bước nhảy lên đến thượng phẩm. Thượng phẩm căn cốt, đủ để triệu chống một vị hồng hoàng tu sĩ đến đại La Kim Tiên chi cảnh. Mà thượng phẩm phía trên, chính là vô hạ cân cước, lại phía trên, chính là tiên tiên cân cước. Tiên tiên phía trên, đó chính là hỗn độn thần ma. Nhưng lấy bây giờ hồng hoàng thế giới, có thể có được toàn thân thần ma cân cước, tại Thạch cơ xem ra, cũng duy trì có một người, đó chính là đã đi tại tất cả hồng hoàng tu sĩ trước mặt hồng quân. Đối với Thạch cơ mà nói, có thể đạt tới tiên tiên cân cước, nàng cũng đã hài lòng. Nhưng ngay cả như vậy, mong muốn đạt tới một bước này, nhưng cũng không biết rõ cần bao nhiêu năm tích lũy. Dù sao Thạch Cơ tại Nuốt Trừng Đông Vương Công mệnh hồn ngưng kết đạo quả sau, vừa rồi chỉ có thể khó khăn lắm đạt tới thượng phẩm căn cốt. Bất quá Thạch Cơ tin tưởng một câu, sự do người làm, chỉ cần chịu cố gắng lời nói, cuối cùng cũng có một ngày có thể đạt tới trình độ như vậy. Dù sao, cân cứ theo Lý mà nói là trời sinh đã định trước, không có quá lớn tăng lên hung gian. Chính mình hiện nay đã là đang thay đổi cái này một sự thực đã định, nếu như thế, cái kia còn có cái gì không có khả năng đâu. Duy nhất nhường Thạch Cơ tương đối chú ý là, nếu muốn như thế làm việc chỉ sợ tương lai sẽ thêm tạo sắc nghiệp, chính mình cần thiết phải chú ý nghiệp lực quân thân vấn đề. Cần tìm tới một cái có thể giải quyết nghiệp lực vấn đề. Mà trong truyền thuyết thập nhị phẩm nghiệm hóa hư liên, liền có đốt đi nghiệp lực tác dụng. Chỉ tiếc, bảo vật này đã bị Huệ Hải Minh Hà lão tổ tất cả, chính mình là không cần suy nghĩ. Đương nhiên, còn có công đức chi lực, bằng vào vật này, cũng là có thể tiêu mất nghiệp lực. Suy nghĩ rối đáy lòng chuyện qua sau, Thạch Cơ không chút hoang mang gọi ra chính mình tinh khí thần tâm hoa. Tượng trưng cho tu tiên đắc đạo tam hoa tại Thạch Cơ đỉnh đầu, hai vai chậm chậm nở rộ. Mà kia nó trung lập cách đỉnh đầu thần hoa, bản thân theo trung phẩm rơi xuống đến hạ phẩm. Tại Thạch Cơ cân cước có thể sau khi tăng lên, không ngờ là từ dưới thành phẩm thăng đến trung phẩm. Lại đi nhìn đứng ở hai vai tinh, khí chi hoa, càng là theo chúng phẩm, bay vụt đến tự phẩm. Nhìn thấy tam hoa biến hóa, Thạch Cơ không khỏi thầm than trong lòng. Cân cước đối với Hồng Hoang sinh linh mà nói, quả nhiên là vô cùng trọng yếu, chính mình cân cước tăng lên, vậy mà cũng khiến cho tam hoa phẩm chất được tăng lên. Nếu là muốn phục dụng tiên tài địa bảo lời nói, lại là không biết rõ cần bao nhiêu mới có thể đem tam hoa phẩm chất đẩy lên. Đồng thời, Thạch Cơ cũng không khỏi phải có chút hâm mộ lên những cái kia trời sinh liền nắm giữ đại la kim tiên các đại năng lấy bọn hắn chi cân cứ, tam hoa chỉ sợ trời sinh chính là cực phẩm. Đại La kim tiên phân cấp, ít ra cũng là lục phẩm đi lên. Quả nhiên là được trời ưu ái. Thật đơn giản cắt tỉa một phen sau, Thạch Cơ đứng dậy, bây giờ cảnh giới đã vững chắc, thương thế cũng đã khôi phục, dùng ăn đông vương công mệnh hồn ngưng kết đạo quả, chính mình tạm thời có thể thoảng nghỉ ngơi một chút. Cũng không biết chính mình ngày đó như vậy vội vàng bộ dáng, có phải hay không đem hai vị đệ tử dọa sợ. Nghĩ đến Bắc Vân, Á Mây, Thạch Cơ trong lòng hơi động, vận chuyển pháp lực, bay ra Bạch Cốt Động. Chương 62, Thạch Cơ giảng đạo tu thanh loan, 1, chương 62, Thạch Cơ giảng đạo tu thanh loan. Bích Vân sư huynh, ngươi nói sư Tôn khi nào mới xuất quan? Khâu Lâu Sơn bên trong, từ khi Thạch Cơ lần trước trở về bế quan sau, Bích Vân cùng Ánh Mây liền vẫn luôn không có tâm tư tu luyện, vẫn luôn đang lo lắng lấy Thạch Cơ tình huống. Tại dạng này ngày qua ngày, năm qua năm quá cảnh hạ, Bích Vân đã nhớ không rõ nghe được cả ngươi bao nhiêu lần nói câu nói này. Hắn cũng mỗi lần đều sẽ không sợ người khác làm phiền hồi phục cùng một câu nói. Sư Tôn muốn xuất quan thời điểm, tự nhiên sẽ xuất quan, chúng ta không cần lo lắng một chút có không có, tóm lại, sư Tôn không có chuyện gì, yên tâm đi. Ánh Mây nghe vậy trầm mặc, mấy giây sau, giống như là tự an ủi mình đột ngột thấp giọng tự lẩm bẩm. "Ân, sư tôn khẳng định không có chuyện gì, nàng lợi hại như vậy." Bích Vân nghe vậy, tán đồng gật gật đầu. Tại Bích Vân đáy lòng, cũng tương tự đang lo lắng Thạch Cơ tình huống. Nhưng hắn dù sao cũng là sư huynh, nếu như biểu hiện so sư muội còn muốn hốt hoảng lời nói, vậy sẽ chỉ nhường khô Lâu Sơn biến lòng người bằng hoàng. Chỉ là Bích Vân trong lòng cũng không nắm chắc, dù sao ngày ấy Thạch Cơ khi trở về, bọn hắn liền phát hiện Thạch Cơ trạng thái có chút không đúng. Ngay tại hai người mang tâm sự, vô tâm lưu ý xung quanh thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc tại bọn hắn vang lên bên hai. "Hai người các ngươi, không hảo hảo tu luyện, cả ngày trốn tránh hưởng thanh nhàn." Nghe được thanh âm này, Bích Vân cùng áng mây thần sắc khẽ giật mình, theo bản năng nhìn về phía thanh âm truyền đến vị trí. Mâu xanh váy dài vung tay áo, băng rùa xa xa. Tóc dài đen nhánh bị một cây châm vàng gộp lên, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, lấp loé tỏa sáng, tựa như dạng sáng tảng sáng lúc, trên lá cây rơi xuống rợ sương. Mỹ lệ gương mặt xinh đẹp bên trên, mắt hạnh rực tinh, vừa giận vừa vui. Bích Vân liên tục chớp mắt, xác nhận chính mình không có nhầm lẫn. Sư tôn, sư tôn. Hai vị đệ tử nhìn thấy cả ngày lẫn đêm tưởng niệm thạch cơ rốt cục xuất quan, trên mặt lộ ra tàn không ra vui sướng. Thạch cơ theo vừa rồi hai cái đệ tử nói về chính mình thời điểm, cũng đã đi tới, chỉ có điều cũng không có lập tức hiện thân. Là lấy, tự nhiên là biết hai vị đệ tử đối với mình quan tâm chi ý. Nhìn xem các ngươi, cũng nhiều ít tuổi tác, còn như là một cái chưa trưởng thành đứa nhỏ giống như, ta đã trở về, vậy dĩ nhiên là vô sự. Thạch Cơ nhìn xem kích động hai vị đệ tử, biểu lộ bình thản, nhưng khóe miệng lại là không tự chủ được có chút giơ lên. Tu luyện đối các ngươi mà nói, mới là trọng yếu nhất. Thạch Cơ chuẩn bị bắt đầu dạy bảo hai vị đệ tử. Nếu không thật tốt tu luyện, như ta thật sự ra chuyện, bằng hai người các ngươi tu vi, có thể giúp được việc ta sao? Lại nói chi, không nói có thể trợ giúp ta hay không. Hai người các ngươi, có thể có sức tự vệ sao? Hung hoàng sao mà hung manh cũng, lấy các ngươi bây giờ tu vi, cũng bất quá là sông lớn bên trong các miệng, trong biển rộng một giọt nước. Nếu không tu luyện, ngày sau chỉ sợ xuất hiện bởi vì tu vi không đủ, mà khiến cho bản thân cảm giác bất lực thời điểm, làm như thế nào? Thạch Cơ cũng không phải là nói chuyện giật gần, kia xuyên việt người trong trí nhớ Thạch Cơ các đệ tử, liền không phải là như thế sao? Mà lời vừa nói ra, Bích Vân cùng Ánh Mây nhào nhào xấu hổ cúi đầu. "Sư tôn, ta, ta cùng Ánh Mây sư muội đều là lo lắng ngươi, cho nên hoàn toàn không có tâm tư đi tu luyện." Bích Vân thấp giọng nói rằng, Các ngươi lo lắng, ta tự nhiên là biết được." Thạch Cơ nghe vậy, vui mừng gật, gật đầu. "Nhưng các ngươi sợ dĩ không cách nào tính tâm tu luyện, liền cũng là tâm cảnh tu vi không đủ, như tâm cảnh tu vi đầy đủ, làm sao có thể chịu nó ảnh hưởng?" "Là lấy, lần này, ta dự định là các ngươi truyền đạo." Thạch Cơ nói xong, vốn cho rằng còn muốn chịu hắn bức vân, Áo Mây nhao nhao ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy nặc nhiên nhìn xem Thạch Cơ. Bọn hắn làm sao không minh bạch Thạch Cơ ý tứ, rõ ràng là chuẩn bị vì bọn họ giảng đạo. Nghĩ đến cái này, Bích Vân cùng Áo Mây nhao nhao ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị lắng nghe Thạch Cơ giảng đạo. Thấy thế, Thạch Cơ mỉm cười, nhưng cũng không chần chờ. Cái gọi là tâm cảnh, tâm lặng như nước, gặp nguy không loạn. Dưới cây liễu, Thạch Cơ diễn giảng yêu kiểu, khi thì chắp tay giạ bước, khi thì ngừng chân nhíu mày, tiếng như pháp tắc lý lẽ, truyền khắp Khô Lâu Sơn. Bởi vì Thạch Cơ bản thân bắt đầu từ Huyền Tiên đi tới, có thể đối rất nhiều con đường tu luyện, tiến hành đơn giản hóa giản giải. Dạng này, dù cho bây giờ tu vi bất quá Trăn Tiên hai vị đệ tử, đều có thể nghe hiểu Thạch Cơ truyền lại con đường tu luyện. Trong lúc nhất thời, hai vị đệ tử nghe được như si như say, mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Mà Khô Lâu Sơn, theo Thạch Cơ giảng đạo, tựa như tiên địa có cẩm dạ. Đầy khắp núi đồi ở giữa, trăm hoa đua nở, cây khô gặp mùa xuân. Xanh thảm như tẩy tiên cung phía trên, càng là hạ xuống đóa đóa kim liên. Ma Khô Lâu Sơn các sinh linh cũng nghe tới Thạch Cơ giảng đạo thanh âm, cho dù rất nhiều sinh linh linh trí chưa khai, nhưng cũng tuân theo bản năng đi vào Thạch Cơ giảng đạo địa phương, phủ phục tại trên mặt đất, lắng nghe vị này Khô Lâu Sơn chi chủ giảng âm. Trong lúc nhất thời, lần này lại tụ họp rất nhiều sinh linh. Con thỏ, heo, bạch hạc, huyền quy, côn trùng, chim sẻ, lão hổ, báo chờ một chút. Chú ăn cỏ, ăn thịt động vật. Giữa lẫn nhau không có ngày xưa tàn sát, giữa lẫn nhau yên lặng ngồi cùng một chỗ, lắng nghe đạo âm. Trên ngọn cây, càng là bách điểu tề tụ. Thạch Cơ cũng không ngăn cản Khô Lâu Sơn sinh linh đến đây nghe đạo, đã nàng xem như Khô Lâu Sơn chi chủ, bản thân cũng có giáo hóa Khô Lâu Sơn vạn vật chi chức trách. Thạch Cơ theo tâm cảnh tu vi, lại đến con đường tu luyện, từng cái tinh tế nói ra. Truyền lại chi đạo, cho dù không bằng Đại La Kim Tiên đại năng dạng tâm ảo, nhưng đối Khô Lâu Sơn sinh linh mà nói, đã đầy đủ chân quý. huống chi, đối bọn hắn những này thần trí chưa mở sinh linh mà nói, đơn giản một chút, cũng là tuyệt tốt. Quá thâm ảo, bọn hắn làm sao có thể lý giải? Ma Tiêu Thạch Cơ giảng đạo thời gian càng ngày càng lâu, tới cuối cùng, tới nghe nói, đã xa xa không chỉ Khô Lâu Sơn Sinh Linh. Một chút đi ngang qua Khô Lâu Sơn đám tán tu, tại phát hiện một vị thái ớt kim tiên đại năng vậy mà tại giảng đạo sau, nhao nhao mang một quả thành kính hướng đạo chi tâm, lên núi nghe đạo. Đối với những này nhỏ yếu hổng hoàng tán tu mà nói, cái gọi là hổng quân giảng đạo, cái gọi là tử tiêu cung mở rộng, đều chẳng qua là truyền thuyết cùng chuyện tiếm, xa cuối chân trời giống như xa xôi. Nhưng ngẫu nhiên gặp một vị thái ớt kim tiên giảng đạo, lại là thật sự đại tạo hóa, đại cơ duyên. Mà phát hiện tình huống như vậy sau, Thạch Cơ cũng chậm rãi từ đơn giản con đường tu luyện ràng được càng thêm sâm nhập mấy phần. Nơi này, 500 năm sau, Thạch Cơ ngừng giảng đạo. 500 năm thời gian, tựa như một cái búng tay. Lắng nghe Thạch Cơ giảng đạo hai vị đệ tử, Khô Lâu Sơn Sinh Linh cùng nửa đường mà đến đám tán tu, có tại trở về chỗ lần này giảng đạo được. Khi bọn hắn từng cái sau khi tỉnh dậy, phân biệt đối Thạch Cơ rất cung kính hành lễ. Cảm tạ sư tôn truyền đạo. Bích Vân, Ánh Mây kính ngưỡng nhìn xem Thạch Cơ. Cảm tạ thượng tiên cho phép chúng ta tới đây nghe đạo. Nửa đường mà đến đám tán tu, càng là cảm động đến sắp rơi lệ. Hồng Hoang đại địa tu sĩ sao mà nhiều. Có thể ở hậu thế dần dần có thanh danh tu sĩ bất quá sóng lớn đại cắt mà thôi, cho nên lại có gì ngươi có thể vì bọn họ những này phi bạt không nơi nương tựa, nhỏ yếu vô lực đám tán tu giảng đạo. Đâu. Vị này Khô Lâu Sơn chi chủ, không chỉ có không có đem bọn hắn đuổi đi, còn hào phóng cho phép bọn hắn đến đây nghe đạo, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đã là thiên đại ban ân. Chớ nói chi là, đang giảng đạo lúc, Thạch Cơ còn cố ý vì bọn họ thư giãn lại để, chỉ rõ con đường phía trước. Chương 62, Thạch Cơ giảng đạo thu thanh loan 2, chương 62, Thạch Cơ giảng đạo thu thanh loan 2. Phải biết, bọn hắn những tán tu này, trên cơ bản cũng bất quá huyền tiên. Kim Tiên mà thôi, tư chất cùng căn cơ thấp xuống, nếu không có thạch cơ chuyển đạo, chỉ sợ mong muốn tiến thêm một bước, phải hao phí không biết bao nhiêu năm. Có lẽ, có tán tu, cuối cùng cả đời cũng lại khó mà có chỗ tiến bộ. Mà Khô Lâu Sơn các sinh linh, cho dù chưa biến hóa, nhưng nghe thạch cơ 500 năm giáng đạo, sau, cũng trên cơ bản đều đã thức tỉnh linh trí, biết được thạch cơ đối với mình đến nước, nhao nhao tự phát hướng phía thạch cơ tiến hành triều bái. Chúng ta đã có được, kia ta lần này giáng đạo, liền đã không tính ổn phí. Thạch cơ thanh lãnh khuôn mặt bên trên, khó được lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, như trăm hoa đua nở, tịch lệ mà tiểu diễm. Cũng là giờ phút này, Đột nhiên, một đạo công đức kim quang từ trên trời giáng xuống, rót vào Thạch Cơ thể nội. Lại là Thiên đạo có cảm giác Thạch Cơ giáo hóa Khô Lâu Sơn sinh linh, dẫn đạo tán tu, cử động lần này chính là có lợi cho Hồng Hoang thế giới, này đối với Thạch Cơ hạ xuống công đức, mặc dù không nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không. Thấy một màn này, đám người càng lạ hô to. Sư tôn thượng tiên công đức vô lượng, tiên độ dường như gấm. Thạch Cơ cũng là không nghĩ tới, tâm huyết của mình dâng lên cử động lần này, lại có thể dẫn tới trên trời rơi xuống công đức, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Giang đạo đã kết thúc, chư vị lại đi thôi. Thạch Cơ đem công đức kim quang tạm thời thu hồi, đối với mọi người nói. Sau đó, lại làm một hồi cảm động đến rơi nước mắt lời nói sau, những tán tu này vừa rồi lưu luyến không rời rời đi. Nhưng mà, Lam Khô Lâu Sơn sinh linh đều đã chủ động sau khi rời đi, tại phương này nằm trăm năm dạng đạo chí địa, vẫn còn có một vị tán tu cũng không rời đi. Kia là một vị người mặc ngũ thải niên thượng, đầu đội lông vũ tuổi trẻ thiếu nữ. Người còn có chuyện gì? Thạch Cơ nhìn thấy thiếu nữ này cũng không rời đi, không gọi mở miệng hỏi. "Thượng tiên, ta chính là Thanh Loan nhất tộc, tên gọi Thanh Vân, tại 333 năm trước, đi vào Khô Lâu Sơn, gặp được tiên truyền đạo." truyền tới để nghe đạo. Biệt tín tiên không bỏ, khiến cho Thanh Vân có thể lắng nghe thượng tiên truyền lại chi đạo, trong lòng cảm kích. Lại nhìn tới tiên lòng từ bi, vô tư giáo hóa chúng ta. Thanh Vân cả gan, mong muốn đi theo thượng tiên, từ đây thẹn là thượng tiên quốc lực, là thượng tiên chỗ thúc đẩy. Thiếu nữ thanh êm êm dịu, lại là nói ra nhường thạch cơ đều có chút kinh ngạc lời nói đến. Nàng không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất giảng đạo, vậy mà liền thu hoạch một vị mê muội. Nhưng rất nhanh, thạch cơ liền minh bạch Thanh Vân tại sao lại làm ra như thế quyết định. Năm đó Long Hán sơ kiếp, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc đại chiến, liên lụy vô số khiến cho Hồng Hoang sinh linh đồ thán, khiến tam tộc tiếp nhận vô biên nghiệp lực, nếu là tiếp tục như thế, chỉ sợ Thiên đạo sẽ trực tiếp ra tay, đem tam tộc trực tiếp theo Hồng Hoang thế giới chôn xoá đi. Phát hiện điểm này sau, tam tộc thủ lĩnh lập xuống Thiên đạo lời thề sau, nhao nhao binh giải, lấy bỏ mình mà an ủi Thiên đạo vân vân, chỉ cầu tộc đàn bất diệt. Từ đó sau, tam tộc càng là nước sông ngày một rút xuống, sớm chiều ở giữa, liền đã không còn năm đó Hồng Hoang bá chủ uy thế, chỉ có thể co đầu rút cột tại Hồng Hoang một góc, kéo dài hơi tàn. Nhưng dù cho tam tộc thủ lĩnh binh giải, tam tộc đời đời kiếp kiếp vẫn như cũ chịu nghiệp lực nuôi khổ, bất đắc dĩ chỉ có thể là đại năng trong nhà hồ viện, làm cước lực thúc đẩy, hóa giải tộc đàn gánh chịu không biết bao nhiêu năm vô biên nghiệp lực. Hiển nhiên, Thanh Vân chính là nhìn thấy Thạch Cơ không chỉ có nắm giữ thái ớt kim tiên tu vi, càng là vô tư truyền đạo cùng Khô Lâu Sơn sinh linh, đi ngang qua tản tu. Tại Thanh Vân trong mắt, cử động lần này chính là nhân nghĩa thiện tâm tiến hành, nếu là lựa chọn đi theo Thạch Cơ lời nói, cũng có thể tiêu mất một phần bao phụ tộc quần vô biên nghiệp lực. Mà cũng ngay hàng công đức sau, Thanh Vân càng là kiên định ý nghị của mình. Là lấy, làm Thạch Cơ nhường chúng tán tu đều rời đi thời điểm, Thanh Vân lại là lưu tại nguyên địa. Thanh Vân nhìn thấy Thạch Cơ ngắn ngủi rơi vào trầm mặc, Trong lòng có chút bối rối, chẳng lẽ chính mình biến khéo thành vụng, khiến cho vị này Thượng Tiên không thích. Ngay tại Thanh Vân lo lắng bất an thời điểm, Thạch Cơ mở miệng. "Ngươi thành tâm không? Thượng Tiên, Thanh Vân tự nhiên là thành tâm thành ý, chỉ cầu Thượng Tiên chớ có ghét bỏ Thanh Vân." Thanh Vân vội vàng trả lời, chỉ hi vọng Thạch Cơ không cần cự tuyệt. Long Hán Sơ kiếp sau, Tam tộc tồn tất nặng nề, ngay cả Đại La Kim Tiên đều không thừa mấy tôn. Vì tộc đàn cân nhắc, Tam tộc Đại La Kim Tiên càng là cơ đầu rút cổ tộc địa, vinh thế không ra. Là lấy, hiện tại Tam tộc bên ngoài có thể đem ra được, Thái Ức Kim Tiên cũng đã là cực hạ. Thanh Vân rất rõ ràng, mình nếu là có thể đi theo một vị thái ớt kim tiên lời nói, tộc nhân nếu là biết, cũng coi là sẽ vì chính mình cảm thấy cao hứng. Thạch Cơ cùng Thanh Vân lẫn nhau nhìn nhau. Không biết rõ vì sao, nhìn thấy Thạch Cơ cặp kia đen nhánh bên trong mang theo vãi phần yêu dã con người, Thanh Vân trực giác cảm giác thần hồn của mình giống như muốn bị hút vào trong đó đồng dạng. Cái này khiến nàng theo bản năng tránh đi Thạch Cơ ánh mắt, tối đầu. "Tốt, nếu như thế, ngươi liền nhập Tà Khô Lâu sân a." Tại Thanh Vân tâm tình thấp thỏm bên trong, nàng cuối cùng là nghe được làm chính mình cảm thấy kích động trả lời. Thanh Vân ở đây cảm tạ chủ nhân. Đa tạ chủ nhân thu lưu Thanh Vân. Nhìn thấy quỳ xuống sau, lập tức sửa lại xưng hô Thanh Vân, thạch cơ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng sợ dĩ cho phép Thanh Vân gia nhập Khô Lâu Sơn. Một là Thanh Vân thực lực cũng không tệ lắm, Kim Tiên Kỳ tu vi, nếu là ngày sau chính mình ra ngoài lời nói, cũng có thể lưu tại Khô Lâu Sơn trông nom lấy chính mình hai vị đệ tử. Hai là bởi vì Thanh Vân chính là vương tộc chi nhánh Thanh Loan xuất thần, mặc dù bây giờ tam tộc thế lực đã sớm không bằng năm đó, nhưng xem như thiên địa sơ khai lúc chủ tộc, bọn hắn để lại bảo vật chỉ sợ không ít, chính mình kế tiếp cần nuốt tiên tài địa bảo đến để thăng tam hoa phẩm cấp, nếu là vương tộc bên trong có chính mình cần thiết thiên tài địa bảo. Đến lúc đó có lẽ có thể dùng một vài thứ cùng nó trao đổi một phen. Ba, thì là Thạch Cơ có thể cảm nhận được, mình cùng Thanh Vân ở giữa, mơ hồ có một đạo duyên phận. Thạch Cơ thông qua xuyên việt người ký ức, biết rõ ngày sau sự tình, cũng minh bạch Thanh Vân đoán chừng chính là ngày sau chính mình cái kia Thanh Loan tộc kỵ. Ba loại nguyên nhân phía dưới, nhường Thạch Cơ chọn ra như thế quyết định. Mấy ngày sau, Trình đón hoàn tất Thạch Cơ chuẩn bị lần nữa ra ngoài. Lần này ra ngoài, nàng muốn tìm có thể tăng lên Tam Hoa phẩm cấp thiên tài địa bảo, thuận đường lời nói, lại đi một chuyến phụ tộc, nhìn xem phụng tộc phải chăng có chính mình cần thiết thiên tài địa bảo. Căn Thư Thạch cơ biết, có thể tăng lên Tam Hoa phẩm cấp thiên tài địa bảo. Theo thứ tự là chứa tinh, khí, thần ba loại tính chất. Cái gọi là tinh chính là sinh mệnh chi tinh, là lấy phẩm là chứa sinh mệnh có liên quan vật chất, đều là sinh mệnh chi tinh. Mà Thạch cơ biết rõ sinh mệnh chi tinh, liền có hai vật, bản đảo, nhân sấm quả. Mà khí thì là một chu khí, trong lựa khí, trong nước khí, trong đất khí, kim chúng khí. Cái này ngũ hành chi khí, Thạch cơ trước mắt biết, liền chỉ có trong đất khí địa mạch chi khí. Thần thì là thần hồn, nếu là mang theo mấy phần linh hồn chi lực thiên tài địa bảo, đều có thể. Nhưng hết lần này tới lần khác, Vật này nhất là khó tìm. Tại biết được chính mình vật cần thiết sau, Thạch Cơ cho mình chuyến này định rồi mục tiêu thứ nhất, tiến về Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan, hướng vị kia điệu tiên chi tổ cầu lấy nhân sơn quả. Vật này chính là tiên tiên thập đại linh căn một trong nhân sơn quả cây kết, nghĩ đến phục dụng một quả lời nói, liền có thể tăng lên chính mình tinh hoa phẩm chất. Lại về sau, chính là một bên du lịch hồng Hoàng Hàng, một bên chạy tới Phượng tộc Trô Nam phương Hỏa Sơn. Chương 63, Song Hỉ Lam môn, 1, chương 63, Song Hỉ Lam môn, 1. Trấn nguyên tử ở Vạn Thọ Sơn, ở vào Hồng Hoàng phía Tây. Có thể nói, tại một đám đại năng bên trong, vị này điệu tiên chi tổ đều thuộc về thấp nhất giọng một cái kia, chưa từng cùng người tranh cường hiếu thắng, chỉ yên lặng tại Vạn Thọ Sơn thanh tu, luyện đan. Nhưng nếu phải có người xem thường vị này điệu tiên chi tổ lời nói, vậy liền thật là ngu xuẩn. Có thể có được nhân sơn quả cái loại này tiên tiên thập đại linh căn, trấn nguyên tử làm sao có thể không có mấy phần bản sự. Tại Thạch Cơ xem ra, vị này điệu thấp làm việc điệu tiên chi tổ, cho dù tại chuẩn thánh bên trong, cũng là có thể sắp xếp tiến lên nhóm một vị lại năng. Lần này đi hướng trấn nguyên tử cầu lấy nhân sơn quả, Thạch Cơ kỳ thật cũng không có lòng tin quá lớn. Bất quá vì tăng lên tam hoa phẩm chất, Thạch Cơ bằng lòng nỗ lực khá lớn một cái giá lớn, thậm chí điều yên lặng làm xong chuẩn bị tâm lý, mong muốn lấy cổn tiên thẳng cái này tiên tiên hạ phẩm linh bảo, hướng trấn nguyên tử đổi lấy nhân sở quả. Đối Thạch Cơ mà nói, cái này tiên tiên hạ phẩm linh bảo, cho dù trân quý, nhưng cũng so ra kém tương lai của mình trọng yếu. Tại lấy hay bỏ ở giữa, Thạch Cơ rất rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Linh bảo cũng bất quá vật ngoài thân, chỉ có đánh xuống tự thân tu vi cơ sở, tương lai tấn cấp đại la kim tiền, có tốt hơn bắt đầu, mới là chính đạo. Chủ nhân, chúng ta bái phóng vị này đại năng, hắn rất lợi hại phải không? Trên bầu trời, thanh vân hóa ra bản thể, một cái vài trăm mét dáng dấp thanh loan chim phượng dương cánh bay cao. Thạch Cơ ngồi ngay ngắn thanh vân chỉ lường, có thanh vân thẹn là cơ lực, nhường nàng cho dù là đang đi đường thời điểm, cũng có thể tiến hành tu luyện, cũng là không tệ. Tự nhiên lợi hại. Nghe nói thanh vân lời nói, Thạch Cơ nhàn nhạt trả lời. Nhưng theo trong tộc trưởng đối nơi đó, vì sao ta chưa từng nghe qua vị này đại năng danh tự? Thanh Vân rất là không hiểu, phượng tộc thân phụ nghiệp lực sau, vì tiêu mất nghiệp lực, đối hồng hoàng đại năng đều có chút hiểu biết, vì chính là phòng ngừa trong tộc tiểu bối va chạm những này đại năng, cùng nhường tộc nhân có thể tìm tới những này đại năng đầu nhập. Nhưng ở một đám đại năng bên trong, Thanh Vân cũng không nghe nói qua chẩn nguyên tử tên tuổi, là lấy hơi có nghi hoặc. Vị này đại năng không yêu thích xuất đầu lộ diện, là lấy có rất ít người có thể biết được hắn tồn tại." Thạch Cơ giải thích nói. "Thì ra là thế, cảm tạ chủ nhân là Thanh Vân giải thích nghi hoặc." Thanh Vân hiểu rõ gật đầu. Đi đường hơn trăm năm sau, Thanh Vân cuối cùng là tiếp cận Tây Phương. Tại trong lúc này, từng gặp phải ba lần kim tiên, Thái Ức chân tiên tập sát, nguyên nhân là nhìn thấy Thanh Vân tại bầu trời bên trong bay lên, lòng mang ý đồ xấu, nhao nhao như muốn trấn áp hoặc tu làm tòa kỵ. Nhưng những tu sĩ này không nghĩ tới, Thanh Vân sớm đã có chủ, khi bọn hắn chủ động ra tay sau, liền đã định trước kết quả của bọn hắn. Nhao nhao bị Thạch Cơ trở tay trấn áp tại chỗ. Tình huống này cũng không khỏi đến làm cho Thạch Cơ ở trong lòng cảm thán. Bọ Di Long, Kỳ Lân hai tộc, chính mình không biết rõ tình hình bên ngoài. Cái này Phượng tộc tình huống, coi là thật cũng là gian nan, vẹn vẹn chỉ là đi đường, vậy mà đều có thể bị lạ lẫm tu sĩ để mắt tới. Nhưng nghĩ tới loại này kết quả, đa số đều là bởi vì Long Hãn Sơ kiếp lúc, Phượng tộc cho tạo ra nguyên nghiệp. Thạch Cơ liền lại bình thường trở lại, từ đó cũng ở trong lòng tính toán chính mình, cho dù có tám tiên công mang theo, cũng quả quyết không thể lùng tung vọng tạo sát nghiệp. Nếu không, làm nhân quả tuần hoàn, nghiệp lực báo ứng tới điểm, chỉ sợ cũng vạn kiếp bất phục. Mà Thanh Vân thì là một fan khác ý nghĩ. Đối diện với mấy cái này Hồng Hoang tu sĩ tập kích, hết thảy bị Thạch Cơ ngăn lại, nhưng nàng cảm giác chính mình không cùng sai chủ nhân. Nếu là mình một người tại Hồng Hoang du lịch lợi nói, cũng không dám như thế trắng trợn ở trên bầu trời bay lên. Dù sao, hiện nay, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc tại Hồng Hoang thật là bị rất nhiều tu sĩ thừa nhận làm là tọa kỵ, trong nhà hộ viện lựa chọn hàng đầu. Thậm chí, không ít tu sĩ, càng là có ăn gan rồng phượng tùy yêu thích. Ngay tại Thanh Vân tiến vào tây phương sau, Thạch Cơ lại là mở mắt, kia đôi đen nhánh như tinh thần bên trong mang theo một vòng yêu dã màu đỏ đôi mắt đẹp nhìn về phía một chỗ. Thanh Vân hướng nam bay 8 vạn dặm. Thạch Cơ đối với Thanh Vân nói rằng: "Đã lâu nghe được trong tu luyện Thạch Cơ mở miệng nói chuyện, Thanh Vân mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng là tuân theo Thạch Cơ lời nói, quy quy củ củ hướng nam bay đi. Hướng nam phương bay đi, bất quá mấy vạn dặm, liền đã thấy xuống núi xuyên dòng sông đều đã biến mất không thấy. Ngược lại xuất hiện, là vùng đất bằng phẳng mấy vạn dặm vô độc triều trạch. Độc ngầu triều trạch vũng bùn bên trong không ngừng bốc lên mang theo khí độc bất khí, tung hoành vạn dặm phạm vi bên trong, càng là có từng chồng mấy cột. Vỡ tan sau, nhau nhau hóa thành từng đạo kịch độc vô cùng khí độc. Cứ thế mãi, tại cái này vô độc triều trạch trên không, thình lình tạo thành một đạo thiên nhiên vu độc trường khí. Cho dù Thanh Vân có kim tiên tu vi, nhưng đối mặt cái này vu độc trường khí, nhưng cũng là khó mà chống đỡ, chỉ có thể bay lên cao cao. Lăng Nhiên tại vu độc trường, khí trên không. Lúc này, đã thấy một cái dị điệu bay tới, Thanh Vân vừa định nấp nhở, đã thấy cái này dị điệu đụng đầu vào vu độc trường khí bên trong, lập tức đánh mất tính mệnh, thẳng tắp rơi vào vu độc triều trạch bên trong. Cái này vu độc triều trạch phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, lập tức đem nó thi thể thôn phệ, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã một đống bạch cốt. Cái này vu độc triều trạch bên trong vô số bạch cốt, hiển nhiên chính là như vậy tới. Nhìn thấy như thế kinh tâm động phách một màn, thanh vân tâm đều để đề lọt ngại vỗ. Nơi đây quả nhiên là hung hiểm vô cùng. Thạch Cơ lại là theo thanh vân trên lưng bay lên, biểu lộ bình thản nhìn chăm chú lên dưới Trần Vũ độc chịu trách. Thanh Vân thấy thế, hóa thành đầu đội lâm vũ, người mặc ngũ thải nghê thưởng tiểu nữ, đi tới thạch Cơ bên cạnh. "Chủ nhân, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, những này độc chứng, ta vừa rồi chỉ là người được một ngụm, liền cảm giác đầu váng mắt hoa." Thanh Vân ở một bên nhẹ nhàng nói, trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia hoảng sợ. Vẹn vẹn chỉ là một ngụm khí độc, liền có thể khiến cho xem như kim tiên đầu nàng choáng hoa mắt, đủ để nhìn ra được nơi này đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Thanh Vân có thể tưởng tượng ra được, nếu như mình cũng như vừa rồi cái kia dị điệu đằng dạng, một đầu đụng vào vu độc triều trạch phía trên mảnh này vu độc chướng khí bên trong, chỉ sợ chính mình cũng biết rơi vào vu độc triều trạch bên trong, hóa thành cái này từng trống bạch cốt bên trong một viên. Nơi đây khác thường, ngươi liền ở chỗ này, ta lại đi xuống xem một chút. Thạch Cơ khẽ hất cằm, nhưng nàng sợ dĩ mang theo Thanh Vân tới chỗ này, nhưng cũng là từ nơi sâu xa, cảm nhận được một sợi linh hồn pháp tắc xúc động. Hiển nhiên, nơi đây có một vật cùng linh hồn có quan hệ. Nghĩ đến mình nếu là có thể từ nơi này thu hoạch được có quan hệ linh hồn thiên tài địa bảo, kết quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Dù sao, tam hoa bên trong có thể tăng lên thần hoa phẩm chất thiên tài địa bảo, bản thân liền là khó tìm nhất tồn tại. Thanh Vân nghe vậy sửng sở, mong muốn đi theo, nhưng nhìn thấy cái này nồng đậm vô độc dược khí, nhưng lại cảm giác tê cả da đầu, trong lòng có chút khiếp đảm. "Chủ nhân, ta, ta cũng nghĩ đi." Thanh Vân do dự một chút, nhưng cũng ngối lên tiếng nói, biểu lộ lòng trung thành của mình. Thạch Cơ lại là mỉm cười, nơi đây hơi có quái gì gia cũng không thông báo phát hiện cái gì, ngươi ngay ở chỗ này trở ta thuận tiện. Chương 63, Song Hỉ Lâm môn 2, chương 63, Song Hỉ Lâm môn 2. Thanh Vân nghe vậy, biểu lộ có chút cô đơn, nàng biết, vẫn là mình tu vi không đủ, là lấy ngay tại lúc này, khó mà đến giúp Thạch Cơ. Cứ yên tâm, ta đi đi liền tới. Thạch Cơ nhẹ nhàng nói rằng, ngược lại vận chuyển pháp lực, tại thân thể trùng quanh tạo thành một đạo pháp lực bình trướng. Mặc dù nàng không cảm thấy cái này vô độc triều trạch vô độc chứng khí, có thể ảnh hưởng đến thân làm thái ất kim tiên chính mình. Nhưng vạn sự đều có thể có thể. Thạch Cơ sẽ không chủ quan, chú ý cẩn thận là nàng một mực tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc. Tại Thanh Vân đưa mắt nhìn bên trong, Thạch Cơ thẳng tắp xâm nhập dưới chân tầng này vu độc chướng khí bên trong, bay về phía trên mặt đất vu độc triều trạch. Vừa mới đi vào vu độc chướng khí, Thạch Cơ ngay tại quan sát đến pháp lực của mình bình chướng. Quả nhiên, cái này vu độc chướng khí mặc dù có thể ảnh hưởng đến Thanh Vân, nhưng đối với mình mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Tại pháp lực bình chướng ngăn cách hạ, vu độc chướng khí khó mà thẩm thấu trong đó. Năm chắc trong lòng sau, Thạch Cơ lập tức thẳng tắp hướng phía vu độc triều trạch bên trong, cho linh hồn pháp tác xúc động địa phương bay đi. Trên đường đi, Thạch cơ cũng là thấy được đủ loại mã cốt. Mảnh này vu độc triều trạch, hiển nhiên là không biết rõ thôn vẻ nhiều ít hồng hoàng sinh linh sinh mệnh. Trong lòng nhẹ nhàng cảm thán một tiếng sau, Thạch cơ tốc độ lần nữa cất cao mấy phần, bay lượn mà qua. Cuối cùng, tại vu độc triều trạch chỗ sâu, Thạch cơ thấy được kia hấp dẫn chính mình đến đây đồ vật. Kia là một gốc phiến lá thon dài đen nhánh, toàn thân tràn ra linh hồn khí tức hỏa hùng sắt báo hoa, nó sinh trưởng tại một vùng đất trống bên trong. Đoá hoa này bề ngoài vô cùng diễm lệ, sinh cơ bừng bừng, tổng cộng có 9 mảnh cánh hoa. Đơn bề ngoại hình, liền cùng cái này tràn đầy khí tức tự vong vu độc triều trạch không tương xứng chút nào. Nhưng chỉ nhìn thấy lần đầu tiên tình huống hạ, Thạch Cơ cũng đã nhận ra vật này. Thiên tiên trung phẩm linh căn, Mạn Châu sa hoa. Vật này duy trì có chỉ có thể sinh trưởng tại ẩn chứa tử vong địa phương, bởi vì sinh trưởng của nó cần lấy tử vong đến nuôi phát. Cũng bởi vì này, khiến cho nó trở thành một gốc mang theo linh hồn chi lực hậu thiên linh căn. Càng la sức sống chần chề, nơi ở liền càng là thay ngang cấp độ. Sinh trưởng tại tử vong phía trên sinh mệnh chi hoa. Nhìn thấy vật này, Thạch Cơ đôi mắt đẹp bên trong lập tức nổi lên một vệt vui mừng. Vật này chính là cực kỳ khó được, có thể tăng lên thần hoa phẩm chất thiên tài địa bảo. Càng quan trọng hơn là Bảo vật này không chỉ có thể ẩn dưỡng thân hồn, tăng lên thần hoa phẩm chất, càng là nắm giữ hóa giải nghiệp lực tác dụng. Nhìn thấy nguyên bản khó tìm nhất bảo vật xuất hiện ở trước mắt, thành cơ trong lòng tự nhiên là vô cùng kích động, thân hình hơi biến hóa, cũng đã đi tới Mạn Châu Sa Hoa trước mặt. Tại Mạn Châu Sa Hoa phía trên, còn có một vật, tên là Bỉ Ngạn Hoa, bảo vật này chính là tiên tiên cực phẩm linh căn. Sinh trưởng tại U Minh địa giới bên trong, nhưng U Minh địa giới chỗ chính là Hồng Hoang vị kia ý đồ lấy sát chứng đạo chuẩn thánh khả năng, Minh Hà lão tổ chỗ U Minh huyết hải phía dưới. Ngay tại Thạch Cơ vừa mới chuẩn bị nắt lấy hạ cái này gốc tiên tiên trung phẩm linh căn Mạn Châu Sa Hoa thời điểm, đột nhiên, nàng giật mình trong lòng, vội vàng hướng sau chùn tránh. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy cái này Mạn Châu Sa Hoa chống rống mà lên, lại là dấu ở vu độc triều trạch bên trong một cái hung thú, phát hiện có người muốn ngắt lấy Mạn Châu Sa Hoa, lập tức bạo khởi. Hoa ba, trong ngay mắt, triều trạch bên trong, bú náo lăn lộn bởi ra, vô biên khí độc bên trong, hiện ra hung thú thân hình. Kia là một cái ngoại hình như châu, đỉnh đầu lông trắng, một cái to lớn độc nhãn bên trong ẩn chứa vô biên tử khí, giờ phút này nó đang dùng cái này độc nhãn nhìn chòng chọc vào Thạch Cơ. Ở sau lưng hắn, một đầu giống như rắn cái đuôi không ngừng vùng dậy. Mồm miệng ở giữa, chảy xuôi lục sắc nước bọt, tanh hôi vô cùng, rơi vào triều trạch bên trong, lập tức liền khơi dậy mờ mịt kích thích xương ngủ, hiển nhiên là ẩn chứa có kịch độc. Lỗ mũi ở giữa, càng là phun ra đạo đạo nồng lục kịch độc xương ngủ. Thạch Cơ coi đỉnh đầu lông trắng bên trên mạn châu sa hoa, dù là tâm cảnh tu vi sớm đã là tâm lặng như nước, nhưng thấy một màn này, vẫn là không nhịn được tự hào cảm cười. Dù sao, cho dù ai cũng không nghi ra, một gốc tiên tiên trùng phẩm linh căn sẽ xảy ra lớn ở một hung thú đỉnh đầu. Mà Thạch Cơ cũng khi nhìn đến cái này hung thú thời điểm, biết được thân phận của đối phương. Hung thú, Phỉ. Nay hung thú, kịch độc vô cùng, chỗ đến đều là đất trống, không có gì có thể sống. Nghĩ đến nơi đây có thể hóa thành vô độc triệu trạch, chính là bởi vì Phỉ ở chỗ này dừng lại lâu ngày. Mà sợ dĩ dừng lại, Thạch Cơ cho rằng, cùng gốc kia Mạn Châu Sa Hoa thoát không ra liên quan. Cái này Mạn Châu Sa Hoa, tự nhiên không có khả năng tiên tiên liền sinh trưởng tại Phỉ lĩnh đầu. Dù sao hung thú đều là khai tiên sau biến thành, mà Mạn Châu Sa Hoa chính là tiên tiên chi vật, hiển nhiên là Phỉ đi tới nơi đây, phát hiện Mạn Châu Sa Hoa sau, lợi dụng đây là mồi Độc chết tới đây Hồng Hoàng Sinh Linh, chỉ tiếc giờ phút này nó chọn sai đối thủ. Vì một thân năng lực, tất cả độc cái này một hạng, mà Thạch Cơ đối mặt kỳ độc cũng không phí sức. Đã tại độc phía trên cũng đã không làm gì được Thạch Cơ, vì lại như thế nào có thể là Thạch Cơ đối thủ. La lấy, Thạch Cơ trực tiếp ngang nhiên giơ tay. Không chờ Phỉ kịp phản ứng, Thạch Cơ cũng đã thân hình lấp lóe, đi tới Phỉ trước mặt. Song trưởng ở giữa, đều là vận chuyển pháp lực mạnh mẽ tràn đầy trên đó, đồng thời hợp với thổ chi pháp tắc bên trong hậu trọng trấn ý. Thạch cơ phát hiện, đối phó hung thú loại này không có đầu móc thiên đạo gì vặn, thủ chi pháp tắc hậu trọng trấn ý, là làm thật tốt dụng. Wen, Wen, Wen. Thạch cơ không chút do dự, tinh tế trắng nõn bàn tay liên tiếp đập vào phỉ trên thân. Lực lượng cường hãn đột nhiên bộc phát, không gian dường như đều tại rung động. Mỗi một chưởng rơi xuống, đều khiến cho phỉ toàn thân run rẩy, tiếng như bổn trộn như xăm sét. Liên tiếp mấy chưởng vỗ xuống sau, phỉ đã khó mà chống đỡ được trên thân chỗ gánh vác trọng lượng, bốn vó bố lượn, ngoay một chút, quỳ rạp xuống đất. Trận thạch cơ liền đã đi tới phỉ đỉnh đầu. Tại phỉ nội giận trong tiếng hô, tháo xuống bị nó định tại trên đầu Mạn Châu Sa Hoa. Nhìn thấy trong tay Mạn Châu Sa Hoa không việc gì sau, Thạch Cơ liền không còn lưu thủ, đối mặt phỉ của nộ, Thạch Cơ giơ bàn tay lên, ánh mắt lạnh lùng. Thái Ức Kim Tiên Cường hãn pháp lực, vận chuyển trong tay ở giữa, đem thủ chi pháp tắc mai táng chân ý toàn bộ thi triển. Chết. Thạch Cơ không có nửa phần do dự, một chưởng vỗ ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn thạch thủ. Thân hình không lộ phí, tại cái này thạch thủ trước mặt, cũng bất quá một cái đồ chơi. Vành ba To lớn thạch thủ đem tràn ngập tại vu độc triều trạch trên không vu độc chướng khí toàn bộ đập tan, ba phủ nơi đây không biết bao nhiêu năm vu độc chướng khí tán đi, sáng tỏ ánh mặt trời ấm áp một lần nữa rơi vào nơi đây. Ngay sau đó, cư thủ ngang nhiên rơi xuống. Đại địa chấn động, mấy vạn dặm triều trạch, tại lúc này, đã biến thành một vũng mấy vạn dặm hồ nước. Bất lực phản kháng vì chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền đã bị thạch cơ tại chỗ chấn sát. Chấn sát phi sau, quên thuộc công đức kim quang lần nữa rơi xuống, đem những này công đức kim quang toàn bộ sau khi hấp thu, thạch cơ khỏe miệng có hơi hơi cầu, nhìn thấy trong tay hỏa hồng yêu diễm mạn châu sa hoa, trong lòng cao hứng. Chuyến này không chỉ có đạt được Mạn Châu Sa Hoa cái này gốc chân quý tiên thiên trúng phẩm linh căn, càng là trấn sát phỉ, thu được công đức. Quả nhiên là song hỷ lâm môn. Chương 64, luận đạo ngũ chân quán, nữ tiên này đừng hoàn toàn không có hai, một, chương 64, luận đạo ngũ chân quán, nữ tiên này đừng hoàn toàn không có hai, một. Mạn Châu Sa Hoa, mỗi một cánh hoa đều nắm giữ cực kỳ tinh thuần linh hồn chi lực, không chỉ có trợ ở lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc, càng là có thể tăng lên thần hoa phẩm chất. Đạt được cái này gốc tiên thiên linh căn sau, Thạch Cơ trước khi đến Vạn Thỏ Sơn trên đường, tháo xuống trong đó một mảnh đỏ tới yêu dạ cánh hoa. Sau khi tới tay là đã băng lãnh, lại cảm giác nóng bỏng. Quan sát một phen sau, Thạch Cơ liền đem nó đưa vào trong miệng. Giai nhỏ cuốn lượn cánh hoa rơi vào trong miệng sau, liền trong nháy mắt hóa thành một đạn năng lượng, chảy vào Thạch Cơ thể nội. Tinh thuần linh hồn năng lượng lập tức tại Thạch Cơ thể nội như hoa lôi đồng dạng tràn ra. Tuy theo mà đến, đương nhiên đó là từng sợi huyền đạo tối nghĩa linh hồn pháp chế. Như sợi tơ giống như linh hồn pháp tắc, dập dần tại Thạch Cơ thể nội. Thạch Cơ cảm nhận được biến hóa như thế, vội vàng bình tĩnh lại tâm thần, toàn lực hấp thu mảnh này trồng cánh hoa năng lượng. Cái này khẽ hấp thu, liền lại là hơn 10 năm đã qua. Tại trong lúc này, Thạch cơ ngoại trừ đem linh hồn năng lượng toàn bộ hấp thu, rót vào trong thần hoa bên trong, miễn cưỡng đem thần hoa phẩm chất hướng lên thành phẩm, lại tiến lên một bước. Càng lai nhất tâm nhị dụng, tìm hiểu trong cánh hoa ẩn chứa kia mấy sợi linh hồn pháp tắc, khiến cho chính mình đối linh hồn pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt đến chừng năm thành. Mặc dù khoảng cách hoàn toàn lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc còn không biết cần bao lâu, nhưng có Mạn Châu Sa Hoa, cùng còn chưa hoàn toàn thôn phệ xuyên việt người linh hồn, Thạch cơ hoàn toàn có lòng tin có thể hoàn toàn lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc. Chỉ tiếc, Mạn Châu Sa Hoa cánh hoa không thể liên tục dùng ăn, mỗi một cánh cần khoảng cách 3303 năm, nếu không, chỉ có thể hoàn toàn được lại không chỉ có không cách nào tiêu mất nghiệp lực, ngược lại sẽ bị nghiệp lực cuốn thân. Đối đến Thạch Cơ theo trong tu luyện thức tỉnh lúc, tòa kia điệu tiên chi tổ chỗ ở, cũng gần ngay trước mắt. Bây giờ hồng hoang thế giới, còn chưa bởi vì Vu Diêu đại chiến bị đánh vỡ tụ ra, cũng còn không có hóa thành tứ đại bộ châu. Chấn Nguyên Tử Vạn Thọ Sơn, bây giờ có thể nói được là tiến về hồng hoang cực tây chi địa môn hộ. Bởi vì tự Vạn Thọ Sơn mà qua, chính là hoang vu hồng hoang cực tây chi địa, lại khó mà nhìn thấy linh khí dồi dào, sản vật phì nhiêu ùn tùm chi địa. Về phần cực tây chi địa vì sao hoang vu như nhân? Vi tác này là cần ngực rỗng tìm hiểu tới thời kỳ thượng cổ, Long Hán sơ kiếp sau kia một trận quyết định ngày sau Thiên đạo thánh nhân đại chiến. Lúc ấy, Hồng Quân đã là chuẩn thánh hậu kỳ, thân phụ tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ, biết được tiên lý. Minh bạch ngày sau Thiên đạo sẽ lựa chọn sử dụng trở thành thánh nhân Hồng Hoang sinh linh, xem như Thiên đạo người phát ngôn, lấy thân hợp đạo. Mà lúc đó, có năng lực cùng Hồng Quân tranh đoạt Thiên đạo người phát ngôn tư cách, còn có một vị chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, tên cứ gọi là Hầu, xưng hiệu Ma tổ. Hồng Quân cùng Ma tổ là tranh Thiên đạo người phát ngôn tư cách, ra tay đánh nhau. Cả hai cùng Hồng Hoang cực tây chi địa khai chiến, trong đó Hồng Quân tìm tới cùng là Chuẩn Thánh hậu kỳ Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ trợ quyền. Ba vị đủ để tả hữu lúc ấy Hồng Hoang thu thế chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, cùng Ma Tổ La Hầu triển khai một trận liều chết chi chiến. Chỉ là kia Ma Tổ La Hầu cường đại vô cùng, càng có sát phạt chí bảo Thí thần thương cùng Chu Tiên tư kiếm, bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận sau, Hồng Quân, Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ ba người dốc hết toàn lực, vừa rồi phá trận. Nhưng cuối cùng, Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ kém hơn một chút, phá trận sau cũng là thân chịu trọng thương, bị Ma Tổ La Hầu đánh giết. Duy chỉ có Hồng Quân, cuối cùng hơi thắng Ma Tổ La Hầu một bậc, thắng hiểm nửa chiều đem nó chém giết tại hồng hoang cực tây chi địa. Trận chiến này cũng là tùy theo kết thúc, nhưng bốn vị chuẩn thánh hậu kỳ hỗn chiến, mang đến lực phá hoại quả thực là vượt quá tưởng tượng kinh khủng. Đúng là mạnh mẽ đem Tây Phương đánh linh mạch vỡ vụn, vạn vật tử diệt. Dù là cho đến ngày nay, tại chuẩn đề, tiếp dẫn hai người nỗ lực dưới, cũng là sinh cơ giải giác, nghèo khổ vô cùng. Đây cũng là Tây Phương là hồng hoang đất nghèo tồn tại. Cũng bởi vì này, khiến cho Hồng Quân thiếu Tây Phương một cái nhân quả, là lấy bắt đầu lấy thân hợp đạo sau, giữ lưu lại hai tôn thánh nhân chi vị, cho Tây Phương ra đời chuẩn đề, tiếp dẫn còn lấy năm đó chanh đoạt tiên đạo người phán ôn, đem cực tây chi địa linh mạch, đánh cho phá thành mảnh nhỏ nhẫn quả. Bất quá, những này đều cũng không trọng yếu. Thạch cơ tại Thanh Vân gánh trụ hạ, đã đi tới một mảnh núi xanh bên trong. Nơi đây sơn lâm um tùm, trăm hoa đua nở. Cùng từ đó qua đi hoang vu chi cảnh, lộ ra là ngày đêm khác biệt. Quần sơn trông, linh khí lượn lờ, giống như một phái tiên gia chi cảnh. Mà ngọn núi cao nhất bên trong, có một đầu đốn lượn tiểu đạo, nối thẳng đỉnh núi. Ở nơi đó, có một tòa rộng lớn đã quán, bị mê vụ che chắn, nhìn không rõ ràng. Mà tại đạo con trước, có một cái đại môn, sơn hồng đồng đỉnh thú mặt mờ vòng. Hai tôn khí thế bàng bạc ngọc sư ngồi tại đại môn hai bên. Tại đại môn phía trên thì là một khối tấm biển. Trên đó, dòng bay phượng múa rơi xuống ba chữ to: Ngũ chân quan. Nơi đây chính là vị kia nắm giữ Tiên Tiên Thập Đại Linh căn nhân xâm quả cây trấn nguyên tử đạo trưởng. Thạch cơ vi biểu thành ý, nhường Thanh Vân tại chân núi rơi xuống, từng bước mà lên. Làm thạch cơ đạp vào thêm đá lúc, lập tức liền cảm nhận được một đạo áp lực như có như không đánh tới. Chỉ có điều áp lực này nàng mà nói, bất quá là trên thân thể rơi xuống một mảnh lá cây giống như, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Một bên Thanh Vân hiển nhiên cũng là cảm nhận được cái này thềm đá không tầm thường, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chủ tớ hai người tiếp tục hướng bên trên đi bộ. Làm đi tới giữa sườn núi thời điểm, trên thềm đá áp lực tăng cường rất nhiều. Thanh Vân xem như Kim Tiên, vậy mà cảm thấy có chút nặng nề. Bất quá cũng bèn bèn chỉ là có chút trọng mà thôi, cũng không thể coi là gánh vác. Ma Thạch Cơ, nhưng thật giống như nghĩ tới điều gì, mặt mày chau lên, nhìn về phía trên đỉnh núi tuyết như ẩn như hiện đã quán. Cuối cùng, Thạch Cơ cùng Thanh Vân leo lên thông hướng ngũ trang quan thềm đá. Thạch Cơ sắc mặt như thường, bình thản như nước. Trái lại Thanh Vân, lại sắc mặt thường hồng, bộ ngực sữa chập trùng kịch liệt mấy phần. Đã thấy lúc này, hai vị đồng tử đã đứng tại đại môn hai bên, chờ nhìn thấy Thạch Cơ cùng Thanh Vân, đồng tử trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết. "Chúc mừng hai vị thông qua vấn tâm bậc thang, thu được tiến vào địa tiên giới tư cách, ta chính là trấn nguyên tử lão tổ tọa hạ đồng tử, Kim Mã, vị này là Ngô sư đệ, ngọc đường. Có mấy lời, ta liền trước cáo tri hai vị, miễn cho hai vị vào địa tiên giới sau sẽ va chạm lão tổ. Địa tiên giới chính là trấn nguyên tử lão tổ tự bi, là hồng hoàng sinh linh đặc biệt bung ra một chỗ thế ngoại đạo nguyên, tiến vào địa tiên giới sau" Không thể lạm sát kẻ vô tội, nếu có xúc phạm sẽ bị tru xuất địa tiên giới. Nghe nói đồng tử lời nói, Thạch Cơ trong lòng ám đạo quả không sai như thế. Theo Thạch Cơ đạp vào cái này thông hướng đỉnh núi thêm đá lúc, nàng cũng cảm giác được cái này thềm đá bên trong ẩn chứa nguyên cơ. Theo lý mà nói, như thế nào vô duyên vô cớ tại trên thềm đá thực hiện pháp thuật đâu? Hiển nhiên là cố ý gây nên, mà cái này khẳng định không phải nhằm vào đường xa mà đến Thạch Cơ. Theo kim mã trong lời nói, Thạch Cơ đã hiểu cái này thềm đá tác dụng. Chấn Nguyên Tử xem như Hồng Hoang thế giới bên trong ít có không tranh quyền thế người, mặc dù không giống Hồng Vân lão tổ như vậy vô điều kiện hiện lãnh nhưng cũng là tự nguyện che chở một phương. Chương 64, luận đạo ngũ chán quán, nữ tiên này đừng hoàn toàn không có hai, 2, chương 64, luận đạo ngũ chán quán, nữ tiên này đừng hoàn toàn không có hai, 2. Ma sen lẫn tiên tiên linh bảo, địa thư cũng vì trấn nguyên tử như thế làm việc cung cấp điều kiện. Trấn nguyên tử địa thư chính là đại địa thai màng biến thành, là tiên tiên cực phẩm linh bảo, tự thành một cõi giới, là vì địa tiên liên giới. Trấn nguyên tử xem như địa thư chủ nhân, chính là địa tiên giới chúa tể, là lấy mới có thể tại ngày sau nắm giữ địa tiên chi tổ danh hiệu. Hiển nhiên, bây giờ trấn nguyên tử liền bắt đầu thu nạp một chút không thích tranh đấu hồng hoang sinh linh tiến vào địa tiên giới sinh hoạt, vì bọn họ cung cấp che chở. Mà vạn thọ sơn cái này ẩn chứa vẫn tâm trí ý thêm đá, chính là trấn nguyên tử sẵn chọn địa tiên giới chi dân công cụ. Chỉ có thông qua thêm đá người, mới có tư cách tiến vào địa tiên giới. Hiển nhiên, Thạch Cơ cùng Thanh Vân thông qua địa tiên giới đi vào đỉnh núi, liền bị ký mã, Ngọc Đường đương nhiên cho rằng là muốn đi vào địa tiên giới sinh hoạt hồng hoang sinh linh. Ngụy thông suốt trung nguyên hội sau, Thạch Cơ cũng không khỏi đến ở trong lòng cảm tán vị này địa tiên chi tổ ngực lớn vào áo, đại thiện ân. Cũng khó trách, có thể bị người tôn xưng một tiếng địa tiên chi tổ. Chúng ta cũng không phải là vì tiến vào địa tiên giới tìm kiếm thanh tịnh mà đến. Tên ta làm Thạch Cơ, đây là ta tọa kỵ thanh vân, nay đến Vạn Tỏ Sơn là vì bái phỏng chấn nguyên tử đạo hữu mà đến, mong rằng hai vị thông báo một tiếng. Thạch Cơ nhẹ nhàng nói rằng, là tới bái phỏng lão tổ. Nghe được Thạch Cơ lời nói, Kim Mã hơi sửng sở, lập tức nhìn về phía sư đệ của mình Ngáp Đường. Ngáp Đường, ngươi lại ở chỗ này chiêu đãi hai vị khách nhân, ta đi bẩm báo lão tổ. Kim Mã vội vàng nói, có thể tới bái phỏng chấn nguyên tử, đồng thời lấy đạo hữu tương xứng, hiện nhân đều có thể liệt vào hồng hoàng thế giới đại năng. Nếu là chậm trễ, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ canh cộng đồng tử có thể gánh được trách nhiệm. Nhưng mà, khi mã còn chưa đẩy cửa vào, ngũ trang quan đại môn cũng đã tự động mở ra. Hai thân ảnh từ đó chậm rãi mà ra. Một người trong đó, đầu đội tử kim quan, không lo áo choàng xuyên, giày giày đang dưới chân, dây lụa đai lưng ở giữa, thể như đồng tử mạo, mặt dường như mỹ nhân nhan. Ba cần phiu dưới cằm, quạ linh chồng bên tóc mai. Một người khác, mặt như mặt trời đỏ, râu tóc như lan hà, hiền hòa dường như di lạc, áo bào đỏ trên thân che đậy, bên hông buộc kim mang. Nhìn thấy hai người này, Kim Mã ngẩng đường nhau nhau hành lễ nói, gặp qua lão tổ gặp qua Hồng Vân lão tổ. Ha ha ha, Thạch Cơ đạo hữu, từ biệt hơn ngàn trở, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Còn chưa chờ Chấn Nguyên tử vị chủ nhân này mở miệng, Hồng Vân lão tổ cũng đã cười ha ha lấy lời nói. Hồng Vân từ trước đến nay đối với bất kỳ người nào đều là thân thiện, tại trong từ điển của hắn, dường như liền không có cùng người trở mặt cái từ ngữ này. Dù cho là nhìn thấy cảnh giới vẫn chưa tới Đại La Thạch Cơ, nhưng cũng có thể lấy bình đẳng dáng vẻ cùng nó tương giao. Hồng Vân đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thạch Cơ cũng không có nghĩ đến Hồng Vân lão tổ vậy mà cũng tại Ngũ Trang Quan bên trong, nhưng là nghĩ đến Hồng Vân lão tổ cùng Chấn Nguyên tử quan hệ sau, cũng là cảm thấy bình thường. Liên đầu tiên là hồi phục Hồng Vân lão tổ, sau đó lúc này mới đối lấy Chấn Nguyên tử nói rằng: "Chấn Nguyên tử đạo hữu, ta lần này không mời mà tới, mong rằng chớ trách." Hồng Quân lần thứ 2 giảng đạo lúc, Thạch Cơ lấy Thái Ức Huyền Tiên chi thân, vượt qua Tam Thập Tam Ngoại Tiên, đi tới Tử Tiêu Cung nghe đạo, cho dù chưa thể vào tới Tử Tiêu Cung bên trong, nhưng cũng có thể xứng đáng đạo hữu hai chữ. Vì vậy, Thạch Cơ không có tự hạ mình, không phải lại như thế nào cùng mình mấy vị bằng hữu kia luôn dao. huống chi Trấn Nguyên tử cũng tự trước đến nay không thèm để ý những này, bằng không mà nói, ngày sau Trấn Nguyên tử há lại sẽ cùng cái kia tiên sinh địa dưỡng hầu tử, lấy lễ từng giao, bái vị huynh đệ. Trấn Nguyên tử vướt râu mà cười, có bằng hữu từ phương xa tới, thật quá mức, sao lạ quả chi. Ta đã biết đạo hữu ý đồ đến, trước tạm tới xem bên trong uống ly nước trà, không phải bị người bên ngoài biết, lại muốn nói ta Trấn Nguyên tử không hiểu đạo đại khách. Trấn Nguyên tử vừa cười vừa nói, giữa lông mày, nhìn xem Thạch Cơ, lại là thưởng thức bên trong mang theo một tia kinh dị. Hắn không có nhớ lầm, Thạch Cơ lần trước tại Tử Tiêu cung ống ngoài, có cảm giác đột phá. Tính toán cho đến hôm nay, cũng bất quá hơn 1000 năm thời gian. Nhưng hơn 1000 năm thời gian, Thạch Cơ vậy mà đem tu vi theo Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, tấn thăng làm Thái Ất Kim Tiên trung kỳ. Loại này tiến bộ, thật sự là hiếm thấy. Trọng điếu nhất là, Chấn Nguyên Tử phát hiện một cái làm hắn không thể tưởng tượng chuyện, hắn phát hiện Thạch Cơ căn cơ, vậy mà phát sinh biến hóa. Trước kia Thạch Cơ, căn cơ bất quá chú phẩm, có thể chèo chống nàng tu hành tới Thái Ất Kim Tiên, cũng đã coi là Thạch Cơ bản thân tài tình đạt đỉnh điểm. Nhưng hiện tại, Thạch Cơ căn cơ, vậy mà tấn thăng đến thượng phẩm. Đây quả thực là không hợp tỏi thường, hắn nhưng chưa hề nghe nói, Hồng Hoang thế giới Có cái gì sinh linh có thể tăng lên tự thân căn cơ? Trừ phi là có cơ duyên to lớn tạo hóa, kia không thua gì thần đến thánh nhân chỉ điểm. Vẫn là nói, Thạch Cơ một mực tại che giấu mình căn cơ. Hơn nữa, hắn còn theo Thạch Cơ trên thân, cảm nhận được một kia cùng địa tiên giới tương tự khí tức, xem như chấp chưởng một giới chúa thể, Chấn Nguyên Tử rất rõ ràng đây là cái gì khí tức. Kia rõ ràng chính là một đạo thế giới bản nguyên chi khí. Nhưng Thạch Cơ tại sao lại nắm giữ một đạo thế giới bản nguyên chi khí đâu? Đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Quái thai. Nữ tiên này tuyệt đối phi phàm. Chấn Nguyên Tử đối với cái này không khỏi cảm giác có chút hiếu kỳ. Đủ loại này biến hóa, quả nhiên là để cho người ta khó có thể lý giải được. Thạch Cơ thích khách cũng đại khái hiểu, hai vị này đi vào chuẩn thánh đại năng, rõ ràng là đã sớm biết được chính mình đến đây chuyện. Chẳng qua là lựa chọn vào lúc này xuất hiện. Thạch Cơ nghĩ lại một phen, hiển nhiên là chính mình đi bộ leo núi tiến hành thành tâm, nhưng vị này địa tiên chi tổ, quyết định chủ ý tự mình nên đón chính mình. Bằng không mà nói, chỉ sợ chính mình lần này đến đây, nói không chừng liền ngũ trang quan sơn môn đều khó mà đi vào, huống chi muốn gặp được vị này địa tiên chi tổ. Thạch Cơ lão hữu, mời. Theo trấn nguyên tử mời. Ngụy Thông Suất khớp nối Thạch Cơ, đã rõ ràng chính mình chuyến này trên cơ bản có thể có thu hoạch, trong lòng không khỏi lộ ra mấy phần ý mừng, sắc mặt thản nhiên, đạt đạt đạo hữu. Đi vào sau đại môn. Thạch Cơ lúc này mới phát hiện, thì ra tại đại môn về sau, đúng là một cái thế giới khác. Quân sơn liên miên trăm vạn dặm, linh khí nồng đậm, sương mù nặng nề. Quân sơn ở giữa, tiên hạc giương cánh, càng có phi cầm đầu thú, tại trong núi chơi đùa. Trong núi, có thảo bỏ, cung quyết, qua lại đều là áo thơ trắng, cẩm phục tu sĩ. Ở chỗ này, tựa như hoàn toàn không có hồng hoang thế giới huyết tinh rực rỡ, lộ ra cảnh sắc cân lạnh. Mà ở phía sau một tòa trên tiên sơn thì là chân chính ngũ trang quán chỗ. Bởi vì ở đằng kia trên tiên sơn đạo quán bên trong có một gốc đại thụ che trời, cành lá rậm rạp, khắp xung quanh, quanh năm lượm lờ lấy tốt tươi linh khí. Đây cũng là điệu tiên giới, quả nhiên là có khác với hồng hoang." Thạch Cơ thầm nghĩ. Vào điệu tiên giới sau, Trấn Nguyên Tử sắc mặt bình thản gọi mấy đó Thư Vân, gánh chịu lấy Thạch Cơ, Thanh Vân, cùng nhau bay về phía ngũ trang quán. Tới trong đạo quán, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân lão tổ, Thạch Cơ ba người ngồi đối diện nhau. Trấn Nguyên Tử gọi đồng tử dâng trà sau, vừa rồi đối với Thạch Cơ lời nói, không biết Thạch Cơ đạo hữu này đến Cần làm chuyện gì?" Một bên Hồng Vân lão tổ nghe vậy, nhìn nhìn Hảo Hữu, nháy nháy mắt sau, lại là giơ lên chén trà, uống một hơi cạn sạch, lại tự mình rót cho mình một ly. Thạch Cơ đối mặt Chấn Nguyên Tử yêu cầu, thẳng thắn trả lời, "Tất nhiên là có việc muốn nhờ. A, ta xưa nay không hiện tại người ngoài, không biết do Thạch Cơ đạo Hữu có chuyện gì muốn nhờ tại ta." Chương 65, Tại tình diễm diễm, nữ tiên vô song, 1, chương 65, Tại tình diễm diễm, nữ tiên vô song, 1. Thạch Cơ ngồi nghiêm chỉnh, đối mặt Chấn Nguyên Tử hỏi thăm, nàng thẳng thắn nói rằng, "Không dối gạt Chấn Nguyên Tử lão hữu, ta chính là tiên tiên ngoan Thạch biến hóa vận cứ không tốt, bây giờ chứng được thái ớt kim tiền, liền đã là muôn vàn khó khăn. Nhưng cậu nói một đường, đến chết cũng không đổi. Cho dù ngày sau phát triển, còn chưa thể biết được, là lấy, ta lần này muốn hướng trấn nguyên tử đạo hữu, cầu lấy một cái nhân sâm quả, để mà tăng lên tam hoa phẩm chất. Nói đến chỗ này, Thạch Cơ có chút dừng một chút. Ta nguyện lấy một cái tiên tiên hạ phẩm linh bảo xem như trao đổi, nhìn trấn nguyên tử đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích. Nói xong, Thạch Cơ liền đem lúc trước theo cụ Lưu Tôn nơi đó lấy được Khổng Tiên Thẳng, đem ra. Vật này, chính là ta du lịch Hồng Hoang lúc, cùng hai tiên đấu pháp sau đoạt được, tên là Khổng Tiên Thẳng. Có thể bắt người bắt yêu, nếu là bị trói lại, khó mà đào thoát. Một bên Hồng Vân lão tổ ánh mắt mở to mấy phần, lại xem xét mắt bình chân như vậy hảo hữu. Dùng một cái tiên thiên hạ phẩm linh bảo đổi lấy một quả nhân sơn quả. Cái này mua bán, tại Hồng Vân lão tổ xem ra, không đáng, không đáng giá, thành cơ rất thua thiệt. Dù sao, mỗi khi nhân sơn quả thành thục lúc, Hồng Vân lão tổ đều có thể đem nó xem như hoa quả dùng ăn, mặc dù như thế có vẻ khoa trương đáng nghi. Nhưng bất kể nói thế nào, một quả nhân sơn quả, có thể nào sánh vai một cái tiên thiên hạ phẩm linh bảo đâu? Phải biết Nhân sâm quả là có thể tái sinh, nhưng tiên tiên linh bảo lại là thiên đạo cố định số lượng. Cho dù là hạ phẩm, nó cũng là tiên thiên. Nếu là bình thường, Hồng Vân lão tổ thậm chí đều có thể không rằng buộc đem trấn nguyên tử cho chính mình nhân sâm quả, đưa cho Thạch Cơ. Nhưng lúc này Thạch Cơ dù sao cũng là muốn cầu cảnh hảo hữu của mình, Hồng Vân lão tổ cũng không tốt như thế làm việc, nếu không sẽ khiến cho hảo hữu trên mặt không ánh sáng. Nhưng ở đáy lòng, Hồng Vân lão tổ lại là một mực gọi thẳng Thạch Cơ hồ đồ, chỉ hy vọng Thạch Cơ hoặc là trấn nguyên tử không nên đáp ứng. Như thế, đợi đến Thạch Cơ sau khi rời đi, Hồng Vân lão tổ đuổi theo đem trấn nguyên tử lần này tặng cho chính mình nhân sâm quả, xuất ra một cái tặng cho Thạch Cơ. Cái này tại Hồng Vân lão tổ xem ra, mới là tốt nhất phương án. Trấn Nguyên Tử nhìn xem Thạch Cơ lấy ra khổng tiến thẳng, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ như gió xuân ấm áp, vẻn vẹn chỉ là nhìn lướt qua sau, liền không còn quan tâm. Cả hai cùng nhìn nhau ở giữa, đều là thấy được đối phương kia trong suốt như gương sáng ánh mắt. Thạch Cơ đạo hữu, ta có tâm vấn, có thể trả lời tại bần đạo. Trấn Nguyên Tử có chút vước dâu sau, hỏi, "Trấn Nguyên Tử đạo hữu xin hỏi." Thạch Cơ biết được, đây là Trấn Nguyên Tử định thi trường học chính mình, trong lòng hơi định. Thứ nhất hỏi Đạo hữu vì sao tu đạo?" Thạch Cơ nghe vậy, bật cười lớn. "Tự nhiên là vì siêu thoát tự thân, tìm kiếm tự tại, có thể trưởng khống tự thân vận mệnh, không nhận người bên ngoài trô bại bố, không nhận đại thế quấy nhiễu. Đây cũng là Thạch Cơ đối tu đạo mục đích cuối cùng, hoặc là nói, theo xuyên việt người trong trí nhớ, biết được chính mình ngày sau kết cục, sở định dưới mục tiêu." Trấn Nguyên Tử nghe vậy khẽ hước cằm, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. "Thứ hai hỏi, như thế nào nói?" Trấn Nguyên Tử hỏi vấn đề này lúc, một bên Hồng Vân lão tổ cũng không khỏi đến quăng tới ánh mắt tò mò. Lấy cảnh giới của bọn hắn, tự nhiên không cần Thạch Cơ vì bọn họ chỉ rõ như thế nào nói. Nhưng mỗi người đối nói lý giải đều là không giống, nghe một chút Thạch Cơ đối nói lý giải, cũng có trợ giúp bọn hắn đối nói nhận biết, càng thêm toàn diện, dù sao đá ở núi khác có thể công ngọc. Mặc dù nói, tại Hồng Vân lão tổ xem ra, Thạch Cơ đối nói lý giải, đã sớm có người đi ở phía trước. Như thế nào nói? Thạch Cơ suy nghĩ một chút, sau đó đáp, nói, chính là thiên địa vận hành lý lẽ. Nhật nguyệt không người đốt mà hiển nhiên, sao trời không người nhóm mà lời nói đầu, cầm thú không người tạo mà tự sinh, gió không người phiến mà tự động, nước không người đẩy mà tự chảy, cỏ cây không người loại mà tự sinh, không hô hấp mà tự hô hấp không nhập tim mà tự nhập tim thế gian vạn vật đều là nói. Chúng ta tu sĩ chính là muốn ở trong đó tìm được chính mình đạo. Xem sân hải, dòng thần hy, thấy tà dương, thậm chí ven đường một góc cỏ dại cũng có thể từ đó ngộ ra đại đạo. Bởi vì cái gọi là đại đạo ba ngàn, không ngoài như vậy, như lấy cẩn thận chặt chẽ chi ý, lấy biết hơi thấy lấy chi hành, lấy trong suốt tinh khiết chi tâm, chi hành hợp nhất, liền có thể ngộ thiên đạo, công tham tạm hóa. Thạch Cơ nói xong, sắc mặt như thường. "Thiện, đại thiện." Còn chưa chờ trấn nguyên tử mà miệng, một bên nghe nói Thạch Cơ lời nói Hồng Vân lão tổ, lại là mặt lộ vẻ tán thưởng vỗ tay mà cười. Hiển nhiên, Thạch Cơ lời nói, đã đem Hồng Vân lão tổ khuất phục. Thạch Cơ đạo hữu lời nói, quả nhiên là đâu ra đó, ăn vào gỗ sâu 3 phần. Hồng Vân lão tổ cẩn thận trở về chỗ Thạch Cơ vừa rồi lời nói, coi là thật cũng là từ đó lộ ra được một chút chính mình trước đây từ không biết hiểu đạo lý, không nhịn được nói rằng. Một bên trấn nguyên tử cũng là có chút kinh ngạc nhìn Thạch Cơ, hắn cũng không có nghĩ đến, Thạch Cơ đối mặt chính mình vấn đề thứ hai, có thể trả lời khéo như thế rượu. Vẹn vẹn là phần này kiến giải, chỉ sợ không ít đại la kim tiên đều không có. Thật muốn luận đến, đó chính là phổ biến đại la kim tiên, chỉ suy nghĩ ở trước mắt, chỉ suy nghĩ tại lập tức cũng là chỉ suy nghĩ với mình. Mà Thạch Cơ lời nói thì là lấy nhỏ thấy lớn, lấy bình thường đi ngộ không tầm thường, đi cẩn thận cảm ngộ thiên địa lý lẽ, thậm chí hồng hoang đại thế. Vẹn vẹn tại cái nhìn đại cục phương diện, cũng đã làm cho nhiều đại la kim tiên khó mà với tới. Thạch Cơ đạo hữu lời nói, quả nhiên là siêu phàm thoát tục, kinh tài trời diễm. Trấn Nguyên Tử khẽ gật đầu, hiển nhiên Thạch Cơ trả lời đã làm hắn hài lòng, cũng càng thêm cảm thấy nữ tiên này bất phàm, quả nhiên là tài tình vô song. Thạch Cơ đối mặt hai vị chuẩn thánh đại năng tán thưởng, vinh nhuục không sợ hãi, nàng tính cách vốn là lạnh nhạt, mà lại có xuyên việt người lần này kỳ ngộ. Cho nên mặc dù cảnh giới không cao, nhưng tầm mắt lại không thấp. Mở. Thạch Cơ sắc mặt bình tĩnh nói, "Mà tôi mà tôi, cái này vấn đề thứ ba, nhưng cũng là không hỏi cũng được." Chấn Nguyên Tử lại là khẽ lắc đầu, hiển nhiên, cùng Thạch Cơ tán vấn, Thạch Cơ vẹn vẹn chỉ dùng hai hỏi, cũng đã nhường Chấn Nguyên Tử công nhận Thạch Cơ. Thạch Cơ nghe vậy, biểu lộ nao nao. Không nghĩ tới Chấn Nguyên Tử vậy mà đều không hỏi. Chấn Nguyên Tử, ngươi cũng đừng mãi dạy vào khốn khổ chíp chíp, Thạch Cơ đạo Hữu không xa ức vạn dặm mà đến, cũng làm thật sự là tâm thành tâm thành ý, ngươi cùng Thạch Cơ đạo Hữu xuất thân tương tự, tội gì muốn làm khó mình hậu sinh? Một bên Hồng Vân lão tổ lại là không dằn nổi nói rằng, nhìn dáng vẻ của hắn, nếu như nhân xong quả cây là hắn, đoán chừng hắn đã sớm lấy ra đưa cho Thạch Cơ. Thạch Cơ thấy thế, nhưng trong lòng thì có chút bất đắc dĩ. Trấn Nguyên Tử chính là tiên tiên mậu thổ chi tính biến hóa, cân cốt chi bất phàm, ở đâu là Thạch Cơ một tiên tiên ngoan thạch có thể so sánh. Bất quá Thạch Cơ tin tưởng vững chắc, ngày sau chính mình cân đốc, hồn thỏa sẽ không kém hơn bất kỳ tiên tiên sinh linh. Đây là nàng đối với mình lòng tin chỗ. Hồng Vân, ngươi làm thật sự lạ. Nhìn thấy hảo hữu thúc dục chính mình, Trấn Nguyên Tử vừa tức giận, vừa buồn cười. Nếu không phải Thạch Cơ ở đây, Hắn đột tỏa muốn cùng Hồng Vân thật tốt đấu một trận. Bất quá, Chấn Nguyên Tử cũng không có tận lực khó xử thách cơ, nhân xâm quả đối thách cơ mà nói, vô cùng trọng yếu, nhưng đối với Chấn Nguyên Tử mà nói, cũng bất quá là có thể xem như một cái không tệ lễ vật tặng cho người bên ngoài hoa quả. Đã hắn đã hài lòng Thạch Cơ trả lời, tự nhiên là sẽ không làm khó dễ Thạch Cơ. Kết quả là, chỉ thấy Chấn Nguyên Tử mở ra bàn tay. Chương 65, Tại tình diễm diễm, nữ tiên vô song, 2, chương 65, Tại tình diễm diễm, nữ tiên vô song, 2. Một cái hộp ngọc liền xuất hiện tại trong tay. Làm Chấn Nguyên Tử mở hộp ngọc ra, Bên trong đang lặng lặng nằm một cái hình như ánh hải, kim quang chói mắt quá. Đây cũng là thập đại tiên tiên linh căn nhân sâm quả cây kết nhân sâm quả. Nay quả lại tên thảo hoàn đan, 3000 năm một nợ hoa, 3000 năm một kết quả, lại 3000 năm 9, ngán đầu một vạn năm mới được ăn. Dường như cái này vẫn nằm, chỉ kết đến 30 quả. Như đến quả người một chút, liền sống 360 tuổi. Ăn một cái, liền sống 4 vạn 7000 năm. Đương nhiên, tại cái này hồng hoàng đại địa, thời gian cùng tuế nguyệt là giá rẻ nhất, cho nên không đáng giá nhất tới, cùng hậu thế Tây Du thời kỳ hoàn toàn khác biệt, không tại một cái cấp bậc bên trên. Nhưng nhân sâm quả trong đó ẩn chứa chi sinh mệnh tinh khí, quả nhiên là có thể nghĩ, đây mới là trọng yếu nhất. Thạch Cơ đạo hữu, lại thu cất đi. Chấn Nguyên Tử cười nói, nhìn thấy chính mình này tới mục đích cuối cùng là đạt thành, Thạch Cơ cũng coi như là nhẹ nhàng tựa ra. Đa tạ Chấn Nguyên Tử đạo hữu. Nói xong, Thạch Cơ liền đem Khổn Tiên Thẳng đệ trình cho Chấn Nguyên Tử. Vật này ngươi cũng lại lấy về à, đối ta mà nói, nhân sâm quả bất quá một giải khát chi vật, này tiên tiên hạ phẩm linh bảo, sao mà trân quý? Sao có thể đổi ta chỉ là một cái quả? Chấn Nguyên Tử lại là không có đón lấy Thạch Cơ đưa tới Khổn Tiên Thẳng, thản nhiên cười nói, Đối ta mà nói, Thạch Cơ Đạo Hữu vừa rồi lời nói hai hỏi ra đáp án, cũng đã đầy đủ nhường ta cam tâm tình nguyện giao ra cái này mai nhân sơn quả. Chính là, chính là Thạch Cơ Đạo Hữu cũng đừng dày xéo đồ vận, Chấn Nguyên Tử lại không nghĩ vào nhân sơn quả tới làm mua bán. Theo lý mà nói, Chấn Nguyên Tử cùng ngươi cùng thuộc đại địa hóa sinh linh, cũng miễn cưỡng coi là trưởng bối của ngươi, ngươi này đến, hắn làm có lẽ còn là tặng cho ngươi một chút bảo bối mới đúng, nào có hậu sinh giải bối trong nhà, còn muốn cho trưởng bối bà bối, đổi một cái giải khác quả, đây là đạo lý nào? Chấn Nguyên Tử dù là tu vi cao thâm, tâm cảnh viên mãn, nhưng nghe đến Hồng Vân lão tổ lời nói, nhưng cũng lạ rỡ khóc rỡ cười. Hấp lấy ta cái này nhân sâm quả, thính không được bà bối. Quả nhiên là ngày bình thường, cho ngươi làm làm hoa quả ăn nhiều. Thạch Cơ được nghe Hồng Vân lão tổ lời nói, nhưng cũng là hé miệng cười khẽ. Nàng biết rõ, mình có thể không duyên cớ thu hoạch được một cái nhân sâm quả, cũng đã là chấn nguyên tử đối với mình triều cố. Thật muốn lấy Hồng Vân lão tổ lời nói, nàng nào có như thế mà ngu ấy. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc mới là chính đạo. Hương chi, cầm càng nhiều, nhiễm nhân quả cũng càng nhiều, chỉ sợ ngày sau không tốt hoàn lại những này thiếu nhân quả. Lại lấy Thạch Cơ tại trấn Nguyên Tử cự tuyệt một phút này, đều chuẩn bị kiên trì đem Khổn Tiên thẳng giao cho trấn Nguyên Tử. Nhưng trấn Nguyên Tử nói hai hỏi chô đáp, liền đủ để bù đáp được một cái quả, Thạch Cơ thế mới biết, trấn Nguyên Tử cũng không phải là bán mình một cái ân tình, mà là thật tâm thật ý cho là mình vừa rồi chô đáp, đủ để đổi lấy một cái nhân sâm quả. Bằng không mà nói, Thạch Cơ không muốn thiếu nhân quả, tự nhiên là sẽ đem Khổn Tiên thẳng giao cho trấn Nguyên Tử. Hồng Vân Đạo Hưu nói đùa, ta có thể đến trấn Nguyên Tử đạo Hưu tặng một cái nhân sâm quả, cũng đã là thiên đại ân tình, như thế nào lòng có không đủ làm rắn nuốt voi chi thế. Thạch Cơ khẽ lắc đầu, Cũng không bị Hồng Vân lão tổ lời nói mê loạn tâm trí. Lời ấy sai rồi, Ba Sa làm sao không có thể nuốt trợng. Một bên Hồng Vân lão tổ lại là oai đạo lý thuận miệng liền đến, nhường Thạch Cơ cùng Chấn Nguyên Tử nhau nhau lập đầu. Nếu không phải Thạch Cơ biết rõ thật sự là hắn là một cái lòng nhiệt tình, nếu không chỉ sợ là sẽ cho rằng Hồng Vân lão tổ là cố ý đang trêu cợt chính mình. Bất quá, đã Chấn Nguyên Tử không bỏ được, ta xem như Chấn Nguyên Tử hảo hữu, vậy liền từ ta để thay thế Chấn Nguyên Tử tặng cho Thạch Cơ đạo hữu một vật. Hồng Vân lão tổ nói, lại là theo chính mình lựa Hồng tụ bạo bên trong, lấy ra một chi xanh biếc như tây ống sáo. Vật này chính là tiên tiên hạ phẩm linh bảo Bích Hải Hoán Thanh Địch, là năm đó ta du lịch Đông Hải lúc, một quả tiên tiên thủy trúc biến thành. Thuở lên này đích lúc, liền có thể gọi cuồng lang sóng dữ, ba phủ vân vân. Mặc dù không phải cái gì hiếm có đồ chơi, cũng là miễn cưỡng là đem ra được đồ vật, ta liền tặng cho Thạch Cơ đạo hữu. Thạch Cơ nhìn xem bị Hồng Vân lão tổ đưa tới trước mặt Bích Hải Hoán Thanh Địch, trong lòng vạn phần kinh ngạc. Cái này Hồng Vân lão tổ, quả nhiên là công phụ hồng hoàng người tốt bụng tiến tuổi, cái này tiên tiên linh bảo, hắn còn quả nhiên là nói đưa liền đưa a. Nhưng Thạch Cơ nhưng lại không bị trước mắt bạo vật mê thất tâm trí, ánh mắt hoàn toàn như trước đây trong suốt bình tĩnh, cái này không chỉ chỉ là nàng không muốn ghi nợ ân tình, càng là lo lắng sẽ để cho cử động lần này nhiễm phải một chút nguy quả. "Hồng Vân đạo hữu, ta vô công bất thủ độc, vật này còn lại thu hồi a, ta này đến Vạn Thọ Sơn ngủ trăng quan, sở cầu chi vật đã thu hồi được." "A?" Hồng Vân lão tổ sững sờ nhìn xem Thạch Cơ, dường như căn bản không có nghĩ đến Thạch Cơ sẽ tự tuyệt, cặp mắt nghi hoặc chớp chớp. Đầu năm này, thậm chí ngay cả tiên tiên linh bảo đều đưa không đi ra sao? Hồng Vân lão tổ bắt đầu chất vấn từ bản thân có phải hay không chưa tỉnh ngủ. Một bên Chấn Nguyên Tử nghe được Thạch Cơ lời nói, lại là mỉm cười vô dư. Thanh Tỉnh tự biết, không vì ngoại vật dụ hoặc, khó được, thật sự là khó được a. Nhìn thấy Thạch Cơ tính tình như thế hợp mắt của Hàn Yên, Chấn Nguyên Tử xem như tiền bối, trong lòng dịu dắt hậu sinh tâm không nhịn được bắt đầu chuyển động. Thạch Cơ đạo hữu, không biết ngươi nhìn ta cái này điệu tiên giới như thế nào? Chấn Nguyên Tử đột nhiên hỏi. Mượn nhờ nhờ Chấn Nguyên Tử ném đi ra vấn đề, Thạch Cơ vừa vặn miễn cho tiếp tục cùng Hồng Vân lão tổ sổ hộ. Ta tuy chỉ là vội vàng nhìn qua, nhưng Chấn Nguyên Tử đạo hữu điệu tiên giới, lại là trật tự rành mạch, phi cầm đầu thú, cây chim hoa trùng. Đều hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, sinh hoạt vừa không sai, không ỷ mạnh hiếp yếu chi uy, không mạnh được yếu thua chi hiểm. Lần này cảnh tượng tại Hồng Hoang địa giới, chỉ sợ khó mà tìm được, duy trì có tại trấn nguyên tử đạo hữu địa tiên giới, có thể thấy được một hai. Nói là thế ngoại đạo nguyên, cũng không đủ. Nghe được Thạch Cơ lời nói, trấn nguyên tử trong lòng cũng không khỏi có mấy phần tự đắc. Nhưng mà, Thạch Cơ lời kế tiếp lại làm cho trấn nguyên tử trong lòng hơi kinh hãi. Không sai, ta có một lời, nhìn trấn nguyên tử đạo hữu chớ trách. Nói thoải mái. Trấn nguyên tử trong lòng hơi có tiếc nuối, nhưng cũng muốn nhìn một chút, Thạch Cơ có thể nói ra cái gì khiến giải? Tuy là như thế, nhưng ta xem điệu tiên giới khuyết thiếu một chút sinh cơ. Khuyết thiếu sinh cơ, biến hóa chi sinh cơ, nếu không có biến hóa, có thể nói là âm u đầy tử khí. Trấn Nguyên Tử ánh mắt có chút mở to hai mắt, Thạch Cơ lời nói, lạ như trùng cổ đựng dạng, tại tâm hắn ở giữa gợn vang. Cho tới nay, hắn luôn cảm giác điệu tiên giới thiếu khuyết một chút cái gì, nhưng Thạch Cơ bây giờ lời nói lời nói này, lại làm cho hắn cảm giác bỗng nhiên hiểu rõ, là điệu tiên giới mặc dù tường hòa, lại không sinh cơ bừng bừng chi biến hóa, như thế điệu tiên giới làm sao có thể phát triển? Dù là chính mình lại thu nạp hồng hoang sinh linh tiến vào điệu tiên giới, Chỉ sợ cũng không có gì thay đổi. Trong lúc nhất thời, trấn nguyên tử trong lòng không khỏi nhiều hơn một chút ý nghĩ. Đồng thời, hắn cũng tại cảm khái, nguyên bản còn muốn đề điểm thạch cơ một hai, lại không, có nghĩ đến, chính mình ngược lại bị thạch cơ giam ba câu, đệ tỉnh. Nhưng cũng bình thường, bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàn quan thì tỉnh. Thạch cơ phóng nhan thế cục, chỗ cực hạn cũng không phải là địa tiên nhân giới, hồng hăng giới, còn có hậu thế, vực ngoại cũng có biết một hai, tự nhiên là muốn so trấn nguyên tử thấy rõ một chút. Chương 66, ngươi chứng đại la, khó như lên trời. 1. Chương 66, ngươi chứng đại la, khó như lên trời. Lâm Thạch Cơ theo Ngũ Trang Quan sau khi rời đi, nhưng trong lòng mang theo đầy bụng nghi vấn. Trấn Nguyên Tử lời nói, đến nay đều quanh quẩn nàng trong óc. "Thạch Cơ đạo hữu, có biết ta vì gì hỏi ngươi đối diện Tiên giới các nhìn? Lại là ta ở trên người của ngươi, cảm giác được một đạo thế giới bản nguyên chi khí. Đây là một giới căn bản, nhưng bây giờ, nại khí tức tối nghĩa không hiểu, có lẽ là đạo hữu chưa phát hiện. Nguyên bản ta còn lo lắng, đạo hữu tương lai nếu vì chỗ tệ mở giới, sẽ hay không nghịch hành đạo thi, làm trái tiến hóa, nhưng hiện tại xem ra, cũng là ta suy nghĩ nhiều." Trấn Nguyên Tử nói, thân ta bên trên có một đạo thế giới bản nguyên chi khí. Đây rốt cuộc là từ đó sao lạ? Thạch Cơ không có chất vấn Chấn Nguyên Tử lại nói, Chấn Nguyên Tử xem như điệu tiên giới chí chủ, đã nhìn ra được trên người mình có một đạo thế giới bản nguyên chi khí, vậy dĩ nhiên là không giả được. Nhưng Thạch Cơ lại đối với cái này vạn phần nghi hoặc, nàng chưa hề tiếp xúc qua có quan hệ phương diện này độ vật, vì sao lại mang theo một đạo thế giới bản nguyên chi khí đâu? Cái này hoàn toàn không hợp với Lễ Thượng. Chẳng lẽ nói, là bởi vì Hồ Lô Đăng cung thành? Thạch Cơ càng nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ sẽ xuất hiện trên người mình thế giới bản nguyên chi khí, cùng Hồ Lô Đăng liên hệ đến cùng một chỗ. Dù sao, đã từng chứng minh tại Hồ Lô Đăng bên trên, nhìn thấy qua xuyên việt người xuất gia sinh viên kia ý lam tinh thần dị tượng, duy nhất có thể cùng thế giới bản nguyên chi khí liên hệ tới, cũng duy trì có cái này. Nhưng Thạch Cơ cũng không dám khẳng định, dù sao kia vẻn vẹn chỉ là một đạo dị tượng, mà chính mình chưa hề cùng viên kia ý lam tinh thần từng có tiếp xúc, lại thêm viên kia ý lam tinh thần cũng không biết trú ngụ ở nơi nào. Viên kia ý lam tinh thần bản nguyên chi khí, như thế nào lại trên người mình đâu? Chủ nhân, chủ nhân. Thanh Vân Tiêu gọi đem tự hỏi vấn đề này Thạch Cơ gọi định trả lại. Có chuyện gì? Nàng tạm thời đem cái này vấn đề buông xuống, hơi có nghi ngờ hỏi. Kế tiếp chúng ta là trực tiếp đi Nam Phương Hỏa Sơn sao? Thanh Vân nháy mắt mấy cái, hỏi: "Tần, ta kế tiếp tu hành cần thiết chi vật, chính là hiếm thấy thiên tài địa bảo, phụ tộc chính là Hồng Hoàng Sơ khai sau, liền tồn tại trụ tộc, nghĩ đến trong tộc bảo vật phong phú, có lẽ có ta cần thiết thiên tài địa bảo." "Tốt." Nghe được Thạch Cơ lời nói, Thanh Vân đột nhiên lật đầu. Nàng bất quá phượng tộc một tên tiểu bối, tự học thành kim tiên sau, ra ngoài du lịch đã có hẹn chớ hơn vạn năm thời gian, hiện tại có thể về nhà một chuyến, nàng tự nhiên là cảm thấy vui vẻ. Đương nhiên, trọng điếu hơn là, vẫn là mang một loại dầu mà không về quê, giống như cầm ý dạ hành tâm thái. Nàng mong muốn nhường trong tộc các tộc nhân nhìn xem, nàng Thanh Vân cũng là bái nhập một vị đại năng môn hạ, hơn nữa vị này đại năng tính cách còn coi như không tệ. Không có như là đông đảo tộc nhân lựa chọn đi theo chủ nhân như vậy, hoặc là động một tí đánh chửi, như vậy chính là trở thành súc vật đồng dạng. Thanh Vân thậm chí là có thể tưởng tượng ra được, đến lúc đó mình có thể thu hoạch được dài bao nhiêu bối, cùng thế hệ, bọn tiểu bối ánh mắt hâm mộ. Nghĩ đến cái này, Thanh Vân trong lòng liền trong bụng nở hoa. Nam Vương Hỏa Sơn, chính là hồng hoang cực nam chi địa chỗ, nơi đây khắp nơi trên đất đều là dung nham từ từ, Hỏa Sơn san sát khu vực. Lúc trước Long Hán sơ kiếp, tam tộc đại chiến qua đi, Vừa tộc thủ Lĩnh Nguyên Vương lập xuống thiên đạo lời thề, ngày sau phượng tộc đem Vĩnh trấn Nam Vương Hỏa Sơn, không tham dự hùng hoàng phân tranh, sau đó binh giải. Vừa rồi tại vô biên nhân quả nghiệp lực bên trong, La phượng tộc đoạt được một tia kéo dài cơ hội. La lấy, Nam Vương Hỏa Sơn cho tới hôm nay, đều là phượng tộc đại bản doanh. Nhưng nơi đây hoàn cảnh chí ác liệt, có thể thấy được luống lũng, cho dù phượng tộc căn nhà nhỏ bé nơi đây, nhưng cũng quanh năm chịu tiện dùng nham thiêu đốt nỗi khổ, khói độc hun cháy chi nạn. Duy chỉ có phượng tộc chi nhánh bên trong chu tước một mạnh, có thể thích ứng nơi đầy hoàn cảnh. Từ Vạn Võ Sơn, đi hướng Nam Vương Hỏa Sơn khoảng cách, mặc dù không bằng theo bắc tới nam như vậy xa xôi, nhưng cũng không phải là một cái chuyện dễ. Tại cái này đường xá bên trên, nói ít cũng phải tốn hao bên trên thành trăm năm thời gian. Tại trong lúc này, Thạch Cơ cũng không có nhà rỗi, lấy ra chẩn nguyên tử tặng cho chính mình nhân sâm quả. Nhìn trong hộp ngọc viên kia đáng yêu anh hài quả, còn chưa ăn, một hồi làm cho người cảm giác thần thanh khí thoải mái hư khí, cũng đã xông vào mũi. Đây cũng là trong truyền thuyết nhân sâm quả hương, chỉ nghe một ngụm, liền có thể tăng thêm 360 tuổi tuổi thọ. Đương nhiên, tuổi thọ đối với hồng hoàng sinh linh mà nói không chỗ hữu dụng. Thạch Cơ đem nó đưa vào trong miệng, còn chưa tới kịp cẩn thận nhấm nháp nhân sâm quả bản thân hương vị, cũng đã chỉ ở muòm miệng lưu hương bên trong, cảm giác được bảng bảng sinh mệnh năng lượng theo trong cơ thể của mình nổ tung. Thạch Cơ cũng không kịp trở về vị nhân sâm quả hương vị, liền tranh thủ thể nội nổ tung sinh mệnh năng lượng tụ lại lên, không cho thân thể đem hấp thu. Tại Thạch Cơ cường đại thần hồn tác dụng dưới, những sinh mạng này năng lượng nhao nhao nhu thuận tụ tập trung một chỗ. Sau đó, tại Thạch Cơ khống chế hạ, nhao nhao hướng phía tinh khí thần tam hoa bên trong tinh hoa chảy xuôi mà đi. Giữ thừa sinh mệnh năng lượng tại quán chú nhập tinh hoa bên trong một phút này, cái này nhiều vốn là nợ rễ đoá hoa lại tăng thêm mấy phần sức sống, thậm chí còn nhiều kết xuất hai mảnh cánh hoa. Đây cũng là nhân sâm quả chỗ cường đại, chỉ là một quả cũng đã khiến cho tinh hoa đã xảy ra biến hóa cực lớn. Khi tất cả sinh mệnh năng lượng tất cả đều rót vào hoàn tất sau, đóa này nở rộ bên trong tinh hoa, thư triển hoa của mình cánh, Lặng Yên ở giữa, toát ra dị lệ quá mang, một đạo cường hàn khí tức, theo thạch cơ trên thân thể phát ra. Y thế, khiến cho ngay tại phi hành thiên vân bản năng cảm nhận được một cỗ đến từ tu vi bên trên nghiền ép khí thế, kèm chút ngưỡng nàng đỉnh chỉ bay lên, tại bầu trời bên trong rất xuống. Cũng may thạch cơ khí thế cũng không phải là nhắm vào thiên vân lại thêm thạch cơ bản thân đối với mình khí thế cũng là thu phong tự nhiên. Vừa rồi khí thế biến hóa, lại là bởi vì tinh hoa hấp thu nhân sâm quả cái này mai thiên tài địa bảo mang đến năng lượng sau, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thinh Linh đã đem tinh hoa phẩm chất, theo thượng phẩm tăng lên tới cực phẩm. Cái này cũng mang ý nghĩa, thạch cơ lần này ra ngoài mục đích một trong đạt đến. Mà tại tinh hoa tăng lên tới cực phẩm đồng thời, thạch cơ thể nội pháp lực cũng giống nhau tăng lên mấy phần. Tăng hoa phẩm chất khác biệt, không chỉ chỉ là ảnh hưởng đến ngày sau tấn cấp đại la kim tiên phân cấp, càng là đối với thái ất kim tiên chiến lực có tăng lên cực lớn. Điều này cũng làm cho Thạch Cơ đối với kế tiếp Nam Phương Hỏa Sơn chi hành tràn đầy chớ mong. Hơn trăm năm sau, Thanh Vân trở Thạch Cơ, cuối cùng là đi tới Phượng tộc khu quận cư, Nam Phương Hỏa Sơn. Trong lúc đó mặc dù cũng đã gặp qua mấy cái đạo trích, nhưng cũng bị Thạch Cơ thuận tay xử lý. Duy nhất nhường Thạch Cơ thận trọng mà đối đãi, là gặp một vị lão tư cách thái ớt Kim Tiên Hỏa độc hạt tử. Chỉ tiếc, cái này Hỏa độc hạt tử chỉ có tuổi tác cùng pháp lực, chiến đấu so với Thạch Cơ lại là ngày đêm cách biệt, bị Thạch Cơ dùng Khổng Tiên thẳng chói lại sau, liền không thể lập đậy, vươn cổ liền liền liệt. Trận chiến này cũng làm cho Thanh Vân biết được từ gia chủ người chỗ lợi hại, rõ ràng là đồng cấp đối thủ, tại thạch cơ trước mặt, lại đi bất quá mấy hiệp, thật sự là không hợp tỏi thượng. Điều này cũng làm cho Thanh Vân, vì chính mình ngay từ đầu quyết định, từ đấy lòng cảm thấy tự hào. Chương 66, ngươi chứng đại la, khó như lên trời. 2, chương 66, ngươi chứng đại la, khó như lên trời. 2. Mà kia thái ớt kim tiên cảnh giới hỏa độc hạ tử, nhưng cũng làm nghèo khổ thật sự, ngoại trừ mấy món chính mình luyện chế hậu thiên linh bảo bên ngoài, liền không có vật gì khác nữa. Ngược lại là tại nơi ở của nó bên trong, thạch cơ cùng Thanh Vân phát hiện đồng đạo phượng tộc thi cốt. Hiển nhiên, cái này hỏa độc hạt tử là chuyên môn bắt giết phụ tộc để mà tu luyện. Điều này cũng làm cho Thanh Vân Đối Thạch Cơ cảm kích và phần, đem loại độc này vật trấn sắt sau, ngày sau trong tộc hầu bối cũng có thể thiếu hy sinh một chút. Bây giờ phụ tộc sinh tồn đích thật là quá khó khăn, nhưng trong đó khốn khổ, nhưng cũng có nói, hôm nay tiếp nhật quả, cũng mất quá phụ tộc năm đó phạm vào bởi vì mà tôi. Đi vào Nam Vương Hỏa Sơn sau, Thạch Cơ cùng Thanh Vân một cái liền thấy được kia vô cùng vô tận hỏa sơn nhóm, dường như hồng hoàng bản thân sở hữu phẫn nộ, tất cả đều ở đây tụ xuống. Có lẽ là bởi vì nơi đây hỏa sơn đông đạo duyên tự. Hỏa Sơn vẫn luôn đang phun trào, khiến đen nhánh nồng đậm khói động, tràn ngập tại bên trong vùng trời này, lộ ra đen kịt bên trong, mang theo vài tia yêu diễm màu đỏ. Cái này màu đỏ, lại là trên mặt đất chảy xuôi không dứt nham tường, cùng trong tiêu cháy, dường như đem không gian đều thiêu đến tận vẹo nhiệt độ cao bố trí. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lại, liền có thể biết, nơi đây cũng không phải là bình thường hồng hoang sinh linh có thể trú ngụ. Mà tại quần sơn ở giữa, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy từng cái phượng tộc thần điểu bay lên. Chủ nhân, nơi đây chính là ta phượng tộc thế hệ chỗ cư trú, Nam Vương Hỏa Sơn. Bây giờ ta phượng tộc lãnh tụ, chính là Khổng Thiên đại nhân, hắn luôn luôn ưa thích thanh tú không thích tại Hồng Hoang đi lại, nên là tại tộc địa bên trong. Ta trước mang chủ nhân đi để mà tiếp đãi khách nhân cung điện nghỉ ngơi, lại đi thông báo Khổng Tuyên đại nhân. Khổng Tuyên, nghe được cái tên này, thạch cơ trong lòng giật mình, cái tên này, tại xuyên việt người trong trí nhớ, hẳn có thể nói là như sấm bên hai. Nếu như nói, phong thần thời kỳ, nguyên bản thạch cơ chính mình bất quá là một giới bừa bãi vô danh tiệt giáo tu sĩ, liền phản kháng thái ớt đánh giết đều làm không được. Như vậy Khổng Tuyên, chỉ cần thánh nhân không ra tình huống hạ, mà có thể tại phong thần thời kỳ đi ngang tồn tại chính là phượng tộc thủy tổ nguyên vương chi tử, là ngũ sắc không tướng, là thế gian cái thứ nhất không tướng, ngày sau tại phong thần chi trên lúc, trợ ân thương chiến Tây Chu. Nam giữ danh xưng ngũ hành bên trong không có gì không thu ngũ sắc thần quang, liên tiếp chiến bại Na Tra, lôi trấn tử, Dương Tiễn, Lý Tính trở chủ quân đại tướng. Dù cho là nắm giữ Trạm Tiên Phi đao, siêu nhiên vật ngoại giống như lục cá đạo nhân, đối mặt Khổng Tuyên, cũng chỉ có chạy trốn. Cho dù là xiển giáo bộ giáo chủ nhân đang đạo nhân xuất mã, nhưng cũng là không làm gì được, bại trốn mà đi. Cuối cùng vẫn Tây Phương chuẩn đề thánh nhân ra tay, đem Khổng Tuyên đánh bại. Nhưng ngay cả như vậy, Khổng Tuyên cũng không bị trầm giết mà là bị chuẩn đề lấy cùng Tây Phương hữu duyên làm lý do, khiến cho quý ý Phật môn trở thành Phật môn không tức đại minh vương. Bèn bèn là nhìn nơi đây, liền có thể phát hiện Khổng Tuyên ngày sau cường đại. Có thể đem nguyên bản thạch cơ, nhẹ nhõm trấn sát thai ất, cũng bất quá là xiển giáo 12 kim tiền một trong. Nhưng Khổng Tuyên lại có thể đem xiển giáo bộ giáo chủ nhân đang đạo nhân đánh bại trốn, đủ để thấy chỗ lợi hại. Chỉ là thạch cơ không có nghĩ tới là, Khổng Tuyên lại là bây giờ Phượng tộc tộc trưởng. Nhưng tỷ mị nghĩ lại, nhưng lại hợp tình hợp lý, dù sao Khổng Tuyên là cao quý nguyên vương chi tử, Phượng tộc lại có gì người có thể cùng nó so sánh, gánh chịu nổi cái này Phượng tộc tộc trưởng chi vị. Cho dù là năm đó Nguyên Vương đặc lực nhất giúp đỡ Chu Tước, chỉ sợ tại Khổng Tuyên trước mặt, cũng là hơi kém một chút. Thạch Cơ bị Thanh Vân dẫn tới Phượng tộc chiêu đãi khách nhân cung điện, Thanh Vân tại một vị van bố ánh mắt hâm mộ bên trong, phân phó nàng chiếu cố tốt Thạch Cơ sau, liền cùng Thạch Cơ cáo từ, đi tìm Khổng Tuyên đi. Thanh Vân lần này đi cũng không nhường Thạch Cơ chờ thời gian quá dài. Mấy canh giờ qua đi, một vị tuấn tú mỹ lệ, khí chất tôn quý thanh niên, cùng Thanh Vân cùng nhau đi tới trong cung điện. Khi thấy thanh niên này thời điểm, Thạch Cơ liền biết được thân phận, hiển nhiên chính là ngày ấy sau tại Phong Thần chi chiến sau, danh tiếng vang xa Khổng Tuyên. Phượng tộc đã có vài, vài năm Không có một vị khách nhân đến, ta vừa rồi ngay tại tinh tụ, nghe Thanh Vân nói về chủ nhân đến tới trong tộc, nói ngọt khen ngợi không ngừng. Ta hiện nay nhìn qua, Thạch Cơ đạo hữu quả nhiên là siêu cường mật tụ, siêu phàm tộc tộc. Khổng Tiên cùng Thanh Vân cùng nhau đi tới, còn chưa đi vào, cũng đã cao giọng nói rằng: "Xem như Nguyên Phượng chi tử, lúc trước Nguyên Phượng trước khi chết, liền bàn giao Khổng Tiên, ngày sau trông nom tốt Phượng tộc. Bây giờ Phượng tộc tình cảnh chi gian nan, ít có người có thể trải nghiệm, là lấy, nhìn thấy mỗi một cái có thể đi vào Phượng tộc bên trong khách nhân, Khổng Tiên đều sẽ tuân nhắc cùng nó kết giao." Mà thạch Cơ, lấy thái ớt kim tiên tu vi đi vào phụ tộc, cái này tại vài vạn năm ở giữa, thuộc về đầu một lần. Không Tiên tự nhiên là phải thận trọng đối đãi, nhất là tại Thanh Vân bẩm báo hắn thời điểm, còn lời nói Thạch Cơ chém giết một cái thái ớt kim tiên tu vi, chuyên môn săn giết phượng tộc hỏa độc hạ tử. Không Tiên xem như tộc trưởng, thì càng là muốn đối. Các hạ quá khen rồi, kính đã lâu vượng tộc tộc trưởng đại danh. Thạch Cơ trả lời, "Các hạ, mời ngồi." Không Tiên đi vào chỗ gần, nhìn thấy đứng lên Thạch Cơ, đối với nàng nói rằng, sau đó đối với một bên phượng tộc vãn bối vẫy vẫy tay. Nhanh chóng là Thạch Cơ đạo hữu dâng trà. Vừa mới tại ta ngoài động phủ, Thanh Vân lời nói Thạch Cơ đạo hữu diệt trừ một săn giết vương tộc hiểm ác cả người, ta ở đây, chứ dùng cái này hướng chết thảm tay tộc nhân, cảm tạ Thạch Cơ đạo hữu. Một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Thạch Cơ khẽ lắc đầu. Không Tiến nhìn thấy Thạch Cơ phản ứng, suy nghĩ một chút, lại chậm rãi nói rằng, Thanh Vân, cáo chỉ ta, Thạch Cơ đạo hữu này đến, là cùng tộc ta có trao đổi chi ý, nhưng lại không biết Thạch Cơ đạo hữu, nếu muốn cùng ta tộc trao đổi thứ gì. Nói đến đây, Không Tiến tựa như là từ lúc thú nói, chỉ có điều, tộc ta ở Nam Phương Hỏa Sơn, không thể so với Long tộc thế hệ ở biển cả, bảo vật thua tớt. Dừng một chút sau, Khổng Tiên lại nói, "Nhưng nếu như Thạch Cơ đạo hữu có chỗ cầu, chỉ cần không vượt qua ta phạm vi năng lực bên trong, ta đều có thể bằng lòng Thạch Cơ đạo hữu." Nghe được Khổng Tiên lời nói, Thạch Cơ mỉm cười. "Ta này đến, là muốn cùng Phượng tộc đổi lấy một chu thí, trong Lực khí, Kim trung thí, trong Nước khí." "A, Thạch Cơ đạo hữu đây là vì bổ sung tam hoa, là ngày sau chứng đạo đại la làm chuẩn bị." Nghe được Thạch Cơ lời nói, Khổng Tiên lập tức liền hiểu ý đồ của nàng, không khỏi nói rằng, "Không sai." Thạch Cơ khẽ bước cảm. Khổng Tiên nghe vậy, không khỏi thầm than trong lòng. Thạch Cơ bây giờ bất quá thái ớt Kim Tiên trung kỳ tu vi khoảng cách Đại La Kim Tiên không biết còn có bao nhiêu tọa tác, vậy mà đã bắt đầu suy nghĩ bố cục Đại La Kim Tiên sự tình. Phải biết, Thái Ức Kim Tiên tới Đại La Kim Tiên đạo cảnh này, thật là tương đối lớn, giống như lệch trời đồng dạng. Không biết nhiều ít Thái Ức Kim Tiên đều bị vây ở một bước cuối cùng, cố gắng cả đời, đều khó mà thấy được Đại La đạo quả nửa phần dung mạo. Cái này thực sự quá khó khăn. Không phải dùng cái gì tự tiêu công giảng đạo, đi Đại La chỉ có chỉ là số lượng không nhiều sinh linh. Hưng Hoang sao mà chí lớn, tiên tiên sinh linh nhiều không kể xiết, nhưng bây giờ phiến tiên địa này, Đại La tỉ lệ vẫn là cực kỳ thưa thớt. Liên lấy kia yêu tộc thiên đình nêu ví dụ, Đại La yêu sói không phải cũng mới chỉ là hai trưởng số lượng sao? Bởi vậy có thể thấy được, Đại La cũng không dễ. Mà Thạch Cơ liền thật tự tin như vậy, cho rằng ngày sau chính mình nhất định có thể đột phá Đại La kim tiên sao? Chương 67, Bế quan sông Đại La, Vu yêu đại kiếp hiện, 1. Chương 67, Bế quan sông Đại La, Vu yêu đại kiếp hiện, 1. Tại Thạch Cơ nhìn xoáy mói, Khổng Tiên hơi có trầm âm. Thứ không gian dâu dễn, cái này ngũ khí, ta phụ tộc chỉ có một mạch. Nghe được Khổng Tiên lời nói, Thạch Cơ trong lòng hơi động, nàng cũng không gửi hy vọng ở phụ tộc, có thể ở chỗ này thu hoạch được năm loại khí. Giờ phút này nghe đội phượng tộc có một loại, cũng đã khiến Thạch Cơ hài lòng. Chỉ có thu thập được loại thứ nhất, cái khác bốn loại sẽ còn xa sao. Không biết rõ Khổng Tiên Đạo Hữu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Thạch Cơ không khỏi hỏi, sao lại bỏ những thứ yêu thích, vật này tại ta trong tộc cũng không tính là gì vật hi hãn, nhưng lại cùng ta trong tộc Chu Tước tỷ tỷ có quan hệ, việc này cần cùng nó thương lượng mà fen. Khổng Tiên không khỏi nói rằng, Chu Tước. Thạch Cơ nghe vậy sửng sở, nàng tự nhiên biết Chu Tước là ai, có thể bị Thiên Đạo thừa nhận thân phận, xem như tứ phương bảo hộ, trấn áp nam phương, Chu Tước tồn tại có thể nói là siêu nhiên, nhưng nhưng đáng tiếc Chu Tước cũng là vì thế trói buộc, tiếp này cũng khó có thể đi ra Nam Phương Hỏa Sơn. Chỉ có điều, Dương Thạch Cơ không có nghĩ tới là, vì sao chuyện này sẽ dính dớp tới Chu Tước Chí Thần. Chẳng lẽ nói, Khổng Tiến mặc dù xem như tộc trưởng, nhưng ở trong tộc truyện hoàn toàn không thể làm chủ sao? Nhìn thấy Thạch Cơ trầm mặc, Khổng Tiến tựa như cũng đoán được Thạch Cơ suy nghĩ, không khỏi giải thích nói, cái gọi là trong Lửa Khí, chính là Nam Minh Ly Hỏa Diễm Chu Khí, vật này sản xuất chi địa, chính là Nam Phương Hỏa Sơn bên trong lớn nhất một tòa hỏa sơn, trong đó Hỏa Linh Khí chi dư giả, là Hồng Hoàng nhất tuyệt là lấy ở đẳng kia sâu không thấy đáy trong nham tương, ngẫu nhiên liền sẽ sinh ra mấy đóa nam minh lý hỏa diễm chu khí. Mà ta phượng tộc này xưa nguyên lão chu tước, là hóa giải phượng tộc chỗ quân nghiệp lực, phát hạ thiên đạo lợi thể, vĩnh thế trấn thủ này hỏa sơn, trấn cho này hỏa sơn một phát, tác động đến hồng hoang sinh linh, khiến cho sinh linh đồ thán. Thì ra là thế, chu tước tiền bối quả nhiên là cao khiết vô song. Thạch Cơ nghe vậy, nhưng cũng là không tự chủ được tán thưởng một tiếng. Ngược lại cao cao mũ người người mang, nói tốt hơn nghe, tự nhiên là không sai. Huống chi chính mình chuyến này vẫn là có việc cầu người. A, bất quá là bởi vì phượng tộc quá khứ tội nghiệp mà thôi cũng là khổ Chu Tức Tỷ tỷ. Không Tiên Khẽ lắc đầu, hắn tự nhiên là Minh Bạch Phượng tộc tại sao lại rơi vào tình cảnh như thế, cũng không có hối hận. La Lấy, ta mới vừa nói cần cùng Chu Tức Tỷ tỷ thương lượng một phen, như Thạch Cơ đạo hữu không nóng nảy lời nói, còn mời tại Phượng tộc bên trong ở một lát. Chu Tức Tỷ tỷ vì trấn áp Hoa Sơn, thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ say, hóa giải hòa độc, ta cũng không biết Chu Tức Tỷ tỷ hôm nay là có hay không tỉnh dậy, nếu là còn tại trong ngủ mê, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Nghe nói Không Tiên lời nói, Thạch Cơ hơi hơi suy nghĩ một chút sau, khẽ hừ cảm. Không sao, đạo hữu lại đi liền có thể Thạch Cơ này đến chính là có việc cầu người, như thế nào lại ghét bỏ chậm trễ thời gian đâu? Tìm kiếm ẩn chứa ngũ khí tiên tài địa bảo, bản này chính là một cái khá khó khăn. Chuyện. Dưới mắt đã có kiện thứ nhất có thể tu luyện ngũ khí tiên tài địa bảo, Thạch Cơ như thế nào lại để ý chỉ là một chút chờ đợi thời gian? Cứ như vậy, Thạch Cơ liền tại Phượng tộc căn an ổn ổn chờ đợi mấy năm. Mặc dù nói, Nam Vương Hỏa Sơn 10 phần cần cối, nhưng nếu là ở chỗ này tu hành hỏa thuộc tính pháp tắc lời nói, chỉ sợ là sẽ làm ít công to. Chỉ tiếc, Thạch Cơ cũng không lĩnh ngộ hỏa thuộc tính pháp tắc, ngược lại là tại lần trước thôn vệ Đông Vương công mệnh hồn đạo qua lúc tiềm hiệu một đạo không hoàn thiện một thuộc tính pháp tắc. Một tới hai đi. Đợi đến Khổng Tuyên xuất hiện lần nữa tại thạch cơ trước mặt thời điểm, bên cạnh hắn đã nhiều một vị đỏ tươi thắng lựa nữ tử. Thạch Cơ theo trên người nàng, cảm nhận được một sợi hàm ẩn thiên đạo đại thế thiên đạo khí tức. Hiển nhiên, nàng chính là La Thiên đạo tổ công nhận Nam Phương bảo hộ, phụng thiên đạo chi mệnh, trấn thủ Nam Phương Chu Tước. Mặc dù bởi vì tự thân bây giờ thân phận rất ít liên lụy Phượng tộc nội vụ, nhưng Thạch Cơ lần này tìm lấy chi vật cùng nàng có quan hệ, nhưng cũng đem nàng kinh động đến. Thạch Cơ đạo hữu, đây cũng là ta tộc ngày xưa với lão, bây giờ Nam Phương bảo hộ Chu Tước. Chu Tước tỉ tỉ Vị này chính là Thạch Cơ Đạo Hữu, là trong tộc Thanh Loan nhất tộc thành vân chỗ nhận chi chủ. Không tiên là hai người tiến hành giới thiệu. Không tệ, không tệ. Tuy là thái ớt kim tiên, nhưng căn cơ thâm hậu, có thể là Phượng tộc tiểu bối chi chủ, cũng là Phượng tộc tiểu bối phúc phận. Chu trước tu vi bậc nào? Ban đầu ở Long Hán Sơ kiếp trước cũng đã là chuẩn thánh sơ kỳ tu vi. Bây giờ xem như nam phương bảo hộ, không bản mà hợp thiên đạo đại thế, hắn thực lực càng là sâu không lường được, càng có thể điều động thiên đạo chi lực. Nói là thánh nhân phía dưới vô địch khả năng hơi có khoa trường, nhưng chuẩn thánh trong hàng ngũ, nàng cũng coi như được cường đại nhất mấy cái kia một trong. Cho nên chỉ một cái, cũng đã đem Thạch Cơ tu vi nhìn tin tưởng, gặp qua Nam Phương Bảo Hộ, Thạch Cơ cũng không hô lên Chu Tước danh tự, mà là nói già Chu Tước bây giờ thân phận, Chu Tước bây giờ là Thiên Đạo nhận định Nam Phương Bảo Hộ, cũng chỉ có thể là Nam Phương Bảo Hộ. Như lại lấy Hồng Hoàng tội tộc Phượng tộc thân phận xưng hô nàng, ngược lại là mạ phạm, cũng là một cái linh lung người, không cần đa lễ như vậy. Chu Tước nghe được Thạch Cơ lời nói, nhưng cũng biết Thạch Cơ vì sao như thế xưng hô chính mình, nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Mặc dù ta bây giờ không tham dự Phượng tộc sự tình, nhưng dù sao cũng là ngày xưa Phượng tộc người, tại lúc đến, Khổng Tên cũng đã cáo chi ta. Thạch Cơ Đạo Hữu là phượng tộc gạt bỏ một vị cường địch. Chỉ tiếc, ta thân phận không thể đi ra Hỏa Sơn, cũng không thể cùng phượng tộc có quá nhiều liên lụy, nếu không nhất định phải thật tốt đáp tạ Thạch Cơ Đạo Hữu cử động lần này. Bất quá, Thạch Cơ Đạo Hữu sợ cầu Nam Minh Ly Hỏa Diễm châu khí ta đã mang đến. Chu Tước mắt nhìn Không Tuyên, tố thủ có chút vung lên, chỉ thấy tại hai tay của nàng ở giữa xuất hiện một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm, mà tại trong ngọn lửa lại có một hư không khu vực. Vật này chính là Nam Minh Ly Hỏa Diễm châu khí, liền giao cho Thạch Cơ Đạo Hữu. Chu Tước không do dự, trực tiếp đem vật này giao cho Thạch Cơ. Vật này đối ta mà nói không quá mức tác dụng, đạo hữu lại nhận lấy chính là chỉ tiếp, ta bây giờ thân phận thực sự xấu hổ, nếu không nhất định phải thật tốt đáp tạ đạo hữu là phượng tộc gạt bỏ cường địch gây nên. Nói đến đây, Chu Tước tiểu nhan lộ ra một vẻ vẻ bất đắc dĩ. Chuyện cũng đã kết thúc, ta liền rời đi, không tiên thật tốt chiêu đãi một phan thạch cơ đạo hữu. Chu Tước nói xong, trên mặt dường như lộ ra một vẻ tiếc nuối, không chờ thạch cơ cùng Khổng Tiên có phản ứng, liền hóa thành một đạo xích hồng ánh lửa, trên không trung đốt hết. Cái này, thạch cơ thấy cảnh này, trong lòng giận mình. Chu Tước tỷ tỷ bản thể vĩnh trấn Hỏa Sơn, không thể rời đi, là lấy vừa rồi thạch cơ đạo hữu thấy chính là Chu Tức Tỷ tỷ lợi dụng hỏa diễm huyên hóa một đạo phân thân, sợ dĩ như thế, cũng bất quá là Chu Tức Tỷ tỷ vì nhìn xem thế giới bên ngoài, một hiểu chấn thủ hỏa sơn buồn tẻ. Không tiên giải thích nói, Thạch Cơ nghe vậy hiểu rõ. Nàng liền nói, chính mình làm sao có thể có lớn như vậy màn uý, có thể kinh động nam phương Chu Tức tự mình hiện thân gặp mặt, tình cảm là người ta chờ tại hỏa sơn bên trong thời gian quá dài, buồn tẻ nhằn chán, huyên hóa phân thân đi ra giải buồn. Đối với cái này, Thạch Cơ vẫn như cũ chỉ có thể giối đáy lòng lắc đầu càng khái, gieo xuống hậu quả xấu, chỉ có thể tự ăn, nhưng cũng trách không được người khác. Nhưng phượng tộc nhưng cũng là dám làm dám chịu, làm cho người kính nể. Chương 67, Bễ quan sông Đại La, Vu Diêu đại kiếp hiện, 2, chương 67, Bễ quan sông Đại La, Vu Diêu đại kiếp hiện, 2. Tộc trưởng Nguyên Phượng minh giải, hồn về đại địa, làm nghiệp lực cơ hồ một nửa quy tội hắn, cuối cùng theo hắn mà tiêu tán. Chu Tước tự nguyện phát ra thiên đạo lời thề, trấn thủ Nam Vương, vĩnh thế không ra. Như thế đủ loại, vừa rồi khiến cho phượng tộc không có bị thiên đạo đại thế trốn mắt diệt. Đạt được Nam Minh Ly Hỏa Diễm trung khí sau, thành cơ lại được mở, tại phượng tộc ở mấy năm. Trong lúc đó Thạch Cơ cũng đang nỗ lực luyện hóa Nam Minh Ly Hỏa Diễm Trung Khí cái này thiên tài địa bảo. Ngũ khí viên mãn tự hư nguyên, bộ tốc tự thân, cũng khiến cho khí hoa sắc vẻ lòng biến, tấn thăng làm từ phẩm. Mà luyện hóa Nam Minh Ly Hỏa Diễm Trung Khí, chính là muốn đem bảo vật này toàn bộ luyện hóa tại tâm tạng, hóa thành trong lòng lửa. Đến lúc đó, Thạch Cơ ngũ khí tu luyện, đạo thứ nhất trong lựa khí, liền có thể tuyên cáo hoàn thành. Sau đó lời nói, liền có thể y theo ngũ hành tương sinh phương pháp, theo thứ tự tu luyện. Đợi đến Thạch Cơ hoàn toàn đem Nam Minh Ly Hỏa Diễm Trung Khí hoàn toàn luyện hóa xong, liền hướng Không Tiên đưa ra chào từ biệt. Đối Thạch Cơ mà nói, Chuyến này có thể cùng Khổng Thiên cái loại này, ngày sau thánh nhân phía dưới tuyệt cường một ngăn chuẩn thánh quên biết, còn thu được Nam Minh Ly Hỏa Diễm trung khí, cũng đã là chuyến đi này không tệ. Bất quá rời đi trước, Khổng Thiên nhưng cũng là cáo tri Thạch Cơ liên quan tới trong nước khí chỗ, thế hệ cư trú ở trong biển tộc Long tộc, có lẽ có manh mối. Kết quả là, rời đi Phượng tộc sau, Thạch Cơ cuối cùng chăn chọc nhiều cái địa phương, cuối cùng rốt cục đem tu luyện ngũ khí vật liệu từng cái tìm đủ. Ngoại trừ Phượng tộc tất cả Nam Minh Ly Hỏa Diễm trung khí bên ngoài, còn 10 phần ngoại ý muốn tại Long tộc tìm tới Huyền Âm Quy Thủy, Đông Phương ngắt một thủy, cùng tại Kỳ Lân tộc tìm được Càn Nguyên canh kim khí. Mặc dù trên đường đều có chút khúc nhạc rạo rát, nhưng rất khoát đối với Thạch Cơ mà nói, đều không có vấn đề gì lớn, tu luyện ngũ khí vật liệu, nàng đều đã tìm đủ sống. Thạch Cơ cũng không có nghĩ đến, nguyên bản chỉ tính toán cùng Phượng tộc giao dịch một phen, kết quả lại chẩn chọc ngày xưa chúa tể Hồng Hoang Tam tộc. Nhưng Tam tộc bây giờ chi cảnh, cũng là thật là khiến người thổ tức. Phượng tộc vĩnh trấn Nam Vương Hỏa Sơn, Long tộc vĩnh trấn Thứ Hải, Kỳ Lân phái ẩn Tây Phương, làm tường thủy chi thú. Thậm chí, Thạch Cơ đi tới Long tộc, Kỳ Lân tộc thời điểm, cũng là nhận lấy nhiệt tình khoản đãi. Có lẽ Thạch Cơ đã từng gặp qua Hồng Hoang bây giờ, ngày sau thánh nhân, các đại năng, cho nên nhường nàng cho rằng tự thân thái ớt kim tiên tu vi không đáng giá nhất tới. Nhưng phóng nhãn hững hờ mà nói, thái ớt kim tiên tu vi cũng đã coi là một phương cực kỳ. Là lấy đối mặt thạch cơ tới cửa, Long tộc, Kỳ Lân tộc đều mười phần nhiệt tình, bọn hắn hôm nay đã sớm xưa đâu bằng này, vì chủng tộc kéo dài, đã sớm biến khéo đưa đẩy, không còn năm đó chi tiêu ngạo. Đối với thạch cơ sở cầu, càng là hữu cầu tứ đứng. Bởi vì bọn hắn biết, đây là thạch cơ chuẩn bị đột phá đại la kim tiên chỗ đi một bước, hiện tại sớm đầu tư, ngày sau cũng có thể thắng được một tôn đại la kim tiên hảo cảm, đối bọn hắn mà nói, đây là kiếm buộn không lỗ mua bán. Tại nghiệp lực gia thân tình huống hạ, Bọn hắn tam tộc bọn hậu bối, mong muốn tu luyện tới đại la kim tiên, có thể nói là khó càng tiên khó, nếu là không có thiên đại cốc nước, đời này vô vọng. Là lấy cùng nó đem bảo vật đặt ở trong bảo khố hít bụi, không bằng kết giao, đầu tư tương lai đại năng, nhường tộc đàn tu mạch được một vị đại năng hữu nghị. Đây là kiếm bọn không lỗ mua bán. Thu thập xong những bảo vật này sau, Thạch Cơ đã sớm tại Hồng Hoang thượng du lịch hơn ngàn năm, trực tiếp trở về Khô Lâu Sơn. Bây giờ nàng đã hấp thu Nam Minh Ly Hỏa Diễm chú khí, lời kế tiếp, dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự, nàng muốn hấp thu chính là có quan hệ trong đất khí thiên tài địa bảo. Vật này đối Thạch Cơ mà nói, cũng không có nàng tất cả lục phẩm địa mạch Thạch Liên, chính là ẩn chứa trong đất khí thiên tài địa bảo. Trở lại Khô Lâu sơn sau, Thạch Cơ cũng không trước tiên bắt đầu tu luyện, mà là cẩn thận quan sát một phen Hồ Lâu đàng. Bây giờ Khô Lâu sơn biến càng lúc càng tốt, linh khí tự nhiên là càng thêm dồi dào. Tiêu đỉnh chỉ sinh trưởng Hồ Lâu đàng, cũng bắt đầu dần dần khôi phục sinh trưởng. Nhưng so với thân ở Bất Chu số lúc, tự nhiên là phải chậm hơn rất nhiều. Bất quá cái này cũng phù hợp Thạch Cơ ý tứ, Hồ Lâu đàng hiện tại sinh trưởng càng chậm càng tốt, tốt nhất là chờ tới tu vi của nàng, đủ để đem bảo vật này chiếm cứ, mà không người bên ngoài mơ ước thời điểm thành thục, vậy thì càng tốt hơn. Thạch Cơ Sở Dĩ vừa về đến, liền bắt đầu quan sát đến Hổ Lâu Đặng. Tự nhiên là bởi vì Ngũ Trang Quan bên trong, Trấn Nguyên Tử đối với mình nói tới kia một phen, thế giới bản nguyên chi khí. Nhưng mà, quan sát hồi lâu, Thạch Cơ cũng chưa từng thấy được nửa phần manh khoẻ, lập đầu, liền cũng không có lại đi chú ý Hổ Lâu Đặng. Vì để sớm ngày thành tựu ngũ khí Trừ Nguyên, hoàn thiện ngũ khí, tăng lên khí hoa phẩm chất, Thạch Cơ chuẩn bị trước tu luyện trong đất khí. Nhìn trước mắt lục phẩm địa mạch Thạch Liên, Thạch Cơ đáy lòng hơi có chút đau lòng. Nguyên bản nàng còn nghĩ đợi đến địa mạch Thạch Liên tăng lên phẩm chất sau, tái sử dụng địa mạch Thạch Liên kết xuất địa khí liên tử. Nhưng hiển nhiên hiện tại không có nhiều thời giờ như vậy. Tăng cao tu vi sự tình, không thể bốc lòng, cho là càng sớm càng tốt. Tại mang theo đau lòng bên trong, Thạch Cơ lấy ra địa mạch Thạch Liên bên trong địa khí liễu tử, tổng cộng 9981 khóa, khóa khóa xung mãn vượt mà, lưu chuyển lên địa mạch chi khí. Thạch Cơ đem nó từng cái ăn vào, luyện hóa. Hơn trăm năm sau, trong đất khí hoàn toàn viên mãn, Thạch Cơ thành công thành tựu tỷ trung tổ. Sau đó, Thạch Cơ tuần theo ngũ hành tương sinh lý lẽ, lại từng bước luyện hóa càn nguyên canh kim khí, huyền âm quỷ thủy cùng đông phương ngắt một tùy. Bởi vì cái gọi là ngũ khí viên mãn tự hưng nguyên, Lâm Thạch Cơ đem ngũ khí toàn bộ đạt đến viên mãn chi cảnh sau, cảnh giới lại một lần nữa đạt được thăng hoa. Ngũ khí trong luân hồi, pháp lực liên tục không ngừng. Mà Thạch Cơ chỗ đỉnh chi khí hoa, cũng là tại ngũ khí triệu nguyên một phút này, thành công tấn thăng đến cực điểm thành phẩm. Bây giờ, Tam hoa bên trong, tinh hoa, khí hoa đều lấy thành công tấn thăng đến tự phẩm. Vậy liên chỉ còn lại mấu chốt nhất thần hoa. Lúc trước cùng Đông Vương công mệnh hồn một trận chiến, Thạch Cơ còn chưa tới kịp củng cố cảnh giới, khiến đang kịch liệt đấu pháp sau, thần hoa phẩm chất theo chúng phẩm rơi xuống đến hạ phẩm. Dù là ngày sau có Đông Vương công mệnh hồn đạo quả xem như bổ sung, thành công tăng lên căn cơ, đem tam hoa phẩm chất cùng nhau tăng lên một đợt. Nhưng thần hoa phẩm chất lại vẫn luôn lạc hậu hơn hai hoa. Cho dù Thạch Cơ được tăng lên thần hoa thiên tài địa bảo, Mạn Châu Sa Hoa, nhưng cũng không có theo kịp cái khác hai hoa tiến độ. Tại Hồng Hoang du lịch gần năm, năm, bởi vì Mạn Châu Sa Hoa phục dụng yêu cầu, Thạch Cơ cho tới hôm nay, tổng cộng phục dụng 3 mảnh cánh hoa. Khó khăn lắm đem thần hoa phẩm chất tăng lên tới thượng phẩm. Nhưng khoảng cách cực phẩm, hiển nhiên còn cách một đoạn. Lấy Thạch Cơ suy đoán, chỉ có làm chín mảnh Mạn Châu Sa Hoa cánh hoa tất cả đều sau khi phục dụng Thần hoa phẩm chất vừa rồi khả năng thành tiểu tự phẩm. Kết quả là, những năm gần đây, Thạch Cơ trên cơ bản không có xuất quan, vẫn luôn đang bế quan trong tu luyện. Cách mỗi 3.313 năm, liên tục dùng một mảnh mãn châu sa hoa cánh hoa. Hiển nhiên, không đem thần hoa phẩm chất tăng lên tới cực phẩm, Thạch Cơ là sẽ không xuất quan, mà cũng liền tại Thạch Cơ bế quan trong khoảng thời gian này, thông hoàng thế giới, ở trong tối lưu phun trảo phía dưới, một chút có quan hệ Vu Diêu Lượng tộc ma sát, bắt đầu càng ngày càng rõ ràng, Vu Diêu đại kiếp cũng dần dần sơ hiện manh khỏe. Chương 68: Đột phá. Thần Du Thái Hư đến điệu cầu. 1. Chương 68 Đột phá, Thần Du Thái Hư đến địa cầu. Một từ lúc lần thứ 2 dạng đạo kết thúc, yêu tộc Thiên Đình yêu hoàng thái nhất, lấy Đông Hoàng Trung vô thượng thần uy, trấn áp thôn bạo nam tiên đứng đầu Đông Vương công sau. Hồng Hoang tình thế, lập tức liền biến dịu. Yêu tộc thay thế, tại Hồng Hoang bên trong, lần nữa cất cao rất nhiều. Quan sát này trận đấu pháp các đại năng rất rõ ràng, từ đó một trận chiến qua đi, chỉ sợ Hồng Hoang ngoại trừ kia thần bí hung tàn vô tộc bên ngoài, lại khó có có thể cùng yêu tộc Thiên Đình chống lại thế lực. Mà về sau, làm một cái càng thêm làm cho người kinh hãi chuyện truyền khắp Hồng Hoang sau, mọi người mới biết được, yêu tộc Thiên Đình bây giờ đến cỡ nào bá đạo. Thái nhất tại trấn sát Đông Vương Công sau, trở lại yêu tộc Thiên Đình không đến bao lâu, liền khiến giới chướng thập đại yêu sói bên trong cũ anh, Thương Dương, Quỷ Sa chờ năm vị yêu sói, lĩnh trăm vạn yêu binh, tập sát hướng Đông Vương Công thành lập Nam Tiên Chi Đỉnh. Trận chiến này sau, Nam Tiên Chi Đỉnh toàn bộ hủy diệt, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Nam Tiên Niao Niao bị yêu tộc Thiên Đình trấn đầu. Từ đó, Nam Tiên Chi Đỉnh liền từ này tan biến tại Hồng Hoang bên trong. Cũng may Hồng Hoang Nam Tiên tất cả đều ngạo nghễ, lúc trước căn bản không có mấy cái bằng lòng gia nhập Nam Tiên Chi Đỉnh, cơ bản đều không nghe Đông Vương Công hiệu lệnh, cho nên Nam Tiên Chi Đỉnh bên trong tu sĩ rất ít là ngũ đại yêu soái xuất linh thiên đỉnh yêu quân khai hoàn sau, đệ tuấn, thái nhất càng là khao thưởng tam quân, tấu nhạc không ngớt, hiển lộ rõ ràng yêu tộc thiên đỉnh chi uy. Các đại năng rất rõ ràng, yêu tộc cử động lần này là vì hiển lộ rõ ràng gia thiên đỉnh vũ lực, mặc dù đối yêu tộc như thế ngang ngược hành vi có chỗ bất mãn, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng một chút, như thế làm việc, chỉ sợ lâu dài không được. Quân không thấy, tích nhật long phượng kỳ lần tam tộc kết quả, gần ngay trước mắt. Là lấy các đại năng nheo nhau, nhau lựa chọn đóng cửa không ra, miễn cho cùng yêu tộc thiên đỉnh sinh ra góc mắt. Mặc dù bọn hắn tin tưởng vững chắc yêu tộc như thế làm việc, chỉ sợ ngày sau kết quả sẽ rơi vào như là ngày xưa long, phượng, kỳ lâm tam tộc đũng dạng. Nhưng dưới mắt, yêu tộc Thiên Đình uy thế thật là nhất thời có 102, nếu là không cẩn thận bị bọn hắn để mắt tới lời nói, sợ rằng sẽ ăn không được, ôm lấy đi. Bọn hắn cũng không muốn rơi vào như Đông Vương Công, cùng với chướng hắn Nam Tiên chi đỉnh kết quả. Dù sao, Đông Vương Công xem như thánh nhân khâm điểm Nam Tiên đứng đầu, nhưng thái nhất đối Đông Vương Công nói đánh giết liền đánh giết ngang ngược tính tình, vẫn là để bọn hắn lo lắng cho mình cũng có thể sẽ trở thành kế tiếp Đông Vương Công. Mặc dù trước đó, bộ phận nhận Đông Vương công mời chào các đại năng, dưới đáy lòng rất là cảm thán Đông Vương công trong lòng không có điểm tựa mình hiểu lấy. Nhưng ngay tại yêu tộc mượn trấn sắt Đông Vương công, đồ diệt Nam tiên chi đỉnh như thế, từ đó bắt đầu ở Hồng Hoang đi ngang thời điểm, bọn hắn đối thủ cũ, lại xuất thủ. Vu tộc cùng yêu tộc Thiên Đình, theo vừa thành lập một ngày kia trở đi, cả hai đối chọi gay gắt, liền đã định trước giữa lẫn nhau không thể lại hài hòa ở chung. Hung chi thập nhị tổ Vu ban đầu ở Tam thập tam ngoại thiên bị thái nhất kính thị, bây giờ Thiên Đình yêu tộc lại tại Hồng Hoang đi ngang, ai gặp đều phải cho mấy phần chút tình mọn. Tình cảnh như thế, Đối với từ trước đến nay cùng yêu tộc Tiên đỉnh không hợp nhau vu tộc mà nói, đây chính là so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Dù sao, có chuyện gì, có thể so với được tử địch của mình, ở trước mặt mình hiển thị rõ phát đạt chi thế, càng làm cho người ta khó chịu đâu. Có lẽ, xem như thập nhị tổ vu đứng đầu, nhìn càng làm trưởng hơn xa một chút đế giang có thể chịu được, Từ Bi hiển lãnh hậu thủ có thể chịu được. Nhưng không có nghĩa là cái khác tính cách nóng nảy tổ vu có thể chịu được, cũng không có nghĩa là, từ bọn hắn tính huyết sáng tạm mà ra, như cùng hắn nhóm hải tử giống như vu tộc có thể chịu được. Là lấy, một ngày nào đó, vu tộc bên trong đại vu Ciu Xuất lĩnh dưới trướng Vu tộc, hướng về cùng Vu tộc trụ sở liền nhau yêu xoái Anh Chiêu, phát khởi hai tộc bên trong lần thứ nhất chính thức chiến đấu. Cả hai tại hai tộc đường ranh giới tập kết. Lam Hung Hán đại Vu Civu, cùng mấy vạn Vu tộc tộc nhân cùng nhau tiến lên, đem Anh Chiêu dưới trướng yêu quân đánh chạy trối chết thời điểm. Anh Chiêu liền biết, những ngày trước đây một mực câu đầu rút cổ tại Bất Chu Sơn chi Nam Man tử nhóm, đến cùng kinh khủng cỡ nào. Yêu tộc đại quân gặp phải bọn hắn, giống như là một đám cháng hán xâm nhập tiểu hài tử bên trong, rất nhiều yêu tộc sĩ binh công kích, đối Vu tộc kia cường hán mục thân, cơ hồ khó mà tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nếu không phải anh chiêu xuất lĩnh lấy dưới trướng yêu tướng, gắt giao dự vững phòng tiến lời nói, chỉ sợ yêu tộc đại quân đợt thứ nhất liền bị bọn này man tử cho vỡ tung. Bọn hắn liền như là nguyên một đám điên cuồng cố máy giết người, nhưng phẩm là đã tới, được phải, kia yêu tộc sĩ binh tất cả đều là không chết cũng bị thương. Xông vào yêu tộc sĩ binh bên trong, liền có thể nổi lên một hồi gió tanh mưa máu, thực là đem yêu tộc sĩ binh giết sợ hãi, bóng ma tâm lý đều đi ra. Trận chiến đấu này cũng không có duy trì liên tục quá lâu, Si View cuối cùng bị một cái chạy tới đại vu mang đi, liên tiếp mang đi, còn có mấy trăm cô vu tộc tộc nhân thi thể. Mà lưu lại, là trên cơ bản đã quân lính tan rã yêu tộc tàn binh, cùng mấy vạn yêu tộc sĩ binh thi thể, nói trận chiến này người thắng đến cùng là ai. Ngay cả anh Chiêu cũng tại cùng Si View chiến đấu bên trong, treo điểm mẩu. Si View Humi chi thịnh, khiến anh Chiêu đều cảm giác có chút phí sức, tại Si View thủ hạ, tức thì bị đánh liên tục bại lui, nếu không phải vu tộc đại vu tới kịp thời, chỉ sợ anh Chiêu hôm nay muốn bị Si View đánh rớt tại chỗ. Chiến hậu, làm anh Chiêu nhìn thấy đầy khắp núi đồi yêu tộc sĩ binh thi thể sau, hắn rõ ràng hơn một chút, cái kia chính là bây giờ thiên đình yêu quân chất lượng thật sự là cao thấp không đều, phần lớn là một chút đã mỗ hợp, thật sự là không có tác dụng lớn chắc không được Vu tộc luôn yêu thích săn giết yêu tộc làm thức ăn. Mà yêu tộc cùng Vu tộc lần này tiểu quy mô chiến đấu truyền đi sau, cơ hội tất cả mọi người đang chờ mong Vu tộc, yêu tộc thiên đỉnh ở giữa đánh nhau. Đối bọn hắn mà nói, bất luận là bá đạo ương ngạnh yêu tộc thiên đỉnh, vẫn là hung tàn đáng sợ Vu tộc, đều không phải là cái gì tốt đồ chơi. Tốt nhất chính là chó cắn chó, một miếng lông, để cho cái này hỏng hang thế giới, thôi hơi yên tĩnh một chút. Nhưng để bọn hắn thất hoặc là, lần chiến đấu này qua đi, Vu yêu lượng tộc ngược lại là hành quân lặng lẽ, cũng không có cái gì đại động tác. Chỉ có điều, tất cả mọi người rất rõ ràng, đây bất quá là trước báo tác tiền tính mà thôi. Thái nhất có thể lấy Đông Vương Công mời chào dưới chướng hắn yêu xoé là lấy cớ trấn sát Đông Vương Công, diệt trừ cái này hồng hoang bên trong nam tiên thế lực. Như thế nào lại không nhìn Vu tộc ở đây chiến đấu yêu tộc Thiên đỉnh tạo thành vũ đũ đâu? Hiện tại không có toàn diện khai chiến, hiển nhiên là còn chưa đạt tới thời cơ thích hợp. Mà khi một ngày nào đó, yêu tộc Thiên đỉnh truyền đến hai đạo cường hành vô cùng khí tức, quét sạch bát hoang, trên cao yêu tộc hai đại yêu hoàng xuất quan, lại nhao nhao vào chuẩn thánh trung kỳ sau, tất cả mọi người biết, lớn lập tức liền muốn tới. Ngoại giới phong vân dũng động, sóng mây quỷ quệ, sinh linh cảm thấy bất an. Mà Khô Lâu Sơn Bạch cốt động bên trong, lại cảnh sắc căn lạnh, không bị Hồng Hoang Thế cục hận trường chi thế mà chi phối, khoan thai yên tĩnh. Thạch Cơ theo trong tu luyện tỉnh lại, lấy ra Mạn Châu Sa hoa. Bây giờ đóa này nguyên bản yêu diễm vô cùng bá hoa, cũng đã chỉ còn lại một cánh hoa. Chương 68, đột phá. Thần Du Thái Hư, đến địa cầu. 2, chương 68, đột phá. Thần Du Thái Hư, đến địa cầu. 2. Cảm thụ được thần hoa đã chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào cực phẩm phẩm chất, Thạch Cơ không do dự, đem cuối cùng một cánh hoa lấy xuống, đưa vào trong miệng. Cảm giác quen thuộc tại thể nội xuất hiện, Thạch Cơ lập tức bắt đầu luyện hóa. Rất nhanh, Thạch Cơ liền đem mảnh này cánh hoa năng lượng tất cả đều hấp thu xong chắc chắn, rót vào trong thần hoa phía trên. Nương theo lấy một bước cuối cùng đưa ra, giống như nước chảy thành sông đồng dạng, thần hoa toát ra thần diệu hào quang, phẩm chất thu được tăng lên. Thinh Linh liền từ chỗ phẩm, một bước nhảy lên tới cực phẩm liệt kê. Từ đó, Thạch Cơ liền đã thành công đạt đến tinh khí thần tam hoa cực phẩm liệt kê. Chỉ cần chờ tu vi đầy đủ, cơ duyên đến, đại đạo thông suốt, liền có thể chứng đạo đại la, đến đại la kim tiên đạo quả, đứng hàng kia hồng hoàng đại năng bên trong. Cùng lúc đó, Thạch cơ vừa cảm giác thể nội pháp lực phúng trào, tu vi có chỗ dị động, tâm niệm vừa động, lập tức bắt đầu tiếp tục bế quan tu luyện. Thạch cơ trước đây, phục dụng một cái nhân sơn quả, lại phục dụng 9981 khỏa địa khí liên tử, góp nhặt đại lượng tu vi. Đương nhiên, càng thêm chủ yếu, kỳ thật vẫn là lúc trước thạch cơ hấp thu Đông Vương công mệnh hồn đạo quả. Cho dù Đông Vương công chết thảm ở thái nhất Đông Hoàng trung hạ, nhưng Đông Vương công mệnh hồn dù sao cũng là chuẩn thánh mệnh hồn, dù là lúc ấy trạng thái không tốt. Thạch cơ lúc trước nuốt đạo quả sau, đạo quả bên trong năng lượng, không chỉ có đưa nàng một bước đẩy vào thái ớt kim tiên trung kỳ chi cảnh, thậm chí còn có dư lực Khó khăn lắm đưa nàng đẩy lên khoảng cách Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ đều chỉ có cách xa một bước khoảng cách. Mà bây giờ Thạch Cơ đi thăm Tam tộc, tìm được tu luyện ngũ khí thiên tài địa bảo, đem luyện hóa sau. Thể nội cũng đồng dạng là góp nhặt không ít tu vi. Ở các loại gia trì hạ, vừa rồi khiến cho Thạch Cơ có thể tại Tam Hoa thành công đột phá tới cực phẩm sau, may mắn gặp dịp, cũng đạt tới xung kích Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ chi cảnh tình trạng. Nhưng mà, ngay tại Thạch Cơ đột phá ngay miệng, Cường Hán linh lực tụ tập ở trong tiên địa, cho là muốn vì Thạch Cơ đột phá, thêm vào cuối cùng một khoản. Lại tại giờ phút này, Chỉ thấy Bạch Cốt Động bên trong Hồ Lô Đăng lại một lần nữa đã xảy ra dị động. Hồ Lô Đăng xanh biết lá cây có chút lay động, mở mịt linh khí dập dờn. Lặng Yên ở giữa, không gian chậm rãi rời ra, như một giọt mực nước đã rơi vào nước trong bên trong, choáng tạm ra đến. Một đầu không gian kẽ nước lặng lẽ xuất hiện tại Bạch Cốt Động bên trong. Ở đằng kia sơn hắc mạc đo kẽ nước bên trong, một quả quen thuộc quý lam tinh thần xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy Hồ Lô Đăng bộ rễ chậm rãi kéo dài, hướng phía không gian kẽ nứt tìm kiếm. Mông lung ở giữa, thiên địa mênh mông, dường như hỗn độn mở lại. Thạch cơ thần hồn lặng yên xuất khiếu, theo hồ lô đang bộ rễ, ung dung trôi hướng kia không biết không gian. Một đông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Làm Thạch cơ thần hồn ý thức thanh tỉnh thời điểm, dĩ nhiên đã phát hiện chính mình thân ở một mảnh vô ngần hư không bên trong. Nơi xa, chỉ thấy một đoàn nhiệt liệt phát sáng sao trời đang chán phóng chính mình qua hoa. Mà càng xa xôi, là thâm thủy đen nhánh hư không. Có lẽ có mấy điểm sao trời tại có chút phát quang. Nơi đây ra sao chỗ, Thạch cơ không biết. Thạch cơ nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, ý thức còn dừng lại ở trên một giây đột phá bên trong nàng, giờ phút này trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đợi nàng chú ý tới mình dưới chất lúc, mới phát hiện, chân mình hạ lại là một cây xanh biết hồ lô đằng. Giống như một con đường, uốn lượn kéo dài, hướng về phương xa trải đi. Thạch Cơ theo nhìn lại, đã thấy một quả úy lam tinh thần xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong, có lẽ là bởi vì khoảng cách quá xa, viên này úy lam tinh thần bất quá lớn chừng ngón cái. Hồ lô đằng. Thạch Cơ nhìn xem dưới chân căn này xanh biết dây leo, đôi mắt có chút mở to một phần. Chẳng lẽ nói, chính mình xuất hiện ở chỗ này là bởi vì hồ lô đằng nguyên nhân? Là nó đem ta đưa đến nơi đây? Vì sao hồ lô đằng sẽ đến ở đây? Ngương Theo lấy trong đầu đủ loại nghi vấn, Thạch Cơ không nhịn được nhìn về phía viên kia đã từng lại nhiều lần, hóa thành hồn lô đằng dị tựa xuất hiện ý lam tinh thần. Hồn lô đằng cũng là muốn chúng ta đi viên kia bị tên là Địa Cầu ý lam tinh thần bên trên. Thạch Cơ nhìn xem không ngừng dọc theo đi hồn lô đằng, cái này xanh biết như giọt dây leo, tại cái này đèn nhánh vô ngần hư không bên trong, xây dựng lên một đầu thông hướng sinh mệnh chi địa cầu đối. Thạch Cơ bây giờ là thần hồn xuất hiếu, thần du bên ngoài, chỉ cần tâm niệm vừa động, thoáng hiện na gì, liền ngao du thái hư, tâm thần chú niệm, thân đã liền tới, đi tới viên này ý lam tinh thần trước. Đem tại chỗ gần nhìn thấy viên này ý lam tinh thần lúc, Thạch Cơ liền bản thân cảm nhận được viên này Úy Lam tinh thần bên trong tràn ngập bảng bảng sinh mệnh lực. Lặng yên ở giữa, Thạch Cơ theo viên này Úy Lam tinh thần bên trên, cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc. Kỳ quái, nơi đây vì sao lại có khiến ta cảm giác khí tức quen thuộc? Thạch Cơ hơi kinh ngạc, rõ ràng chính mình chưa từng tới bao giờ nơi này a. Đạo này khí tức khơi gợi lên Thạch Cơ yếu kỷ, lần theo khí tức, nàng lách mình liền tới tới Úy Lam tinh thần bên trên một chỗ trong sơn cốc. Tại trong sơn cốc này, bước lên lấy từng đạo hơi có vẻ mỏng manh tốt tươi linh khí tinh vụ. Thạch Nũ dừng trải rộng, từng vững thanh tịnh rét lạnh hàn tuyền đang từ trong con suối phun ra nuốt vào lấy. Vượt qua những này, đi tới khí tức cường thịnh nhất chỗ. Đương nhiên đó là một chiếc cao cao thiên nhiên bệ đá, mà trên đài chỉ thấy một quả hạt giống đã tại trên đài cao cắm rễ nảy mầm. Xanh nhạt nha nhi nhìn cực kỳ yếu ớt, lại tản ra đạo đạo kỳ dị thần quang, chung quanh chung quanh chiếu sáng như ban ngày. Càng có mờ mịt thất thải chi quang dập dờn trong đó, tựa như là dương lên từng đạo cầu vồng vẩn sáng. Nhưng Thạch Cơ biết, đây thật ra là cái này gốc nho nhỏ lục mầm đang phun ra nuốt vào trận pháp linh khí, cải thiện lấy hoàn cảnh chung quanh. Trong sơn cốc bước lên linh khí tiên vụ, chính là kiệt tác của nó. Bởi vì Thạch Cơ khi tiến vào viên này Úy Lam tinh thần thời điểm, liền phát hiện viên này uy lam tinh thần bên trong linh khí cực kỳ mỏng manh, mà so với uy lam tinh thần bên trong linh khí mỏng manh trình độ, trong sơn cốc này linh khí mức độ đậm đặc, mặc dù tại thạch cơ xem ra vẫn như cũng mỏng manh vô cùng, nhưng so sánh uy lam tinh thần bên trên tùy ý một chỗ, đều đã là phi thường linh khí nồng nặc chi địa. Càng quan trọng hơn là, làm thạch cơ nhìn thấy cái này gốc chồi nó lúc, nàng liền minh bạch làm chính mình cảm giác khí tức quen thuộc, chính là xuất từ đạo này chồi non. Đây là hồ lô đang mầm. Trải qua một phen điều tra, biết được cái này gốc chồi non thân phận sau, thạch cơ trong lòng không khỏi toát ra mấy phần kinh ngạc. Vì sao hồ lô đằng hạt giống sẽ ở nơi đây mọc dễ nảy mầm. Nhìn trước mắt cái này quả vừa mới ngoi đầu lên chồi non, Thạch Cơ ánh mắt lộ ra một sợi vẻ suy tư. Đột nhiên, chỉ thấy cái này gốc chồi non toát ra đạo đạo thần diệu hào quang, chỉ thấy tại trong sơn cốc, tạo thành một bức khiến Thạch Cơ hết sức quen thuộc dị tượng. Một đạo thành thuộc hồ lô đằng hư ảnh, tại trong sơn cốc có chút lay động. Hồ lô đằng phía dưới, bảy nhan sắc khác nhau hồ lô đằng có chút lay động. Đây rõ ràng chính là bị Thạch Cơ trồng tại Bạch Cốt động bên trong hồ lô đằng. Vào thời khắc này, Thạch Cơ chợt đã nhận ra viên này Úy Lam tinh thần sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Tâm niệm vừa động, thạch cơ thân ảnh cũng đã tan biến tại trước đại cao, duy trì có chổi non vẫn như cũ chắn phóng hào quang. Mà giờ khắc này, ngoại giới, ở đằng kia xanh lam thiên khung phía trên, một đạo khiến cho mọi người tộc quen thuộc hải thị thật lâu hư ảnh, Lãng Yên xuất hiện. Tiêu thông thiên dây leo, tại bầu trời xanh thâm thẳm bên trong, kết xuất một trường tấm vóng lớn màu xanh lục. Xanh ngắt phiến la phía dưới, Lãng Nguyên một đám khả quan tất sắc hồ lô. Chương 69, tiền căn hậu quả, trở về Hưng Hoàng, có người cầu kiến, 1. Chương 69, tiền căn hậu quả, trở về Hưng Hoàng, có người cầu kiến, 1. Lại xuất hiện Tại sao lại là cái này Hải thị Thật Lâu? Thật sự là kỳ quái. Theo lý mà nói, Hải thị Thật Lâu không phải khúc xạ ánh sáng sao? Đã xuất hiện tại địa cầu bên trên, cũng đã sớm có thể tìm tới cái này Hải thị Thật Lâu nhìn hình đi. Vẫn là nói, cái này kỳ thật căn bản không phải theo địa cầu thượng chết bắn tới Hải thị Thật Lâu. Có khả năng hay không, địa cầu bên trên căn bản không có loại độ cao này thực vật, có thể dài đến trên trời dây leo, sợ không phải chuyện cổ tích bên trong mới có. Nói đến, lần trước nhìn thấy vị kia thần nữ, lần này có vẻ giống như không thấy. Ai, chờ một chút. Xuất hiện, lại xuất hiện. Vị kia thần nữ Lã hét trầm ý trong đám người, không ai có thể nhìn thấy, giờ phút này một vệt bóng hình xinh đẹp đang phùng hương ngự phòng, đứng ở thiên khung phía trên, phong dương lên góc áo của nàng, lại mang không đi tia xoá thanh lãnh như trăng sáng cao khiết chi khí. Trong đám người tiếng ồn ào, cũng toàn bộ vào hết nàng trong hai. Đây cũng là nhân tộc sao? Cùng ngày sau nữ hoa sáng tạo nhân tộc, phải chăng có chỗ khác nhau đâu? Thạch Kỳ cũng chưa gặp qua nữ hoa ngày sau thành thánh chi cơ sáng tạo mà ra nhân tộc, sở dĩ biết được cái danh xưng này, cũng là bởi vì xuyên việt người nguyên nhân. Nhưng nghĩ đến, nhân tộc chính là từ nữ hoa, hỗn hợp hồng hoàng đại năng bộ phận đặc chất mà sáng tạo ra. Mà những người ở trước mắt tộc, liền cùng rất nhiều Hồng Hoang đại năng có tương tự là thủ, nhưng mơ hồ lại có chút không giống. Chỉ có điều, giới này dù sao không phải Hồng Hoang, là lấy thạch cơ cũng không rõ ràng. Trong đầu kinh ngạc chợt lóe lên, thạch cơ liền chuyên chú vào trước mắt sự tình. Holo đàng vết tượng, đã không phải lần đầu tiên xuất hiện sao? Trong lòng có suy đoán thạch cơ thần hồn phô trương, xem như thái ớt kim tiên hậu kỳ tu sĩ, thạch cơ bây giờ thần hồn mạnh, đem thân ở viên này uý lang tinh thần hoàn toàn bao trùm cũng là không đáng kể. Dù sao, ngôi sao này quá nhỏ, còn không bằng Holo khô sao lớn, mà tại thần hồn lục soát bên trong, Thạch Cơ rất nhanh liền tìm tới nàng mong muốn đồ vật. Kia là một đoạn liên quan tới Hồ Lô Đẳng Hải thị tận lâu cùng thần nữ ghi chép. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt truyện, Thạch Cơ cũng đã đem bên trong sở hữu tướng quan tư liệu, tất cả đều thông qua thần hồn nhìn khắp. Trong đó liên quan tới lần thứ nhất Hồ Lô Đẳng Hải thị tận lâu xuất hiện ghi chép, cùng một lần cuối cùng ghi chép. Một lát sau, Thạch Cơ mở ra hai con người, nhìn trước mắt xuất hiện Hải thị tận lâu vết tượng, môi đỏ khẽ mím môi, như nước thu trong mắt lộ ra một vẻ vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế. Thạch Cơ trong lòng hiểu Hải thị tận lâu sự tình chân tướng. Ở cái thế giới này, ước chừng gần 1 năm trước, xuất hiện hồ lô đàng hải thị trận lâu vết tượng. Lần thứ nhất xuất hiện cái này hải thị trận lâu dị tượng thời điểm, ngoại trừ hồ lô đàng bên ngoài, cũng không có vật gì khác. Hơn nữa dị tượng, cùng mình lúc trước cùng nha quỷ rằng có lúc, hồ lô đàng chỗ bộc phát chi dị tượng, giống nhau như lúc. Lần thứ 2 xuất hiện hải thị trận lâu dị tượng lúc, xuất hiện dị tượng cũng tương tự cùng lúc trước hồ lô đàng lần thứ 2 xuất hiện dị tượng như thế. Mà lần này thì là xuất hiện chính mình thân ảnh. Cho dù thạch cơ tại địa cầu bên trên nhìn thấy trong tư liệu, cũng không xuất hiện cái gọi là thần nữ ngay mặt, nhưng là thạch cơ làm sao không biết mình quấn nào? cùng Bạch Cốt Động hoàn cảnh. Lần thứ 3 thì là trước mắt lần này. Xem ra Hồ Lô Đẳng coi là thật không hổ là Hồng Hoang đỉnh Tiên Linh căn, không nói thành thuộc sau kết bảy Hồ Lô chính là Hồng Hoang cũng khó khăn đến thấy một lần tiên tiên cực phẩm linh bảo. Vẹn vẹn là phần này thần dị chí năng cũng đã làm cho người nghẹn học nhìn chân trối. Chỉ có điều, Hồ Lô Đẳng đến cùng là như thế nào đến thế giới này đây này? Vấn đề này kỳ thật không cần quá phí đầu óc, đã biết có thể cùng thế giới này sinh ra liên hệ, vậy dĩ nhiên chính là xuyên việt người linh hồn. Hiển nhiên Hồ lô đằng là bởi vì lúc trước hấp thu một sợi xuyên việt người còn sót lại linh hồn năng lượng, cho nên có thể đủ lần theo xuyên việt người ký ức, hư không định vị, hành không xuống ngục. Cuối cùng vượt qua trùng điệp dài dằng dặc không gian cùng thời gian cách trở, mới vừa tới xuyên việt người trong trí nhớ quê hương. Đồng thời, thậm chí còn tại viên này ủy lam tinh thần bên trên, lưu lại một quả hạt giống xem như định vị, nhường khả năng đủ chính xác tới chỗ này. Nghĩ thông suốt đến đây, Thạch Cơ không khỏi cảm khái, hồ lô đằng cái này hồng hoàng đỉnh tiêm linh căn cường hãn, đích thật là bất phàm. Nhưng nếu nghĩ lại một phen, phát hiện giống như cũng không cái gì cần kinh ngạc. Cái này dù sao cũng là Thập Đại Tiên Tiên Linh căn, toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa chỉ có 10 cái, sao mà bất phàm. Chỉ là định vị hư không, xuyên thẳng qua vạn giới, dường như cũng không tính là gì. Chỉ có điều, đối với Hồ Lô đang làm sao có thể ở chỗ này lưu lại một hạt giống, thạch cơ rất là hiếu kỳ. Phải biết, những loại tiên tiên linh căn, nơi nào sẽ dư lưu lại hạt giống? Phàm là kết suất quá lớn sau, liền sẽ hao hết năng lượng, không cách nào mọc rễ nảy mầm. Thí dụ như cùng là Thập Đại Tiên Tiên Linh căn nhân sâm quả cây, quả không có gì ngoài dùng ăn bên ngoài, nào có hạt giống có thể tiến hành gieo hạt. Bởi vì vật này chính là tiên đạo định số không thể tăng nhiều. Là lấy, đối với Hồ Lô Đẳng còn sót lại tại giới này sinh trưởng này mà mờ mờ giống, Thạch Cơ trong lòng rất là nghi hoặc. Hồ Lô Đẳng đến tận cùng là thế nào làm được đâu? Nghĩ đến cái này, Thạch Cơ không còn đi xem kia chiếu rọi tại thiên không bên trong hải thị thật lâu, như một cơn gió mát sẽ qua, Thạch Cơ đã biến mất. Đợi đến Thạch Cơ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới trong động cột trước Thạch Thai. Trên bệ đá, Hồ Lô Đẳng chồi non vẫn như cũ tản ra mờ mịt thần quang. Phản phất là tại cùng ngoại giới hải thị thật lâu dị tượng mà lẫn. Làm Thạch Cơ lần nữa kiểm tra lên cái này chồi non thời điểm, Thạch Cơ lập tức từ đó phát hiện trước đây chính mình cũng không phát hiện một chút, có lẽ là bởi vì ngoại giới hải thị thật lâu ảnh hưởng. Trôi non bây giờ trong lúc mơ hồ hướng về hư không phát ra trận trận cùng loại với kêu gọi khí tức phun trào. Đây cũng không phải là cố tình làm, dù sao Trôi non cũng không cố ý biết, nó như thế hành vi, càng như là bản năng kêu gọi. Như kia mới sinh con đẻ, tha thiết hô hoán chính mình nũng nụ đồng dạng. Kia là xuất phát từ nội tâm bản năng hành vi, không quan hệ ý thức, mà cũng liền tại cái này tha thiết kêu gọi bên trong, nhường Thạch Cơ phát hiện máy quẻ. Kêu gọi bên trong, Trôi non phun ra đạo đạo khí tức Vậy mà cùng Hỗ Lô Đăng trong lúc mơ hồ, nhất chính vết phản. Nói cách khác, kỳ thật viên này bị Hỗ Lô Đăng để lại hà giống, là Hỗ Lô Đăng hình chiếu, cũng không phải là chân chính hà giống. Nhưng ngay cả như vậy, Hỗ Lô Đăng dù sao cũng là tiên thiên đỉnh tiêm linh căn, dù là vẹn vẹn chỉ là hình chiếu, cũng đủ để cải thiện hoàn cảnh xung quanh. Thạch Cơ có dự cảm, chỉ cần cái này hình chiếu tiếp tục trưởng thành, tương lai chưa hẳn không thể trưởng thành làm một gốc chân chính thông thiên triệt địa Hỗ Lô Đăng. Mà lúc trước, Chấn Nguyên Tử lời nói thế giới bản nguyên chi khí, kỳ thật cũng là đạo này Hỗ Lô Đăng hình chiếu ở đây hà giống, khiến cho Thạch Cơ giữa bất tri bất giác nhễm phải thế giới này khí tức. Nghĩ đến bởi vì hồ lô đằng đạo này hình chiếu đã tại giới này cắm rễ nguyên nhân, mà bây giờ chính mình, chính là hồ lô đằng chi chủ, bị hồ lô đằng từng hình chiếu tới thế giới này, là lấy trên người mình vừa rồi nhiễm phải thế giới này bản nguyên chi khí. Chương 69, tiền căn hậu quả, trở về Hưng Hoàng, có người cầu kiến, 2, chương 69, tiền căn hậu quả, trở về Hưng Hoàng, có người cầu kiến, 2. Lúc trước nghi hoặc, bây giờ từng cái đạt được giải đáp. Nhưng trước đó vẫn luôn đối với vấn đề này canh cánh trong lòng Thạch Cơ, dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở phào một cái. Đi vào giới này nghi hoặc đều phải để giải đáp sau, Thạch Cơ cũng đã thả lỏng một chút. Nơi này là kia xuyên việt người quên hương, nếu như thế, ta liền nhìn xem như thế nào. Thạch Cơ hồi tưởng đến luyện hóa xuyên việt người linh hồn lúc chú quan sát đến trong trí nhớ người đối diện hương miêu tả. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Ta liền nhìn xem, cái này vực ngoại xuyên việt người quên hương, đến tột cùng là loại nào bộ dáng. Thạch Cơ tâm niệm vừa động, người cũng đã tan biến tại nơi đây. Nguy Nga Thái Sơn chi đỉnh. Thạch Cơ ở nơi này ngắm nhìn bầu trời. Tại xuyên việt người ghi lại tiểu thuyết thần thoại bên trong, từng có một vị tên là Diệp Phàm nhân tộc đại đế, nơi này thấy Cửu Long kéo quân tài. Từ đây mở ra thuộc về mình hành trình, tại nguyên một đám cường địch bên trong, viết chính mình truyện kỳ. Nhưng cũng tiếc, dù là Thạch Cơ cùng cực ánh mắt, một cái xuyên thuần hoàn vũ, nhưng cũng chưa thể nhìn thấy vũ trụ mênh mông bên trong kia lôi kéo đồng quan mà đến Tử Long. Bất quá Thạch Cơ cũng chưa để ở trong lòng, mở ra một vị nhân tộc đại đế mở màn Cửu Long kéo qua tại, có lẽ đã sớm đi qua. Sau đó, Thạch Cơ lại đi thế giới này từ xưa đến nay liền có tiên sơn tổ mạch danh xưng Côn Luân Sơn. Ở chỗ này, lảng lảng tưởng thức cao phong tuyết bay. Lông lóng lớn đông tuyết không ngừng rơi xuống, dọc theo đỉnh núi hướng phía dưới, tích lũy một tầng lại một tầng đông tuyết thảm cũng đi Đông Hải chi Tân, nhưng mà, trong truyền thuyết long cùng cũng không có tung tích, chỉ ở trên mặt biển có sắt thép cự luân vạch phá sóng lớn, thừa phong giông rồi. Tới Bắc cực chi địa, nhìn tiếp cực quang chi cảnh, chói lọi vô cùng. Đã từng đến một cái đảo quốc, coi hiển thị rõ dơ bẩn không khí dơ bẩn, nhẫn có vô biên nghiệp hỏa chi lực. Chất, Thạch Cơ bắt đầu thử nghiệm, lấy người bình thường thân phận, dung nhập vào cái này nhân tộc thế giới bên trong. Một phút này, nàng biến thành một vị người bình thường, hành đầu vô thế ở giữa. Thấy được nhân tộc hỉ nộ ai ố, thấy khắp cả trang trẩm. Thế gian chỗ nhìn đủ loại, nhưng cũng là lấy hồng chân luyện tâm thái độ. Thạch cơ viên kia vốn là kiên định hướng đạo tâm, bàn quan nhân tộc thế giới đủ loại sau, càng thêm cứng cỏi. Thẳng đến một ngày nào đó, thần hồn phiêu hốt, như vượt qua không gian cùng thời gian, ý thức dần dần bị rút ra. Đợi đến thạch cơ lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, nhưng cũng không ở phía sau chỗ viên kia Úy Lam tinh thần bên trong. Bạch cốt động hoàn cảnh quen thuộc, tỉnh lại thạch cơ có chút mơ hồ ý thức. Một góc chỗ, hồ lô đang dạng rỡ phát quang, phiến lá lay động. Úy Lam tinh thần tại phía sau của nó, phiến lá ở giữa, mơ hồ xuất hiện. Mà ngay tại lúc đó, bởi vì thần hồn bị hồ lô đằng mang đến Ngạo Du Thái Hư, hành độ hư không đến Úy Lam tinh thần. Khiến cho Thạch Cơ bởi vì đột phá mà bộ phát khí tức không có chút nào thu liễm. Hiện tại sau khi tỉnh lại, cái phản ứng Thạch Cơ liền tranh thủ tự thân khí tức thu liễm, nguyên bản bao phủ Hồ Lâu Sơn thật lâu thái ớt kim tiên uy áp, cũng tại lúc này tan biến tại vô hình ở giữa. Cảm thụ được thể nội tăng vọt pháp lực, Thạch Cơ tâm tình không tệ. Nhưng nhìn tới nơi hẻo lánh chỗ, Hồ Lâu Đằng vẫn tại tản ra dị tự lúc, nàng không khỏi đứng dậy đi tới Hồ Lâu Đằng trước mặt. "Ngươi a, quả nhiên là có thể cho ta mang đến một chút ngạc nhiên mừng rỡ." Thạch Cơ nhìn qua trước mắt Hồ Lâu Đằng, khẽ lắc đầu. Dường như cảm thấy thạch cơ cảm xúc bên trong mơ hồ có chút bất mãn, hồ lô đằng hiện hiện dị tượng rất nhanh liền biến mất. Thạch cơ thế này, nhẹ nhàng vỗ vỗ hồ lô đằng, theo bảy hồ lô lung la lung lay ở giữa, về tới địa mạch thạch liên bên trên. Nàng lúc này vừa mới đột phá, cần đem tu vi vững chắc. Trong năm sau, ngồi ngay ngắn địa mạch thạch liên bên trên thạch cơ chậm rãi mở ra hai con ngươi, không hề bẩn tâm trong mắt, lại có ôn nhuận thần quang. Trong năm thời gian, đầy đủ thạch cơ đem tu vi vững chắc xuống, nhưng bây giờ đã đột phá tới thái ớt kim tiên hậu kỳ, thạch cơ lại cần đối mặt vấn đề mới. Đại La kim tiên chính là hồng hoang chân chính đủ để đỡ xương tụng đại năng cảnh giới. Không ngoài suy đoán, vĩnh sinh bất diệt. Đối với phần lớn hồng hoang sinh linh mà nói, đại la kim tiên chi cảnh cũng đã là trong truyền thuyết nghe đồn. Mà khi Thạch Cơ đột phá tới thái ớt kim tiên hậu kỳ, mong muốn đột phá tới đại la kim tiên, chạm mặt tới vấn đề, liền nhận Thạch Cơ có chút dầu gì. Mong muốn đột phá đại la kim tiên, ngoại trừ tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên bên ngoài, Thạch Cơ phát hiện lại còn cần lĩnh ngộ thứ nhất đại đạo. Như thế nào đại đạo? Chính là 3000 tiên tiên ma thân bị bản cổ đại thần chém giết sau, thân chỗ diễn hóa, chính là đại đạo. Mỗi một đầu đại đạo, tu luyện tới cực hạn, Theo Lý Mã nói đều có thể chứng được thánh nhân quả vị. Mà mong muốn lĩnh ngộ đại đạo, thì nhất định phải đem một môn pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn, mới có khả năng nhìn thấy thông hướng đại đạo con đường. Ngàn vạn pháp tắc phía trên chính là Tam Tiên đại đạo. Liền trước mắt mà nói, thạch cơ lĩnh ngộ pháp tắc bên trong, đặc biệt thủ chi pháp tắc quen thuộc nhất, nhưng mong muốn đạt tới cực hạn, nhưng cũng còn cách một đoạn. Mà cái này, liền cần cực mạnh nội tính, cả ngày lẫn đêm đối pháp tắc tiến hành lĩnh hội. Lại hoặc là, cần phải mượn ngoại lực. Dù sao, hồng hoang thế giới, có thể lĩnh hội đại đạo tiên tài địa bảo vẫn là rất nhiều. Đương nhiên, càng thêm nhanh gọn phương thức Đó chính là lấy công đức chi lực, hiệp trợ tự mình tiến hành lĩnh hội. Đây là hiệu suất cao nhất phương thức, nhưng mà, công đức thứ này có thể ngộ nhưng không thể cậu. Nhất là Thạch Cơ còn cần chứa đựng công đức, ngày sau chính mình tấn thăng đại La Kim Tiên sau, để mà tăng lên đại La Kim Tiên phân cấp. Càng là khó có công đức dùng để lĩnh hội pháp tắc, thấy được đại đạo. Cũng may, đối với Thạch Cơ mà nói, nhanh còn đường, không hề chỉ là đường này. Thạch Cơ có liền cân cứ đều có thể cải biến táng tiên công, đồng dạng là có trợ giúp nàng tăng tốc đối pháp tắc lĩnh hội, sớm ngày đến giòm đại đạo. Hơn nữa, phương này thức vẫn là thuộc về nàng đặc hữu, duy nhất cái này một nhà không còn chi nhánh, chỉ có điều mong muốn lợi dụng Táng Tiên Công tăng tốc đối pháp tắc lĩnh hội, đến giòm đại đạo, vậy liền cần mai Táng Hải lượng tu sĩ, nhất là tu luyện thổ chi pháp tắc tu sĩ. Dù sao, làm tu sĩ tu vi cao thâm đến mức nhất định về sau, bọn hắn kết chi đạo quả, trong đó liền sẽ ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực. Tựa như cùng lúc trước Thạch Cơ nuốt chửng Đông Vương công mệnh hồn châu ngưng kết đạo quả đầu dạng, cuối cùng nàng không chỉ tu vi, cân cước đạt được tăng lên rất lớn, thậm chí, còn từ trong đó lĩnh ngộ được một đạo chưa tính là hoàn thiện một chi pháp tắc. Mà dưới mắt, như thế nào mới có thể rất nhanh chóng tích lũy tu hành thổ chi pháp tắc tu sĩ đạo quả đâu? Thạch Cơ cẩn thận suy nghĩ vấn đề này, lạm sát kẻ vô tội chuyện, thành cơ khinh thường tại đi làm. Càng không muốn bởi vậy nh nh nh nh quả, miễn cho tương lai vì vậy mà tiếp nhận nghiệp lực nỗi khổ. Sư tôn, có người cầu kiến. Đang lúc Thạch Cơ nghĩ đến đột phá đại La Kim Tiên vấn đề, suy nghĩ xuất thần lúc, bạch cốt động bên ngoài, trong lúc đó vang lên áng mây thanh âm. Có người cầu kiến. Thạch Cơ nghe vậy sửng sở, chính mình từ trước đến nay đều tập làm việc, nhận biết người không nhiều, thế nào còn sẽ có người tới cửa cầu kiến đâu? Ngương theo lấy một tia nghi hoặc, Thạch Cơ đem thần hồn triển khai, Nhưng khi phát hiện cái kia đạo tại Khô Lâu Sơn bên ngoài lặng lặng đứng sừng sững thân ảnh lúc, nàng đỗng nhiên đứng dậy. Chương 70, Thạch Cơ Già Tâm, đưa thân Hồng Hoang đỉnh cấp hàn ngũ. Canh 2, 1, Chương 70, Thạch Cơ Già Tâm, đưa thân Hồng Hoang đỉnh cấp hàn ngũ. Canh 2, 1. Khô Lâu Sơn bên ngoài. Thường Hi cố ảnh độc lập. Nhìn qua trước mắt tòa này liên miên ngàn dặm linh mạch, đây cũng là Thạch Cơ Đạo hữu động phủ sao? Thường Hi khẽ mím môi môi đỏ, lặng lặng chờ. Thạch Cơ Đạo phủ, tại lúc trước du lịch Hồng Hoang thời điểm, liền cùng nàng nói qua, là lấy Thường Hi mới có thể tìm được nơi đây. Đột nhiên Hai lão người ảnh tự khô lâu sơn bên trong xa xa bay tới, lại là hai cái huyền tiên tu vi đồng tử, đồng nữ, bây giờ hai người bọn họ vừa vặn vừa mới xuất quan, mà Thạch Cơ, Thanh Vân, giờ phút này đang lúc bế quan, hai người bọn họ tự nhiên chuyện đương nhiên phụ trách tiếp đại đến đây bái phòng khô lâu sơn quý khách. Ta chính là Bích Vân, vị này chính là sư muội của ta Á Mây, không biết thượng tiên có chuyện gì giá lâm khô lâu sơn. Đi vào chỗ gần, mặt tròn đồng tử liền mở miệng cung kính hỏi, Bích Vân chỉ có nhìn thấy vị này nguyệt lượng nữ thần thời điểm, cũng đã có thể cảm nhận được, đối phương tản ra viễn siêu sư tôn tu vi khí thế. Ta chính là Thường Hi là Khô Lâu Sơn chi chủ chi bạn, lần này đến đây là vì bái phỏng Thạch Cơ đạo hữu, không biết Thạch Cơ đạo hữu bây giờ nhưng tại trong núi. Thường Hy nhẹ nói, dù cho là đại la kim tiên, nhưng cũng không có bợ vì trước mắt hai vị đồng tử tu vi, mà khinh thị tại bọn hắn. Dù sao, nơi đây là Thạch Cơ đạo trưởng, hai cái này đồng tử tự nhiên cũng là Thạch Cơ môn nhân. Mặc dù xem như Thạch Cơ hảo hữu, là lần đầu tiên bái phỏng, cấp bậc lễ nghiếc nhưng cũng muốn làm đủ. Thì ra thượng tiên là tìm đến sư tôn, sư tôn từ khi mấy trăm năm trước bế quan tu luyện sau, liền vẫn luôn trong núi, nhưng lại không biết phải chăng là xuất quan. Trượng Tiên có thể hơi một lát, từ sư muội tạ ngây, tiến đến thông truyền sư tôn. Bích Vân lúc trước trước mặt hung thần ác sát Phi Liêm đều có thể đối đáp trôi chảy. Bây giờ Thường Hy cho dù tu vi so Phi Liêm chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nhưng cũng không kiêu căng, vẻ hung ác. Bích Vân càng là có thể từ đó cảm nhận được Thường Hy tán phát một tia thiện ý, tự nhiên không có khẩn trương như vậy. Nhưng dù sao Bích Vân không rõ ràng Thường Hy cùng Thạch Cơ quan hệ, là lấy, dù là hắn biết rõ Thường Hy tu vi vượt ra khỏi nhà mình sư tôn, cũng không có trực tiếp đem Thường Hy nên tới trong núi. Tốt. Thường Hy thật đơn giản phun ra một chữ, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Tính tình của nàng nghĩ đến như thế, có thể làm cho nàng nói nhiều người, trước kia chỉ có Hy Hỏa, về sau nhiều một cái nữ a. Lại về sau, liền lại là nhiều hơn một cái Thạch Cơ. Thạch Cơ, đáng giá nàng nỗ lực thời gian chờ chờ. Mà Thạch Cơ cũng chưa nhường thưởng Hy chờ lâu. Rất nhanh, nàng liền dẫn tiến đến thông truyền án Ngây xuất hiện tại Thưởng Hy trước mặt. Hai nữ tướng thấy, mỉm cười. Thường Hy đạt hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thạch Cơ đạt hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thường Hy mới vừa nói xong, liền cảm giác được Thạch Cơ trên thân tu vi biến hóa, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ vẻ kinh dị. Thạch Cơ đạo hữu, lúc này mới hơn 2000 năm không gặp, tu vi của ngươi vậy mà đã đạt đến Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ. Thường Hy có chút cảm khái một phen, như thế tốc độ tu luyện, quả nhiên là làm nàng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Rõ ràng tại lúc chia tay, Thạch Cơ bất quá vừa mới đột phá Thái Ức Kim Tiên, nhưng lại tại đối với các nàng mà nói, chính là chớp mắt một cái chớp mắt giống như hơn 2000 năm bên trong, theo Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ, đi tới Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ. Đến tiên chi may mắn, chợt có được được. Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời. Ta chi đạo trận đơn sơ, mong rằng Thường Hy đạo hữu không được ghét bỏ, mời Sao lạ đơn sơ mà nói, tại Thái Âm tinh bên trên, nhưng chưa hề từng có như thế phồn vinh sinh tức quán cảnh, mười. Thường Hy nghe nói Thạch Cơ lời nói, khẽ lắc đầu. Thái Âm tinh chỉnh thể lợi dụng thanh lãnh yên tĩnh không khí, không có gì ngoài gốc kia tiên tiên linh căn nguyệt quế thụ bên ngoài, liền rốt cuộc khó tìm nhân vật. Mặc dù Thường Hy đã sớm quen thuộc Thái Âm tinh thanh lãnh yên tĩnh, nhưng đối với Thạch Cơ cái này khô lâu sơn phồn vinh sinh tức chi cảnh, nàng cũng cũng là ưa thích. Thạch Cơ trước đây cũng chưa từng nghĩ tới có người sẽ đến khô lâu sơn bái phỏng, là lấy khô lâu sơn cũng không tiếp đãi khách nhân chi địa. Về phần mình đạo phủ, Hồ Lâu đang ở trong đó. Thạch cơ tự nhiên không tốt đem thưởng hi mang vào. Hùng chi, Bạch cốt động bên trong, phong cảnh không cần ngoài giới, làm sao có thể xem như đại khách chi địa? Kết quả là, tại Thạch cơ dẫn đồ hạ, thưởng hi đi tới lúc trước Thạch cơ là khô lâu sơn chúng sinh linh dạng đạo chi địa. Có lẽ là lúc trước Thạch cơ ở chỗ này tiếp nhận công đức tẩy lễ, có lẽ là bởi vì nơi đây chính là dạng đạo chi địa, khiến cho phiến khu vực này phá lệ huyền chuyện, trong lúc mơ hồ, thậm chí có từng sợi còn sót lại đạo vận dập dờn. Mặc dù cái này là vận, đối trải qua sau khi biến hóa sinh linh, cơ bản đã mất tác dụng. Nhưng là vì thế, tăng thêm một phần ý vị. Thạch Cơ mũi chân điểm nhẹ sau khi hạ xuống, tay áo dài vung khẽ, chống giống lợi dụng tổ chi phát tác, tạo ra một trường bản đá cùng đế đá. Lại làm một đạo tiên khí đánh ra, một bộ ôn nhuận thúy ngọc đồ uống trà, cũng đã xuất hiện tại trên bản đá. Bích Vân đem kim ti tự tùy trà diệp mang tới, cho thưởng hi đạo hữu Dương trà. Thạch Cơ đối với một bên Bích Vân dặn dò nói: "Trên núi kháng khổ, Thạch Cơ có thể để mà đối đãi người, liền chỉ có cái này gốc hậu thiên thượng phẩm linh căn tờ vàng tự tùy cây trà." Lạ. Là... Sư Tôn. Bích Vân nghe vậy, theo trong túi trữ vật, lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong chính là hắn những năm gần đây thu thập kim ti tự tùy trà diệp. Ngay sau đó, với tay gọi trên núi lớn nhất linh khí linh truyền, mắt lạnh vui mừng linh truyền hóa thành một hàng dài, dựa không mấy trăm trượng, phiêu nhiên đến tận đây. Thạch cơ đạo hữu hai vị đệ tử, cũng lạ lẫm lợi thông minh. Thường Hy mắt nhìn với Vân, Ám mây. Mặc dù thạch cơ hai vị đệ tử, tu vi không tính cao thâm, nhưng Thường Hy có thể nhìn ra được, hai người bọn họ căn cơ đánh rất bền bỉ cố. Đồng thời thiên tư cũng không tệ, dù là Ám mây căn cơ hơi kém, nhưng ở thiên phú bên trên, cũng là khó được. Hai vị liệt đồ mà tôi. Thạch cơ khẽ lắc đầu, theo Bích Vân trong tay tiếp nhận ấm trà, tự mình cho Thường Hy pha một ly trà không biết Thường Hi đạo hữu lần này đến đây là có chuyện gì. Thường Hi cầm lấy nốt trà, khẽ mím môi một ngụm. Ta cũng không gạt Thạch Cơ đạo hữu, lại là cùng kia Đế Tuấn có quan hệ. Thường Hi thanh lãnh vẻ mặt, mơ hồ để lộ ra một vẻ không kiên nhẫn. Hiển nhiên, nghĩ đến vị này Thiên Đình chi chủ, nhiều tâm tình của nàng không phải rất tốt. Đế Tuấn? Thạch Cơ nhẹ nhàng ngai lấy cái tên này, như có điều suy nghĩ, có thể làm cho Thường Hi đối Đế Tuấn cảm thấy phiền chán, vậy hiển nhiên là chỉ có một việc tình. Quả nhiên, Thường Hi tiếp xuống lời nói, đều là không ra Thạch Cơ sở liệu. Kia Đế Tuấn Ta sớm đã rõ ràng nói cho hắn biết, ta cùng hắn cũng không kết làm phu thê chi ý, lại một mực làm theo ý mình, không ngừng sai người đến đây thái âm tinh. Quả nhiên là đáng ghét gấp. Gần nhất, càng là quá mức, yêu cầu ta đem thái âm tinh mượn cho hắn, cùng dưới trướng yêu xoá yêu tướng, tạo thành cái cái gì chu thiên tinh đấu đại trận, quả nhiên là ức hiếp người cũng. Thường Hy hiển nhiên đối đế tuấn giác quan không tốt, nói đến đế tuấn thời điểm, rõ ràng có chút ép không được đáy lòng tức giận. Mà Thạch Cơ nghe vậy, nhưng cũng là kinh ngạc vô cùng. Một người chi đạo trận, sao có thể mượn bên ngoài? Huống chi, Thường Hy đạo trưởng, chính là đưa nàng thai nén mã ra thái âm tinh. Để tuấn cử động lần này, quả nhiên là có chút ngắc ngưởng. Bất quá nghe được Thường Hi lời nói Chu Thiên Tinh đấu đại trận thời điểm, Thạch Cơ lại là ánh mắt lấp loé. Tại trận pháp nhất đạo bên trên, Thạch Cơ đã từng đã sáng tạo ra đại địa luyện hồn trận, cũng coi là đối với trận pháp môn đạo có chỗ đọc lực qua. Nàng tự nhiên là biết bộ này có thể xứng hồng hoàng đỉnh cấp trận pháp Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chương 70, Thạch Cơ dạ tâm, đưa thân hồng hoàng đỉnh cấp hàng ngũ. Kênh 2, 2, chương 70, Thạch Cơ dạ tâm, đưa thân hồng hoàng đỉnh cấp hàng ngũ. Kênh 2, 2 Trận này nghe nói chính là thái nhất theo hỗn độn trung bên trong nộ ra tới tuyệt thế trận pháp, lấy 365 khóa chu thiên tinh thần là trận pháp chi cơ. Khi triển trận trận này lúc, có thể dẫn chu thiên tinh đấu chi lực tấn công địch. 365 ngôi sao, khóa khóa uy lực được dập ra, cuối cùng đạt tới lượng biến gây nên chất biến hiệu quả, nó cứng hãn, hiếm thấy trên đời. Nếu là có may mắn quan sát trận này lời nói, chỉ sợ ta đối với trận pháp kiến giải sẽ đạt được không ít tiến bộ. Thành cơ nhịn không được dưới đáy lòng nghĩ đến. Chỉ tiếc, trận này một khi hiện thế, cũng đã thuộc về là yêu tộc thiên đỉnh triển khai không chết không thôi đại chiến thời điểm, đến lúc đó cực kỳ nguy hiểm. Chính mình lại chỗ nào có thể may mắn thấy một lần đâu. Mà Thái Nhất ngộ ra trận này, nghĩ đến khoảng cách lần thứ nhất Vu yêu đại chiến, cũng không sao vậy. Thạch Cơ rất rõ ràng, Vu yêu lương tộc sở dĩ một mực khắt chế, chính là bởi vì Đế Tuấn, Thái Nhất biết Vu tộc thập nhị tổ Vu Cường Hãn, là lấy đem hết khả năng vi yêu tộc thiên đỉnh tăng thêm một phần phần thắng. Trong đó, Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là một trong số đó. Sau đó, càng là có Đế Tuấn theo Hà Đồ Lạc Thư bên trong nộ ra Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Cái này hai môn trận pháp đều thuộc hồng hoàng đỉnh cấp trận pháp, giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau, một khi thi triển đi ra, cho là có thể cùng thập nhị tổ vũ kết xuất 12 đô thiên thần sát đại trận chiến đến ngang tay. Nói đến, Thạch Cơ đạo hữu trong khoảng thời gian này không tại Hồng Hoang đi lại, có biết yêu tộc Thiên Đình làm việc cỡ nào cùng mọi. Thường Hi nói về khiến cho chán ghét Đế Tuấn, tự nhiên mà vậy, liền giống nhau chán ghét lên yêu tộc Thiên Đình đến. Có lẽ những người khác sẽ sợ sợ yêu tộc Thiên Đình như thế, nhưng đối với Thường Hi mà nói, nhưng cũng khó mà tin phục tâm hồn nàng. Dù sao, nàng vốn là tượng trưng cho thanh lãnh cao khiết thái âm tinh thần nữ, như thế nào khuất phục tại quân thế? Nhất là lúc trước Thạch Cơ giăng ba câu, đem rơi vào tư duy trong khốn cảnh nàng đế tình. A, không biết Đối với yêu tộc Thiên Đình Bá đạo, Thạch Cơ tự nhiên là có tận mắt chứng kiến qua. Nhưng Thường Hy lại nói, hiện nguyên là gần nhất phát sinh ở Hồng Hoang bên trên truyện, Thạch Cơ một mực tại bế quan, chỗ nào có thể biết được, là lấy không khỏi có chút hiếu kỳ. Tự thái nhất trấn sát Đông Vương công sau, theo mệnh dưới trướng yêu sói, đem Đông Vương công sáng lập Nam Tiên chi đỉnh, một trận chiến hủy diệt. Như thế làm việc diễn xuất, chỉ sợ ngày sau sẽ thu nhận tai họa. Nói đến đây, Thường Hy trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ lo lắng chi ý. Chỉ lo lắng ta vậy tỷ tỷ Hy Hòa, nàng thân ở Thái Dương Tinh, tại Đế Tuấn Kiên trì hạ, bây giờ đã có đồng ý chi thế. Như Hi Hòa tỷ tỷ thật cùng Đế Tuấn kết làm phu thê, ta chỉ sợ ngày sau tỷ tỷ sẽ phải gánh chịu vô biên cực khổ. Đế Tuấn, thật không phải Hi Hòa đạo hữu lương với. Thạch Cơ đem nước trà rót vào, thản nhiên nói: "Đế Tuấn, thái nhất làm việc không có chút nào hổng hoang chúa tệ chi phương pháp, là lấy như thế nào trở thành tiên địa chúng chủ. Bây giờ phong quang, ngày sau chỉ sợ sẽ gấp bội hoàn lại. Nhưng xem như yêu hoàng, chính bọn hắn như thế nào lại không tự biết, chỉ là quá đối với mình tự cùng hung hăng mà thôi, tin tưởng vững chắc thực lực của mình có thể bù đắp được cái này nhân quả." Nghe nói Thạch Cơ lời nói, thường Hi rất tán thành. Theo lần thứ nhất tại Thái Dương Tinh Kỳ Hỏa trong cung điện cùng Đế Tuấn đã gặp mặt sau, nàng liền tin tưởng điểm này. Là lấy nàng từ lúc mới bắt đầu tự tuyệt, liền phải cùng Hi Hỏa kiên quyết nhiều. Nhưng Hi Hỏa đạo Hữu đã đồng ý, nghĩ đến cũng là có chính mình suy tính, Thường Hi đạo Hữu không được sốt ruột. Thạch Cơ ở một bên ăn đuổi. Nghe được Thạch Cơ lời ấy, Thường Hi thần sắc hơi ngừng lại, đại mi tao lại, suy tư một hồi sau, khẽ vỗ cằm. Nói cũng đúng, Kỳ Hỏa tỷ tỷ từ trước đến nay có chủ trương, có thể là ta quan tâm sẽ bị loạn. Đúng rồi, ta còn có một chuyện muốn cáo tri Thạch Cơ lão hữu. Thường Hi nói rằng, "A? Chuyện gì? Bây giờ yêu tộc Thiên Đình Vừa vận tại đối mặt Vu tộc lúc, ăn một trận đánh bại, lần đầu nếm đến thất bại tư vị. Hiện tại bọn gia hỏa này, thật là phát hung ác muốn tại Hồng Hoang Sinh Linh bên trên bù trở về. Như Thạch Cơ đạo hữu không quá mức đại sự, tùy tiện đường ra sơn. A, có thể cùng ta nói kỹ càng một chút. Nghe được Thường Hy lời nói, Thạch Cơ trong lòng giật mình. Chẳng lẽ lại, tại chính mình bế quan thời điểm, lần thứ nhất Vu Ưu đại chiến đã kết thúc rồi à? Cũng may, trải qua Thường Hy giải thích, Thạch Cơ yên lòng. Vu tộc đại Vu Civiu, tại Hoại Sơn, đại bại yêu tộc Thiên Đình yêu sói Anh Chiêu. Nghe xong tin tức này, Thạch Cơ rất khẳng định, kế tiếp Vu Diêu lần thứ nhất đại chiến đã không xa. Dù sao, tại Yêu tộc Thiên Đình uy vọng đang thịnh thời điểm, Vu tộc trực tiếp tại Yêu tộc Thiên Đình trên mặt hung hăng đánh một bàn tay, Đế Tuấn, thái nhất làm sao có thể nhịn được đâu. Kế tiếp, cái này Vu Diêu lượng tộc, chỉ sợ có một trận ác chiến. Thường Hi mặc dù không bằng Thạch Cơ đồng dạng, biết được ngày sau hồng hoang đại thế, nhưng vẹn vẹn theo trước mắt tin tức phán đoán, nàng cũng là có thể minh bạch, giữa hai cái này, đã là không chết không thôi cửu địch đối thủ. Thạch Cơ thậm chí vi nhiên gật gật đầu. Chỉ là đáy lòng cũng đã bắt đầu nổi lên suy nghĩ, lần thứ nhất Vu Diêu chi chiến chính mình từ đó có lẽ có thể mưu cầu một sợi đột phá đại la kim tiên cơ duyên. Như thế nào mới có thể đủ dùng đúng phương pháp thì lĩnh ngộ làm sâu thêm, tự nhiên là cùng đấu pháp có liên quan rồi. Bất luận là coi đấu pháp, vẫn là trực tiếp đấu pháp, đều có thể thật to làm sâu thêm đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Mà trước mắt, thách cơ khoảng cách đột phá đại la kim tiên đã quả, khiến biết chính là đối pháp tắc hóa thành đại đạo lĩnh ngộ. Lần thứ nhất vu yêu đại chiến, thách cơ tự nhiên là không có kết quả luyện tay một chút chân ý nghĩ, dù sao nàng thực lực hôm nay cũng không xứng. Là lấy, đấu pháp cái này tuyển hạng, tự nhiên sớm liền bị thách cơ loại bỏ ra ngoài. Tự mình kết quả không có khả năng Nhưng xem Vu Diêu lượng tốc độ pháp, thạch cơ lại là có thể làm được. Lấy lần thứ nhất Vu Diêu đại chiến tình cảnh, dù chỉ là coi lối pháp, cũng có thể bù đắp được chính mình vạn năm khổ tu minh suy nghĩ. Chỉ có điều, cho dù là du tộc cùng biên giới chiến trường, nhưng cũng cần chú ý. Thạch cơ dưới đáy lòng bắt đầu đánh lên lần thứ nhất Vu Diêu đại chiến bản tính. Đây là nàng đột phá đại La kim tiên đường tắt, đương nhiên là không thể bỏ lỡ. Dù sao, việc này qua đi, thạch cơ không biết chính mình cần bao lâu mới có thể đem thổ chi pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn, từ đó thấy được đại đạo thoáng nhìn, đột phá đại La kim tiên. Phải biết, lần thứ 3 giảng đạo qua đi, Giữa thiên địa cách cục cơ bản đã thành định số, chính mình cho dù là đuổi sóng sau, cũng cần đến đậu vào cuối cùng này một chuyến ngoạn sẽ tuyến, không phải đã chậm. Hơn nữa, nếu là lần thứ 3 giảng đạo, chính mình vẫn không thể tiến vào tự tiêu cùng, thạch cơ trong lòng tiếp đuối, chỉ sợ cũng biết chậm rãi chuyển hóa làm khó mà ma diện không mắc. Lại, Hồng Hoang đại thế đã bắt đầu, mà Hồng Hoang thế cục cường giả, theo lần thứ 3 giảng đạo kết thúc, cũng biết hoàn toàn trở thành định số. Về sau lại nghĩ chứng đạo đại la, muốn đưa thân cường giả đỉnh cao một hạng, muốn đi liệu một phen kia chuẩn thánh chi vị, vậy thì phá lệ gian nan, hy vọng mong manh. Thừa dịp hiện tại Hồng Hoang đại thế còn không có lên, Thừa dịp Hồng Hoang cách cục còn không có định, Thừa dịp Đông Đạo đại năng còn tại tranh độ, mình còn có cơ hội đánh cược một lần, đuổi kịp cái này chuyến xe cuối, chứng đạo đại la, đưa thân cường giả hàng ngũ. Thạch Cơ đạo hữu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Một bên Thưởng Hy trò chuyện, lại phát hiện Thạch Cơ nhấp trà không nói, ánh mắt kéo dài, lại vẻ mặt không hiểu càng thêm kiên định. Như thế dị thượng, tự nhiên là đưa tới Thưởng Hy nghi hoặc. Vô sự, chỉ là nghĩ đến cái này hai tộc khai chiến người nói, chỉ sợ cái này Hồng Hoang đại địa, lại không thể an bình. Chương 71, đại kiếp đến, Thạch Cơ ra, 1, chương 71, đại kiếp đến, Thạch Cơ ra. Trường Hy cũng không tại Khô Lâu Sơn dừng lại quá lâu, ngắn ngủi hơn trăm trở sau, cùng Thạch Cơ luận đạo kết thúc, thật vui vẻ mà về. Ma Thạch Cơ cũng tại việc này sau, lần nữa bế quan. Bây giờ Vu Yêu Lượng tộc lần thứ nhất đại chiến sắp đến, nàng như là đã quyết định đến lúc đó đi quan sát chiến trường. Trước hết đem tu vi của mình nhắc lại nhấc lên. Mặc dù Thạch Cơ tự kiềm chế nắm giữ Huyền Hoàng Sắc Ba tiêu phiến, người mang mấy đạo pháp tắc, càng là Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên đều là cực phẩm, đã có thể xưng là thái ất kim tiên cao nhất phong chiến lực. Nhưng dù sao Vu Yêu Nhị tộc đại La Kim Tiên tương đối nhiều, nếu là không cẩn thận bị cuốn vào đại La Kim Tiên bên trong chiến trường, chính mình coi như nguy hiểm, mà đối với Đế Tuấn, thái nhất cùng thập nhị tổ vu chiến đấu, Thạch Cơ đừng nói quan sát, dù là ngay cả tiếp cận chiến trường khả năng cũng sẽ không có. Chỉ sợ đến lúc đó vừa tiếp cận bên cạnh, liền sẽ bị chiến trường giữ ba, xoắn thành nắp bẫy. Tại thánh nhân không ra thời điểm, bây giờ giai đoạn này, Hồng Hoang đại địa bên trên, có thể được xưng tụng mạnh nhất, chính là Đế Tuấn, thái nhất cùng thập nhị tổ vu. Cái khác đại năng, hiện nay đều muốn về sau hơi chút hơi. Một cái chớp mắt là năm. Hồng Hoang đại địa bên trên, vu tộc cùng yêu tộc thiên đình mâu thuẫn, ngày càng bén nhỏ. Từ khi Đại Vu Si View lấy vô xong chi thế, tại Hoè Giang Sơn đánh tan anh chiêu bộ đội sở thuộc, liền khiến cho Vu tộc nhìn ra Yêu tộc Thiên đỉnh vàng tao lẫn lộn hình dạng. La lấy, bây giờ Vu tộc đã đem phạm vi hoạt động bắt đầu dần dần hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Hiển nhiên, Vu tộc cũng định chính thức bắt đầu tranh giành hưng hoang. Đối mặt như thế tình huống, Yêu tộc Thiên đỉnh tự nhiên không có khả năng yếu thế. Liên tiếp đối quyết chương Vu tộc tiến hành phản kích, nhưng làm sao Yêu tộc Thiên đỉnh bên trong Yêu tộc sĩ binh, phần lớn vàng tao lẫn lộn, lại thêm không dường như là tinh huyết biến thành, toàn tâm toàn ý vì bản tộc suy nghĩ Vu tộc. Thực lực còn không bằng, lại thêm tâm cũng là không đủ. Dù là yêu tộc đại quân là nhiều, tại Vu tộc trước mặt, nhưng cũng bất quá là đám mô hợp, phàm là chiến trường chỉ cần xuất hiện thế yếu, những này gia nhập yêu tộc thiên đình, vốn chỉ là vì tìm kiếm che chở tiểu yêu nhóm, nhau nhau nghênh ngóng rồi chuẩn. Cái này cũng là nhờ Vu tộc đem Hồng Hoang bản đồ mở ra mở đất tốc độ, biến Hắc Vang tiến mạnh, ngắn ngủi bất quá ngàn năm, tại Hồng Hoang đại địa bên trên, không ngờ trải qua cùng yêu tộc thiên đình, thành phần đỉnh kháng lễ chi thế. Hơn nữa, bởi vì yêu tộc thiên đình cùng Vu tộc chiến tranh, vẫn luôn ở vào hạ phòng, sĩ khí hạ xuống nghiêm trọng. Phàm là Vu tộc đối yêu tộc Thiên đỉnh chi địa diễn khai công phạt, còn chưa chờ khai chiến, cũng đã có thật nhiều tiểu yêu nghe ngóng rồi chuẩn, rời đi Thiên đỉnh yêu quân. Vu tộc hung danh chi thịnh, có thể thấy được long đốn. Mà Hồng Hoang đại nam nhỏ, cũng đứng trận này Vu yêu chi tranh, tòa sơn quan hổ đấu, cũng là thích thú. Tóm lại, chỉ cần không có lan đến gần bọn hắn, bọn hắn là rất mừng rỡ nhìn thấy cái này hai tôn quái vật khổng lồ giữa lẫn nhau lẫn nhau bên trong hào tồn chiến đấu. Mà tại cái này thời gian ngàn năm bên trong, Thạch Cơ đối với thổ chi pháp tắc linh nộ, có cấp độ càng sâu linh nộ. Mặc dù còn chưa kịp thổ chi pháp tắc cuối cùng, nhưng cũng đã là khó được tiến bộ. Ngay tại Thạch Cơ còn đang bế quan, tiếp tục tham ngộ tổ chi pháp tắc thời điểm. Một ngày này, chợt có lồng lộng đế vương thanh âm, quét sạch Hồng Hoang, đem Hồng Hoang sinh linh tỉnh lại. Mà trong đó bên trong trời, càng lạ là làm cho người cảm giác không rét mà run. Ta chính là Đế Tuấn, vị yêu tộc Thiên Đình chi chủ, có vu nhất tộc, chính là An Long ở Lô Hà người, hung hãn, hổ đói cơ hừng. Chúng ta yêu tộc Thiên Đình chi địa, càng giết ta yêu tộc Thiên Đình chi yêu làm thức ăn. Nếu không là Hồng Hoang trừ này tai họa, làm trái yêu tộc Thiên Đình mới bắt đầu chung. Hôm nay, ta ở đây hướng vu tộc phát xuống chiến thư, nhất định phải đem các ngươi làm trái thiên lý hạ người chấn sát chúa bụi, thành cơ theo lĩnh hội pháp tắc trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Nghe xong Đế Tuấn lời nói sau, trên mặt của nàng lộ ra một vẻ dị sắc, nhưng cũng chưa cảm giác kinh ngạc. Vũ Diêu đại kiếp, xem ra tại lúc này cũng sẽ kéo ra duy mạc. Một trận viễn siêu long hãn sơ kiếp tranh bá vượng kịch, là hồng hoang cát sinh linh, mang đến nức điểm điểm rung động, cảm nhận được vô lượng lượng kiếp chói kinh khủng. Quả nhiên, đối mặt Đế Tuấn phát ra khiêu chiến, vũ tộc như thế nào khiếp đảm? Xem như thập nhị tổ vũ bên trong lão đại ca, tổ vũ đế giang khí phách đáp lại. Ha ha ha ha, thế nhân ai chẳng biết ngươi yêu tộc thiên đỉnh làm điều ngạc ngộ. Bây giờ ngược lại có này của luôn, tại ta Vu tộc trước mặt nói rằng số trời. Các ngươi liền dựa sạch sẽ cổ, nhìn ta như thế nào lấy xuống các ngươi cái này hai cái tạp mao chim dưới đầu uống rượu. Bất Chu Sơn Tê Phò phòng. Nữ Hoa cùng Phục Hy nghe được đệ tuấn, đế giang tuần tự triệu cáo Hồng Hoang chi ngôn. Nữ Hoa gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra một tia lo lắng. Huynh trưởng, ta mặc dù ngờ tới Vu Yêu nhị tộc tất có một trận chiến, nhưng cuối cùng vẫn là so ta suy nghĩ đến nhanh một chút. Tiểu muội không cần lo lắng, cho hay vừa rồi vừa mới bắt đầu. Phục Hy mỉm cười, bây giờ phát sinh tất cả, trong mắt hắn đều là vừa đúng. Chỉ tiếp Hắn chối truy tìm đầu đại đạo kia, như cũ còn tại phương xa chờ đợi hắn. Thật lạ, huynh trưởng, ngươi cho là chúng ta có thể thắng sao? Nữ oa có chút không tự tin. Xem như yêu thánh, nàng tự nhiên cũng muốn tại cùng Vu tộc chiến đấu bên trong ra một phần lực. Chỉ là, nghĩ đến tổ Vu kia 12 vị tổ Vu, trong nội tâm nàng liền dẫn một phần lo lắng âm thầm. Vị kia yêu hoàng bị hạ Mưu tính sâu xa, càng có Hà Đồ Lạc thư như thế tiên tiên cực phẩm linh bảo, như thế nào làm ra phần thắng khó liệu sự tình? Hắn như là đã mở miệng, vậy liền đã có nắm chắc nhất định. Cùng lúc đó, Côn Lôn Sơn Ngọc hư cung Đang tính toán nguyên thủy mở to mắt, nghe được Vu Yêu Lượng tộc tuyên chiến, hừ nhẹ một tiếng. Cái này hai cái tạm bao chim, quả nhiên là từ đầu tới đuôi, đều không yên ổn. Nguyên thủy hỉa hoàn toàn như trước đây, đối với ở mấc sinh chứng hóa hạ người, từ trước đến nay không thích. Chớ nói chi là, thái nhất còn nhiều lần đắc tội nguyên thủy. Lại một đại kiếp sắp tới, chúng ta lại bế sơn không ra, cái này tranh bá hồng hoang sự tình, cùng chúng ta không quan hệ ngươi. Lão tử bằng ngón tay bòi toán một phen sau, liền không ở chú ý Vu Yêu Lượng tộc chiến đấu, đối lão tử mà nói, không có chuyện gì, so với hắn đi hướng vô thượng đại đạo hơi trọng yếu hơn. Có thời gian này đi chú ý những chuyện này, cũng là còn không bằng an tâm tu luyện, sớm ngày có thể đến thánh nhân chi cảnh, thu hoạch được siêu thoát." Thông Thiên Ngập Miệng không nói. Để Tuấn Hắn không để vào mắt, hắn duy nhất chú ý là chấp chưởng Đông Hoàng trung thái nhất. Hắn mặc dù tự nhận là cũng có thể chiến thắng Đông Vương Công, nhưng cũng không đạt được thái nhất như vậy hời hợt. Dù La Thái nhất là dựa vào pháp bảo chi uy, nhưng Hồng Hoang thế giới, đấu pháp hai sẽ không sử dụng pháp bảo đâu. Thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể vượt qua thái nhất. Đến lúc đó, là cái này làm người ta ghét nhị huynh suất ngủ mắc khí. Bây giờ còn không có phân ra thông thiên tư tưởng tuấn túy, cùng lão tử cùng nhau tiếp tục tu luyện. Duy trì có Nguyên Thủy, bất mãn hừ nhẹ vài tiếng. Ngũ Chân Quan. Trấn Nguyên Tử nhìn qua trước mắt bị chính mình lại làm chuyện xấu một tôn tượng đất, mặt lộ vẻ trầm tư. Lúc trước Thạch Cơ đưa cho hắn tại địa tiên giới phương diện đề nghị, tự nhiên là bị Trấn Nguyên Tử chỗ tiếp thu.